phân đến tiền đối với mấy vị xuất thân siêu cấp nhà giàu người mà nói cũng không coi là nhiều nhưng đều rất hài lòng tâm tình tốt trả lại đáp ứng thêm vào quyên tạo tụ tinh quý cùng không gian hàng tổng cục bên kia hiệu suất rất cao giao quang hào bị đào móc ra sau tụ tinh quý các đại lão cũng tự mình trình diện bất quá khi đó nhân viên không quan hệ đều bị cách ly tiết mục tổ người cũng bị hạn chế ở bên trong phòng không nhìn thấy tình hình của hiện trường tiết mục tổ nhân viên lần thứ hai lúc đi ra tụ tinh quý phần lớn người đã rời đi có người nói là mang theo trên phi thuyền hộp đen rời đi phương triệu trước nghe được cái thanh âm kia ở Giao Quang Hảo đào móc trong quá trình lại nghe được một lần, cùng lần trước cách xa nhau 7 ngày, cũng là kéo dài 12 giờ, rất có quy luật tín hiệu. Tụ tinh quý đem hộp đen mang sau khi đi, Phương Triệu liền lại không nghe cái thanh âm kia, cho tới ở lại chỗ này Giao Quang Hảo, bởi vì phi thuyền không tiện mang đi, tạm thời ở lại chỗ này, không gian hàng tổng cục người nói sau đó có thể sẽ đưa nó tháo rỡ, chia làm mấy bộ phân đặt ở mới xây kỷ niệm quán bên trong, không cần bại lộ ở báo cắt bên trong. Giao Quang Hảo kỹ thuật khu hoạch tâm đều bị tụ tinh quỹ người mang đi, ở lại chỗ này chỉ là xác không, nhưng coi như là những này đối với rất nhiều người mà nói cũng là tương đương kinh nghiệm có được. tiết mục tổ đạo diễn liền nổi lên tâm tư, tìm tụ tinh quý cùng không gian hàng tổng cục người thương nghị đã lâu mới thu được quay chụp cho phép, nhưng có thời gian hạn chế, chỉ có thể đập một tập. một tập liền một tập đi, đạo diễn đã rất thỏa mãn. cái này cũng là cái manh lưới. cầm quay chụp hứa khả chứng, đạo diễn đột nhiên cảm giác mình cách điệu cất cao. trước đây là ăn khang biết món ăn, hiện tại đột nhiên cá muối hải sâm, còn có chút không quen nghi. lập dị dưới, đạo diễn liền lần thứ hai phân chấn, triệu tập nhân viên chuẩn bị quay chụp công việc. Ở ngộng chi đội không gian hàng trong phi tuyên đập tiết mục, có mấy cái tống nghệ tiết mục đạo diễn có thể có này lãi ngộ. Phần độc nhất ta. Một bên khác, tụ tinh quỹ đại bộ đội mặc dù rời khỏi, nhưng cũng để lại người phụ trách còn lại công tác, trong đó liền bao quát tiền thưởng công việc. Lần này theo tới mấy cái quyền uy truyền thông cũng lại đây chụp ảnh. Phở Lệ Mĩng Tổng mang theo Phương Triệu cùng Tát La đám người, công việc tương quan thủ tục sau khi dựa theo yêu cầu ở lĩnh thưởng danh sách mặt sau xác nhận khu ký tên. Ký tên cái thứ nhất là Phương Triệu không ai có ý kiến, thứ hai là phụ tinh căn cứ đại biểu Phở Lệ Mĩng Tổng tứ lệnh, đại gia cũng không ý kiến. Mặt sau ký tên trình tự, Tắt La bốn cái là giúp tham quyết định, lần lượt vì là bà bà dạ, Metis, Vũ Thiên Hạo, Tắt La. Giới xuống cái cuối cùng, Tắt La coi như không vui, cũng hết cách rồi, ai bảo hắn vận may kém đánh vào chưa vị đây. Khậc, nghe nói đến người khác chúng số độc đắc lĩnh thưởng chụp ảnh còn muốn mang mặt nạ, chờ một lúc chụp ảnh chúng ta mang hay không mang. Metis nói. Tắt La một mặt ngươi có phải là ngốc ánh mắt nhìn về phía Metis. Lõ mặt quyền lợi đều là cướp đến, trả lại mang mặt nạ. Metis cũng chính là chỉ đùa một chút. Lấy thân phận của bọn họ, vẫn đúng là không cần thiết che lớp. Chụp ảnh thời điểm, Phương Triệu ôm Long Soan, cùng vợ Lệ Mỉnh Tổng đứng ở chính giữa, Tát La bốn người phân biệt đứng hai bên, mặt sau còn có đại chủ ảnh trung, nêu lên căn cứ một phần quan quân cùng tiết mục tổ một phần nhân viên. Đập xong chiếu, biết Phương Triệu đem tiền thưởng đều quên cho phụ tinh căn cứ, Metis mấy người cảm thấy bất ngờ. Thật sự đều cúng. một phần không dư thừa. Metis không nghĩ ra tại sao Phương Triệu sẽ làm ra quyết định như vậy. Coi như vợ Lệ Mỉnh Tổng nói sẽ vì Phương Triệu xin quân công, nhưng chuyện nhỏ này còn không đến mức để Phương Triệu tăng lên quân hàm, lại nói, quân dự bị coi như thăng hàm cũng không thực quyền. Chỉ cần Phương Triệu không tiến quân đội, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Đem phân đến mấy trăm ức toàn quyền đi ra ngoài, đồ cái gì đây? Trợ giúp phụ tinh kiến tuyến ta." Phương Triệu cười nói. Lời này ở những người khác xem ra đều là cái chuyện cười thoại, sẽ không coi là thật. "Mấy trăm ức a, ai như thế vô tư. Trước đây quả thật có phú hảo quên tặng hơn trăm ức gia sản, nhưng này là lúc lâm trung. Phương Triệu lúc này mới bao nhiêu tuổi? Không vì mình sau đó tính toán một chút. Phương Triệu vẫn chưa lại làm giải thích, bọn người tản đi, công tác công tác, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chơi đùa chơi đùa, tuần tra tuần tra đi. Phương Triệu trở về phòng, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Đến hiện tại, người thứ ba quân sự trọng địa ngụ lại phụ tinh cơ bản xác định, không gian hàng tổng cục người đã chọn lựa khu vực chỉ chờ công khai. Nghĩ đến sắp ở phụ tinh tiến thiết Tân Hàng không thành, Hàng Thiên Thành cùng không gian hàng thí nghiệm căn cứ, Phương Triệu vui mừng địa nợ nụ cười. Vật chất cùng thủy mang đến sinh mệnh, khoa học kỹ thuật và văn hóa quyết định tương lai. Nếu như khi đó còn có lựa chọn thứ hai, diệt thế kỷ người, có phải là sẽ có cái không giống nhau tương lai? Internet, quan phương truyền thông đưa tin Giao Quang Hạo tin tức bởi vì tiết mục tổ đạo diễn hoạt động nhóm đầu tiên đưa tin Giao Quang Hảo tin tức phóng viên cũng không có nói tới tiết mục tổ theo tụ tinh quỹ cùng không gian hàng tổng cục đến đều là quyền uy truyền thông phong cách tương đối nghiêm túc phóng viên sẽ không tùy ý đưa tin đạo diễn liền với bọn hắn thương lượng trước đem tiết mục tổ tin tức đệ xuống đợi tập thứ nhất sau khi đi ra liền không đáng kể quan nuôi mấy vị phóng viên kiên trì như thực chất tỉ mỉ đưa tin nhưng cũng đáp ứng cho bọn họ thời gian kỳ hạn vừa qua bọn họ sẽ đem tỉ mỉ bàn thảo phát ra Giao Quang Hảo tin tức ở Inter ngẹt ra bàn tán sôi nổi nhưng rất nhiều người kỳ thực cũng không ý thức được trong này tầm quan trọng chỉ là xem các nơi quan phương truyền thông đều đưa tin hãy cùng thảo luận thôi so sánh với Giao Quang Hạo bản thân ý nghĩa dân chúng quan tâm trọng điểm đều để ở đó cái một ngàn nút mặt trên mới từ một cái người mạo hiểm bằng hữu nơi đó biết được tụ tinh quý tìm kiếm Giao Quang Hạo nhiệm vụ tiền thưởng có một ngàn nút gà lần này là phụ tinh cơ phát hiện phụ tinh căn cứ phát ra đây chính là trong truyền thuyết một đêm phất nhanh sao hai ngày sau nhiệt độ biến mất mà quan tâm giải trí bản khối vong hưu chúng ta phát hiện tiếp xúc gần ủi tiết mục tổ theo kỷ tập thứ nhất mở lớn ra nghĩ tới đây thứ xa hoa như độ tầng kim khách quý đội hình đều tương đương chờ mong, đương nhiên cũng có người rắc đến phát chán. Có gì đáng xem, không phải là những kia động tác võ thuật sao? Vì hiệu triệu đại gia trợ giúp nghèo khó khu vực, từ đại gia trong tay bắt được trợ giúp kim, để đại gia cam nguyện quyên tiền. Tới trước tiên khốc than, giới thiệu có bao nhiêu khổ nhiều thảm, đánh cảm tình bài. Loại này tiết mục đại thể như vậy, thật sự có giá trị đầu tư địa phương trả lại đến phiên chúng ta. Coi như làm việc thiện tích đức, ý tứ ý tứ quyên điểm. Chúng vong hưu cảm giác mình cơ trí đến một thớt. Tiết mục tổ động tác võ thuật bọn họ đều nhìn tấu rồi. Đến giờ, tiết mục đổi mới, Tân một kỳ tập thứ nhất thả ra, không quan tâm ôm cái gì tâm thái bảo vệ người đều dồn dập điểm đi bảo. Mở đầu chính là cùng Dĩ Vãng tuyệt nhiên không giống hòa phòng, lạnh lẽo lớn lao nhạc điểu, khiến biết dùng người run run một cái. Trâm thấp chất phác, Phảng Phất mang theo hạo nhiên chính khí giọng nam vang lên. Đây là nhân loại vĩ đại nhất mạo hiểm. Hình ảnh là đến từ 400 năm trước quý giá hình ảnh cùng âm tần tư liệu. Bảy chiếc không gian hàng phi thuyền lên không, với phá hiểu lúc như bảy viên minh tinh táp sáng màn trời, mở nó ra chúng ta vũ trụ lữ trình đô sộ cảnh tượng, rất có nhuộm đẫm lực phối nhạc, như vậy hám động lòng người. Nhưng mà, trước màn ảnh tự nhận là tối cơ trí khán giả đều là một mặt mộc bức. Lui ra, nhìn một chút mặt giấy mục lục. Là tống nghệ loại hình, tiếp xúc gần uý, không sai a. Lại điểm tiến vào mặt giấy. Ế, nói cẩn thận xóa nghèo tống nghệ đây. Nói cẩn thận giải trí tú đây. Nghiêm túc như vậy khai đầu, ta tê trả lại coi chính mình điểm tiến vào kỹ thực đại phim phóng sự. Sau 5 phút, tiết mục quan sát mặt giấy thảo luận hú nô vì lẽ đó lần này tiết mục tổ xóa nghèo đối tượng là mới vừa đạt được một ngàn nữ phụ tinh căn cứ xem này làm nền tiết mục tổ trước khi đi phụ tinh còn là một thật đáng thương tiết mục tổ sau khi đến căn cứ quân mới phát hiện giao quan hảo tiết mục tổ mang tài thần đi tới chứ từ một góc độ nào đó mà nói vậy cũng là lá xóa nghèo ta liền muốn biết tiết mục tổ có thể phân bao nhiêu tiền e vậy chúng ta lần này trả lại quên không quên tiền cảm giác hiện tại tính chất thay đổi như vậy liền không thể gọi quên tiền vui mừng điểm gọi cho tiền lì xì rất nhanh tiết mục quan sát mặt giấy phía dưới phụ tinh căn cứ quên tiền khu bị hồng. tiên lì xì chúc mừng phụ tinh căn cứ một đêm phát nhanh tiên lì xì chúc mừng phụ tinh căn cứ phi thăng thành hảo tiên lì xì sượt cái hỉ khí hy vọng lần sau nhận thưởng có thể bên trong tiên lì xì bái tài thần chương 391, siêu cấp trí năng quyển chương 391, siêu cấp trí năng tiết mục mặt giấy đã bị một chuẩn mất tiền lì xì xóa bình không ít người cảm thán này phụ tinh đi rồi cái gì vận tiểu phá nghèo căn cứ dĩ nhiên có này kỳ ngộ giao quang hảo phát hiện cùng tiết mục tổ kéo nhiệt độ lại gợi ra internet bản tán sôi nổi. Tiếp xúc gần gũi, này một kỳ dứt bỏ nhu nhược đột nhiên mới vừa lên khí chất, để lão khán giả trố mắt ngất ngụm. Trước đây tiết mục họa phong là cải tria nha, địa bên trong hoàng, gió lạnh lên nhà, thật thê lương, lần này nhưng là đến a. Để bao cắt làm đến mãnh liệt hơn chút đi, liền chuyển gạch đều đánh ra bài sơn đảo hải khí thế. Lôi Châu nhân dân, Lạp Châu nhân dân, Đồng Châu nhân dân cảm xúc thâm hậu, Tất La tự mình mở hoạt quật cơ đạo sa, bà bà dạ đều rất bỏ bệnh thích sạch sẽ thanh lý hài cốt, Vũ Thiên hào kiểu tóc toàn rối loạn, ba vị này bình thường chú trọng nhất bên ngoài, lần này đều hy sinh hình tượng, xem màn ảnh trước mặt mày sám xịt dán vẻ, thật xóa nghèo không sai rồi, không phải đi đi qua. Mã Châu nhân dân đối với mẹ tịt giải ngũ sau khi thủ cái tống nghệ tiết mục ôm rất lớn chờ mong, hơn nữa mặt cái họ này lự kính tác dụng, không quan tâm thật phấn giả phấn, tới chính là một làn sóng cầu vồng thí. Cho tới duyên Châu vong hưu, áp một khối thái hợp kim bàn phím, lần này khẳng định cũng là Phương Triệu phát hiện giao quan hảo. Ta đại duyên Châu thần chi thai không phải nói cười, ngươi vừa nói như thế, thật giống cũng có đạo lý. Đô đại Phương Triệu cái kia lỗ thai bị viện khoa học ghi nhớ lên. Không biết là thật hay giả, ta cũng cảm thấy lần này Giao Quang Hảo sự tình cùng Phương Triệu có quan hệ, ai có tin tức ngầm? Vương Điệp ngươi phế vật này, mới vừa buộc xong nào đó ảnh Đế bí mật kết hôn Đại Liêu Vương Điệp. an thua gì đến ta? Thâm giác việc này đến rũ sạch, không thể để cho Đại Gia đem hắn xả đi vào. Vương Điệp mau mau khoác bí danh lên mạng lên tiếng, xem Quyền Uy truyền thông mặt sau làm sao đưa tin, coi như không nói rõ, xem bức ảnh cũng có thể nhìn ra manh mối đến. Bọn họ bức ảnh tối có chứng minh cường độ. Quả nhiên, ở tiếp xúc gần gũi, này đương tiết mục tập thứ nhất phát ra sau khi. Có ba cái quyền uy truyền thông đều tiến một bước đưa tin phụ tinh Giao Quang Hảo sự tình, tuy nhưng đã đem Giao Quang Hảo phát hiện qua trình biến mất, nhưng thả ra bức ảnh, để cơ trí vong hưu chúng ta phát hiện trong này ẩn dấu chứng cứ. Thực nên cho. Quan phương thực truy. Cái kia vài tờ lĩnh thưởng kim chụp ảnh chung bên trong phương triệu đều là trạm xê vị. Ta tới nói rõ một thoáng, đứng ở bức ảnh ở giữa hai người, một cái là phương triệu, một cái khác mặc quân trang đại tướng tinh. Cái kia chính là phụ tinh tư lệnh căn cứ phở lệ có thể cùng tư lệnh căn cứ cùng đứng ở chính giữa vị trí khẳng định là vào lần này giao quang hào khai quật trong hành động đưa đến tác dụng trọng yếu người. Phương Triệu trả lại mang chó đi tới a. Chỉ có sự chú ý của ta điểm ở tiền thưởng mặt trên à. Cùng vỡ lễ mỉm tổng tư lệnh trạm đồng thời, Phương Triệu có phải là có thể phân đến cùng vụ tinh căn cứ như thế tiền thưởng. Coi như đến không được một nửa, cũng có thể có 3, 400 triệu chứ. Thế, Phương Triệu đây là nhảy một cái trở thành siêu cấp phú hảo. Thật nhà giàu không có sai sót rồi. Nhìn thấy những ngày thời điểm, không ít người đều có một loại mộng ảo cảm. Phương Triệu mới bao lớn tuổi, đột nhiên liền dòm dòi mấy trăm trăm triệu. Duyên Châu, Duyên Bắc Thị ngừng lại. Đúng lúc gặp Duyên Bắc Thị có cái hoạt động, phóng viên khoảng thời gian này đều ở phỏng vấn về hưu cán bộ kỳ cựu. Giao Quang Hảo cùng Phương Triệu sự tình sau khi ra ngoài, phóng viên phỏng vấn Phương Lão Thái gia thời điểm trả lại cố ý hỏi Lão Nhân gia người đối với việc này thái độ. Màn ảnh trước, Lão Thái gia sau hai hải đảo, bưng chính kinh mặt. Tiểu Triệu tiến tu trong lúc tham gia tống nghệ tiết mục sự. Đúng, ta biết, hắn nói với ta, nhưng khắc tuấn nghệ tiết mục ta khẳng định không cho hắn tham gia, nhưng cái này không giống chợ giúp nghèo khó khu vực là chuyện tốt ta nên đề sướng. Khổ một điểm vui một điểm sợ cái gì? Tiểu triệu hắn hiện tại là một người công chúng nhân vật, năng lực nghèo khó khu vực chú quân bọn quan binh ra một phần lực, chúng ta đều là đại lực chống đỡ. Lão thái thái ở bên cạnh cười đến một mặt đoan trang. Phóng viên ở trong lòng cảm khái. nhìn một cái nhân gia này rất ngộ. Phỏng vấn cuối cùng, phương lão thái gia phảng phất lơ đễng giống như ta trả lại tự mình đi hoàng châu cảng hàng không đưa hắn đây, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, lại chạy xa như vậy chúng ta lo lắng à? Xem này đều là chúng ta ở hoàng châu đặt bức ảnh. Phương lão thái gia mang theo khoe khoang tâm tình cùng phóng viên chia sẻ bọn họ nhị lao ở Hoàng Châu cùng Phương Triệu chủ bệnh chung, bối cảnh từ Hoàng Nghệ Học viện đến Hoàng Châu liệt sĩ nghĩa trang lại tới cảng hàng không, lão nhân gia người trả lại ăn mặc văn hóa khác nhau sam. Bất quá phóng viên trọng điểm nhưng thả ở một tấm trong đó trong hình, chỉ vào một chỗ hỏi, đây là phúc túi. Phương lão thái gia nhìn một chút, gật đầu nói, đúng, chúng ta đi Hoàng Châu trước ở nghĩa trang mời cái tân phúc túi cho hắn đưa tới. Chờ phỏng vấn sau khi kết thúc, nhìn thấy đoạn này phỏng vấn người lại sẽ video chuyển đi cho thân bằng bạn tốt, không sai rồi. Phương Triệu vẫn may tốt như vậy khẳng định là có phúc túi ra trị a liền mới vừa có chút hạ nhiệt độ duyên châu nghĩa trang lượng người đi lại bạo cùng khoản phúc túi bán đoạn hàng mười tỷ giấc mơ hay là một có vạn nhất thực hiện cơ chứ nói tóm lại tiếp xúc gần gũi tiết mục tổ lần này làm náo động lớn truyền phát tin bình đại liền phát hiện tiếp xúc gần gũi tập thứ 2 đặt trước nhân số so với tập thứ nhất gia tăng rồi gấp ba mà lại còn đang tăng thêm bên trong này có thể vui mừng hỏng rồi mua truyền phát tin của người vì duy trì nhân khí tiết mục tổ trả lại ở tập thứ nhất cuối cùng báo trước trên nói rồi dưới tập là ở giao quang hào trên quay chủ. Này một đắc sát, trực tiếp gây lên bộ phận nhà khảo cổ học, nhà Thiên văn học đợi tổ đoàn vệ công. Hồ đồ, quả thực trà đạp đồ vật. Chế cứ, nhất định phải chế cứ. Coi như không gian hàng tổng cục người mặc kệ, tụ tinh quý người lẽ nào cũng mặc kệ sao? Vậy cũng là bọn họ năm đó vương bài hạ ngủ. Làm sao nhận tâm đem giao quang hảo thả ở nơi đó để một cái tống nghệ tiết mục tổ đi giẫm đạp? Bất quá, một ít cao tầng thứ kỹ thuật nghiên cứu viên trong lòng hiểu rõ, giao quang hảo chân chính hạt nhân kỹ thuật khu khẳng định sớm đã bị tổ tinh quý người rời đi rồi coi như tụ tinh quỹ không rời đi xong, còn có không gian hàng tổng cục người lại si một lần, lưu lại chỉ lãng sắc không. dù vậy, đây đối với cũng không hiểu việc người tới nói, cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. năm đó ngậm Chi đội bảy chiếc không gian hàng phi thuyền, ngoại trừ Giao quang hảo, bây giờ liền còn lại hai chiếc, duy nhất ở triển quán cho đại chúng tham quan cái kia còn bị hóa giải quá, tham quan thời điểm cũng không thế tiến vào trong khoang, chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn, chưa hoàn chỉnh phi thuyền làm đến có sức hấp dẫn. mà so với trên internet náo nhiệt, tụ tinh quỹ bên này chính là phải nghiêm túc nhiều lắm. tụ tinh quỹ tổng bộ nhà lớn. Lòng đất tầng 15 là tuyệt đối cấm địa, rất nhiều trung cao tầng quản lý đều không có tư cách cũng quyết không cho phép hạ xuống địa phương, thậm chí phần lớn căn bản liền không biết có chỗ này, bởi vì cho bọn họ mở ra thang máy, chỉ có lòng đất mười lâu, rất nhiều người mãi đến tận giờ đi tụ tinh quý cũng không biết lòng đất mười tầng bên dưới còn có vài tầng. Lúc này, lòng đất tầng 15, bầu không khí nghiêm nghị. Nơi này có gần 50 người, có nhìn tuổi trẻ, có chính là tóc trắng xóa, nếp nhăn trải rộng. Ở trong này, tụ tinh quý đương nhiệm lý sự trưởng Mã Hơ Asis cùng mấy vị khác lý sự đồng thời đứng ở phía sau. Đường động trong ngày thường bọn họ ở bên ngoài nhiều phong quang, lúc này nơi đây đều cùng tôn tử tự ngoan ngoãn, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giấy. Cầm đầu là một tên xem ra rất trẻ trung nữ nhân, nàng hai tay nâng một cái to bằng lòng bàn tay hình tròn kim loại vật thể, đi hướng về phía trước chậm rãi bay lên một cái hình quang thể. Hình tròn kim loại vật cùng khoang thể trên đều có một cái giữ tận hùng đầu đồ án. Nghiệm chứng thân phận sau khi, hình khoang thể trên mở ra một cái vòng tròn khổng, vừa vặn làm cho nàng cầm trong tay kim loại vật thể bỏ vào. Thứ Lạnh lẽo khí thể theo khoang thể chết xuất tứ tán đi ra. Màu trắng xương ngủ tản ra sau khi, mọi người liền thấy rõ đứng ở nơi đó người. Xem ra lại như cái phổ thông có chút mập mạp 10 tuổi bé trai. Nam Hải con mắt mở một khắc đó, đương nhiệm Lý Sự trưởng mạ Hờ ạ xịt hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân nổi ra gà đều trong nháy mắt nổ tung, sau lưng bay lên một luồng cảm giác mát mẻ. Đây chính là tụ tinh quỹ trong tay Vương Bạch Chi, siêu cấp trí năng. Dù là trước nghe mấy vị về hưu tiền bối đã nói siêu cấp trí năng sự tình, chân chính nhìn thấy, mới phát hiện cùng hắn dự đoán chính lệnh. Những kia trí tuệ nhân tạo sản phẩm, coi như cao cấp nhất những kia, cũng sẽ không cho hắn loại này sởn cả tóc gãy cảm giác. Loại kia tràn ngập sức sống ánh mắt, cùng nhân loại hầu như không khác biệt tình cảm vi biểu hiện, cũng chỉ trước mắt cái này người, ai có thể biết hắn tầng ngoài bên dưới là máy móc nội hạch. Mấy vị khác tụ tinh quý lao tiền bồi chúng ta đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Hoan nên về nhà, Tiểu Hùng. Cầm đầu nữ người cười nói, cực khổ rồi. Được gọi là Tiểu Hùng tiểu bản tử, chứng mắt nhìn, ánh mắt linh động lóe qua một tia sáng. Tụ tinh quý lao tiền bồi chúng ta biết, đây là hắn ở phân tích tân tiếp thu được tin tức không cần nhiều lời, chính hắn liền cũng có thể thông qua mạng lưới bắt được muốn biết tin tức. Trước đó, bọn họ cũng đem một phần mạng lưới không cách nào tra được tụ tinh quỹ bên trong tin tức truyền đến trên người hắn. đã qua lâu như vậy rồi à? ron dòn ron dòn giọng trẻ con mang theo không phù hợp tuổi thở dài ngứa khí. đúng, đây là tổ phụ y đi theo yêu cầu của ngươi vì ngươi làm thân thể mới, những năm gần đây vẫn ở bảo dưỡng, thích không? cầm đầu người phụ nữ nói nói. tiểu bàn tử dùng tay mập đâm cái bụng, con mắt cong lên, yêu thích. thưởng thức một thoáng chính mình thân thể mới. tiểu bang tử nhìn nữ nhân trước mặt một lát, đột nhiên nói, thúy hoa nha. Tụ tinh quỹ mọi người cùng nhau cúi đầu, không dám nhìn đại bột lúc này sắc mặt. Thúy Hoa Danh Tự này là tụ tinh quỹ người sáng lập, ngọc chi đội không gian hàng hạng mục thân kiêm tổng công chính sư, tổng nhà thiết kế, tổng chỉ huy ba chức hàng tinh đại sư tự mình lấy. Có người nói năm đó hàng tinh đại sư đối với hương thổ văn học yêu đến thâm trầm, bởi vì cực kỳ coi trọng cháu gái này, còn thân hơn tự dứt Thúy Hoa Danh Tự này. Ở lao Gia tử tạ thế sau khi, tụ tinh quỹ người cũng không dám treo chọc danh tự này, đều là dùng những khắc xương hô thay thế, sau lưng trả lại xương vì là đại ma vương. Bao nhiêu năm, dĩ nhiên lại nghe có người thẳng hư danh tự này lá gan thật to lớn, không hổ là siêu cấp trí năng, dám liêu đại mà vương dâu hùm, như là cảm nhận được không khí ngột nạn, tiểu bàn tử nháy mắt mấy cái, lại đổi đường, hoa nhỏ nha, tụ tinh quý mọi người đem đầu thủy đến càng thấp hơn, nhìn trầm trầm sàn nhà, phảng phất dưới chân có khoáng, bầu không khí lúng túng hai, không, quá một hồi lâu, đứng ở vị trí đầu não nữ nhân mới nói, chuyện gì? thật giống đã quên cái gì, nói tiểu bàn tử giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng trên, hướng về mọi người rối ra, trả lại thổi cái huy sáng, tụ tinh quý mọi người, chân mặc bầu không khí lúng túng ba không các vị tiền bối cấp cao tầng 2 mặt nhìn nhau cộng sự lâu một cái ánh mắt liền có thể biết ý của đối phương nay tiểu bá tử đưa tay thế ả ý tứ là siêu cấp trí năng tư tưởng quá siêu trước vẫn là ta thật sự ra rồi chẳng lẽ loại này gặp mặt còn muốn cho tiền lý xì? tiền lý xì. không chuẩn bị a ta cũng không chuẩn bị làm sao bây giờ không cho hắn có khóc hay không a không ứng phó siêu cấp trí năng kinh nghiệm là trực tiếp chuyển khoản vẫn là đóng gói tiền mặt hiện tại ai còn mang tiền mặt nếu không đưa điểm khác Xem đại ma vương làm thế nào, chúng ta theo làm là được." Các vị tiền bối cấp cao tầng mặt mày sinh động, "Ngươi tới ta đi, cuối cùng đạt thành nhất trí, đều nhìn về vị trí đầu náo người kia. Đại bột đồng dạng không rõ, ngươi muốn cái gì?" "Tiểu phú quý đây." Ở ta quét hình trong phạm vi, cũng không có phát hiện nó, các ngươi nhìn thấy không? "Phú quý là?" "Ta sủng vật, siêu cấp trí năng tiểu hùng trột dạ đối thủ chỉ, ta." "Kẻ nhạt thời điểm, chính mình tạo." "Ta nhớ tới, hàng tinh đại sư từng từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, chưa qua cho phép, các ngươi không thể tự ý chế tác cao cấp chức năng vật thể một ông già không nhịn được nói. ở một đám khiển trách dưới ánh mắt, tiểu hùng một mặt thoát nước, vội vàng biện giải cho mình, không đúng không đúng, không đạt tới loại kêu cao trí năng cấp bậc, nó cũng chỉ là cái trí năng tranh trướng trí trương cơ khí món đồ chơi mà thôi. các ngươi có phải là đem nó quên đang phi thuyền lên? chương 392, tiểu phú quý, siêu cấp trí chí năng chính mình chế tạo một cái không biết cấp bậc trí năng vật thể, này lệnh tụ tinh quỹ mọi người không thể coi thường. rất tiểu hùng đi nhà kho bên kia đi rồi một vòng, một các vị cấp cao quản lý cũng đều hành động lên, từng bước nghiêm trang xác định từ giao quang hào trên mang về vật bên trong không có hắn nói tiểu phú quý mà không phải vận tải trong quá trình mất a ta đem tiểu phú quý làm mất rồi tiểu hùng một mặt kinh hoàng nếu không ta sẽ đi qua phụ tinh tìm tụ tinh quý mọi người thương lượng một lúc ông chủ lớn ra lệnh để tiểu hùng đem miệng của hắn tiêu âm chuyển cho phụ tinh bên kia lưu thủ người tiểu phú quý nếu như nghe được cái tín hiệu này sẽ xuất hiện nếu như không xuất hiện đây có thể hay không bị những người khác bắt được không gian hàng tổng cục người và phụ tinh căn cứ người đều muốn đề phòng một ông lão đề nghị không biết nói tới chỗ này Tiểu Hùng trên mặt kinh hoàng tâm tình lại trở nên bình tĩnh. Tiểu Phú quý nắm giữ 300 loại trở lên đào mạng kỹ xảo, hơn nữa nó chất liệu đặc thù, bình thường đao thương không cách nào cho nó tạo thành thương tổn. Nếu như nó sung năng song xuôi tỉnh lại phát hiện ta không ở, sẽ trước tiên tìm phụ cận sinh vật làm yểm hộ, hình thể tiểu, lực sát thương yếu, thông minh thấp động vật ưu tiên. Như vậy cũng tốt. Tụ tinh quý mọi người thoáng yên tâm. Rốt cuộc tìm được cái cuối cùng thất lạc ở bên ngoài siêu cấp trí năng, cũng là hiện có duy nhất một cái bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi siêu cấp trí năng thể. Tụ tinh quý mọi người đối với Tiểu Hùng vẫn là rất khoan dung. Tiểu Hùng trước tiên đi bái tế đã tạ thế chủ nhân, tức tụ tinh quý người sáng lập hàng tinh đại sư. Năm đó nhận được nhiệm vụ rời đi viên tinh cầu này thời điểm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó, ở bái tế thời điểm, Tiểu Hùng cũng không có quá thương tâm. Thời gian qua đi 400 năm lần thứ 2 về tới đây, Tiểu Hùng trước tiên muốn làm quen một chút hoàn cảnh bây giờ. Quản lý chính mạ hở acid bị ông chủ lớn kêu đến thời điểm trong lòng trả lại thấp họng, chỉ sợ nơi nào làm sai bị ông chủ lớn xuống chức. Đây là mạ hở acid, hiện tại tụ tinh quý quản lý chính, Tiểu Hùng ngươi theo hắn trước tiên quen thuộc một quãng thời gian. Hiện tại cùng 400 năm trước so với có biến hóa rất lớn, cho ngươi một tuần thời gian mau chóng thích ứng, một tuần lễ sau bắt đầu công tác, một tháng. Tiểu Hải Tử là cần kỳ nghỉ. Tiểu hung bắt đầu có kẽ mặt cả, trường kỳ bị vây ở đèn xì hố cắt đáy dưới, ta sợ bóng tối, mệt mỏi quá nha, nói không chắc còn có giam cầm chứng, muốn đi càng rộng rãi hơn sáng sủa bên ngoài nhiều thính dưỡng một quãng thời gian. Thụ tinh quý mọi người, có thể đừng xả rồi. Có muốn hay không chúng ta đem trên phi thuyền ghi chép suy ngươi trên mặt, thật coi mình là Tiểu Hải Tử. Phi thuyền có chuyện sau khi bị vây ở phụ tinh trong lúc đều có thể chơi đến năng lượng hồng tuyến không thể không hôn mê gấu con, giam cầm cái giám ử. Trực tiếp điểm, nói ngủ lâu muốn đi ra ngoài này là được rồi. Cuối cùng ông chủ lớn mở miệng, 15 ngày, sau 15 ngày về làm việc. Không phải tụ tinh quỹ người nghiêm khắc, mà là ở đối xử siêu cấp trí năng sự tình trên, bọn họ nhất định phải thời khắc khẩn nhìn chằm chằm, thả nghị dài hạn là không thể, đặc biệt là trước mắt cái này, sau một quang thời gian hắn liền có thể làm sự. Phụ tinh, giao quang hào vị trí xa khanh bên cạnh. Phương Triệu theo tiết mục tổ tiến vào giao quang hào đi lục tiết mục, bởi nhân viên hạn chế, nam phong mấy người cũng cùng không đi vào, nằm chó đợi đàng nghỉ người khu. Long Xuân không muốn chờ ở trong nhà, cũng không sợ nóng, nằm sấp ở ngoài cửa đảo cát chơi. Đột nhiên, Long Xuân lỗ tai giật giật, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía một chỗ, nhìn chằm chằm nơi đó xa điệp. Vương vương vương. Vừa gọi, Long Xuân còn muốn hướng về bên kia đi vài bước, túi chữ nhật dây từng kéo. Trong phòng đang theo Nghiêm Bưu cùng tả Du hồ khẩn nam phong cả kinh, vội vàng đi ra. Làm sao? Nam phong theo Long Xuân tầm mắt nhìn sang, Hắn cắt phía dưới có cái gì tại chiều bọn họ bên này chạy tới. Nghe được động tĩnh chạy đến Nghiêm Bưu cùng Tả Du cũng cảnh giác lên, làm thủ hiệu để Nam Phong đem Long Xuân Khiên đi vào. Nhưng mà Long Xuân không phối hợp, tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào xa địa trên động tĩnh, Nam Phong làm sao kéo đều kéo không nhúc nhích. Mắt thấy vật kia càng ngày càng gần, Nam Phong cũng không cố trên xoắn suýt tại sao hắn kéo không nhúc nhích một con chó sự tình, đem Long Xuân ngăn ở phía sau. Sa sa sa sa. Hắn cắt phía dưới đổ vật rốt cục lộ ra. Đó là một cái hình bẹp màu đen sâu, có vài chỉ chân, phía trước hai cái thật dài xúc tu ở nó ló đầu ra một khắc đó ba cái đen ngõm nòng xuống chỉ vào nó Hắc chùm hai cái cong lên xúc tu dần dần cương trực sau đó vèo một cái chân cùng xúc tu thu về đi thân thể trong nháy mắt quyển thành cái tennis to nhỏ hắc cầu nam phong ba người khẩn nhìn chăm chăm cái kia hắc cầu một hồi lâu cũng không phát hiện nó động đậy lông xoan chạy tới một móng vuốt hắc cầu được lực hướng phía trước lăn đi thấy thế lông xoan hưng phấn nhanh chân đuổi theo cầu nắm kia thẳng nam phong bị mang theo chạy về phía trước ai lông xoan dừng lại đừng chạy đuổi theo cầu lông xoan lại một móng đuốt. Hắc Cầu lần thứ hai đạn bay ra ngoài, Long Xuân càng thêm nghi phấn. Cách đó không xa một cái khác nghỉ ngơi. Ngươi ở đó từ trước cửa sổ nhìn Nam Phong bị chó kéo chạy, khinh thường nói, xem sát vách Phương Triệu cái kia tên rác rưởi trợ lý, liền con chó đều kéo không được. Chờ Phương Triệu từ Giao Quang Hảo bên trong lục xong nhiệm vụ hôm nay đi ra, liếc mắt liền thấy đuổi theo cầu chạy Long Xuân cùng mặt sau theo chạy một mặt khóc không ra nước mắt Nam Phong. Náo cái gì đây? Phương Triệu quát lớn nói. Long Xuân lỗ tai run lên, dưới chảo góc độ không nắm được, Hắc Cầu hướng một bên khác đạn bay ra ngoài. Mattis mới vừa quay xong tiết mục mồ hôi đầm địa, trợ lý cầm trong tay quạt quay về thổi, Mattis trả lại cảm thấy sức gió không đủ lớn, cầm phụ tinh căn cứ đưa kỷ niệm bản loại nhẹ hợp kim quạt thứ bổ, mới vừa phẩy phẩy liền nghe có người gọi cẩn thận. Mắt thấy bay đến hắc cầu, Mattis phản xạ tính nắm quạt hương bổ quất tới. Tư thế tiêu chuẩn phản ứng thân tốc, vừa nhìn chính là cái đánh nghề nghiệp. Bay tới hắc cầu lại bị đánh bay. Mattis ánh mắt sáng lên, quay xong tiết mục huệ bại quét đi sạch sành sanh. Tôi này cầu cảm không sai, nửa tay đã lâu rồi. Mattis quay đầu đối với phụ tá nói, "Đi, lấy ta vật" Cầu bay qua phương hướng là Vũ Thiên Hào bên kia, thấy Mettis vừa nãy vụt bóng động tác, cũng tới hứng thú, nhảy ra phụ tinh căn cứ đưa kỷ niệm bản hợp kim quạt hương bổ khi vật bóng bàn chơi bóng. Đã bắt được vật bóng bàn Mettis thấy cầu lại bị đại lực giật trở về, hô to một tiếng, đến hay lắm. Bạch. Hắc cầu lại một lần bị tinh chuẩn quất bay. Vũ Thiên Hào gian nan đỡ lấy này một cầu, quất Tắt La mau tới đây. Mettis cái tên này là chơi người nghiệp, ta nghiệp dư đến hợp tác. Ai? Xem ta. Tắt La hí ha hí hưởng cầm quạt thương bộ gia nhập trong đó. Tiết mục tổ đạo diễn nhìn tình cảnh này, lắc đầu cười nói, "Người trẻ tuổi a." Nhếch ảnh ra không cần nhiều lời, đập xuống này một hồi hiếm thấy sa mạc thi đấu hữu nghị. Cuối cùng, Metis vung tới một cầu, tắt la không nhận được, cầu bay đến một tên lại đây tuần tra không gian hàng tổng cục lãnh đạo nơi đó. Hắn nhíu chặt lông mày, đem trên mặt đất hất cầu nhặt lên, nặn nặn, trả lại rất duyên dư. Cách đến gần lông xoăn hừ hừ hai tiếng, bước nhanh đi tới, theo dõi hắn trong tay cầu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bên kia ầm ầm một đoạn, tên này không gian hàng tổng cục lãnh đạo nghiêm mặt khiển trách, không muốn đem chó món đồ chơi ném loạn. Nam Phong vội vã chịu tội xin lỗi xin lỗi nhất định chú ý cái khác vài tên có mua giới cũng đều lại đây cho thấy thái độ lần sau khẳng định chú ý thấy mọi người nhận sai thái độ hài lòng tất cả mấy người bên kia cũng không làm ổn. không gian hàng tổng cục tên này lãnh đạo sắc mặt hòa hoãn trong tay hắt cầu lại méo mới đưa về phía nam phong nhìn không được vấn đạo này cầu nơi nào mua nam phong nói lắp tây không biết ta không được muốn trả lời này lãnh đạo cũng không tức giận quên đi cũng không phải cái gì chuyện quan trọng trở lại lên mạng tra một chút liền biết rồi khoát tay hó một cái để bọn họ rời đi Nam Phong nhận được cầu sau khi liền bị Long Xuân bắt ống quần muốn qua đi. Điêu đến cầu Long Xuân lần này rất nghe lời, quay đuôi theo Nam Phong đi trở về. Trên đường mẹt tít bọn họ muốn mượn cầu nó cũng không cho chơi. Trở lại nghỉ ngơi Nam Phong đem hắc cầu sự tình nói với Phương Triệu. Phương Triệu từ Long Xuân trong miệng nắm quá hắc cầu, nặn nặn. Sắc thực rất nguyễn, cũng nhìn không ra chất liệu, nhưng mà ở Long Xuân chảo dưới đã trúng nhiều lần như vậy, lại bị mẹt tít bọn họ khi tennis đánh, còn bị Long Xuân điêu đến điêu đi. Mặt ngoài vẫn như cũ bóng loáng như tân, một điểm vết chảy đều không có. Phụ tinh sinh vật, không. Hắn có loại cảm giác, này cũng không phải bình thường sinh mệnh vật thể. Long Xuân ở bên cạnh oa nước địa hừ hừ, nhìn Phương Triệu, lại tội nghiệp nhìn chằm chằm cái kia cầu. Long Xuân thật giống đặc biệt yêu thích cái này món đồ chơi. Nam Phong nói xong ý thức được chính hắn cũng bị mang trận. Này không phải cái thật cầu, là con sâu. Phương Triệu cân nhắc một chút, đem hắc cầu trả lại Long Xuân, đối với Nam Phong ba người nói, trước tiên giữ lại, nhìn chăm chú được rồi. "Phải. Ông chủ. Khác một chỗ." Tuần tra không gian hàng tổng cục tên kia lãnh đạo còn đang suy nghĩ, vừa mới cái kia tiểu hắc cầu cũng không biết cái gì vật liệu làm. Cảm giác thật không tệ, đợi trở lại cho nhà đứa nhỏ cùng chói nhiều mua mấy cái chơi. Đang muốn, nhìn thấy phía trước người đi tới, mặt chầm xuống, ngươi không phải đi căn cứ bên kia. Tới được người chính là bây giờ tụ tinh quý trả lại lưu thủ phụ tinh người phụ trách. Không gian hàng tổng cục cùng tụ tinh quý trong lúc đó là quan hệ hợp tác, nhưng cũng có cạnh tranh. Tỷ như giao quang hào hạt nhân kỹ thuật, bọn họ suy nghĩ thật lâu cũng không thể tìm thấy, lần này vốn là phản ứng đã rất nhanh, ai biết vẫn bị tụ tinh quý người giành trước, bọn họ liền hộp đen ảnh đều chưa thấy. Hiện tại chạm mặt có thể có cái sắc mặt tốt mới là lạ. Tiên địa tụ tinh quỷ lưu thủ phụ tinh người phụ trách hiện tại cũng không tâm tư nhiều lời, sà cái cười liền hướng giao quang hào bên kia qua. Lần thứ hai đi vào giao quang hào, người phụ trách kia để thủ hạ thủ ở bên ngoài, hắn chính là mở ra vừa lấy được công tần, truyền phát tin. Chờ một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, chưa từ bỏ ý định, hắn lại đang giao quang hào phụ cận mấy cái khu vực đều thử một chút. Bởi vì là bí mật làm việc, không dám công khai tìm, lại không dám nói cho những người khác, coi như mình thủ hạ cũng không biết hắn đang tìm cái gì. Hắn chỉ có thể một mình nắm bắt gấp, vật trọng yếu như vậy, làm sao liền không trang cái định vị đây? Liên tiếp truyền phát tin 3 ngày, trả lại mở rộng khu vực, liền cái cái bóng cũng không thấy. Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem kết quả này đăng báo. Bảo vệ vùng này căn cứ các binh sĩ 3 ngày này cũng nghe được tiếng âm, nhưng mỗi lần đều cách đến có đoạn khoảng cách, nhìn ra cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng là tụ tinh quý người thổi huyết sáo, trong âm thầm còn nói cười, tụ tinh quý người nhìn nghiêm túc, nguyên lai like cũng yêu thích thổi huyết sáo à, trả lại tuổi nhạc thiếu nhi, rất có đồng thú. Nghe được đồn đại tụ tinh quý chúng tên kia người phụ trách. "Quên đi, nay hòa ta có ống." Mấy ngày sau. Vạn chúng chờ mong, tiếp xúc gần uý. Tập thứ 2 phát ra. Sắc thực là ở giao quang hào trên vai trụ, cũng sắc thực thỏa mãn rất nhiều người lòng hiếu kỳ, chỉ có điều, tụ tinh quỹ tổng bộ, quản lý chính mạ hở ạ xít chỉ vào tiết mục bên trong nào đó đoạn trong hình bị đánh tới đánh lui hắc cầu hỏi, là cái kia sao? Đồng dạng trận to mắt một mặt dại ra tiểu hùng. Là, không phải nói nó có hơn 300 loại chạy trốn kỹ năng sao? Không phải nói nó so với tách gia nhân loại tìm kiếm hiểm hộ sao? Nó thật sự có. Cái kia tình huống này, giả chết trình tự khởi động. Ở tụ tinh quý mọi người nghi hoặc, ánh mắt chất vấn lướt Tiểu Bàn Tử một mặt khuất nhục địa giải thích, nói đơn giản một chút, nó chỉ là Như rất nhiều động vật gặp phải nguy hiểm thời điểm giả chết như thế, để phòng ngự trạng thái tắt máy. Tu tinh quý mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dễ dàng như vậy tự cơ, quả nhiên chỉ là cái trí chướng cơ khí món đồ chơi. Bất quá, căn cứ Tiểu Hùng từng nói, cái kia trí chướng cơ khí món đồ chơi dùng vật liệu rất đặc thù, hay là muốn mau chóng đem đồ vật cầm về. Vật liệu cùng kỹ thuật đều không thể dẫn ra ngoài. Tiểu Hùng gãi gãi đầu, hắn kỳ thực cũng buồn bực, trên lý thuyết dạng, trừ phi gặp phải thiên địch Tiểu phú quý sẽ không như thế dễ dàng liền khởi động cao nhất phòng ngự trạng thái giả chết chính tự. Lẽ nào thời gian quá lâu, bên trong linh kiện ra trục chặt. Quên đi, đợi tụ tinh quý người đem tiểu phú quý mang về thăng cái cấp là tốt rồi. Cho tới hiện tại, mặc kệ rồi, nghỉ rồi, đi ra ngoài vui chơi rồi. Chương 393, siêu cấp não tàn vấn. Tụ tinh quý đương nhiệm quản lý chính mạ hờ ạ xịt cảm giác mình nhận cái vướng tay chân nhiệm vụ. Đang suy nghĩ thêm cái ứng cử viên, xin chỉ thị thượng tầng sau khi, lại cùng tiểu hùng thương nghị một phen. Mới lo lắng đem chính mình Tiểu Nhi tử đèn Go Assist kêu đến. Mới vừa cùng một đám hồ bằng cầu hữu ở trên biển chơi thuyền trèo về đến nhà Đen Go, bị cha một cú điện thoại hô qua đến, nghi thầm đến cùng có cái gì chuyện quan trọng gấp gáp như vậy gọi hắn, gần nhất hắn cũng không gây rắc rối à, trong nhà cũng không có việc lớn gì. Trong lòng cân nhắc cha gọi mình tới được nguyên nhân, Đen Go đi tới tụ tinh quý tổng bộ, thuộc về quản lý chính mạ hở Acid văn phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy An Mặc cùng Hùng tự ngồi ở trên ghế xả lỏng lắc lư chân đứa nhỏ, trong lòng mạnh mẽ hồi hộp, đứa nhỏ này ai làm ra đến? Hoài nghi tầm mắt hướng cha mình nhìn qua hai lần, bị chừng trở về, ho nhẹ một tiếng, Mạt Hở ạ Si mở miệng giới thiệu, đây là Tiểu Hùng, mấy ngày gần đây ngươi mang theo hắn chơi. Đèn gỗ không vui, này con nhà ai? Mấy ngày là mấy ngày. Mạt Hở giơ tay hướng về trên chỉ chỉ, Đèn gỗ con ngươi co rụt lại, cả người thay đổi vừa nãy cả lơ phất phơ dáng vẻ, thân thể ngồi thẳng, trong lòng kích động không thôi. Đây chính là càng thượng tầng hơn cho nhiệm vụ, không phải là hỗ trợ mang đứa nhỏ chơi mà, hắn những khác không được, nhưng lọt chơi, cái này hắn ở hành, có thể nhận được nhiệm vụ này. Nói rõ tên của hắn đã ở càng thượng tầng hơn bên kia cút máy hảo, nói không chừng sau đó có thể càng sớm hơn tiến vào hạt nhân tầng quản lý. Trong nhà những huynh đệ khác tỷ muội đều trả lại không chen vào đây. Trước tiên mang một tuần. Hắn muốn đi đâu chơi ngươi liền mang theo qua." Mạc hờ nói rằng, "Liên một Tuần, dễ bản." Đèn gỗ liếc nhìn ngồi ở trên ghế sạ lỏng chính nhìn mình chằm chằm đứa nhỏ, theo tiếng đỡ lấy nhiệm vụ này. Mạc hờ nhìn tiểu nhi tử, muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, há miệng, nói, "Ngươi, tận lực là tốt rồi. Tiên tâm đi, không phải là mang theo sống phóng túng." Ta đây có thể an bài xong. Không, an uống không cần ngươi quan tâm. Hắn muốn ăn cái gì sẽ nói. Mấy ngày nay hắn muốn đi nơi nào chơi, ngươi mang hắn tới bồi tiếp là được. Ngươi khác không cần nhiều quan. Mạc hở căn dặn một chút cần thiết phải chú ý sự hạng. Tuy rằng đen gồ trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng một dính đến tụ tình quý càng thượng tầng hơn sự tình. Hắn biết, không nên hỏi không hỏi, hỏi có thêm hắn nói không chắc liền tiến vào không được hạt nhân. Được, rõ ràng rồi. Đen gồ bạo đảm nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đen gồ đi tới sofa trước, tổn thân, lộ ra tự nhận là tối hữu hảo hòa hợp nhất nụ cười, xin chào. Ta gọi Đèn Gỗ Asis, ngươi gọi Tiểu Hùng đúng hay không?" Tiểu Hùng nhìn Đèn Gỗ một lúc, cười đến ngây thơ, "Ngươi tốt mỗi ngày." "Đèn Gỗ." "Đứa nhỏ này thật sự không thảo hỉ. Mặc kệ ấn tượng đầu tiên làm sao, Đèn Gỗ nhận nhiệm vụ, nhấc theo hắn cha đưa tới mang theo giữ tận Hùng đầu tiêu chí vali du lịch, đem Tiểu Hùng mang đi ra ngoài. Tiến vào trong xe sau khi, Đèn Gỗ hỏi, "Trước tiên đi chỗ nào chơi?" "Trước tiên vòng quanh hoàng thành phi một vòng." Tiểu Hùng nói rằng. "Hành. Đừng nói vòng quanh hoàng thành phi một vòng, coi như vòng quanh hoàng châu phi một vòng, Đèn Gỗ cũng sẽ không có câu đoán nào." Ngược lại chuyện này làm tốt, tuyệt đối mới có lợi, đại lãnh đạo ra đứa nhỏ, coi như tổ tông như thế cung cấp chứ. Mạc Hở chạm ở văn phòng bên cửa sổ, nhìn dưới lầu bay lên lại bay xa chiếc kia lẳng lơ bao phi xa, hít thở dài. Không biết đối mặt siêu cấp trí năng, hắn này tiểu nhi tử có thể chống đỡ mấy ngày. Hai ngày sau, Mạc Hở chính đang xử lý văn kiện, nghe được Dengo tìm đến, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, đối với phụ tá nói, để hắn đi vào. Cha Dengo một tiếng thật dài kêu thảm thiết chạy đi vào, ngồi xuống ôm Mạc Hở chân, ngươi là ta cha đẻ. Dengo một con mắt chủ vi thăm một vòng. Trên mặt trả lại viết tự, mặt trái Vương bắt má phải trứng, bình thường tạo hình tinh xảo tóc mái lúc này cũng tùm là tùm luôn nằm nhòa chán. Nước mắt lấp loé. Mã Hở liếc nhìn, than thở, nói thật. Đèn gỗ giật giật khí, chỉ vào trên mặt tự, chơi game thua. Lại chỉ chỉ thanh một vòng con mắt, ngủ bị đánh thức ngựa khí hơi hơi kém một chút, bị đánh. Ba, tiểu hài này ăn hùng lớn lên sao? Khí lực kia cũng quá lớn hơn. Chơi game chơi bất quá, động thủ trả lại không nhân ra đứa nhỏ khí lực đại. Đèn gỗ lần thứ nhất chịu đến như vậy đả kích. Con trai của chính mình tự mình biết, đối với đèn gỗ Có mấy phần có thể tin, Mạc Hở vẫn là trong lòng hiểu rõ. Bị đánh khẳng định là bởi vì đèn gỗ lại giường còn có rời dưng khí, kết quả lần này đụng tới kẻ khó ăn, ngược lại bị đánh. Siêu cấp trí năng là có thể làm vũ khí chiến tranh sử dụng, so sánh với đó, đèn gỗ chỉ là thanh một con mắt, chuyện này quả thật liền chơi náo cũng không bằng. Vì lẽ đó, đối với đèn gỗ khắp tố, Mạc Hở mặt không hề cảm xúc ồ một tiếng, cái kia nhiệm vụ này ngươi không làm được ta liền giao cho người khác. "Đừng a." Đèn gỗ vội vàng nói. Hắn chỉ là lại đây để cha mình cùng tụ tinh quý những người lãnh đạo biết. Đứa bé kia có bao nhiêu khó mang, để bọn họ nhìn thấy chính mình khổ cực mà thôi, không phải thật muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Ba, vậy thì thật là đại lãnh đạo gia." Đen gỗ hạ thấp giọng hỏi. "Ừm." Mạc Hở gật đầu. "Đại lãnh đạo gia đứa nhỏ chính là khác với tất cả mọi người." Đen gỗ sắc mặt nghiêm nghị, đứng lên, giơ tay đem tùn la tùn lùn tóc mái hướng về sau đầu một lượt, "Ngài yên tâm, ta trả lại có thể kiên trì. Có diễn kỹ này, ngươi sau đó chen không tiến vào hạt nhân còn có thể đi hôn thế giới giải trí." Mạc Hở mục mặt nói rằng. "Khà khà." Đen gỗ giối cười hai tiếng. Ngậy lên đến hoạt động đậy cánh tay, vậy ta trở lại, ta ngày hôm nay đem video bình đại tài khoản cho đứa bé kia xem kịch, Sáng Thế Kỷ, hắn trả lại rất yêu thích, toàn hệ liệt nhiều như vậy tập đủ hắn xem trọng lâu. Vừa nhắc tới, Sáng Thế Kỷ, toàn hệ liệt kịch, Đèn gỗ liền vì là sự nhanh trí chí của chính mình điểm khen thưởng. Ta làm sao liền thông minh như vậy? Phòng trưng nhiệm vụ này đến lúc đó đứa bé kia còn chưa xem xong một cái tiên. Không muốn đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi tận lực là tốt rồi." Mạc thở lần thứ hai cường điệu. "Này, ngài yên tâm đi." Đèn gỗ phất phất tay, nhanh đi về. Hắn là thừa dịp cái kia gấu con xem kịch thời điểm lại đây soạt cái tồn tại cảm. Chỉ là, đợi về nhà, đèn gỗ liền phát hiện, này gấu con xem kịch tốc độ có phải là quá nhanh. Ra ngoài trước trả lại ở xem, sáng thế kỷ hệ châu thiên, trở về làm sao liền đến, duyên châu thiên. Qua lại nhiều nhất cũng là một giờ chứ. Nhìn lại một chút tiểu hùng, lúc này chính xem, duyên châu thiên, người, nước mắt muốn đi không xong. Đèn gỗ thay đổi cái dép quay đầu lại, liền thấy tiểu hùng nước mắt kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu về đi tới hồng hồng viên mắt khôi phục đến không để lại một điểm đã khóc vết tích. Đèn gỗ một mặt kinh sợ, nguyên lai like nước mắt thật sự có thể biệt trở lại. lập tức lại khá được đả kích, hắn thậm chí ngay cả hành động cũng không sánh nổi tiểu hải tử, diễn đến thật tốt. tiểu hùng nói rằng, đó là cũng không nhìn một chút, sáng thế kỷ là cái gì loại kịch? đúng rồi tiểu hùng, xem nhiều như vậy tập, ngươi thích nhất cái nào diễn viên? Đèn gỗ lấy lại tinh thần, hỏi, phương triệu, phương triệu, tại sao? chân thực, thích diễn viên mà, không đều là diễn kịch, nơi nào đến chân thực? vậy hắn diễn đến chân thật nhất tiểu hài tử biết cái gì chân thực không chân thực ta muốn hắn ký tên không có ta giúp ngươi trên internet mua một cái muốn với hắn chụp ảnh chung hắn ở hành tinh khác lục tiết mục không về được làm sao học nhân gia truy tinh a truy tinh sẽ biến náo tàn đèn gỗ hù dọa nói ngươi truy tinh tiểu hùng quay đầu lại hỏi ngươi có ý gì này thằng nhóc thật không đáng yêu thấy đối phương không trả lời đèn gỗ hỏi ngươi là kế tục xem kịch vẫn là trời nhưng khác xem kịch được ngươi kế tục xem Có việc gọi ta. Tù lệnh có ăn, đói bụng khát chính mình đi tìm, không cần khách khí, ta về phòng trước bổ cái rác. Tâm mắt nhìn chằm chằm màn hình tiểu hùng chỉ là giơ tay vẫy vẫy, đầu cũng không quay lại. Đèn gỗ trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, đem trên mặt tự đều tẩy đi, viền mắt xuất thuốc, hảo hảo ngủ cái ngủ trưa. Đợi tỉnh ngủ lên, liền phát hiện gấu con ở xem âm nhạc hội. Phương triệu âm nhạc hội video. Đèn gỗ ngáp một cái, thấp giọng tự nói, không truy kịch. Tiểu hài tử chính là thiệp biến. Lật qua lật lại chính mình video bình đại tài khoản, kiểm tra quan sát ghi chép. Nhìn cái kia một chuẩn mất lịch sử ghi chép, đèn gỗ đều dọa tỉnh táo. Sáng thế kỷ, mỗi cái văn chương toàn hệ liệt tất cả đều xem qua, liền này bộ kịch sau lưng những kia biên tập cùng phỏng vấn đều tìm ra đến xem qua. Đèn gỗ xem xem thời gian, xác định chính mình chỉ là ngủ 2 giờ, không phải 2 tháng. Suy đoán đứa bé kia có phải là trực tiếp tha đường tiến độ quá video, đèn gỗ thân cái cổ hướng về bên kia liếc nhìn, cái kia gấu con xem âm nhạc hội đúng là chăm chú, cũng không muốn mau vào gián vẻ, lui ra ảnh âm thất cho hắn tra phát ra cái tin tức. Mạng hở trực tiếp trở về cái video trò chuyện. Chuyện gì xảy ra? Liên như vậy, nhìn không, hắn chính xem Phương Triệu âm nhạc hội video đây, còn nói muốn Phương Triệu ký tên, muốn chụp ảnh chung, đợi Phương Triệu quay xong tiết mục sau khi trở về phòng trường liền muốn đi tìm người. Ba người làm sao? Kỳ thực cũng là chỉ là truy cái tinh mà thôi, xem đem ngươi sợ đến. Video một đầu khác, bị ủy lấy trọng trách tụ tinh quý quản lý chính mạ HR Assist, lúc này sắc mặt trắng bệnh một thân mồ hôi lạnh. Đối với đèn gỗ truy hỏi vẫn chưa trả lời ngay, tách ra video trò chuyện sau khi, phát ra cái tin tức, nhiệm vụ trong lúc để hắn cách Phương Triệu xa một chút. Không, có bao xa cách bao xa? chớ tới gần. Mạng hở sầu a tiểu hùng chỉ là xem ra giống người mà thôi. Kỳ thực là cái siêu cấp trí năng nội hạch. liền phương triệu cái kia lô thay, cách gần quá hắn lo lắng bị phương triệu nghe ra cái gì đến. Thu được chính mình tra tin tức đèn gỗ nhũ nhũ mày, đánh giá tầm mắt ở ảnh âm trong phòng bóng người nhỏ bé trên quét tới quét lui. Khắc, tiểu hùng, chúng ta thay cái tinh truy đi, ngươi xem cái kia. Mới ra tin tức, phương triệu cũng ngây trăm ức cho phụ tình căn cứ đây. Tiểu hùng đột nhiên nói, cái gì? Đèn gỗ bị tiểu hùng lời này cả kinh đều đã quên chính mình vừa nãy muốn nói cái gì, lên mạng tìm tìm phát hiện việc này vẫn đúng là không phải biên. thêm, cái quyền uy truyền thông đều đưa tin liên quan với phụ tinh hai cái tin tức, một cái là phụ tinh sắp kiến thiết đệ tam đại căn cứ quân sự, tinh cầu đã phong tỏa sự. thứ hai chính là phương triệu đem hắn lần này phát hiện giao quang hảo tiền thưởng một phần không để lại, toàn quyền cho phụ tinh căn cứ. người này có phải là đốc đầu góc có phao chứ? tiền thưởng nhiều như vậy, làm gì không được, toàn quyền cho phụ tinh. có thể đổi cái gì càng có giá trị. đèn gỗ không nghĩ ra, đáng ra không. cùng lúc đó, duyên châu duyên bắc thị ngược lại, tương tự nhìn thấy tin tức này phương lao thái già. Sao hạch đào tay run rẩy, môi run cầm cập, trong nháy mắt não bù đắp các loại lựa bị, lấy thế đè người tình hình. Mang tính lựa chọn mắt mù bất công tiên đến không một bên phương lão thái gia khóc. Nhà ta tiểu triệu khẳng định được oan ư ca, thiên đại oan ư ca. Không có lòng tốt, đều không có lòng tốt. Chương 394, khảo chứng của ma. Cũng không chỉ có phương lão thái gia như thế nghĩ, rất nhiều người xem tới hôm nay ra tin tức, đều sẽ trước tiên nghĩ một chút, có phải là này sau lưng còn có giao dịch gì? Không phải vậy, ai tình nguyện đem tới tay mấy trăm ức liền như thế toàn quên đi ra ngoài? Mấy trăm bưu ga, có thể đổi bao nhiêu đồ vật? Lại nói, Phương Triệu hiện tại chủ yếu thân phận là một tên nghệ thuật gia, quyên nhiều tiền như vậy cho phụ tinh căn cứ làm kiến thiết, một không quyền hai thăng không được hàm, đồ cái gì? Làm sao cũng phải chờ chút chứ. Bất quá, mặc kệ rất nhiều người trong âm thầm nghĩ như thế nào, hiện tại các quyền to uy truyền thông là phi thường tình nguyện đưa tin tin tức này. Này có tiêu đến đứng lên đến. Nhìn nhân gia này giác nộ a, đây là người bình thường có thể làm ra sự tình sao? Ở internet thảo luận nhiệt liệt thời điểm, phụ tinh, hắc cầu tiểu phú quý trả lại tụ tinh quỹ người nhìn thấy mới ra cái kia kỳ tống nghệ tiết mục sau khi liền tới nhà đến muốn phương triệu cũng không nhiều lời đem hát cầu trả lại trở lại lông xoan không chơi ở sa mạc trung binh tìm món đồ chơi trong sa mạc các loại sinh động sinh vật đều là mục tiêu của nó chơi một chút sẽ lén lút ăn đi mặt sau khoảng thời gian này phương triệu ngoại trừ thu lại tiết mục xoan nhạc tả luận văn đợi ở ngoài trả lại xin các loại thời cơ chiến đấu vũ trang máy bay chiến xa bọc thép đợi lái giấy chứng nhận tư cách này thiên hắn ở giao quang hảo trên thu lại tiết mục thời điểm liền đối với giao quang hảo lái cảm thấy rất hứng thú nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ Trả lại xin không được loại này, cấp bậc lái giấy chứng nhận tư cách. Bởi vì làm ra cống hiến, cùng với lần này quên tiền, không thăng hàm nhưng cũng kỷ công, Phương Triệu đệ trình khảo chứng xin trực tiếp đi cấp tốc xét duyệt đường lối, không tới một giờ có thể mở ra đều mở ra. Sau đó, Phương Triệu đánh thời gian cùng trong quân đội các binh sĩ đi học trung học tập tương quan lý luận, còn có thực tiễn khóa lái luyện tập. Phụ Tinh căn cứ người liền phát hiện, Phương Triệu người này nguyên lý luận chi thức nhanh, thực tế thao tác lên bắt đầu càng nhanh hơn. Ở những người khác xem ra, Phương Triệu có phương diện này thiên phú, mà lại thiên phú cực cường. Mà sự thật là Phương Triệu ở Diệt Thế kỷ tiếp xúc nhiều lắm, tuy rằng khi đó không hiện ở Tân Tiến như vậy, các loại thao tác cũng không đủ trí năng, khi đó cũng không cần cái gì chứng minh cùng xin, có năng lực liền lên, không có năng lực vì sinh tồn cũng nhắm mắt trên. Người Tiêm Lực đều là như thế bước ra đến. Bất quá những này những người khác đều không biết, phụ tinh tư lệnh căn cứ phở lệnh mình tổng vô số lần thở dài, quá đáng tiếc, Phương Triệu người như thế mới hẳn là ở lại quân đội phát triển, mà không phải khi cái gì nghệ thuật ra, lãng phí tài hoa. Nam Phong, Tả Du cùng nghiêm Biêu ba hàm ngư tha thiết mong chờ nhìn Phương Triệu thi các loại hộ chiếu bọn họ cũng xin nhưng xét duyệt chậm hơn nữa hạn chế càng nhiều nhìn không chung lại một đội thời cơ chiến đấu bay qua nghiêm u hâm mộ nói trước đây ở bạch kỵ tinh thời điểm không điều kiện kia không ngờ tới này loại sau đó bạch kỵ tinh phát triển lên ta cũng lui không nghĩ tới còn có cách những này loại mới gần như thế một ngày chúng ta cái kia xin hai ngày nay hẳn là muốn hạ xuống bất quá cho chúng ta mở ra khẳng định không ông chủ nhiều như vậy nam phong nói rằng không giống loại quân dụng máy bay cùng thời cơ chiến đấu các loại lái phương diện cũng sẽ có sự khác biệt ở quân đội phân chia đổi mới thế sát hạch cũng đổi mới nghiêm Tả Du nghĩ đến một chuyện, ta ông chủ ở đây thi các loại chứng nhận, phát chứng nhận đơn vị vậy thì hẳn là phụ tinh căn cứ. Đây chính là tức sắp trở thành tương lai đệ tam đại quân sự trọng địa phụ tinh căn cứ, nơi này phát chứng nhận, hàm kim lượng theo phụ tinh căn cứ kiến thiết càng về sau càng nặng. Này không phải phổ thông tư chứng nhận cùng thương chứng nhận có thể so với. Trâm Mặc hồi lâu, ba người trong miệng một lời nói, thật ước ao ha. Ta ông chủ đến hiện tại, bắt mấy cái chứng nhận. Nam Phong hỏi, ngày hôm nay mới vừa bắt cái thứ bảy chứng nhận. Ngiam Du nhớ rõ, các ngươi nói, đợi tiết mục thu lại kết thúc hắn trả lại có thể hạ xuống bao nhiêu cái thi không chừng mực ta ông chủ thi nghiện ngày hôm qua trả lại nhìn hắn lật xem động cơ phương diện thư hắn sau đó sẽ đi hay không thi cái thợ sửa chữa kỹ sư cái gì chứng nhận khảo chứng của mã a nam phong quyết định sau đó như thế theo người giới thiệu lão bản ta là cái nóng lòng với khảo chứng nghệ thuật ra cho tới hiện tại vẫn là trước tiên dắt chó đi phương triệu phi xong một vòng hạ xuống liền bị phở lèm mỉm tổng ngăn nói chuyện gần nhất phở lèm mỉm tổng bởi vì phụ tinh sắp dựng thành đệ tam đại quân sự trọng địa sự tình kéo dài phấn khởi hang hái mặt mày hường hảo cũng không muốn điều đi rồi hiện tại ai muốn điều hắn đi hắn với ai gấp đây chính là đệ tam quân sự trọng địa a đến thời điểm nơi này lão đại còn chưa tới phiên hắn đến làm nhưng chức vị của hắn tuyệt đối sẽ không thấp trong tay quyền lợi cũng lớn hơn cái gì khác đều là hài lòng chỉ có phương triệu nơi này phớt lèm mình tổng muốn khuyên phương triệu ở lại nơi này phát triển làm đương nhiệm tư lệnh căn cứ có chút quyền lợi hắn vẫn có bất quá phương triệu từ chối nhìn phương triệu mấy ngày nay ưu dị bay thử thành tích phớt lèm mình tổng vẫn là không cam lòng lại tự mình lại đây đổ người phớt lèm mình tổng chỉ về đằng trước vẽ một vòng tròn sau đó liên nơi này sẽ kiến cái bay thử sân bãi mỗi ngày đều sẽ có vô số kiểu mới thời cơ chiến đấu lên xuống tân vũ trụ cảng đã đang trong quá trình kiến thiết còn có bên kia phớt lêm bình tổng mang theo phương triệu xem sa mạc nhìn thiên không đàm luận nhân sinh đàm luận lý tưởng từ thời cơ chiến đấu thiết giáp đến không gian hàng phi thuyền hận không thể hiện tại liền đem phương triệu quẹo vào căn cứ nhưng mà phương triệu như trước đối với âm nhạc quyết trí thể không du cùng phương triệu tán gẫu đến càng nhiều phớt lêm bình tổng càng cảm thấy tiểu tử này có hùng tài đại lượng chi kỳ a nhân tài a Làm sao liền nghĩ không ra đi làm âm nhạc nghệ thuật ra đây. Quá lãng phí rồi. Có mấy người, cho hắn 10 cái ngón tay vàng cũng nên không được nhân sinh người thắng. Mà còn có chút người, cho hắn một cơ hội liền có thể xông lên mây xanh. Ở trong mắt Phở Lệ Mình Tổng, Phương Triệu chính là người sau, nhưng đáng tiếc đối Phương Chí không ở chỗ này. Phở Lệ Mình Tổng một bước ba thán, ngồi ở một viên phong hóa thành kỳ dị hình dạng trên hòn đá, nhìn Phương Sa tung bay cắt đuôi. Phương Triệu, ngươi này một chuyến phụ tinh hành trình, có cái gì cảm thụ? Cảm thấy may mắn nhất chính là cái gì? Flöz Lệ Mĩng Tổng cho rằng Phương Triệu sẽ nói giao quang hào cùng tiền hưởng. Phương Triệu cười cợt, sống sót. Tương lai có bao nhiêu đặc sắc còn không biết đây. Chính nói, Phương Triệu thu được lên mạng thời gian thông báo. Bởi phụ tinh kiến thiết kỳ, lên mạng thời gian cũng không phải cố định, sẽ bởi vì tần công trình mà cải biến, tiết mục tổ bên này muốn lên mạng phải đợi thông báo, mỗi lần thông vong thời gian cũng không dài. Phương Triệu thu được, thật là mấy người bên kia tự nhiên cũng thu được. Phương Triệu liền nhìn nguyên bản ở các nơi tìm thú vui người, đều vui chơi tự nhắm phía căn cứ các binh sĩ bên kia mơ xe. Flöz Lệ Mĩng Tông nhìn ra thẳng lắc đầu đám người kia thật thật hoạt bác. Phương Triệu nói, thật lẹm mịn tổng. Hoạt bát liền hoạt bát đi. Phương Triệu đứng dậy cáo tử, hắn cũng phải về căn cứ bên kia. Thông vong muốn cùng lao thái gia cùng lao thái thái trò chuyện, không phải vậy nhị lão khẳng định đến lo lắng. Bên kia tất là mấy người thu được lên mạng thông báo sau khi liền lập tức hành động lên. Hiện tại phụ tinh các nơi rất bận rộn, máy bay cũng hữu dụng, không có có thể thuê cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể mượn xe. Xe cũng không tốt mượn, muốn không phải đợi tới đón tiết mục tổ mọi người xe ngựa, ít nhất phải chờ lâu nửa giờ. Đối với vội vã lên mạng người tới nói. Này nửa giờ có thể tiết kiệm được đến lên mạng thật toa. Bạ bạ giả cùng một đội binh sĩ mượn lượng tuần tra dùng có thể tải loại nhỏ hàng hóa xa mặt xe để trợ lý mau nhanh lái xe rời đi. Chậm một bước tắt la mấy người lại đây. Binh sĩ lãnh không nói, không có. Vũ Thiên Hào giơ chân, ta sát. Giới tính kỳ thị a các người. Tắt la đối với này cảm thấy phẫn uất. Bạ bạ giả khẳng định sát dụ rồi. Metis tiến lên lý luận. Các binh sĩ một mặt bất đắc dĩ, thật không còn, chúng ta này đội có thể mượn liền cái kia một chiếc. Ai đi tới liền cho ai mượn. Ý này chính là, ai để cho các ngươi chạy trốn chậm. Không xe, cách đến gần nhưng chạy không thắng bà bạ dạ tát la, tức giận, chạy trốn nhanh nhưng cách khá xa mẹ tịt, phiền muộn, chơi vong ngã phản ứng chậm vú một cái vũ thiên hảo, bất lực, nếu không các ngươi đi cái khác đội hỏi một chút, người binh sĩ kia nói rằng, tát la xoay người đang muốn tìm cái khác đội binh lính, liền phát hiện mẹ tịt cùng vũ thiên hảo hướng bà bạ dạ chiếc xe kia đuổi theo, chiếc xe kia mới vừa khởi động tốc độ trả lại không nhát tới, hai người bọn họ chạy trốn vừa nhanh, đuổi tới sau khi đem trên xe bà bà dạ trợ lý cùng bảo tiêu dồn xuống đến, chính mình lên xe. Lái xe chính là Vu Thiên Hảo, Bạ Bạ ra ngồi ở ghế cạnh tài xế, Mẹ Tỷ sư liền xúc ở phía sau tài hàng khu, bị lưu lại tất la. tớ là tiệt tì tình huynh đệ vào lúc này quả thực không đỡ nổi một đòn. Tất La quét một vòng, ánh mắt sáng lên, nhanh chân chạy tới, vừa chạy trả lại dùng sức phất tay, Phương Triệu, thêm ta một cái. Nam phong ba người lái khác một chiếc, Phương Triệu bên này, hắn ngồi ở chỗ tài xế ngồi, Long Xuân ở chỗ kê bên tài xế, mặt sau chật trội tài hàng khu trả lại không. Tất La vốn định toạ chỗ kê bên tài xế, thấy Long Xuân thử răng, do dự mấy mắt, vươn mình tiến vào mặt sau tài hàng khu hệ khẩn đai an toàn." Phương Triệu nói, "Từ đâu tới đai an toàn?" Tát La xem xét một vòng, đem chói hàng hóa dây từng đem mình chói chặt, "Được rồi." Phương Triệu cười lắc lắc đầu, ném cho Tát La một cái đầu khôi, "Đỡ phải bị gió cắt cho thổi choán váng." Trở trở lại căn cứ, Phương Triệu trước tiên cho Phương Lão Thái Gia đẩy tới trò chuyện tình cầu. Bởi bên này mới ra quy định, tiết mục tổ người lên mạng cùng thân bằng bạn tốt trò chuyện thời điểm không thể sử dụng video hình ảnh đợi phương thức, chỉ có thể ngữ âm trò chuyện. Đối với này, Phương Lão Thái ra tỏ ra là đã hiểu. Phụ Tinh bên kia bởi vì đệ Tam Đại Quân sự trọng địa kế hoạch hiện tại đã nằm ở đóng kiến kiến thiết kỳ mức độ bảo mật thăng cấp vì phòng ngừa tiết mục tổ người trong lúc vô tình tiết lộ quá nhiều để bọn họ ngự âm thông lợi đã là đầy đủ chăm sóc. đương nhiên những này cũng không phải Phương Lão Thái gia quan tâm trọng điểm. Tiểu Triệu ngươi nói với ta ở bên kia được an nước sao? Lão Thái gia liền lo lắng Phụ Tinh căn cứ người đùa thủ đoạn, lo lắng Phương Triệu bị bắt nạn. ở Phương Lão Thái gia cùng Phương Triệu trò chuyện thời điểm ngược lại bên trong về hưu cán bộ kỳ cựu cũng lục tục đến nhà có tham gia trò vui cũng có lo lắng cũng có chỉ do nhàn rỗi muốn tìm điểm chuyện làm. Vào cửa thời điểm trả lại đang thảo luận, biết được Phương lão thái gia đang cùng Phương Triệu trò chuyện, đều dừng lại câu chuyện, chống đỡ lô tai nghe, bọn họ cũng hiếu kỳ Phương Triệu hiện tại đến cùng ý tưởng gì. Phương lão thái gia nghe Phương Triệu giải thích, trên mặt vẻ lo âu biến mất dần. Thật sự, vài loại thời cơ chiến đấu chứng nhận đã thi động. "Ai, các người bên kia có cái kia cái gì không?" Phương lão thái gia nói rồi mấy khoảng gần nhất quân sự trong tin tức đưa tin kiểu mới thời cơ chiến đấu. Phương Triệu nói thử trong đó hai khoảng, bởi phụ tinh hiện tại chỉ là ở kiến thiết sơ kỳ cơ hình tương đối ít, hắn em có thể thi chứng nhận đều tiến khảo. Biết Phương Triệu thi các loại chứng nhận, tiểu mới thời cơ chiến đấu cũng mở lên, Phương lão thái gia khoẻ miệng không ngừng cong lên. Được được được, tôi liền tàu ngầm đều mở lên. Không tồi không tồi. Đúng, còn có những tiêu tiểu mới chiến dùng trang bị, sau đó đều sẽ lục tục vận chuyển về phụ tinh, người coi như không thể nắm giấy chứng nhận tư cách, có thể mò trước hết mò một cái. Lái chiến hạm không thể thi. Không liên quan, không vội ha, ta từng bước một đến. Mắt thấy Phương lão thái gia tán gẫu nổi lên các loại súng ống thời cơ chiến đấu tàu ngầm thiết giáp đợi loại hình đề tài. Ở đây những lao đầu khác nghe được lòng ngưỡng ấy. Kỳ thực, như thế vừa nhìn, Phương Triệu quên tiền vẫn có chỗ tốt, Phương Triệu những kia giấy chứng nhận tư cách xin nhất định có thể nhanh chóng thông qua, cho ưu đãi. Phương lão thái gia cười đến híp cả mắt, không biết bên kia Phương Triệu nói cái gì, lão thái gia gật đầu liên tục, ngươi làm được không sai, quên liền cúng, tiền thưởng loại này dễ dàng đến khoản tiền kết sủ, ta cũng dùng đến không vướng vàng, có thể đem những kia chứng nhận cho cầm liền trị. Phương lão thái gia hiện tại gần như náo loạn, ngược lại Phương Triệu nói cái gì hắn đều liên tiếp gật đầu tán thành. Còn những kia tiền thưởng, Hắn coi như gió to quát đến tiền lại bị gió to quát đi rồi. Nhiều đập chút bức ảnh. Nha, hiện tại thật giống không thể loạn chụp ảnh, được rồi, biết ngươi ở bên kia không được quan đứ, ta cũng yên tâm rồi. Dính nhõm nhớp nói xong, lão thái gia không nỡ mà đem bộ đàm cho lão thái thái nói vài câu, xoay người liền muốn tìm người chia sẻ phương triệu chứng nhận tích, "Lão Ly à, ta và các ngươi nói, người đâu?" Mới vừa phòng khách trả lại ngồi một đám người, hiện ở một cái không gặp. Chương 395, được hoan lên nhất nghệ nhân xếp hạng. Cùng Phương lão thái gia thông xong thoại, Phương Triệu ở hỏi dò căn cứ người sau khi vỗ một tấm hình gửi tới. Phương Triệu đứng ở quân báo gần nhất tuyên truyền một cái kiểu mới thời cơ chiến đấu phía trước đập. Cái khác cơ hình vẫn chưa thể luận đập, cũng chỉ vỗ một tấm. Bất quá, liền này một tấm đã đủ. Phương Lão Thái già khoe khoang rất lâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Triệu bọn họ ở lại phụ tinh quay trụ tháng ngày còn lại không nhiều, bởi vì phụ tinh quân sự trọng địa kiến thiết kế hoạch tiết mục tổ bên này đã bị thúc tăng nhanh tiến độ quay trụ. Vì lẽ đó, mặc dù đạo diễn muốn tha, muốn lưu thêm bên này mấy ngày, nhiều đập ít đổ thật nhiều manh lưới, vẫn là không thể không đem dự tính thời gian áp suất nay một kỳ tiết mục thay đổi ngày xưa giải trí tát phong so ra phải nghiêm túc chính kinh một ít, nhưng mặc dù gửi điểm không những kỳ trước nhiều quan sát nhân số nhưng là dĩ vãng gấp mấy chục lần đặc biệt là bọn họ ở giao quang hảo trên đập cái kia tập đặt mua lượng là cao nhất cho tới tát la mấy người bọn hắn nhân giao quang hảo sự tình ý tứ ý tứ phân đến một ít tiền thưởng đối với mấy người mà nói này thì tương đương với một cái quý giá có kỷ niệm ý nghĩa tiền lì xì là không giống nhau số tiền kia bọn họ đặt ở tài khoản bên trong vô dụng nhưng quên tặng nhiều thứ hơn đặc biệt là tát la Quyên tặng so với được muốn thêm ra gấp ba trở lên, nay cũng không phải hắn đột nhiên giác độ cao, mà là trong lòng hắn rõ ràng chiếm được giao quang hào tiền thưởng sau khi không nhiều quyên điểm trở lại sẽ bị đánh. Phương Triệu ở phụ tinh trong lúc trải qua phi thường phong phú, Lục Tiết mục sau khi trả lại vội vàng sáng tác, tả luận văn, khảo chứng, tình cờ cũng sẽ đánh chút thời gian bồi tất la mấy người bọn hắn chơi một chút. Thấy vi biết từ phụ tinh trong lúc trải qua, nghe thấy Phương Triệu có thể nhìn thấy thế kỷ mới nhân loại khoa học kỹ thuật và văn hóa su thế có thể nhìn ra sự phát triển của tương lai. Tuy rằng tầng ngoài dưới quả thật có một ít không làm người thỏa mãn địa phương, nhưng cơ bản tới nói, vẫn là tốt đẹp. Nhìn về phía trước, đi ra ngoài phương hướng, trong ngắn hạn sẽ không sai. Phụ Tinh bên này thành lập đệ tam đại quân sự trọng địa kế hoạch, chính là nhân loại dã tâm chứng minh. Không cái gì không tốt, đang khống chế tốt bước tiến điều kiện tiên quyết, có loại này dã tâm là chuyện tốt, đặc biệt là đối với trải qua diệt thế kỳ sinh tồn nguy cơ người lãnh đạo mà nói, như vậy phát triển tình thế, là Phương Triệu Tình nguyện nhìn thấy, coi như năm đó những tia đám bạn già ở đây, cũng sẽ tán thành. Rất vui mừng. Cái cảm giác này lại như là tay lấy tay mang ra đến hải tử, ở tại bọn hắn vung tay sau khi như trước có thể kế thừa ý chí của bọn họ vững vàng tiếp tục đi. Phương xa đóng kín lên khu vực này phòng tròn, to lớn máy bay lên lên xuống xuống. Bầu trời đêm chính đang kiến thiết phụ tinh ngoại không gian cảng như ngôi sao lấp lóe, ngôi sao biển rộng mộng cùng tương lai. Phương Triệu ở bút ký nào đó hiện thêm một vì sao. Rời đi phụ tinh ngày ấy, có một tên quân báo phóng viên tìm tới hắn, hỏi dò có được hay không đem hắn khảo chứng thành tích công khai một phần. Phương Triệu sau khi suy nghĩ một chút đồng ý. Mấy ngày sau. Quân báo quan phương truyền thông ở xã giao trên bình Đài công khai một phân bảng, mặt trên liệt ra phương triệu ở phụ tinh tham dự tống nghệ quay chụp trong lúc khảo chứng thành tích. Quân đội là phải đem phương triệu khi điển hình đến tuyên truyền, vì lẽ đó, ở quan phương truyền thông tuyên bố sau khi thêm cái quyền uy truyền thông tranh tương chuyển đi, phương triệu trả lại không trở về, tin tức trước tiên bị xào lên. Cái kia phân bảng trên là liên tiếp phụ tinh căn cứ trao tặng hứa khả chứng, từ thêm cái loại thời cơ chiến đấu đến thiết giáp đến tàu ngầm, trên trời phi hải lý tiềm trên đất chạy đều có. Quân sự ham muốn giả vội vàng cho ăn qua quần chúng qua phổ. Ai hành phân tích liên quan đến loại kỹ thuật cùng với sau lưng vũ trang cấp bậc, không ít người bị rung động đến sững sờ sững sờ. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác đến thật là cao cấp dáng vẻ. Toàn yêu thông qua, cái này cũng là cái học bá cấp nhân vật. Học cái gì bá? Được kêu là học thần. Liên những kia chứng nhận không phải là vùi đầu khổ đi ngược luận tri thức liền có thể bắt được, năng lực học tập, tâm lý tố chất mấy cái cũng phải siêu người bình thường, người khác nắm một cái cũng khó khăn, hắn liền tham gia tống nghệ thời gian đem những này đưa hết cho thi rồi. Thả quân đội vậy cũng là đặc trùng cấp bậc rồi, đặc trùng cấp. Ta trong lớn tượng phương triệu còn là một hào hoa phong nhã tuổi trẻ nghệ thuật ra. Phía trước là cái gì cho ngươi phương triệu hào hoa phong nhã ảo giác? Là hiện tại vẫn như cũ cao cao treo ở trò chơi diễn đàn bảng tốt vừa sở hàng đầu không phải người cấp bậc cuồng bạo quét phân video. Vẫn là phương triệu năm đó đi lính trong lúc trực tiếp trong video không thua địa phương chú quân năng lực hoạt động. Hoặc là đã bắt đầu bị người quên hắn những kia ngủ người tê liệt lên này nhạc khúc phong cách. Nơi nào văn, chất, nho, nhà rồi. Duyên Bắc thị ngừng lại bên trong chính hí ha hí hưởng phiên bình luận phương lão thái gia nhìn thấy nơi này nổi giận. Nhà ta tiểu triệu nơi nào không văn, chất nho, nha rồi. Bất quá phương lão thái gia biện giải âm thanh quá mức yếu ớt, cũng không có thay đổi mạng lưới đại chúng tư duy phương hướng. Như vậy vấn đề đến rồi, có điều này có thể lực tại sao hắn không tiến quân đội mà là đi làm nghệ thuật? Có người hỏi. Ai? Ta liền hiếu kỳ tại sao mặt sau những kia còn muốn đánh mã. Quân báo liệt đi ra tấm kia trong ngoài, cuối cùng có hai hàng là giả, chỉ lộ ra phương triệu khảo chứng thành tích cùng phụ tinh căn cứ phát hứa khả chứng thư. Hắn la một vài thứ gì đó trả lại ở bảo mật ký đi bản thân sâu sắc hoài nghi phương triệu bắt được chứng nhận so với quân báo công bố còn nhiều hơn quân đội cũng có văn nghệ công tác giả phương triệu sau đó có thể hay không đi phương hướng kia tin tức ẩm có bao nhiêu cái đơn vị đại ý đồ đem phương triệu rất chiêu đi vào mấy năm trước tổng chạy tống nghệ vậy ai ai mà không cũng bị rất chiêu tiến quân đội à trên nguyệt còn bị buộc ra lạm dụng quân phí đây bất quá nếu như đổi thành phương triệu ta là không lo lắng này không phải phí lời sao hắn đều cũng mấy trăm trăm triệu quan tâm này điểm quân phí xem phương triệu hiện tại này thế là bị mặt trên xem là điện hình tuyên truyền Sau đó nếu như thật bị rất chiêu đi vào, nhất định nhắc trước nhanh. Hắn lúc trước phục xong binh dịch chuyển quân dự bị thời điểm liền ngoại lệ nói ra cấp một, đến thời điểm bị rất chiêu, đoán chừng phải lại tăng. Đã sớm nghe nói trong quân đội văn nghệ công tác giả thăng hàm nhanh, cùng bộ đội tác chiến quân giống, bọn họ lập công được thưởng dễ dàng, không chắc Phương Triệu có thể ở 50 tuổi trước lên tới tướng quân đây. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt nghệ thuật ra, đến lượt ta là Phương Triệu, ta khẳng định tiếp thu rất chiêu. Vậy cũng là quan tướng a. Theo hiện tại quy định, văn nghệ loại khó có thực quyền a, không thực quyền có ích lợi gì? Có vinh dự cùng đãi ngộ là được, không thực quyền cũng có thể. Internet đều đang suy đoán Phương Triệu có thể hay không bị rất chiêu tiến quân đội. Hoàng Châu, Mạc Lang nhà ở bên trong. Ngày xưa yên tĩnh ôn hòa bầu không khí bị một tiếng bạo hùng quấy dậy. Các ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Vậy cũng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến nhân tài. Sau đó muốn ở nghệ thuật trên đường đi càng xa hơn, không thèm khắt các ngươi chỗ kia. Mạc Lang quay về bộ đàm, tức giận đến râu mép run rẩy không ngừng. Bộ đàm người đối diện thấy Mạc Lang tâm tình kích động như thế, cũng lo lắng đem vị này chân bạo cấp nghệ thuật ra cho khí hầu rồi. Mau mau giải thích. Nhưng càng giải thích, Mạc Lang càng khí. Nói đến nói đi còn không phải là vì các người, môn đều không có. Không chờ đối diện khuyên nữa nói, Mạc Lang trực tiếp cắt đứt tín hiệu. Đến cái này tuổi, Mạc Lang nhìn nhiều lắm rồi. Nếu như Phương Triệu bị rất chiêu đi vào những kia đơn vị, học thuật bầu không khí khẳng định không bằng bên này. Nếu như bị mang trượt, cả ngày các loại xã giao, các loại nhiệm vụ, bên trong không ít người vì thăng hàm trong bóng tối tranh đấu, hắn mới sẽ không để cho Phương Triệu qua bên kia chỉ hoan quý giá nghệ thuật nhân sinh. Khít sâu, Mặc Lang tại chỗ đi rồi vài vòng, không được ta muốn xem mấy thiên luận văn tỉnh táo lại. Trợ lý vội vàng đem Vương Triệu chuyển tới hai thiên luận văn cùng một thủ tác phẩm mới chuyển tới, Mạc Lang sắc mặt lúc này mới khá một chút. Đợi Vương Triệu trở về, liền để hắn bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp âm nhạc hội sự tình, đừng tiếp tục bị những chuyện khác chia hết sự chú ý. Mạc Lang tính toán như vậy, lại không yên tâm liên hệ mấy người, đợi quân báo này ba tuyên truyền sau khi, liền đem những tin tức này đệ xuống, hắn nhưng không hy vọng Vương Triệu lúc trở lại internet đâu đâu cũng có liên quan với hắn tin tức. Cũng có người cảm thấy Mạc Lang làm điều thừa, mỗi ngày internet tin tức nhiều như vậy, Một cái loại này tuyên truyền tin tức có thể kiên trì 2 ngày là tốt lắm rồi, trả lại hy vọng hắn có thể vẫn duy trì nhiệt độ. Lại 2 ngày sau, Phương Triệu ở phụ tính những kia chứng nhận tích tin tức phai nhạt, Mạc Lang thật cao hứng. Bất quá không chờ hắn cao hứng bao lâu, quân báo cái kia tin tức lần thứ 2 ở internet bị nhảy ra đến, nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Mạc Lang ngum ngội. Mẫu tinh, ngoài không gian cảng, Phương Triệu một nhóm cùng với Tiết Mục tổ mọi người rốt cục trở về, bất quá bọn hắn cần ở ngoài không gian cảng tiếp thu xuất nhập cảnh kiểm nghiệm kiểm dịch, nhiều lắm dừng lại một đoạn ngắn thời gian. Tiết mục tổ mọi người cũng không có bất kỳ hoán giận, bao quát tất la ở bên trong, không có cái gì thiếu kiên nhẫn, ngược lại ở đây đã thông võng, có mạng lưới có đồ ăn, coi như dừng lại thêm nữa một tháng đều được. Khe nằm, Phương Triệu ngươi ở xã giao bình đài lại tới nhiệt tìm rồi. Vũ Thiên Hào soát tin tức, hắn nguyên vốn là muốn sái một sái chính mình xoá chiếu, không nghĩ tới vừa bước lục tài khoản, liền phát hiện treo ở nhiệt tìm bảng phía trước tên. Nam Phong hiện tại cũng là kích động dị thường, hắn cũng nhìn thấy, không luận Võ Thiên Hào mượn, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng, vừa cẩn thận thu thập chút tin tức, tìm người hỏi thăm. Lúc này mới đi tới cùng Phương Triệu giải thích. "Ông chủ, gần nhất Hàng Tinh chén mới vừa kết thúc, bọn họ làm cái kia thích nhất minh tinh trên bảng xếp hạng, ngươi xếp số 1 đây." Hàng Tinh chén là tụ tinh quý liên hợp toàn cầu khoa hiệp, bộ giáo dục, cùng với các châu đỉnh cấp cao đảng học phủ cộng đồng chủ sự, toàn cầu tính học sinh trung học khóa ngoại học thuật khoa học kỹ thuật đổi mới gây dựng sự nghiệp thi đua. Tên bắt nguồn từ không gian hàng phi thuyền chi phụ hàng tinh đại sư, hàng tinh đại sư ở tuổi già, đem chính mình một phần tài sản lấy ra, sáng lập Hàng Tinh chén. Khởi đầu ban đầu hàng tinh đại sư là nói như vậy. "Tên, ta cho." Lợi, ta cũng cho. Liên ở ngay đây, có bản lĩnh tới bắt. Hàng tinh chén là đối mặt toàn cầu học sinh trung học đỉnh cấp khiêu chiến tái, cũng được gọi là thiên tài nơi tụ tập, mỗi 3 năm một lần, mà hàng năm vào lúc này, toàn cầu các đại nổi danh trường đại học cùng với loại cỡ lớn sự nghiệp đều sẽ tập trung đến đó, cơ người. Không thể hiện tại liền cúp đi trước hết dự định, có chút ở hàng tinh chén khiêu chiến tái bên trong da mặt học sinh, chân trả lại không nhảy vào đại học, cũng đã bị toàn cầu bách cường sĩ nghiệp dự định. Có thể nói, có thể tham gia hàng tình chén đều là tinh anh, có thể chiến đến cuối cùng chính là tinh anh trong tinh anh ở phương diện nào đó thuộc về thiên tài cấp học sinh, mà ở hàng tinh chén sau khi có cái lễ khánh công sẽ y đi theo khiêu chiến chén dự thi các học viên yêu cầu mời minh tinh nghệ nhân đi lễ khánh công. Đây là thông lệ, ai quy định thiên tài liền không thể truy tinh, mà hiện tại bỏ phiếu đứng hàng thứ liền đến từ chính này. Chỉ có tham dự hàng tinh chén khiêu chiến tái cũng thông qua cuộc thi dự tuyển sau khi học viên mới có bỏ phiếu tư cách, không giả được. tính đến giờ khắc này treo ở bỏ phiếu bảng xếp hạng người thứ nhất chính là phương triệu. nam phong nhìn một chút phương triệu sát mặt tiếp tục nói y theo thông lệ. Được yêu nghệ nhân là muốn ở lễ khánh công thượng biểu diễn. Ông chủ, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Chương 396, máy bay ven tạc. Bỏ phiếu thời gian vẫn chưa hết hạn, nhưng số phiếu ưu thế quá rõ ràng, Nam Phong không thể không sớm làm chuẩn bị. Ông chủ, nếu như nhận được chủ sự phương ngợi, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ?" Nam Phong hỏi. "Không biết." Phương Triệu trả lời, biểu diễn tiết mục ta suy nghĩ thêm. "Được rồi. Y cứ tình thế bây giờ xem, Phương Triệu được yêu là khẳng định, làm quyền uy truyền thông đều tuyên truyền chính diện của không có nghiêm trọng điểm đen." sẽ không bị chặn ở ngoài cửa. Sự thực cũng như Nam Phong suy nghĩ, chủ sự Phương đang nhìn đến cái này bỏ phiếu sau khi không đợi bỏ phiếu kết thúc, liền liên hệ Phương Triệu bên này, mời Phương Triệu tham gia hàng tình chén lễ khánh công. Mạc Lang là không hy vọng Phương Triệu sau khi trở về lại đi tham gia cái gì khác hoạt động, nhưng cái này không tiện tự tuyệt, hàng tình chén ý nghĩa không giống. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý cũng may Phương Triệu đệ trình tốt nghiệp âm nhạc hội kế hoạch biểu rất làm hắn thỏa mãn, tiến triển không sai, có thể lấy ra nhiều như vậy lũ vận, nói rõ Phương Triệu vẫn đang vì tốt nghiệp âm nhạc hội chuẩn bị, cũng không vì sự tình các loại mà làm lỡ. Bất quá, ở hàng tinh chén lễ khánh công trước, Mạc Lang đem Phương Triệu kêu lên bế quan học bổ, cũng châm đối với Phương Triệu đệ trình tốt nghiệp tâm nhạc hội kế hoạch làm bổ sung sửa chữa. Bởi vậy, Phương Triệu ở về giáo sau khi, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài, tất La chạy hoàng châu chơi. Tích góp cái bữa tiệc Phương Triệu cũng không thể đi ra ngoài. Phương Triệu không gọi ra, tất La cảm thấy đáng tiếc. Ta anh em trả lại rất muốn gặp gỡ ngươi đây, nha. Hắn cũng bị hàng tinh chén chủ sự phương mời, đến thời điểm các ngươi cũng sẽ gặp mặt. Vị nào? Phương Triệu hỏi. Hắn có chút ngạc nhiên. Ba ba à, chú ba biệt hiệu máy bay doanh tặc, chính là hàng tình chen cái kia được hoang nên nhất minh tình trên bảng xếp hạng bài cuối cùng đệ nhị cái kia. Cùng Phương Triệu thông xong thoại, Tát La lại sẽ thông tin lục trên người lần lượt từng cái liên hệ. Đến Hoàng Châu một chuyến, nhiều gọi mấy người náo nhiệt một chút, bởi vì đi phụ tinh tham gia xóa nghèo, hắn đã lâu không cùng chính mình hồ bằng cầu hữu chúng ta tụ tụ tập tới. Tát La cũng liên hệ Đèn gỗ Asis, đi ra dạo chơi. Không rảnh, mang đứa nhỏ đây. Đèn gỗ là rất nghĩ ra tới chơi, nhưng hắn đánh không ra thời gian. Cha mới bắt đầu cho nhiệm vụ hắn hoàn thành, nhưng hay là trước mang qua được. Mặt trên lười thay đổi người, mỗi một khoảng thời gian liền để hắn tới bồi tiếp tiểu hùng chơi, hôm nay vừa vặn không rảnh. Tất La ở phụ tinh xóa nghèo trong lúc liền từ hắn hồ bằng cầu hưu trong đám biết được đèn gỗ mang đứa nhỏ tin tức, lúc đó cả kinh nhảy lên đến. Bọn họ những người này, chơi thì chơi, nhưng đều có cái độ, xạ vừa nghe đến đèn gỗ ở nhà mang đứa nhỏ, không khỏi nghĩ đến rất nhiều. Sau đó đèn gỗ ra để giải thích, bọn họ mới biết, hóa ra là tụ tình quý thái tử gia cấp một nhân vật, cũng sẽ không làm sao nắm đứa bé kia đùa giỡn, chỉ là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải nhiệm vụ hoàn thành sao? cũng đã lâu, tất la không rõ. nhiệm vụ mới, đứa bé kia đại khái ở nơi nào đến trường đi, nghỉ mới đi ra, ngược lại cách đoạn thời gian ta liền bị treo lên bồi đứa nhỏ chơi. đèn gỗ âm thanh vèo vèo. được thôi, cái kia hôm nào, ba ba hôm nay tới hoàng châu, còn có thể ở hoàng thành đợi một thời gian ngắn, đến thời điểm lại ước. tất la ở hoàng châu hoàng thành có chính mình trụ sở riêng, mỗi lần ước người cũng đều là ước tới đây. cùng đèn gỗ thông song thoại không lâu, trong miệng hắn ba ba liền đến. thứ ba, cẩm châu siêu cấp nhà giàu trừ gia người, đại tướng hậu nhân, cùng tất la ở thân phận của lôi châu tướng tự. Tính cách trên cũng có chỗ tương tự oán hận người không lưu tình. Không giống chính là, Tắt La oán hận người thẳng thắn, người khác lấy phương thức gì đến, hắn liền lấy phương thức gì về qua, có người ở xã giao bình đài mắng hắn, hắn liền trực tiếp ở xã giao bình đài mắng trở lại. Mà trừ ba không giống, không quan tâm cái khác người ở đầu bên trong lấy phương thức gì mắng hắn, hắn liền yêu thích đem lời muốn nói tạ tiến vào ca từ bên trong sướng mắng trở lại. Trừ ba đẩy một con sán mắt tóc vàng nhiễm, đến Tắt La nơi này sau khi quét quyển, mọi người không có tới. Trên đường đây, đèn gỗ đến cũng được, ở nhà mang hài tử, ngươi biết đến cái kia trả lại mang theo, trừ ba cũng không để ý nhiều, mà là hỏi, phương triệu đây, hắn có tới hay không? đến không được, đạo sư của hắn giam giữ hắn đi học. 12 luật lớp tu nghiệp lão sư đều quản được như thế nghiêm sao? năm đó ta khi đi học đều không như vậy. trừ ba lên mạng tìm tìm, không đúng vậy, hắn trừ thuộc đạo sư không phải kệ tèo giáo sư sao? kệ tèo giáo sư hai ngày nay ở ngoại địa có tòa đàm, vậy hôm nay cho phương triệu đi học chính là ai? kệ tèo giáo sư, không rõ ràng. tất la hồi ức một thoáng cùng phương triệu trò chuyện quá trình, bất quá khi đó với hắn trò chuyện thời điểm hắn bên kia thật giống với ai nói một câu, ta không nghe do nói cái gì, thật giống kêu mạc lão sư vẫn là ai tới. Mạc lang. trừ ba trở nên hưng phấn, xoa xoa tay, không được, ta đến thời điểm đụng tới phương triệu nhất định với hắn hảo hảo tâm sự. trừ ba vẫn quan tâm phương triệu, nhân tuổi sắp gì, cũng đều là âm nhạc tương quan, tuy rằng con đường không giống, nhưng miễn không được bị người đem ra khá lạ. đặc biệt là lần này bỏ phiếu, phương triệu lấy đại ưu thế xếp số 1, hắn bài thứ hai, nói không phục, kỳ thực cũng không có, chỉ là càng hiếu kỳ hơn phương triệu người này. nguyễn tưởng rằng ngày hôm nay có thể gặp mặt không nghĩ tới 12 luật lớp tu nghiệp quản như vậy nghiêm. Tốt ở tại bọn hắn đều bị hàng tinh chén chủ sự phương mười đến thời điểm liền có thể gặp được. Ai? Tất là các ngươi cùng phương triệu ở phụ tinh trong lúc ở chung thời gian lâu dài, hắn người này bình thường thế nào? Quân báo công bố những kia chứng nhận tích là thật sự. Trừ ba hỏi. Bên kia trừ ba đang hỏi thăm phương triệu sự tình, bên này bị Mạc Lang gọi đến nhà đi học phương triệu. Nghe xong Mạc Lang đối với hắn luận văn phân tích cùng đánh giá sau khi ở thư phòng nghỉ ngơi. Mặc Lang dù sao lớn tuổi, không thể có quá nhiều thời gian cùng tinh lực cho phương triệu giảng bài, học xong sẽ đi nghỉ ngơi. Hơn nửa thời điểm Phương Triệu chính mình đợi. Trong thư phòng có các loại chuyên nghiệp thư tịch, còn có Mạc Lang bản thảo, bên ngoài muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Phương Triệu chỉnh lý xong luận văn sau khi, trong thời gian nghỉ ngơi tìm trừ 3 tin tức cá nhân. Trước đó Phương Triệu xem qua trừ 3 buổi biểu diễn video, cũng xem qua internet các giải trí truyền thông đưa tin trừ 3 cá nhân trải qua. Trừ 3 xuất thân tướng môn, từ vườn trẻ đến đại học, vẫn toàn ưu thành tích, nhưng cũng không là học sinh ngoan cái kia một loại, tính tình kiên nhạo. Sau đó lấy ưu dị thành tích thi đậu Cẩm Châu tối đại học tốt, tổ dàn nhạc chơi. Lên 2 năm đại học phát hiện mình vẫn là đổi mới yêu hát, liền phảng phất đột nhiên tìm tới tình yêu chân thành, lại dùng thời gian nửa năm hoàn thành học nghiệp, sớm tốt nghiệp thi sát vách học viện âm nhạc, cũng là toàn cẩm Châu tốt nhất nghệ thuật loại viện giáo. Việc này lúc trước lên cẩm Châu các truyền thông đẩy đưa tin tức đầu đề, có người nói hắn tùy hứng, nhưng nhân gia có tùy hứng tư bản, cũng có người nói hắn ca tính, tỷ như rất nhiều thời kỳ trưởng thành học sinh, bọn họ liền yêu thích loại này không đi tầm thường lộ người, trừ ba yêu thích ở máy móc cùng điện tử cường nhịp điệu dưới, dùng sắc bén ngôn ngữ đi xuống ra suy nghĩ trong lòng cũng không để ý người khác đối với cái nhìn của hắn. Thật giống như năm ngoái, đầu năm trừ ba một thủ rất có xâm lược tính cùng tính chất công kích phụ ca khúc bị không ít bằng khắc gâm nhạc ham muốn giả vây đỡ, nhưng mà khẩn đón lấy, hắn lại sẽ một thủ rất có tên đổi tăng bằng khắc cải biên thành mạnh dốc Ellen rồi Tuy rằng bán đến nóng này, nhưng bị rất nhiều bằng khắc fans chống lại, phân biến thành đen. Hắn sẽ ở chính mình ca khúc bên trong sắc bén địa phê phán một ít không tốt hiện tượng, sẽ ở buổi biểu diễn bầu không khí kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên đến một thủ nói hát oán hận người trả lại cái ca từ tiêu thổ, cũng từng cho một vị coi thường mạng sống bản thân khuynh hướng fan ca nhạc tạ tích cực. Kiên cường ánh mặt trời ca khúc, vẫn từng vì một hồi khủng bố tập kích sự kiện bên trong từ Trần người sáng tác thủ mang theo các loại dốc én dồn phong khẩn cầu minh phúc trấn huân ca. Có người nói hắn lợi dụng cái kia chàng sợ tập sự kiện làm tú, sân nhiệt độ, nhưng mà ở cái kia chàng sợ tập qua ngày thứ bảy, trừ ba lại ra một thủ cực có sức mạnh chống khủng bố ca khúc. Một tên nổi danh âm nhạc người lúc đó trả lại từng đánh giá hắn, đem bạo lực tan vào đi. Một ca khúc vượt qua một khẩu súng. Cái kia sau khi, đồ đại trừ ba bởi vì này thủ chống khủng bố ca khúc lên một ít người ám sát danh sách, trừ ra người đem hắn đóng một tháng mới thả ra mà chữ ba bên người cũng vẫn có rất nhiều bảo tiêu. bất quá cũng có người nói chữ ba bên người đều là rất nhiều bảo tiêu là bởi vì hắn cái gì cũng dám sướng, miệng tiện đắc tội nhiều người, mở cái buổi biểu diễn trả lại Ngô Hưng đến rồi đoạn giáp bán hận một vị nhân khí khá cao ảnh đế. đừng nói phần tử khủng bố, bao nhiêu người đều muốn đánh hắn, chỉ cần hắn không quản được cái miệng đó, không bị ám sát cũng sớm muộn sẽ bị phong giết. có người hận hắn hận đến nín răng, cũng có người thích vô cùng, đặc biệt là ở học sinh trung học bên trong, chữ ba độ họ chưa bao giờ hàng quá. nếu như đang ở Cẩm Châu phạm vi thống kê, học sinh trung học bỏ phiếu cao nhất Minh Tinh khẳng định là hắn phóng tầm mắt toàn cầu học viện vãi rất không thích trừ ba loại phong cách này trừ ba ở giới âm nhạc địa vị cũng không cao nhưng ở học sinh trung học bên trong như trước nắm giữ cực cao độ hot lần trước trừ ba cũng bị hàng tình chén lễ khánh công mời quá mà năm nay trải qua tích lũy nguyên bản có cơ hội trùng hàng tình chén được hoan nghênh nhất đệ nhất không liêu ra cái phương triệu bỏ phiếu kết quả đi ra ngày ấy cẩm châu bên kia không ít học sinh trả lại kháng nghị quá phương triệu nhìn buổi biểu diễn trong video trừ ba người như thế đứng ở trên sân nhảy kiến não túy trương dương phảng phất cả người đều phát ra quang như cái nóng rực mặt trời nhỏ tối ánh sáng long lánh thời điểm miệng là thời khắc theo tâm dạ đều không giấu được cũng xác thực như truyền thông bình luận như vậy chữ ba thật sẽ ở bầu không khí kịch liệt thời điểm cãi ca tử, phương triệu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía dưới màn hình phụ để bên trong xuất hiện hoặc tất chữ hiện trường bầu không khí cao nhất thời điểm hài hòa tần suất cũng cao nhất này không phải là cái thói quen tốt nghĩ đến hàng tinh chén lễ khánh công chữ ba không đến nỗi ở như vậy trường hợp cũng mang đứng lên đi chương ba kẻ nguy hiểm nhất bởi lần thứ nhất tiếp như vậy mời nam phong trong lòng không mấy Ở Phương Triệu bị Mạc Lang láo ra tử lưu ở bên kia học đủ thời điểm, hắn cùng Tả Du, Nghiêm Bưu ba người trước tiên đi hội trường xem xét, hỏi nhiều hỏi bên kia công nhân viên, thế nào cũng phải có cái hiểu rõ. Tham gia hàng tinh quốc khiêu chiến thi đấu các học viên ở tại khách sạn, hội trường ngay khi khách sạn bên cạnh, Nam Phong ba người qua thời điểm, trả lại có thể nhìn thấy ăn mặc các châu các trung học đồng phục học sinh học sinh đi lại. Khách sạn đại sảnh cũng có một chút phóng viên chờ đợi, có giáo dục tập san phóng viên, cũng có giải trí phương diện phóng viên, có chút có thể ước đến học viên phỏng vấn, có chút chính là thủ ở bên kia đợi cơ hội. Tiếp đó Nam Phong chính là một tên khoa hiệp nhân viên, bởi Phương Triệu không cần trụ bên này khách sạn, vì lẽ đó, Nam Phong trực tiếp làm cho đối phương dẫn bọn họ đến xem hội trường. Nam Phong trọng điểm là chủ sự Phương làm sao sắp xếp, có thế nào yêu cầu, mà tả du cùng nghiêm biêu chính là trọng điểm kiểm tra hội trường, làm bảo tiêu, bọn họ đến ở Phương Triệu tới được thời điểm quen thuộc sân bãi tốt bảo vệ hắn an toàn. Không thể không nói, hàng tinh cúp chủ sự Phương đối với những thiên tài này các học viên hộ đến vẫn là rất tốt đẹp. Bên trái du cùng nghiêm biêu kiểm tra hội trường thời điểm. Nam Phong đã từ vị kia khoa hiệp nhân viên trong miệng biết được lễ khánh công sắp xếp cùng các quy trình, cần thiết phải chú ý sự hạng cũng làm bức ký. Bên kia là, Nam Phong chỉ chỉ lối đi phía trước phần cuối môn, môn che đậy, có âm thanh từ bên kia chuyển đến. Bên kia là một căn phòng hội nghị, ngày hôm nay có mấy cái đoàn đội học sinh cùng nhau giao lưu. Tên kia khoa hiệp nhân viên giải thích, "Ta có thể qua xem một chút sao?" Nam Phong hỏi. Hắn đối với những kia còn chưa trưởng thành các tinh anh thật tò mò. "Đây, có thể." Trong phòng họp, vài tên mang đội lão sư ở trong góc làm thiếu bởi vì hàng tình quốc khiêu chiến thi đấu đã kết thúc, bọn họ bây giờ nói cười vẻ mặt rất thả lỏng. Còn học viên ba năm cái đồng thời thảo luận bọn họ nghiên cứu phương hướng vấn đề. bang này nãi con trả lại cải trang không gian hàng phi thuyền cùng thái không chiến hạm đây lưu tuổi đến mức có chút lớn, bất quá có này trí hướng là tốt đẹp. mang nam phong tới được tên kia khoa hiệp nhân viên cười nói lại nghe một chút cảm giác những này tiểu các học viên nói có vài thứ không đủ hiện thực, nhiều hơn nữa lý luận liên quan đến tri thức quá sâu, hắn không phải nghiên cứu phương diện kia vì lẽ đó cũng không tái phát biểu cái nhìn cho tới nam phong từ đi vào lên liền một mặt mở miệng có loại này thân cận tương lai nghiên cứu khoa học quyển trụ cột cơ hội nam phong nguyên bản tâm tình sung sướng nhưng sau khi đi vào hắn phát hiện hoàn toàn nghe không hiểu những học sinh này đang nói cái gì tình cờ mấy cái từ có thể rõ ràng nhưng hợp lại cùng nhau liền không hiểu bởi vì đã là học sinh trung học rất nhiều học viên cũng rất cao thân cao là nam phong đau điểm sau khi đi vào không chỉ có thông minh bị áp chế liền thân cao cũng không tìm tới ưu thế hoàn toàn không có tồn tại cảm điều này làm cho nam phong rất phiền muộn đi vào hai cái người xa lạ Các học viên đều chỉ nhìn lướt qua liền không nữa xem thêm, có chính tán gâu đến hưng khởi, căn bản không lưu ý tân người tiến vào, lơ là cái triệt để. Người là ai? Rốt cục có cái học viên hỏi, tầm mắt của hắn ở tên kia khoa hiệp nhân viên công tác bài trên đảo qua, vừa nhìn về phía Nam Phong. Nam Phong trên người không có công tác bài ngang phân đánh dấu. Khà, ta là công nhân viên, liên quan với tiệc khánh công sự tình trước tiên tới xem một chút. Nam Phong không không ngại ngùng nói mình là Phương Triệu trợ lý, nếu như chờ một lúc bang này học sinh hỏi ra vấn đề hắn trả lời không được, cái kia không phải cho ông chủ mất mặt vừa nghe Nam Phong cũng là công nhân viên, Chu Vi Hiếu kỳ học sinh nhất thời mất đi hứng thú. Nam Phong gặp mặt trước người học sinh kia không tham dự đoàn thể nhỏ thảo luận, liền hỏi, lần này mình tinh bỏ phiếu, người đầu ai? Phương Triệu A. Học viên kia nói rằng, ta yêu thích Phương Triệu âm nhạc. Nam Phong vui mừng trong bụng, kế tục hỏi, trong truyền thuyết xoạt đề thần khúc sao? hắn nhớ tới trước đây xem qua một phần đưa tin, nói có học sinh yêu thích ở xoạt đề thời điểm nghe Phương Triệu âm nhạc. Không, làm thí nghiệm thời điểm nghe, cái kia để ta có loại sứ mệnh cảm. Người học sinh kia trả lời, a. Làm thí nghiệm thời điểm nghe ca sẽ không bị nói. Nam Phong không rõ. Người học sinh kia một mặt không tên, chúng ta phòng thí nghiệm nghe ca tại sao cũng bị nói. Nam Phong, Ha. chính mình phòng thí nghiệm a? Giới cười hai tiếng, vì không bại lộ chính mình kiến thức nông cạn. Nam Phong hỏi thứ hai học viên thời điểm, đối phương cũng nói yêu thích ở làm thí nghiệm thời điểm nghe ca, liền thán thở, ở chính mình phòng thí nghiệm chính là tự do. Nhưng mà đối phương lấy một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Nam Phong, đương nhiên là trưởng học phòng thí nghiệm. Chúng ta xin phòng thí nghiệm cùng kinh phí. Là cái gì để ngươi cho rằng ta một một học sinh nghèo có thể chống đỡ lên thành vốn như thế đắt đỏ nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Vậy ngươi nói ở phòng thí nghiệm nghe ca. Mang tai nghe a. Nam Phong. Ừ. Cảm giác ngày hôm nay không mang đầu óc. Ngươi hiểu rõ Phương Triệu sao? Người học sinh kia đột nhiên hỏi. Không tính. Hiểu rất rõ. Đi. Nam Phong đập nói lắp ba trả lời. Vậy thì là hiểu khá rõ. Học viên kia gật gù, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo dưới, Phương Triệu là có hay không có thể nghe được thấp hơn 20 Hz thứ sóng âm cùng cao hơn 20 kHz sóng siêu âm. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm, ta càng hiếu kỳ hơn chính là, khi tần suất vì là 4000 Hz trở lên thì, hắn có hay không có thể tinh chuẩn phân biệt ra được cách biệt 1 Hz hay âm. Còn có, Nam Phong, cáo tử, là một người hợp lệ trợ lý, Nam Phong cũng không muốn theo người thảo luận lão bản mình quý giá lốt thai. Rời đi hội trường sau khi, Nam Phong lập tức cho Phương Triệu gửi thư tin tức, ông chủ, bang này nhãi con ở giòm ngó thứ lốt thai của ngươi. Nam Phong đem ngày hôm nay ở hội trường nhìn thấy cảm cùng với cùng giữa học viên đối thoại đều cùng Phương Triệu báo cáo, hắn đến để Phương Triệu có cái chuẩn bị cái khác đến thời điểm bị cái nhóm này nhãi con cho hỏi ở. Phương Triệu nhìn thấy Nam Phong tin tức, cười cợt, liền đem chuyện này để ở một bên, kế tục tẢ luận văn. Mạc Lang là đồng ý hắn hàng tinh cúp lễ khánh công, nhưng hắn đến ở trước đó đem bản này luận văn viết xong. Lễ khánh công trước một ngày, Phương Triệu cùng với cái khác chịu đến mời khách quý đều đi tới lễ khánh công hội trường, chủ sự phương sớm mở ra cái thời gian ngắn. Ở hội trường, Phương Triệu nhìn thấy một con tóc vàng trừ ba. Trừ bọn họ ra, chịu đến mời còn có toàn cầu nổi danh ngôi sao bóng đá, ảnh tinh, chủ trì học sinh trung học tiết mục TV người chủ trì mấy cái. Không nhất định ở cùng một vòng, nhưng đều không ngoại lệ, tiếng tăm đều rất cao, có mấy vị cũng là hàng tình cúp lễ khánh công mặt quen. Trừ ba bên người bảo tiêu hơi nhiều. Nghiêm Biêu tầm mắt quét một vòng, thấp giọng nói rằng, bên ngoài hội trường diện trả lại để lại. Đi theo trừ ba bên người cái kia, mặt chữ điền màu nâu tóc ngắn, trước đây thật giống gặp qua. Tả Du suy nghĩ một chút, không nhớ tới đi tới đấy ở nơi nào gặp qua. Thu mộ người, Phương Triệu nói, đúng đúng, ông chủ, tên kia có phải là trước đây chúng ta đi cẩm châu liệt sĩ nghĩa trang thời điểm gặp qua? Tả Du liền nhớ tới trước đây Phương Triệu đi cắt châu liệt sĩ nghĩa trang bái tế thời điểm, có mấy lần bị nơi đó thủ mộ người ngăn kiểm tra thân phận, thủ mộ người. Nam Phong kinh ngạc, hắn biết thủ mộ người chỉ có nhận biết cực nhạy cả một nhóm người sẽ bị điều động tới nghĩa trang thủ mộ kỳ hạn quá sau khi sẽ chuyển tới một ít trọng yếu cương vị đi tới ở trong quân đội vậy cũng là thuộc về vũ khí bí mật một trong đặc biệt binh chủng. Coi như điều đi làm cảnh vệ viên, cái kêu bảo vệ cũng đều là thân phận trọng yếu, có thể điều một cái thủ mộ người làm hộ vệ. Tuy rằng có trừ ba gia thế nguyên nhân, Nam Phong có chút tin tưởng đồn đại. Chữ Ba hay là thật bị một ít người treo ở ám sát trong danh sách, không phải vậy. Chữ Ra không đến nỗi điều cái thủ mộ người lại đây. Cái này cần nhiều quý giá tài nguyên. Tất la, Vũ Thiên Hảo, ba bạn dạ cùng mẹ tịt bọn họ có thể đều không này gãi nộ. Bên này đang thảo luận có phải là Chữ Ba cái miệng đó kéo cựu hận quá nhiều, mới không thể không điều như vậy một cái đặc thù nhân viên lại đây bảo vệ thân người an toàn. Bên kia, Chữ Ba cũng cùng bên người bảo Tiêu giao lưu. Bên này các biện pháp an ninh rất tốt, hàng nghìn quốc học sinh có thể đều là tương lai tinh anh nghiên cứu viên, nhân tài quý giá. Chủ sự phương đối với an toàn của bọn họ cũng xem đến rất nặng. Trừ Ba nói dừng một chút, hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh, phát hiện nhân vật nguy hiểm. Ngươi tử đi vào trong chốc lát liền banh. Phát hiện. Trước thủ hộ người đương nhiệm bảo tiêu trả lời. Trừ Ba nụ cười biến mất, lập tức lại hòa hoãn sát mặt, nhưng thần kinh nhưng cũng banh lên. Có thể thông qua bên ngoài hội trường diện tầng tầng an kiểm đi vào, cũng không dễ dàng. Nguyên vốn còn muốn qua cùng Phương Triệu chào hỏi, bây giờ nghe bảo tiêu nói như vậy, cũng không còn tâm tình. Ở nơi nào? Trừ Ba âm thanh có chút tương. Cùng chúng ta đồng nhất bài, bên trái không năm tòa chử ba làm bộ lơ đãng quét mắt, tầm mắt một trận, lại xác nhận một lần, không tin giống như ngồi ở chúng ta đồng nhất bài dựa vào tạ không năm tòa, phương triệu nói thật, nếu như nói là phương triệu bên người cái kia, chử ba cũng tin tưởng người kia có cố sát khí, tuy nhưng đã tận lực đi che lấp, nhưng đối với phương cảnh giác cảnh vật chung quanh cùng nhìn thấy bên cạnh hắn những này bảo tiêu thời điểm lộ ra thời gian ngắn vi phản ứng, hẳn là cũng là lui ra đến nào đó ngoại tinh căn cứ trụ quân. người như vậy hắn bảo tiêu bên trong có mấy cái, chử ba rất quen thuộc, chỉ là phương triệu thấy chử ba không tin, trước thủ ngỗ người tiếp tục nói trước đây ở nghĩa trang gặp qua hắn, khi đó hắn trả lại không nổi danh như vậy, lúc đó trực giác người này rất nguy hiểm. bây giờ nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là hắn không nguy hiểm, chỉ là giấu đi càng sâu. ta cảm thấy người như thế trình độ nguy hiểm thăng cấp. vừa nghe nói chính là phương triệu, trừ ba trái lại thanh tĩnh lại, cười nói, ngươi chính là bệnh nghề nghiệp phạm bảo. phương triệu người như thế ta biết, hắn liền thuộc về thiên tài loại kia. quang thời gian trước phụ tinh căn cứ không phải trả lại đem hắn huy hoàng chứng tích lấy ra huyễn quá mà, loại này ta chỉ có đội phục phân nhi. hắn từng thấy huyết loại kia, hơn nữa trên tay chiêm huyết tuyệt đối không ít. Trước thủ mộ người khẳng định địa đạo. Ngươi vừa nói như thế, bên trong đồn đại hắn đi lính trong lúc quân công kỳ thực là làm thịt rất nhiều phần tử khủng bố chiếm được, hẳn là thật sự rồi. Trừ ba tâm tình kích động, cùng phương triệu kết giao tâm tư càng cường liệt hơn. Ta cảm thấy hắn không có chút nào nguy hiểm. Trước thủ mộ người nắm bắt gấp, hắn được mệnh lệnh chính là để trừ ba rời xa nhân vật nguy hiểm. Dưới cái nhìn của hắn phương triệu chính là đem ẩn giấu cực sâu đau, bất động thì thôi ra khỏi vỏ liền thấy máu loại kia. Tuy nói phương triệu xác thực lập rất nhiều công lao, quân đội rất bao lớn lao cũng đều xem trọng phương triệu, nhưng hắn đối với phương triệu ấn tượng đầu tiên quá sâu. Khi đó ở Cẩm Châu Nghĩa Trang cùng Phương Triệu đối diện chớp mắt liền hận không thể kéo hưởng toàn khu cảnh báo cảm giác, hiện tại vẫn rõ ràng. Nói đơn giản một chút, hắn đối với Phương Triệu có bóng ma trong lòng, rất lớn bóng tối. Nhưng mà, mặc kệ vị này trước thủ mộ người khuyên như thế nào nói, trừ ba chính là cho rằng, một vị đối với âm nhạc như vậy chấp nhất, có như thế trình độ người, có gì đáng sợ chứ mà. Chương 398, tiến tâm đi cháu lớn. Phương Triệu đang xem chủ sự Phương Phát sách nhỏ, mặt trên có các chú ý sự hạng cũng sắp xếp. Trừ ba lắc cái kia một con rắn mắt tóc vàng lại đây. Nam Phong nhìn một chút Phương Triệu, thấy Phương Triệu hơi như đầu, liền hướng về bên cạnh na một chỗ ngồi, đem chỗ ngồi trở nên trống không cho trừ Ba. Phương Triệu, nghe đại danh đã lâu, trước tắt La Tích góp cái bữa tiệc, vốn định có thể nhìn thấy ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi không thời gian. Ta biết ngươi, trừ Ba. Phương Triệu cười nói, thấy Phương Triệu cũng không có biểu hiện ra xa cách trí tứ, trừ Ba trên mặt nụ cười mở rộng, sau khi ngồi xuống liền tựa như quen cùng Phương Triệu tán gẫu lên, còn hỏi trước phụ tinh khảo chứng sự tình chử ba từ tắt la bên kia đã hiểu rõ đến phương triệu chứng tích làm thật mà lại bắt được tay so với quan phương thả ra còn nhiều hơn này đại đại gây nên chử ba lòng hiểu kỳ. sau 10 phút chử ba đắp phương triệu vai một bộ hai đứa tốt dáng vẻ nói giỡn, hắn vị kia trước thủ mộ người bảo tiêu trong lòng hoảng đến một tớt vội vã cho chử ba có môi giới phát ra điều tin tức chử ba có môi giới cũng là người nhà họ trừ, bất quá hôm nay đi đàm luận một cái hợp tác không quá tới bên này bởi vì trường hợp không đúng chử ba không có hỏi phương triệu năm đó ở bạch kỵ tinh đi lính thì sự tình nhưng hắn từ những người khác khẩu bên trong hiểu được quá một ít chuyện Hơn nữa vừa nãy cùng Phương Triệu trong khi cười nói được tin tức, hắn biết, năm đó Phương Triệu đi lính tỉ quân công 99% là thật sự, có khoáng thạch nhân tố, cũng có đánh phần tử khủng bố nhân tố. Trừ ba bội phục Phương Triệu người như thế, chính hắn năng lực hoạt động không đủ, có tự mình biết mình, đã kích phần tử khủng bố cái gì, chỉ có thể dựa vào miệng, còn phải bị người trong nhà cảnh cáo. Dù sao cũng là ở hàng tình quốc lễ khánh công hội trường, phụ cận còn có những người khác, trừ ba cũng không tốt hỏi quá nhiều trong quân đội sự tình, nói rồi một chút sau khi, thấy Phương Triệu cũng không có thiếu kiên nhận dáng vẻ, cũng không có ý định rời đi, tiếp tục nói rõ ràng thiên hàng tình chén lễ khánh công, ngươi dự định đến chút gì? Cho bọn họ hiện trường đàn một bản, đàn guitar hoặc là đàn dương cầm. Phương Triệu nói. Nghe Phương Triệu nói như vậy, Chử Ba trong lòng hơi động, lập tức nói tiếp, nếu không chúng ta hợp tác. Hắn nói như vậy chính là cái thăm dò, cũng quan sát Phương Triệu vẻ mặt. Hợp tác ra sao? Phương Triệu hỏi. Chọn cái ngươi tác phẩm, ngươi đàn, ta trực tiếp hát, cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể sướng. Chử Ba không phải khoan lác, ngẫu hứng phát huy hắn tối ở được rồi. Phương Triệu cân nhắc một lúc, ở Chử Ba cho rằng Phương Triệu sẽ từ chối thời điểm nói rằng chọn ngươi ca trừ ba ngần người trên mặt lần thứ hai treo lên đại đại cười vừa nãy nhiều lắm được cho nhiệt tình nhưng hiện tại càng nhiều nhưng là chân thành vậy chúng ta đồng thời sướng trừ ba nói không cần ngươi sướng ngươi ta đều nhạc phương triệu xem qua trừ ba buổi biểu diễn trừ ba cái kia phong cách chính mình thích tướng không đến giảm đi vào chỉ có thể quấy dậy. cái này cái này trừ ba kích động đến xoa xoa tay chúng ta chờ một lúc mở xong sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng hành ai liền quyết định như thế rồi thấy chủ sự phương người cũng đã đến đông đủ, trừ ba liền trở lại chính mình chỗ ngồi đi. bất quá không làm sao nghe chủ sự phương những kia công thức hóa ngôn ngữ, mỗi lần đều là những câu nói kia, không cần nghe hắn đều biết sẽ nói cái gì. hắn hiện tại trong đầu hoàn toàn bị hợp tác chiếm cứ, hắn ngày mai muốn cùng phương triệu đồng thời cùng đài diễn xuất, ngắm lại thật kích động. trừ ba cực nhỏ cùng người cùng đài diễn xuất, đừng nói buổi biểu diễn, được yêu đi tham gia tiết mục cũng cùng với những cái khác khách quý tán gẫu không đứng lên, chơi đến bạn thân không nhiều. theo lý thuyết đại tướng gia tộc người, bên người không thiếu đổi tới lấy lòng, tỷ như tát la cùng vũ thiên hào bọn họ bên người luôn có đủ loại nhân vật, hồ bằng cầu hữu một đồng lớn, nhưng trừ ba không giống nhau, bởi vì tấm kia gây rắc rối miệng, rất nhiều người đều sợ bị liên lụy, chớ nói chi là mặt sau truyền ra bị ám sát tin tức, tiếp cận hắn người thì càng thiếu. tất la bọn họ là không thèm để ý, nhưng những người khác liền không nhất định. vì lẽ đó, trừ ba đang nói ra hợp tác thời điểm, là mang theo thăm dò ý tứ, hắn lo lắng phương triệu không biết tình huống, hoặc là chính mình lý giải sai lầm, bất quá bây giờ nhìn lại, phương triệu cũng không phải loại kia sợ phiền phức người, lại nộp cái bằng hữu, còn làm một chính mình rất xem bản thân, trừ ba cao hứng. Chủ sự Phương sẽ mở xong sau khi, trừ Ba liền lôi kéo Phương Triệu đi hắn nghỉ ngơi địa phương. Chính hắn ở Hoàng Thành có nơi ở, bên trong cải tạo thành phòng làm việc cùng phòng thu âm các loại. Trừ Ba đem chính mình thỏa mãn tác phẩm chọn chừng mười thủ đi ra, Phương Triệu ở này bên trong lại lấy ra ba khúc, này ba khúc cũng có thể thích hợp hàng tình cốt sân khấu. Cái kia đến thời điểm sướng cái nào thủ. Trừ Ba hỏi, Chủ sự Phương cho chúng ta diễn xuất thời gian hơi hơi lâu một chút, có thể ba khúc đồng thời. Xuyên Thiêu, Trừ Ba rõ ràng Phương Triệu ý tứ là ý kiến hay, không trải qua hơi hơi cải cải hai người đều là chuyên nghiệp, phương triệu soạn nhạc biên khúc năng lực mạnh, trừ ba cũng không yếu, sửa chữa ngược lại cũng không khó khăn, bởi vì phải thương lượng cùng đài truyện diễn xuất, trừ ba để phương triệu cùng hộ vệ của hắn chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ông chủ, nếu không ta về đi xem xem, long Xuân trả lại ở nhà đây, nam phong không yên lòng bị ở lại hoàng nghệ tiến tu sinh ký túc xá long Xuân. không cần, có tự động cho an cơ. tuy là nói như vậy, phương triệu sau khi vẫn là phát ra cái ngữ âm chuyển tới ký túc xá bên kia, hắn chỉ cần để long xoan biết tại sao không về ký túc xá là được, phái người trở lại không cần thiết. Lông xoan buổi tối nhất định sẽ suốt đêm trò chơi. Ngay kế sáng sớm, trừ ba có môi giới lại đây. Vị này chính là ta có môi giới, cũng là ta cháu lớn, trừ dương. Trừ ba cho phương triệu giới thiệu. Trừ dương tuổi so với trừ ba lớn một chút, cũng là người nhà họ trừ, chỉ là bối phận so với trừ ba thấp, tổng bị trừ ba xưng hô cháu lớn. Trừ dương xem ra đổi mới chân ổn, cùng phương triệu mấy người chào hỏi, lại nhìn trừ ba cùng phương triệu hợp tác khúc mục, trong mắt lóe ra thỏa mãn. Theo cái này đến sẽ không có chuyện gì, sướng lên không dễ dàng thả phi. Hết cách rồi, lo lắng à, làm trừ ba còn môi giới. Chữ Dương chỉ sợ chữ Ba ở hàng tinh cút như vậy trên sàn nhảy quá mức thả phi, dẫn đến phía sau hắn sắp xếp sự tình đều khai triển không đứng lên. Đi hàng tinh cút lễ khánh công hội trường thời điểm, Phương Triệu trả lại nhìn thấy Tát La. Như vậy trường hợp, Tát La là sẽ không bỏ qua tham gia trò vui cơ hội. Không bị mời, nhưng hắn tìm chủ sự Phương Cúng phòng thí nghiệm lấy tiêu chuẩn đi vào. Vẫn chưa tới lúc bắt đầu, Tát La liền đang nghỉ ngơi thất cùng chữ Ba cùng Phương Triệu tán gẫu. Ba Ba ta trở lại nghe xong ngươi đề cử cho ta những tiết ca, trả lại rất mang cảm. Ta trước đây cũng nghe qua, chúng ta Châu có cái gọi là phong cách cùng ngươi gần như trừ ba một mặt bị đả kích lớn dáng vẻ phong cách rất rõ ràng không giống a alet chủ yếu sướng tân kim loại tuy rằng ta cũng sướng tân kim loại nhưng phong cách càng đa dạng hơn hóa hơn nữa alet ca càng cuồng bạo hơn đổi mới cực đoan trừ ba chứ rồi chứ rồi chứ rồi nói rồi liên tiếp mình cùng alet khác biệt từ nhạc phong đến ca từ đến ca khúc nội hoạch nói xong vừa nhìn tất là vẫn là một mặt ngốc so với dạng khi sâu một hơi trừ ba suy nghĩ một chút nói đơn giản điểm tương tự là đoán nhận người ta ca là đến a có loại lại đây a chính diện dáng a Mà Alet nhưng là đồng thời xuống địa ngục đi. Ơ. Tát La rung một cái tay, rõ ràng rồi. Phương Triệu ở bên cạnh cười nhìn bọn họ. Tát La nói vị kia lôi châu ca sĩ Alet, Phương Triệu cũng biết, tương tự sướng tân kim loại, tương tự mang theo cuồng bạo nguyên tố, trừ ba là cuồng bạo địa đi đích chính, mà Alet là cuồng bạo địa đi hủy diệt, nội hạch không giống nhau, nhưng ca khúc bản thân đối với rất không thích tra cứu người mà nói, đặc biệt là Tát La loại này căn bản không có hứng thú, nghe không ra bao lớn khác biệt. Chính trò chuyện, Trử Dương đi vào. Làm có môi giới, hắn so với Trử Ba trả lại gấp liếc nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi những người khác, trừ Dương hướng trừ Ba vung tay lên, ra hiệu đi phòng riêng nói chuyện. các ngươi trước tiên tán gẫu, ta cháu lớn tìm ta. trừ Ba đứng dậy rời đi. thấy trừ Ba qua, tất La Điểm chân chạy đến cửa phòng ngăn một bên, lỗ Thai dán lên đi nghe trộm, trả lại hướng Phương Triệu vẫy tay không hề có một tiếng động nói, lại đây đồng thời nghe. Phương Triệu cười lắc lắc đầu, hắn không cần. phòng riêng bên trong, trừ Dương nói với trừ Ba hắn mấy ngày nay ở bên ngoài chạy kết quả, bởi vì trừ Ba yêu thích ở sướng này sau khi tiêu thụ, dẫn đến buổi biểu diễn gặp phải cát châu cục văn hóa cấm chỉ. 12 cái châu thì có 9 cái châu từ chối trừ 3 đi mở hiện trường buổi biểu diễn, không quản được miệng, mặt mũi ông trời cũng không cho. Nhưng muốn tăng lên một thoáng, muốn mở rộng toàn cầu nổi tiếng, vẫn phải là nghĩ cách mở xuống. Loại này nổi tiếng lại như soạn kinh nghiệm như thế, soạn âm nhạc quyển tư lịch, internet những kia nhiệt độ kỳ thực cũng không tính là gì, ở học sinh trung học bên trong nhân khí cao thì thế nào? Trả lại không phải là bị rất nhiều đồng hành lén lút chuyện cười. Lại như Phương Triệu cũng cần dùng âm nhạc hội phương thức đi chứng minh như thế, trừ 3 hiện trường buổi biểu diễn làm sao cũng đến mở lên. Trừ Dương đã đàm luận được rồi hợp tác phương, chỉ cần trừ ba lần này ở hàng tình cốt lễ khánh công thượng biểu hiện tốt, bọn họ thông suốt dùng một thoáng. Hửm, ta rõ ràng. Trừ ba gật đầu, biểu thị tự mình biết, lập tức lại hưng phấn nói, ta lần này cùng phương triệu hợp tác, chọn thích nhất ba khúc đến cái chuỗi giải điều. Ngày hôm qua tập luyện quá, hiệu quả tốt vô cùng. Ngươi nói phương triệu người kia, thật là có có chút tài năng, không hổ là có thể thi được trong truyền thuyết cấp thần lớp tu nghiệp. Trừ ba. Sao? Ta còn chưa nói hết đây. Còn nhớ ta nói rồi cái gì không? Nói cái gì? Nha chăm sóc miệng, chăm sóc miệng, chăm sóc miệng. Nhớ tới đây, trừ ba liên tục bảo đảm. Trừ Dương hai tay đặt ở trừ ba trên bả vai tầng tầng gỗ xuống, nhìn thẳng hai mắt của hắn, lộ ra cổ Vũ giống như mỉm cười, chậm rãi nói, ta mặc kệ ngươi sướng xuyến thiêu vẫn là cái gì, hảo hảo biểu hiện, nếu như lần này lại không biết ghi nhớ, đợi Lễ Khánh công kết thúc. Trâu lớn, liền đem ngươi biến thành xoa thiêu. Trừ ba. Ở trừ Dương khá cụ áp lực dưới tầm mắt, trừ ba trịnh trọng nói, yên tâm đi trâu lớn hay. Chương 399, lại xong nhược quyết sướng này các châu cục văn hóa từ chối trừ ba đi mở buổi biểu diễn, lo lắng ảnh hưởng không được, trả lại lo lắng có chuyện, Chữ ba cái miệng đó quá có thể gây sự, không ít người treo chọc quá trừ ba một kích động liền tiêu thô thói quân này, mỗi lần buổi biểu diễn đều có người bảo vệ chảo cái này mở ra phun, lần này hàng tình cút cũng không có thiếu phóng viên nghĩ biện pháp đi vào, bởi vì hàng tình cút lễ khánh công diễn xuất là không trực tiếp, sau đó biên tập video đối với rất nhiều phóng viên mà nói, xử lý qua video bọn họ không hài lòng, đem sáng điểm đều cắt đi, liên quan đến trừ ba video, đương nhiên là nguyên bản càng tốt hơn, vì lẽ đó, coi như. Không có thu được mời phóng viên cũng sẽ nghĩ biện pháp cho tới ra trận quán, đặc biệt là Cẩm Châu Ngô Ký, phát huy đầy đủ bọn họ các hạng nghề nghiệp kỹ năng, liền vì là thu được một tấm da trận quán. Không có chính thức ra trận quán là rất khó trả trộn vào đi, an kiểm quá nghiêm. Các học viên ngày hôm nay đặc biệt hưng phấn, coi như thường ngày tổng bạn gương mặt người cũng đều lộ ra ý cười. Một tên phóng viên chụp mấy bức bên trong hội trường bức ảnh sau khi, cùng đồng sự oán giận, không có tiết mục đàn a. Hết cách rồi, đây là cái nhóm này, bọn học sinh chính mình nhắc kiến nghị Kỳ thực với bắt đầu hàng tình quốc lễ khánh công diễn xuất là có tiết mục đàn, nhưng sau tới tham gia khiêu chiến thi đấu các học viên cảm thấy có tiết mục đàn sau khi sẽ không có kinh hỉ, vì lẽ đó bọn họ kiến nghị chủ sự phương xóa tiết mục đàn, sau đó liền thành dáng vẻ hiện tại. Đương nhiên, được yêu khách quý chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng tiết mục, chỉ cần dựa theo chủ sự phương sắp xếp đến đi là được. Phương Triệu cùng trừ ba tiết mục xếp hạng thứ 5, không trên không dưới, sân trả lại không đến phiên bọn họ, trừ ba lại cùng Phương Triệu tập luyện một lúc. Trừ 3 diễn xuất đều là mang theo chính mình ban nhạc, bình thường đệm nhạc ban nhạc theo không kịp hắn nhịp điệu. Buổi biểu diễn đều là hiện trường đệm nhạc, mà không phải ghi âm đệm nhạc. Hắn không quen ghi âm đệm nhạc, hiện trường đệm nhạc mới có cảm giác. Điểm trọng yếu nhất, bởi vì trừ ba luôn yêu thích Ngô Hưng Phát Huy, Lục Tốt đệm nhạc đối với hắn mà nói ràng buộc tính quá mạnh, ảnh hưởng Phát Huy, hắn sướng thời điểm có tình tự. Cho tới giả sướng, ở trừ ba nơi này không có giả sướng. Ngược lại, rất nhiều người càng hy vọng hắn giả sướng, bởi vì trên sân ga sau khi, liền không ai khống chế được hắn. Mỗi một lần diễn xuất đều là không cách nào phục chế, liền tỷ như hắn mỗi lần sướng này sau khi phun người như thế. Cẩm Châu thật nhiều danh nhân đều bị hắn phun quá, từ minh tinh đến chính khách, người khác phun hắn phun, người khác không dám phun hắn cũng phun, một mực trả lại đều nói đến điểm quan trọng trên. Xem xem thời gian, làm có môi giới trừ Dương ở chữ Ba lên đài trước lần thứ hai căn dặn một lần. Sau khi lên đài chăm sóc miệng, nhớ tới nhớ tới, Chữ Ba nghe được công nhân viên để bọn họ chuẩn bị lên đài, vội vã gật đầu sau khi soi dọn tầm gương, từ đầu sợi tóc đến đáy dậy đều cẩn thận kiểm tra một lần, cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là xoáy đến thổ huyết, cho mình vỗ cái chiếu phát ở xã giao trên bình đài nguyễn một làn sóng so với trừ ba như trước trương dương tạo hình. Phương Triệu càng thêm nội liễm. trừ ba soi mói mà lên nhịn, đối với Phương Triệu nói, ngươi như thế xuyên sẽ bị hào quang của ta áp chế xuống, nếu không đổi một thân. Ta dẫn theo vài bộ quần áo lại đây. Nam Phong ở bên cạnh em thầm gật đầu, trước hắn cũng kiến nghị Phương Triệu ăn mặc càng sáng hơn một ít. Hiện tại này một thân tuy nói cũng thích hợp, nhưng cùng trừ ba so sánh, hấp tình năng lực rõ ràng nhược nhiều lắm. Không cần, như vậy là có thể. Phương Triệu trả lời. hội trưởng Vị tia toàn cầu có tiếng túc cầu Minh tinh biểu diễn một khúc lại cùng các học viên chuyển động cùng nhau sau khi rời đi sân khấu. Hai tên may mắn học viên bị rút chúng lên đài cùng hắn chuyển động cùng nhau, cầm ký tên cầu quần áo, trở lại chỗ ngồi, cẩn thận đem cầu quần áo gấp kỹ, dự định đợi diễn suất sau khi kết thúc mang về khách sạn mua cái tinh xảo hộp bọc lại mang về nhà. Không biết cái kế tiếp là ai lên đài, cũng là còn lại 5 cái. Các ký giả cũng đang thấp giọng thảo luận. Trừ ba thứ mấy cái trên, có tin tức tin tức không? Takameza đều chuẩn bị ký cảng, sẽ chờ hắn đây một tên cẩm châu tới được tuổi trẻ phóng viên nói rằng ta và các ngươi không giống nhau ta lần này đến chủ yếu muốn đập phương triệu chủ biên cho nhiệm vụ chính nói ánh đèn tối lại phía trước màn sân khấu kéo lam sám ánh đèn ở trên sàn nhảy đầu cái kế tiếp viên ban viên ban bên trong một người ngồi ở trước dương cầm trôi giạt từ từ đàn dương cầm âm mở màn như dưới bầu trời đêm cánh đồng hoang vu cây cỏ tất tốt thấy rõ trước dương cầm người các học viên bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt bọn họ đối với phương triệu hứng thú vẫn là rất lớn các ký giả cũng bật biểu lên phương triệu không tệ lắm biểu diễn đàn dương cầm độc đáo. bất quá, này giai điệu làm sao nghe có chút quen thuộc. người phóng viên kia lời còn chưa dứt, phá giống như âm sắc vang lên. dưới đài chúng học viên cùng với các ký giả cùng nhau sử sờ, cuối cùng là hành tiêu to cùng tiếng vỗ tay. đặc biệt như vậy giọng hát, ngoại trừ trừ ba cũng không người khác rồi. trừ ba, liên hợp diễn xuất. dĩ nhiên là phương triệu cùng trừ ba liên hợp diễn xuất. thật không nghĩ tới, hai người này làm sao hội hợp làm. đặc biệt là cẩm châu tới được phóng viên, tiếng ca vang lên trước tiên trả lại hoài nghi mình có phải là huyễn nghe. Không phải vậy, vì sao lại ở Phương Triệu biểu diễn thời gian nghe được chữ ba âm thanh? Không trách bọn họ như thế kinh ngạc. chữ ba xưa nay đều là một mình diễn xuất, cực nhỏ cực nhỏ nhìn thấy hắn theo người cùng đài biểu diễn, hoặc là chính là tiết mục hết sức sắp xếp, phối hợp những người khác đi cái quá tràng mà thôi. Nhưng hàng tinh quốc như vậy sân khấu vẫn tương đối chính thức, bình thường khá là chính thức sân khấu, không nhìn thấy chữ ba cùng người cùng đài diễn xuất. Không, phải nói rất ít người đồng ý ở chính thức trên sàn nhảy cùng chữ ba hợp tác. Cái kia Phương Triệu vì sao lại đồng ý cùng trừ ba đồng thời diễn xuất? Đây là một có thể xào để tại a lấy lại tinh thần, thật vất vả bắt được ra trận khoắn vào ngu ký chúng ta càng ngày càng bận rộn. Trên sân nghệ, tối tam đèn pha dưới, một bóng người sân khấu phía sau đi ra, các học viên bùng nổ ra kịch liệt hơn tiếng két chói tai. Tình hình của hiện trường liền có thể nhìn ra trừ ba ở các học viên trong lòng địa vị. Nếu như không phải Phương Triệu bị quân báo lấy ra làm mục tiêu, gây nên bang này học viên đổi mới lòng hiếu kỳ mãn liệt, bỏ phiếu kết quả không hẳn có thể vượt qua trừ ba. Phương Triệu chọn này ba khúc ca đều là trừ ba tả cho học sinh trung học, mà này ba khúc xuyên thành đồng thời, lại như trừ ba sáng tác những kia học sinh hàng loạt ảnh thu nhỏ sáng tác bối cảnh phương triệu đều từng làm hiểu rõ, đã từng có cái học trung học fan ca nhạc cho chữ 3 viết thư biểu đạt sùng bái tình ở ngoài, trả lại viết chính mình cảnh khốn khó, cũng thăm hỏi đổ phá hoại thanh xuân. đến trung học hướng về thành niên lại tới gần một bước, tư tưởng có cái một cái nảy lên, tuy không có chính thức đi vào xã hội, nhưng đã bắt đầu tiếp xúc được, hiểu rõ đến xã hội trên muôn hình muôn mẹ người. người học sinh kia nói với chữ 3, hắn ôm đối với thanh xuân nước mơ hướng đi thanh xuân, ôm nhận tình cùng hy vọng đi qua bốn mùa, lại phát hiện thế giới thiếu xa hoàn mỹ, khắp nơi tràn ngập thiếu hụt, hắn nhìn thấy thế giới thống khổ. Bi thảm, che giấu chuyện xấu một mặt, cái gọi là thanh xuân. Bất quá là từng cuộc một sai lầm đan dệt mà thành, bị văn nhân chúng ta vô hạn bị hóa trò khơi hài mà thôi. Bị thời kỳ trưởng thành các loại buồn phiền quá nhiều, chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng áp lực, quá nhiều nước mắt, quá nhiều hò hét, đều nhấn chìm ở bóng tối vô tận bên trong. Hắn cảm thấy rất lụi, rất thống khổ. Hắn không biết giai đoạn này đến cùng là hắn giấc mơ vắng cầu vẫn là phần mộ. Hắn rất nghi hoặc, không biết có hay không thanh xuân thống khổ đã bị kéo dài, làm sao mới có thể ở trên thế giới này tìm tới vị trí của chính mình có hay không trả lại kiên trì dựa theo sớm định ra phương hướng tiếp tục đi cùng gia trưởng nói cũng không bị lý giải hắn căm hận bao quát chính mình ở bên trong trên đời tất cả cái kia sau khi trừ ba sáng tác bị mọi người hí hưng là học sinh trung học hàng loạt mấy thủ ca phương triệu lấy ra này ba khúc cải biên sau khi nối liền nhau đoạn thứ nhất như mây mù mông lùng, lúc gần lúc hiện kéo dài trên quỹ đạo có đoàn tàu đi ngang qua cánh đồng hoang vu lái vào trong ngủ mê thành thị mê man người ngồi ở trong đồn xe nhìn ngoài cửa sổ thế giới nỗ có thân ảnh khuyết nhiên độc lập hoặc vừa bãi hoan hước Đoạn thứ hai tự đầy sao lần đầu xuất hiện, nhưng mặc giống như màn trời dưới, sáng sủa hoàng cùng sâu thẳm lam, lưu quang lộ ra, mê huyến sắc thái như phóng to các loại dục vọng, dù dỗ đến người. Đệ tam đoạn, như đột nhiên sáng lên hỏa diễm đưa về phía màn trời, không phải hủy diệt tất cả, mà là dọi sáng đêm đen. Đối với rất nhiều tương tự vị kia viết thư fan ca nhạc người mà nói, trừ ba chính là một loại ký thác, là dẫn dắt bọn họ kiên trì trong lòng giấc mơ này điểm ánh lửa, để bọn họ thân ở mông lung bên trong thời điểm, tìm tới một phần kiên định hướng về trước sức mạnh. Phương Triệu cũng cảm thấy, trừ 3 đứa nhỏ này rất tốt ca khúc đại thể đều có một loại tích cực hướng lên trên bức đồng, chính là miệng nợ. nốt nhạc từ phiêu giận đến sụp sôi, ánh đèn ở giai điệu cùng trong tiếng ca biến hóa từ u ám, lạnh lẹn đến sao động trùng sáng, lại tới từng cái từng cái trên màn ảnh lớn hiện ra nóng nảy xích diễm. tiến vào đệ tam đoạn thời điểm, phương triệu liền từ trước dương cầm đứng lên, lấy ra mặt sau bảy đặt một cái điện đàn guitar. đàn guitar là chữ ba, nguyên bản phương triệu dự định cùng chủ bản phương mượn, xác định hợp tác sau khi chữ ba liền đem hắn mang đàn guitar đưa cho phương triệu. cái này nhạc khí là dựa theo chữ ba yêu cầu làm riêng màu sắc sáng rõ, tạo hình cùng chữ 3 ca tính như thế trưng, dương, ngược lại cũng cho phương triệu gia tăng rồi mấy phần thị giác sầm lược cảm. Sau lưng nhịp chống càng mạnh mẽ, hội trường ở ấm lên, các học viên càng thêm sao động, như là sử dụng hết thể khí lực dí gạo, gào thét. Tất la cũng theo kêu cái gì, phan ca nhạc chúng ta yêu thích chữ 3 ở trên sàn nhảy mạnh mẽ khí tràng, ánh mắt kiên định, không bị ràng buộc ca tính, còn có không chịu thua cái kia cố banh sức lực. Không giống với phòng thu âm, hiện trường thân thể ngôn ngữ bắn ra năng lượng mạnh mẽ, dâng lên mà ra tình cảm bành trướng đến hội trường các góc một ít tự tin học viên bắt đầu trả lại có thể gắng giữ tỉnh táo nhưng rất nhanh tâm tình cũng theo bước cháy lên hiện trường bầu không khí quá tốt ngày hôm nay tâm tình quá mức tươi đẹp trừ ba quá tập trung vào một kích động lại sướng này trừ ba sướng này thời điểm có cái mọi người đều biết biểu hiện lâm thời cải ca tử. mà một khi trừ ba bắt đầu cải ca tử, thì có rất lớn độ khả thi tiến vào mở phun giai đoạn hầu như ở trừ ba ca từ nhất chuyển tiến vào kịch liệt hơn giai đoạn thời gian sau lưng hiện trường phối hợp ban nhạc liền rõ ràng lại lại lại xảy ra vấn đề rồi dù vậy Sau lưng đệm nhạc ban nhạc vẫn là phối hợp điệu tiếp tới. Ngược lại tình hình này rất thông thường, sớm quen thuộc. Mà Phương Triệu ở trừ 3 bên kia ca từ trả lại không chuyển điệu thời điểm thì có linh cảm. Khi tình huống xuất hiện, Phương Triệu có rất ngắn ngủi dừng lại, hắn đang suy nghĩ là cương quyết đem trừ 3 dẫn vào nguyên bản quỹ đạo, vẫn là cũng cùng hiện trường đệm nhạc ban nhạc như thế phối hợp điệu nối liền đi. Cuối cùng Phương Triệu vẫn là lựa chọn đồng bạn tấu nhạc đội như thế, phối hợp điệu nối liền đi, cũng đi về phía trước một bước. Dưới đại, ở trừ 3 chuyển điệu trước, bảo vệ các ký giả tuy bảo hôm nay bắt được đầy đủ tin tức nhưng vẫn còn có chút tuyệt vời. Chử Ba sướng này sau khi miệng liền không khống chế được, thả bay lên đến những câu sắc bén điểm bạo hiện trường. Loại này ngu ký chúng ta thích nhất, nhưng đáng tiếc ngày hôm nay cho đến bây giờ trả lại chưa thấy. Xem ra hôm nay Chử Ba là có chuẩn bị mà đến, trả lại không sướng thoát. Nghe nói hắn có môi giới, cũng chính là trong vòng rất có năng lực cái kia Chử Dương. Quan thời gian trước ở các châu chạy nói chuyện hợp tác, muốn đàm luận dưới Chử Ba hiện trường buổi biểu diễn, ta suy đoán nếu như lần này Chử Ba có thể khống chế đến được, mặt sau buổi biểu diễn lẽ ra có thể bắt cho phép chẳng trách trừ ba ngày hôm nay như thế khắc chế, không phải, ta thế nào cảm giác, hắn lại có trệ đường dây dấu hiệu, có đúng không? các ký giả tinh thần lần thứ hai phân chấn. hậu trường, trừ dương nỗi lòng lo lắng liền không thả xuống quá. ở trừ ba mở sướng thời điểm, trừ dương trong lòng cũng yên lặng ghi nhớ. khống chế, khống chế, muốn khống chế, làm trừ ba có môi giới, cùng với cùng tộc nhân, trừ dương đối với trừ ba hiểu rất rõ. ở trừ ba tâm tình có chút tiêu quá mức thời điểm, thì có dự cảm không tốt. trừ dương, đừng đừng đừng. thảo nghe được chữ ba sướng chuyển điệu một khắc đó, trừ Dương nhịn không được mắng ra thành đến, dùng sức lau một cái mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại, một mặt tuyệt vọng, xong hết thể đều xong, buổi biểu diễn cái gì, xong đời đi thôi. So sánh với trừ Dương tan vỡ tâm tình, các ký giả được cho mừng như điên. Trừ ba lại xong nhột chuyết sướng này rồi, không biết ngày hôm nay hắn lại muốn vun ai, không hổ là ta đại cẩm Châu đệ nhất bình dị, coi như ở hàng tình cúp sân khấu cũng như cũ phi nổi đến. Đúng, chính là như vậy, để bọn họ xem nhìn cái gì gọi thả phi như thoát cương Châu hoàng. Cái gì gọi là cường đại đến làm người sợn cả tóc gáy? Đối với tâm tình mọi người không hề nhận biết chữ ba, là thật sự sướng này, này quá mức, vừa tiến vào loại cảnh giới này, hắn liền song quên hết rồi những chuyện khác, có môi giới sớm bị hắn quăng chân trời đi tới, thậm chí đều đã quên nơi này là hàng tinh cút lễ khánh công sân khấu. Chỉ là ở một cái mạnh mẽ hất tay nghiêng người thời điểm, chữ ba nhìn thấy đứng ở bên cạnh cách đó không xa Phương Triệu, đối đầu Phương Triệu tầm mắt, đầu lưỡi đột nhiên đánh cái tuyết, bản tướng lối ra thua tử, nhân vì cái này ngắn ngủi dừng lại, liền như thế người vì là tiêu âm giống như qua, làm nóng người các ký giả. Chử Dương khiếp sợ nhìn sân khấu, phản phất nhìn thấy kỳ tích. Vào giờ phút này, Chử Dương mừng đến phát khóc, lệ nóng doanh trọng. Hắn làm được rồi, dĩ nhiên thật sự làm được rồi. Xem ra Chử Ba vẫn là nhớ được lời của ta nói. Trương 400, thật đáng sợ. Kỳ thực rất sớm trước đây, Chử Ba cá nhân tác phong còn không là như vậy, hắn cùng tát la như thế, có lời gì lúc đó liền nói thẳng, oán hận người cũng chính diện mắng trở lại. Sau đó Chử Ba tuyên bố chính mình thủ trương cá nhân chuyên tập, người trong nhà liền nói với Chử Ba, ngươi hiện tại cũng coi như là cái nghệ thuật nhân sĩ, phải chú ý hình tượng gặp phải cái gì trước hết nghĩ muốn nghề nghiệp của chính mình. Trừ ba trở lại một cân nhắc, không sai à? Ta là cái chính kinh ca sướng nghệ thuật công tác giả, nghệ thuật gia nên dùng nghệ thuật gia phương thức oán hận trở lại. Cổ nhân nói, quân tử động khẩu không động thủ, náo mâu thuần ta không đánh ngươi, ta cũng không ở xã giao bình đài mắng ngươi, ta đem ngươi tả tiến vào ca từ bên trong mở buổi biểu diễn mắng ra đến. Thông qua tự tiễn, trừ ba phát hiện này phát tiết phương thức trả lại rất sảng khoái. Lại sau đó liền thành quen thuộc, một kích động, thú thú vừa đến, tâm tình quá đắc đỏ sau khi liền tiến vào trạng thái vâng ngã chỉ nhớ rõ trong lòng mình nín cái nào thoại, những khác đều căng chân trời đi tới. Lần này hàng Tinh Cúp lễ khánh công, chữ ba cũng đã làm chuẩn bị. Kỳ thực chữ ba cũng biết mình thói xấu, vì lẽ đó, ở phương triệu tuyển ra 3 khúc ca sau khi, xuyên lúc thức dậy tiến hành rồi trùng biến khúc, ở nhịp điệu cùng phong cách trên hơi có điều chỉnh, tuy rằng như trước là dốc ẻn rộn nội hoạch, nhưng đệm nhạc trên bắt đầu giai đoạn thiên chữ tình một điểm. Đặc biệt là đệ nhất hai đoạn, đem trước hai thủ ca cải biến càng lớn, hơn thích hợp hơn Hằng Tinh Cúp sân khấu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đối với chữ 3 có thể tạo được một cái hạ nhiệt độ tác dụng có môi giới trừ dương ở xem qua bọn họ trùng biên khúc sau ba khúc liền trỗi, tự nhiên có thể nhìn ra phương triệu cùng trừ ba mục đích, vì lẽ đó rất hài lòng loại này cả biên. nhưng mà hết thể chuẩn bị đều đủ, cái gì cũng không ngăn nổi trừ ba ngày hôm nay tâm tình tốt, lại nhiều nhận thức một người bạn, cao hứng A. một cao hứng, hắn liền ở cái này đối lập nghiêm túc chính thức trên sàn nhảy lãng đến bay lên. có thể nói, ở sướng đến đệ tam đoạn thời điểm, trừ ba chính là ấm đầu trạng thái, vượt trên lý trí, đến A. thả phi a. đồng thời này a, một mực ở trừ ba sướng đến chính này thời điểm nín một bụng thoại muốn sướng lúc đi ra, nhìn thấy Phương Triệu ánh mắt, đó là thế nào ánh mắt đây, mang điểm trách cứ, cảnh cáo, cùng với từ ái. Chử Ba lúc đó trong lòng liền run run một cái. Nói tóm lại, trong ngay mắt đó, Chử Ba nghĩ đến chính mình Ra Ra. Lần trước Chử Ba đoán hận người nháo sau khi lớn lên bị lao ra tử tiêu lên phê bình, tả tư tưởng báo cáo, tả giấy cam đoan, giam giữ diện bích hối lỗi tốt trường một quãng thời gian, mỗi ngày tiếp thu tư tưởng giáo dục. Người vì là tiêu âm chuyện như vậy không phải Chử Ba tự mình nghĩ không chế, hoàn toàn là thân thể phản xạ có điều kiện xuống đến chính này một bên thân phát hiện lao ra tử ở bên cạnh nhất thời một thân tóc gáy từ đầu đến chân trong nháy mắt đổ lên đầu lưỡi liền không tự chủ đánh cái kết cũng còn tốt trừ ba hát đối ca việc này quá quen thuộc Nghệ nghiệp tố chất rất cứng cái kia không ra khỏi miệng thô từ bởi vì một cái dừng lại qua có lý trí vẫn còn chưa hoàn toàn bị trưởng khống tình hùng dưới mặt sau tử nhưng có thứ tự địa nối liền trừ ba rất mau trở lại thần hát tiếp thấy do chạm bên cạnh chính là phương triệu cảm giác mình vừa nãy nhất định là sướng quá này hoa mắt rồi bất quá lúc này đầu óc cũng dọa tỉnh táo cũng may đệ tam đoạn đã sắp kết thúc chử ba khống chế nhịp điệu, đem sướng trệch đường dây ca từ cho viên trở về, sau đó mang theo nhịp điệu thuận lợi hát xong. Cùng lúc đó, dưới đài các học viên cũng có tốt, coi như chú ý tới người vì là tiêu âm điểm ấy cũng sẽ không chỉ cầm lấy việc này đi thông ý, bọn họ yêu thích chính là chử ba người này cùng với hát ca, mà không chút nào biết nội tình các ký giả, đều một mặt chấn kinh đến phảng phất nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng tây vẫy mặt, vừa bắt đầu nhìn thấy chử ba sướng này thời điểm, quen thuộc chử ban liệu tính các ký giả trả lại trong lòng mừng thầm, sẽ chờ chử ba mở ra bình dị hình thức đến đoạn nói hát mở mắng, ai biết lại bị chử ba tiêu âm sướng qua rồi mới vừa cái kia. có phải là bị hài hòa quá? vẫn là ta không nghe rõ ca tử. một tên phóng viên coi chính mình thay lực thoái hóa, không nắm lấy then chốt chữ. ta nghe cùng ngươi như thế. bên cạnh phóng viên cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. bao nhiêu người trước tiên coi chính mình huyên nghe, so với chữ ba ở hàng tình cốt trên sàn nhảy sướng này mở mang càng khiến người ta khó có thể tin là chữ ba dĩ nhiên có thể khống chế im miệng hiểu được người vì là tiêu âm rồi. chuyện này quả thật chính là cái kỳ hiển sự kiện. xuất đạo nhiều năm như vậy, chữ ba nếu như sớm có khả năng này ở giới âm nhạc địa vị liền không chỉ dừng lại tại đây rồi làm sao đến mức liền mở cái hiện trường buổi biểu diễn đều muốn chúng quanh buôn ba tìm con đường bảo đảm chứng thời điểm như thế này phóng viên cũng không muốn cái khác chính cấp thời gian tạo bản thảo phóng viên cũng đều thả tay xuống bên trong hoạt tỉ mỉ được nghe liền muốn nhìn một chút trừ ba loại này người vì là tiêu âm tình huống là ngẫu nhiên vẫn là trừ ba đã hiểu được tự mình đã khống chế nhưng mà vẫn đợi được trừ ba hát xong các ký giả cũng không đợi đến trừ ba bạo thô hôm nay máy bay doanh tạc thật ách phát hỏa có phải là hiện trường có trừ gia trưởng đối ở đây ngồi hắn không dám mở mắng có người bắt đầu suy đoán nguyên nhân, không nên a không nhận được tin tức, bầu không khí đúng chỗ, tâm tình đúng chỗ, mắt thấy hắn liền muốn đến cái bạo điểm, làm sao liền tiêu âm qua, phòng trường vẫn là là tâm tình không đúng chỗ, chữ ba không thả ra, ta nhìn hắn vừa nãy tâm tình ngẩng cao đây, ta suy đoán vẫn là buổi biểu diễn sự tình, hắn quả môi giới nhìn trầm trầm đây, vì mặt sau cắt trâu buổi biểu diễn thân xin thông qua, hắn coi như lại không muốn, cũng phải học sẽ tự mình khống chế, các ngươi xem, lần này không phải khống chế thành công sao, hiểu được làm sao ở địa phương thích hợp tiêu âm. Trừ ba đây là muốn tiến thêm một bước nhịp điệu. Ai, cũng là bị hiện trạng bức. Thất vọng là có hơi thất vọng, nhưng có thể tả đồ vật cũng nhiều, vì lẽ đó các ký giả tâm tình cũng khá, đặc biệt là Cẩm Châu các ký giả, đã phát huy bọn họ mạnh mẽ não bộ năng lực, tưởng tượng ra các loại nguyên nhân. Hậu trường, quản lý người Trừ Dương kích động đến cười to hướng Trừ Ba qua. "Tiểu Ba, tốt vô cùng. Quả thực hoàn mỹ. Ta nguyên tưởng rằng ngươi lại hát sai, vẫn là coi thường ngươi a?" Trừ Dương hồng viền mắt, mang theo cảm khái vô hạn, xem Trừ Ba ánh mắt phản phất xem chính mình khổ cực nuôi thật nhiều năm chư rốt cục có thể bán cái giá vàng rồi. Bất quá trừ ba lúc này vẫn chưa chú ý trừ dương quỷ dị tầm mắt, hắn hiện tại có chút hoàng hốt, trên đài diễn xuất thật giống tiêu hao hết hắn khí lực cả người, đỡ trợ lý rơi xuống tới phòng nghỉ ngơi trên ghế xà lồng. Tất la lúc này cũng đi tới nơi này, một mình hắn ở thính phòng cũng vô vị, đến tìm trừ ba nói chuyện. Gặp mặt trước tiên so với cái ngon cái, khen thưởng một thoáng, thật chuyên nghiệp A. Xem ngươi trên sàn nhảy nhảy nhót liên hồi còn có phong phú tứ chi động tác, ca từ sướng như vậy nhanh còn phải đọc từng chữ rõ ràng. Hát rất mệt, ta cuối cùng cũng coi như là biết rồi. Nhìn ngươi này một thân hãn. Trừ ba liếc nhìn hắn một chút, không đáp lại, trả lại ở thở dốc, chân còn có chút hơi run. Tất la tiếp tục nói, "Ai, ta nói ba ba, như ngươi vậy không được à, không phải nói sau đó còn muốn chạy cắt châu mở hiện trường buổi biểu diễn. Một hồi hạ xuống đến sướng bao nhiêu thủ à, ngươi này hát một bài liền không xong rồi, tuy nói ngươi này một thủ là ba khúc xuyến đi ra, so với người khác trưởng, nhưng cũng không đủ à, rảnh rỗi nhiều lắm rèn luyện rèn luyện." Ngươi nhìn ta một chút, đi phụ tinh xóa nghèo thời điểm làm việc hơn nhiều cơ bụng đều rõ ràng đây. trừ ba tiếp nhận trợ lý khăn mặt, xoa xoa trên mặt trên cổ hãn. tất la nói hắn đương nhiên biết, buổi biểu diễn cần đầy đủ thể lực, nhưng hắn bình thường không như vậy. đừng nói hát một bài, sướng mười thủ cũng sẽ không hư thoát. có thể vừa nãy cái kia một thủ, càng nhiều chính là trong lòng sung kích cùng kinh sợ. vì không khiến người ta nhìn ra, hắn đến tiêu hao càng nhiều tâm lực đi duy trì. quả thực so với ngay cả hát mười thủ trả lại lui, không nói lắp đều là tốt rồi. ai, ba ba, nói một chút, ngươi vừa nãy sướng thời điểm, cái kia thủ thế, đánh như thế nào tới? trả lại rất khóc, rảnh rỗi dạy dỗ ta, tắt la khoa tay hai lần, dừng, trừ ba lấy lại tinh thần, qua loa đáp một tiếng, còn có, ngươi nói ngươi, cùng phương triệu cùng đài diễn xuất làm sao cũng tới cái hợp xướng A, dù cho phương triệu h012, đỡ lên sướng một câu ý tứ ý tứ, ngươi mang theo sướng, hãy cùng ta bình thường, ca ca thời điểm như thế, không là được, tắt la cảm thấy trừ ba không có suy nghĩ, liền cố chính mình một người này, trừ ba bây giờ đối với phương triệu danh tự này dị ứng, vừa nghe tắt la nhắc phương triệu, trừ ba trên mặt lóe qua lung túng hắn đều thật không tiện theo người nói mình vừa nay ở trên đài hoa mắt đem phương triệu xem thành chính mình lao ra tử còn kém điểm nói lắp cho tới hợp sướng trừ ba dùng sức lắc đầu ta tờm hiện tại chân trả lại như lắm lúc này phương triệu từ bên ngoài đi tới trừ ba nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn lại rời đi tầm mắt trong chốc lát lại nhìn sang như là muốn từ phương triệu trên mặt tìm chút gì lập tức lại một mặt tảo não trừ ba nội tâm kỳ thực hiện tại lại nhìn phương triệu cũng không như vậy như hảo giác hết thảy đều là hảo giác đều là chính mình dọa chính mình cũng may chuyện này diễn xuất kết quả cũng là tốt nhưng này bóng ma trong lòng trong ngắn hạn khẳng định đi trừ không được một đôi phía trên triệu trừ ba đã nghĩ đến ngay lúc đó có cảnh xuất đạo tới nay lần đầu có thể ở sướng chạy đường dây thời điểm bị dọa trả lời đi tới ngược lại trừ ba là không dự định nói cho người khác biết nói ra đều mất mặt đồng thời cũng quyết định ở không tiêu trừ cái này bóng ma trong lòng thời điểm sẽ không cùng phương triệu cùng đài diễn xuất rồi lần này có thể sướng hạ xuống lần sau liền không nhất định vạn nhất đây trừ ba trong lòng xoắn xuýt phương triệu cũng không biết bất quá hắn có thể nhìn ra trừ ba đối với hắn có chút e ngại tâm tình Tuy rằng chữ ba che dấu rất khá, nhưng Phương Triệu vẫn có thể từ một ít nhỏ bé chỗ nhìn ra. Kỳ thực Phương Triệu lấy một một trưởng bối tâm thái, cùng chữ ba cùng đài diễn xuất cũng không muốn cấp danh tiếng. Sau đó chữ ba sướng quá này có chút sướng chạy đứng dây, Phương Triệu liền tăng mạnh điểm tồn tại cảm, mục đích chỉ là muốn nói cho chữ ba hắn nơi này còn đứng cá nhân đây, cái khác sướng quá tập trung vào đã quên nơi này là nơi nào, đừng quên lên đài trước đã nói. Phương Triệu chính mình cũng không nghĩ tới sẽ đem chữ ba sợ đến như vậy. Vì lẽ đó, diễn xuất xong hắn cũng không có lập tức lại đây, ở thêm cho trừ ba một ít thời gian bình tĩnh bây giờ nhìn lại, trừ ba vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. ta có dọa người như vậy, phương triệu trong lòng không rõ. thấy tình huống này, phương triệu nói rồi hai câu liền rời khỏi. liền hắn đi vào như thế một lúc, trừ ba biểu hiện trên mặt đều cứng, cả người không dễ chịu. phương triệu cũng không có ý định làm khó dễ hắn. tốt vào lần này trừ ba diễn xuất không bảo thủ, nói vậy mặt sau xin buổi biểu diễn thoải mái hơn một ít. chờ phương triệu rời đi, trừ ba cả người mới thanh tĩnh lại. đối với tới được bảo tiêu trước thủ mộ nhân đạo, ngươi nói đúng, phương triệu người này thật sự thật đáng sợ rồi. dĩ nhiên sẽ làm ta sản sinh ảo giác chứ thủ mọi người, hắn hoàn toàn không hiểu, một hồi diễn xuất mà thôi, vì sao thì có sâu như vậy cảm nộ. Chương 401, ban đêm tiếng ca. Hãng tinh quốc lễ Khánh công diễn xuất cũng không có trực tiếp, vì lẽ đó, rất nhiều người cũng chờ lễ Khánh công sau khi kết thúc truyền thông thả điểm tin tức đi ra. Các ký giả cũng không để đại gia thất vọng, đặc biệt là Cẩm Châu, ngũ ký chúng ta chưa kịp lễ Khánh công hoàn toàn kết thúc, liền thả viên bom. Trừ ba hiểu được tiêu âm. Sướng này sau khi dĩ nhiên không bạc hô, trả lại người vì là tiêu âm hát xong. Nhìn thấy tin tức này Cẩm Châu còn chúng, 100 tin đừng nói bọn họ, liền ngay cả trừ ra người mình đều không tin. Liên hệ trừ dương bên kia được xác nhận sau khi người nhà họ trừ mới dùng một loại phảng phất xem tân thế giới ánh mắt xem trừ ba, được cái gì kích thích mới có thể học được tiêu âm. Trừ ba hắn mẹ lòng tràn đầy hiếu kỳ, thực sự là bị buổi biểu diễn bức. Trừ ba cha hắn vút cằm, suy đoán các loại khả năng. Trừ ba ở tại hắn châu xin buổi biểu diễn bị các châu cục văn hóa kẹp lại sự tình hắn đương nhiên cũng biết, chỉ là không có ý định quản. Trừ ba ra ra chính là lộ ra thỏa mắt gởi, cũng không tệ lắm, ta giáo dục vẫn có hiệu quả. ở lao gia tử xem ra nhất định là hắn sắp xếp cho trừ ba tư tưởng giáo dục thu được hiệu quả, quả nhiên vẫn là lão nhân gia người đổi mới sẽ giáo dục hải tử, cho tới rất nhiều cẩm châu những người hái mộ. không tin, không thể, ta đại cẩm châu đệ nhất bình sĩ toán hận người không lưu tình người đưa biệt hiệu máy bay hoành tạc đầu gốc nhật lên hoành một cái một cái hố trừ ba, trước đây không lâu trả lại nháo quá đây, làm sao có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền có thể tự mình tiêu âm, tuyệt đối là truyền nhầm, tin đồn, đợi thêm nhìn thấy hàng tinh cốt chủ sự phương thả ra video biên tập liên quan với trừ ba cùng phương triệu đồng thời diễn xuất cái kia một đoạn bị mọi người lấy ra cẩn thận phân tích vẫn đúng là không tìm được chữ ba tiêu thôn địa phương cái kia đặc biệt giọng hát cũng sẽ không là cái giả chữ ba cẩm châu những người hái mộ một phần mang theo phức tạp tâm tình tin tưởng chữ ba thật truyền hình một phần vẫn như cũ năm thái độ hoài nghi còn lại một phần không có tin hay không không có nghe hay không nhất định là chủ sự phương xử lý qua video văn kiện rồi quan phương không bình rồi ta đại cẩm châu đệ nhất bình xịt không thể liền như thế lọt gấp tuyệt không thỏa hiệp không quan tâm những người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào chữ dương vị này có môi giới đã đầy cõi lòng chờ mong địa bận diệu lên nếu trừ ba lần này có thể ở hàng tinh cốt lễ khánh công trên sàn nhảy tự kiểm chế tiêu âm mặt sau thân làm buổi biểu diễn sự tình hắn là tốt rồi đi nói chuyện đêm đó diễn xuất sau khi còn có cái ngắn ngủi gặp mặt biết để phương triệu bọn họ những này được yêu qua các minh tinh cùng học viên tiếp xúc gần gũi một thoáng trò chuyện các học viên nói ra rất nhiều vấn đề phương triệu chỉ tuyển chọn một phần trong đó trả lời có thể nói hắn sẽ cùng bang này đứa nhỏ nói nhiều giảng liên quan đến quân đội bảo mật tin tức một chữ cũng không thể nói ngoài ra phương triệu phát hiện sát thực rất nhiều học viên đối với lỗ thay của hắn thật tò mò, hắn cũng không tức giận, nhưng cũng không nhiều đáp lại. ký tên, chụp ảnh chung, cùng cái khác khách quý trao đổi dưới phương thức liên lạc, đợi phương triệu trở lại học viện ký túc xá thời điểm đã gần linh điểm. phương triệu để nam phong ba người bọn họ đi về nghỉ, chính mình đi vào nhà ký túc xá. thời gian này điểm, hoàng thành thương mại trên đường phố rất náo nhiệt, đèn đuốc huy hoàng, nhưng hoàng nghệ bên trong học viện bộ đã yên tĩnh rất nhiều. mở ra cửa túc xá, lông xoan đã canh dự ở cửa, quay đuôi dầm gì làm lũng. phương triệu nhìn một chút tự động cho anker. Sáng nay trên mới thả 10 kg thức ăn cho chó, đã chống giống rồi. Ăn nhiều như vậy, ăn đều đi đâu rồi? Phương Triệu nhấc theo Long Xuân, làm sao cũng không thấy đây là điều có thể một ngày ăn 10 kg thức ăn cho chó chó, bù đắp được người khác ăn một tháng lượng. Trước đây Long Xuân ăn được nhiều hắn biết, Long Xuân bản thân khá là đặc thù, những này đều quy kết đến đặc thù nhân tố trên. Nhưng từ phụ tinh sau khi trở về, Long Xuân này khẩu vị thật giống đổi mới lớn. Phụ tinh trong lúc có phải là ăn vụng quá nhiều đem vị chống đỡ lớn hơn. Ở phụ tinh trong lúc Long Xuân thường thường ăn vụng, ngoại trừ trong sa mạc Có mấy lần đi cạnh biển, nghe Nam Phong nói lông xuân trả lại tiến vào hải lý bơi qua vịnh, ăn qua chút gì, ăn bao nhiêu, không ai biết, hỏi cũng hỏi không ra, chó này cũng chỉ sẽ hừ hừ. Máy chơi game trả lại cầm lái, Phương Triệu lật qua lật lại bên trong trò chơi đi chép, liền mới vừa rồi còn chơi đây, tối hôm qua chơi một đêm, ngày hôm nay ký túc xá không ai của nó, cũng không ai khiên nó đi ra ngoài lưu loàn, nó liền lưu trong túc xá, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, còn lại thời gian tất cả trò chơi trên, vào lúc này nhìn qua trả lại rất tinh thần, nhìn qua buổi tối trả lại có thể lại chơi một đêm. Trước Phương Triệu cho nó dạo luật trò chơi, đã toàn bộ qua cửa, hiện tại chơi chính là từ phụ tình sau khi trở về đổi tân cửa ải trò chơi, thăng cấp đánh bại loại, nó mấy ngày nay chính mê mụi trong đó. Đội tân thức ăn cho chó, Phương Triệu vỗ vồ lông xoăn đầu chó, vừa phải trò chơi ít nào, quá độ trò chơi trí trưởng, hợp lý sắp xếp, lại đã quên. Lông xoăn đạp đạp lốt hai, rụt cổ lại rời tầm mắt. Phương Triệu kéo nó một cái lốt hai, có nghe không? Lông xoăn dầm gì địa, lấy lòng tự dùng sức quế đuôi. Ngươi nên vui mừng không sinh ở diệt thế kỷ. Phương Triệu sẽ không cùng một con chó tích cực. Tuy rằng hắn biết Long Xuan hiện tại thông minh vẫn đang tăng lên, có thể nghe hiểu rất nhiều lời, nhưng cũng không đến nỗi thật dùng đối xử người tiêu chuẩn tới đối xử nó. Bất quá giao huấn vẫn phải là có. Phương Triệu quyết định ngày mai sẽ mang Long Xuan đi ra ngoài nhiều chạy chạy, cả ngày bảo vệ máy chơi game, lựa vận động cũng đến đổi tới. Tìm mục châu nông trường bên kia thêm đặt trước một nhóm thức ăn cho chó. Ở những nông trường khác cũng định một chút. Trong nhà điểm ấy độn hàng vẫn đúng là không đủ Long Xuan ăn. Định xong thức ăn cho chó, thu dọn ngày mai muốn đi cho Mạc Lang bút ký. Phương Triệu nằm trên giường thời điểm còn đang suy nghĩ. Một ngày 10kg thức ăn cho chó xuống trả lại không cái hưởng, xem lông xoăn dáng dấp kia nhiều hơn nữa cũng có thể ăn. Ta đến cùng ngôi điều cái gì? Phương Triệu trước cũng nghĩ tới rất nhiều lần, đến hiện tại trả lại không làm rõ. Thế giới chi lớn, không gì không có, nói chính là loại này chứ. Hắn đều có thể việc nặng một hồi, như thế vừa nhìn, không lớn điểm hơi nhỏ cho một ngày ăn 10kg, thật giống cũng không tính là gì sự. Chính là như trước đến gạt, nói ra quá đáng sợ. Không nghĩ ra liền không kế tục xoắn suýt, bất quá Phương Triệu này vừa cảm giác ngủ đến không tốt lắm. Dương Ngủ bên trong luôn cảm thấy nghe được ai đang ca. Mặc dù ở thế kỷ mới sinh sống lâu như thế, diệt thế kỷ thời kỳ rèn luyện ra cảnh giác tính như trước không yếu bớt, chỉ là cái kia tiếng ca cũng không có xúc động Vương Triệu Đại Náo cảnh báo, vì lẽ đó không đến nỗi ngay lập tức sẽ tỉnh lại, nhưng Vương Triệu Đại Náo ở trong tiềm thức đã bắt đầu chia tích âm thanh này khởi nguồn. Tại sao ở cách mình như thế gần địa phương sẽ có tiếng ca? Ngay khi ký túc xá Phàm Vi, nhưng trong túc xá ngoại trừ chính hắn, không có người thứ hai. Đột nhiên mở mắt ra, cấp tốc thanh minh, Phương Triệu lấy ra bình thường không dùng thương, không tiếng động mà đi ra khỏi phòng. Bằng hiện tại thái lực, hắn có thể nghe được cái thanh âm kia vừa nãy ngay khi bên ngoài phòng hiện tại ngừng, mà bên ngoài phòng lúc này chỉ có lông xoăn chơi game động tĩnh. Máy chơi game bên trong lóe thanh. Không, không phải. Trò chơi hoặc là bộ đàm đợi phát hình ra đến âm tận, cùng hiện trường nói chuyện hát âm thanh, Phương Triệu vẫn có thể nhận biết. Bên ngoài cũng không có mở đèn, chỉ có máy chơi game cùng màn hình ánh sáng, tối tăm bên trong, không lớn trong túc xá, chỉ có Phương Triệu chính mình cùng với chính đang chơi game lông xoăn. Phương Triệu lần thứ 2 xác nhận, trong tốc xá không có người thứ hai, nhưng đang ngủ nghe được âm thanh. Phương Triệu cũng không cho là là hảo giác của chính mình, không có trở về phòng, mà là cùng bên trong hắt cám hoàn cảnh hòa làm một thể, con mắt bên thay đoá bắt giữ tất cả xung quanh, bất kỳ động tĩnh đều có thể xúc động hắn nhẹ cảm thần kinh, như là một cái trong đêm tối người săn đuổi, chờ dưới một cơ hội, lông xoan như trước chìm đắm ở trong đêm, đẩy cái trò chơi mũ giáp, đánh tới cửa ải đại bột thời điểm, một lúc hừ hừ một lúc gầm nhẹ, nhìn chằm chằm trong màn ảnh quái vật bột nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, nếu như quái vật kia là chân thực, nó phẳng chừng liền xông lên mở cắn. Qua cửa một khát đó, trong màn ảnh xuất hiện pháo hoa trang ra, cùng lúc đó. Phương Triệu đang ngủ nghe được cái kia đoạn tiếng ca lại vang lên đến. Có chút chút chắc, nghe là lạ, âm điệu cũng không cho phép, nhưng Phương Triệu có thể nhận ra, đó là trong game qua ải âm nhạc. Lúc này, từ miệng chó bên trong hành đi ra. Lại qua một cửa lông xoăn đẩy trò chơi mũ giáp dung đùi lật ý, cái kia lui suy đến cùng máy say gió tự, nhìn cái kia đáp ý sức lực. Cách nó không tới mười bộ địa phương. Phương Triệu, tâm lý sung kích có chút đại. Chương 402, diễn xuất trọng yếu vẫn là luận văn trọng yếu. Sống nhiều năm như vậy, gặp gỡ như vậy chút sự, Phương Triệu từ lúc ở thế kỷ mới tỉnh lại, cực nhỏ có lớn như vậy tâm lý sung kích thời điểm hơn nửa đêm bị chính mình chó dọa đến là cảm giác gì phương triệu xem như là lĩnh hội long Xuân bên kia trả lại chìm đắm ở trong đêm căn bản không chú ý tới phương triệu mắt thấy liền phải tiếp tục cửa hải tiếp theo phương triệu đi tới dùng mũi chân không nặng không nhẹ địa đá đá nó cái mông chính dốc hết kính chuẩn bị công cửa hải tiếp theo long Xuân cả kinh tăng nhảy một cái trò chơi mũ giáp đều suy bên cạnh thấy là phương triệu long Xuân hừ hử ngâm địa quay đuôi tập hợp lại đây cặp kia tinh khiết vô tội mắt chó nhìn qua đặc biệt đáng thương phương triệu lặng lặng nhìn long xoan không nói lời nào Bị Phương Triệu như thế nhìn chằm chằm, lông xoăn méo xệch đầu, lại quay đuôi đẩy ra Phương Triệu bên chân, nhìn qua tâm tình không tệ. Đại Khái vừa nãy công, cửa cửaải tiếp theo, đáp ý sức lực trả lại không qua. Phương Triệu trầm mặc một lúc, mới đúng lông xoăn nói, năng lực a, lúc nào học được ngâm nga? Lông xoăn nghi hoặc mà nhìn Phương Triệu, vung vẩy đuôi phạm vi cũng nhỏ đi, ánh mắt tràn ngập mờ mịt, thật không nghe rõ. Phương Triệu đem vừa nãy ghi lại cái kia đoạn lông xoăn quay đuôi ngâm nga video thả ra, nhìn thấy trong video hình ảnh, lông xoăn cả kinh lô hai tà hướng về trên kéo, sau ngước cổ cả người mau đều sắp từ quyển banh thành thẳng, phảng phất nhìn thấy cái đặc biệt đáng sợ quái vật giống như vậy, lui về phía sau vài bộ. mình bị chính mình sợ rồi. phương triệu hướng nó vây vây tay, lại đây, lại ngâm một lần, thì càng mới cái tiết đoạn trong đêm qua ải âm nhạc. lông xoan nhìn phương triệu, lại nhìn màn hình, hướng về phương triệu bên kia đến gần chút, hừ một tiếng, tiếp theo đứt quãng lại hừ hừ vài tiếng, nhưng hoàn toàn không phải vừa nãy loại kia ngâm nga âm thành, mà là cùng trong ngày thường không khác nhau lớn bao nhiêu chó ngâm. lại nghe lông xoan hừ hừ người một chút, phương triệu mới bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi. Ngày hôm nay trước tiên liền như vậy, chính ngươi chú ý một chút, cái khác bị người phát hiện. Phương Triệu nhìn ra, Long Xuân cái kia ca hẳn là trong lúc vô tình ngâm đi ra, tâm tình quá tốt, quá mức mê mội với trò chơi, căn bản không biết mình vừa nãy khô rồi cái gì, hiện tại hết sức đi hử, nhưng không làm được. Đã lâu trước Phương Triệu phát hiện Long Xuân học đồ vật rất nhanh, thông minh vẫn đang tăng lên, mục Châu bên kia mục Dương thi đấu cũng đầy đủ chứng minh nó năng lực học tập cùng năng lực hoạt động, khiu rắc cùng tính rắc phương diện cũng vượt xa quá cái khác quyền loại, mặc dù Mộc Châu bên kia toàn cầu nổi danh nhất cảnh quyển trong trường học tinh anh quyển cũng không đạt tới lông xoăn loại trình độ đó, không phải học tập phương pháp vấn đề, phương triệu cho rằng, hẳn là cấp độ gen tính đặc thủ. nhưng trước đây cho nó thể kiểm cũng tra không ra cái gì, suy nghĩ thêm ở vi tinh thời điểm, lông xoăn trên người cái kia một chút xíu sắp không nhìn ra vết tích thường, cùng với bị nó gãy phân lôi ra đến viên đạn, ngoại tinh loại, vẫn là bản thổ biến dị loại, phương triệu ban đầu nhìn thấy lông xoăn thời điểm liền ngay khi hất đường, tuy rằng có thể tìm tới lông xoăn càng sớm hơn một quãng thời gian ở hất đường hoạt động ghi chép, nhưng so với này đổi mới hướng về trước thời điểm đây, nó đến tột cùng từ đâu tới đây? bản thân lại mang theo thế nào bí mật không nói lông xoăn phương triệu đối với mình là hiểu rất rõ bộ thân thể này bản thân cũng vẫn ở biến hóa chỉ có điều biến hóa không lông xoăn rõ ràng như vậy thôi cũng không lông xoăn khuyết đại như vậy nhưng so sánh với những người khác muốn mạnh hơn nhiều coi như ở diệt thế kỷ thân thể mình đỉnh cao thời kỳ cũng không đạt tới hiện tại trình độ như thế này thị lực thính lực các loại năng lực nhận biết trả lại có cường độ thân thể mấy cái những kia kỳ thực đã sớm vượt qua bình thường phạm vi chỉ có điều phương triệu trong ngày thường ngoại trừ thính lực phương diện cái khác rất ít biểu hiện ra người ngoài cho hắn tiếp nhận mát ngoại trừ lỗ tai chính là âm nhạc, hai thứ này làm chủ. Phương Triệu lần thứ hai nhớ tới hắn sống lại đêm đó hấp đường thần quái sự kiện. Long Xuân đặc biệt, chính hắn biến hóa, hai người vô cùng có khả năng là liên hệ cùng nhau, tra tìm các loại tư liệu sau khi như trước không tìm được đáp. án. Vũ trụ lớn như vậy, khẳng định trả lại thật nhiều mọi người không tưởng tượng nổi nhưng chân thực tồn tại sự tình, Phương Triệu cũng lao thẳng đến việc này áp ở trong lòng. Nguyên tưởng rằng Long Xuân cũng chính là thông minh cao một chút, ra dời một ít, bây giờ trước mắt như vậy phát triển xu thế vẫn đúng là nói không chừng ngày nào đó Long Xuân liền có thể nói chuyện. Lại vừa nghĩ có điều này có thể lực tại sao không nhiều luyện một chút? Mỗi ngày ăn nhiều như vậy năng lượng đều tiêu hao chạy đi đâu? Hai lần phát rụng, không hẳn là N thứ phát rụng, ai cũng không biết nó đến cùng tiến hành đến đệ bao nhiêu lần phát rụng. Từ Phương Triệu dưỡng nó đến hiện tại, nó sinh lý cơ năng chưa bao giờ đỉnh trị biến hóa. Thông minh tăng lên, năng lực học tập không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng có phương diện này năng lực hướng hướng. Phương Triệu làm ra quyết định để Long Xuân luyện tập phát ra tiếng. Nhiều theo dạy học video hừ hừ. Luyện tập một chút làm sao phát ra tiếng, không phải chó sủa, mà là giống người loại kia phát ra tiếng luyện tập. Ngược lại lấy lông xoăn hiện tại thông minh, có thể nghe hiểu dạy học trong video nói cái gì. Vừa bắt đầu lông xoăn trả lại thật không vui ý, ngâm lập tức gào gừ gào gừ, nằm trên đất lăn lộn, chơi xấu không muốn học. Phương Triệu vừa nhìn, chính kinh dạy học video không hiệu quả, liền xuống tại thấp linh nhi đồng học ca trò chơi, trò chơi này vừa bắt đầu cũng có đơn giản phát ra tiếng luyện tập, âm điệu càng chuẩn điểm càng cao. Ở tân trò chơi mê hoặc dưới, Lông xoăn rốt cục đối với phát ra tiếng luyện tập hơi hơi chủ động một chút, trò chơi chó không hổ là trò chơi chó, chơi chơi, liền chơi nghiện. Ban ngày không dám sang bậy, buổi tối chơi game thời gian luyện tập phát ra tiếng, đều không cần Phương Triệu đi nhìn chằm chằm. Trường học trong túc xá, chỉ cần đóng kỹ các cửa, cách âm hiệu quả tương đối tốt. Dù sao cũng là nghệ thuật học viện, hát khiêu vũ luyện tập nhạc khí đợi sự tình quá bình thường. Nếu là cách âm không được, mỗi ngày các loại âm thanh có thể xào chết. Phương Triệu tuy rằng tính lực rất tốt, coi như có cách âm, vẫn có thể nghe được chu vì những thanh âm khác. Bất quá, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này sau khi. Hắn có thể loại bỏ ngoài túc xá những âm thanh này. Chỉ có điều, đại buổi tối ngủ thời gian chính mình cho ở ký túc xá tiêu quá dị một buổi tối, đó là thế nào cảm thụ? Nguyên bản, Phương Triệu cho rằng lông Xuân luyện tập phát ra tiếng sự tình không ảnh hưởng tới chính mình buổi tối rất ngủ, nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp trò chơi này chó. Nếu như là tầm thường cái khác cho ở đây ngủ kêu to, hắn kỳ thực cũng có thể không nhìn qua. Diệt thế kỷ khi đó sinh tồn hoàn cảnh phức tạp hơn, sẽ không bởi vì một điểm tạm đâm liền ngủ không được, duy chỉ cảnh giác là hả là, nhưng thân thể cũng cần nghỉ ngơi, không bản lĩnh này sớm sống không nổi nhưng Long Xuân chơi phát ra tiếng trò chơi thời điểm chính là có chủng ma âm xuyên não lực sát thương Phương Triệu vừa mới ngủ trong đầu trả lại tấu nhạc nhẹ đây Long Xuân cái kia quái âm quái điều liền cản quét lại đây Phương Triệu vẫn để cho nó chơi đánh quái trò chơi đi vì buổi tối giấc ngủ Phương Triệu đem trò chơi thiết trí thời hạn lúc nào đoạn chơi trò chơi gì còn để Long Xuân học thuyết thoại trong thời gian ngắn é e sợ không xong rồi phát ra tiếng luyện tập hiệu quả cũng không lý tưởng cũng không nhất thời vội vã coi như cuối cùng cũng học không biết nói chuyện cũng không liên quan dù sao đây là con chó không phải là người Sau khi Phương Triệu liền bận bịu luận văn cùng tốt nghiệp tác phẩm sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến cuối năm, các minh tinh vội vàng đi chợ các loại hoạt động, các công ty lớn họp hàng năm cũng đều yêu xin mời minh tinh qua lộ cái mặt. Phương Triệu năm nay bị hàng tình cuốc lễ khánh công xin mời qua diễn xuất qua, cũng bị không ít người nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy hàng tình cuốc xin mời quá nghệ nhân, bước cách cao một chút. Thế nhưng, Phương Triệu hiện tại là bế quan trạng thái, từ chối không ít mời. Không liên lạc được Phương Triệu, bọn họ liền tìm những người khác giúp đỡ liên hệ, nam phong này người phụ tá đều bận dữ lên. Ngày này Nam Phong mới vừa đi ra Hoàng Nghệ cửa trường, liền nhận được điện thoại. Một tiếng nghe, vẫn là mời Phương Triệu sự. Nam Phong nhăn mặt xoa xoa cái chán. Ta nói rồi, không thể, hết cách rồi. Ta chính là cái tiểu trợ lý, lại không phải hắn, có môi giới. Ông chủ nói cái gì ta liền nghe cái gì. Ai, này không phải chuyện tiền. Lão bản ta hắn hiện tại không dự định tiếp các loại diễn xuất hoạt động, lùi mười ngàn bộ, coi như hắn nghĩ, hắn hiện tại cũng tiếp không được. Tại sao? Các ngươi hẳn là cũng đã hỏi thăm được, hắn hiện tại bị Mạc Lão gia tử nhốt trong nhà tả luận văn đây. Mặc Lão gia tử biết chưa? Mạt Lang, chân bảo cấp nghệ thuật ra, lão nhân gia người hiện tại chuyển cái cái ghế canh giữa ở cửa, có loại chính các ngươi tới cửa tìm người đi. Ta không có can đảm, cũng không rảnh. Thật sự, mới vừa dắt chó trở về đây, ông chủ cho nhiệm vụ. Nam Phong nói chuyện điện thoại xong hãy cùng Tả Du cùng Nghiêm Bưu quán giận, trước đây hắn không khi Phương Triệu trợ lý thời điểm, Nam Mộng cũng muốn quá tiểu sinh hoạt này. Nhiệm vụ bận rộn tốt, chứng minh có danh tiếng, kiếm tiền. Hiện tại, hắn cảm thấy phiền cũng vui sướng. Nhiều người như vậy mời Phương Triệu đi tham gia hoạt động là chuyên tốt, hắn nên cao hứng. Nhưng lại như Phương Triệu chính mình nói như vậy, hắn hiện tại trả lại ở Tiến Tô Kỳ, lấy học nghiệp làm chủ, cái khác hoạt động đều dựa vào sau. Là một người hợp lệ trợ lý, một cái nghe theo ông chủ mệnh lệnh trợ lý, Nam Phong đương nhiên cũng dựa theo Phương Triệu ý tứ đến làm việc, những kia để hắn hỗ trợ giật dây để cử cái gì, đều cho cử. Hắn nếu như dám nắm những này đi phiền để Phương Triệu, không cần ngày mai, hôm nay hắn phải cút đi. Kỳ thực Nam Phong thật không khuyết đại, mặc lão gia tử thật liền thủ ở nhà, để Phương Triệu ngay khi hắn thư phòng tạ luận văn. Muốn thuận lợi từ hoàng nghệ 12 luật lớp tu nghiệp tốt nghiệp, luận văn số lượng cùng chất lượng cũng đều là có yêu cầu. Diễn xuất trọng yếu vẫn là luận văn trọng yếu. Kiên quyết từ chối tất cả không cần thiết hoạt động thương nghiệp. Cái gì truyền hình tiết, điện ảnh tiết, xí nghiệp họp hàng năm, quảng cáo thương làm báo đáp sẽ đợi các loại hoạt động, đừng hòng mơ tới. Không phải Mạc Lang muốn quản phương triệu tất cả mọi chuyện, can thiệp hết thảy quyết định, lão nhân gia người trải qua hơn nhiều, nhìn đến mức quá nhiều, đương nhiên sẽ không thật sự để phương triệu từ chối hết thảy hoạt động, học sinh của hắn bên trong liền có rất lớn một phần ở cuối năm đi trợ diễn xuất. Phương Triệu ở bề ngoài chỉ đạo Lão sư kệ kẹo giáo sư, khoảng thời gian này cũng vội vàng một cái nào đó hội nghị trọng yếu diễn xuất hoạt động, hoàng nghệ không ít Lão sư học sinh đều giống nhau. Chỉ là Mạc Lang cho rằng, ở tiến tu trong lúc, ở tốt nghiệp trước, vẫn là cái khác dính liễu nhiều như vậy, hắn hy vọng Phương Triệu có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở âm nhạc nghệ thuật mặt trên. Thật tốt mầm, chớ bị kéo đường rẽ đi tới. Phương Triệu chính mình cũng là tán thành Mạc Lang ý nghĩ, hắn hai ngày nay đều phối hợp địa ở lại Mạc Lang nơi này tả luận văn, lông xoan bên kia để Nam Phong ba người kia mỗi ngày thầy phiên dắt chó. Mạc Trạch lầu một trong phòng khách, Mạc Lang rót chén trà, nhìn Phương Triệu ngày hôm nay cho hắn luận văn sơ thảo, hài lòng hít thở dài. Lần này tự mình bảo vệ, hắn liền không tin lần này còn ai dám đến các người. Chương 403: Mộ Binh lệnh. Mạc Lang tự mình bảo vệ Phương Triệu tạ luận văn tin tức là chính hắn thả ra ngoài, chính là muốn cho những người kia biết khó mà lui. Phương Triệu cũng không phải không biết phân biệt người, Mạc Lao gia tử dụng tâm lương khổ hắn đương nhiên rõ ràng, vừa vặn hắn cũng càng muốn đem trọng tâm đặt ở âm nhạc nghệ thuật sáng tác mặt trên, phi thường phối hợp. Mạc Lang mới vừa xem xong Phương Triệu cho hắn luận văn sơ thảo, xem xem thời gian Nghĩ ngày hôm nay sẽ không có ai muốn đi qua, mới vừa đứng dậy dự định lên lầu nghỉ ngơi, "cốc" cửa vang lên, Mạc Lang sắc mặt lập tức kéo xuống. "Mạc lão, là Kệ Kẹo giáo sư bọn họ." Trợ lý nói rằng. Nghe được là này mấy cái, Mạc Lang sắc mặt mới thoáng hòa hoãn, trong lòng đại thể đoán được Kệ Kẹo bọn họ ý đồ đến, để bọn họ đi vào. Kệ Kẹo giáo sư mang theo hai cái đồ đệ, cùng với ba vị đồng môn sư huynh đệ lại đây. "Nguyên bản không có ý định lại đây phiền phức ngài, vừa vặn gặp phải mấy người bọn hắn, đều có chút giải quyết vấn đề không được, lâm thời quyết định lại đây thử vận may." Kệ Kẹo giáo sư giải thích nhìn chu vi, kệ lão giáo sư hỏi, phương triệu còn ở thư phòng, luận văn tiến độ thế nào rồi? dù sao cũng là chính mình trên danh nghĩa học sinh, đều là đến quan tâm một thoáng, vẫn được, không ai quấy rối hiệu suất cũng càng cao hơn. Mạc lang trả lời, cuối năm chính là lòng người táo bạo nhất thời điểm, ta đến bảo vệ, hắn không tiện từ chối, không tiện mở miệng, ta tới nói, cùng kệ cùng tới được một người trong đó trận lại nói, có lao ra ngài toa chấn, những người khác đừng nghĩ tới quấy giày, cũng không can đảm đó. lời còn chưa nói hết, liền thấy phương triệu từ thư phòng bên kia lại đây, mặc lão sư. Ta đến xin nghỉ một ngày. Phương Triệu vừa nãy ở trong thư phòng chính sửa chữa luật văn, liền thu được một phần mộ binh lệnh, để hắn trong vòng 3 ngày mang theo lông xoăn đi tới địa điểm chỉ định tiến hành kiểm tra. Tuy rằng bình thường có rất lớn tự do tính, không được bao nhiêu quân quy quân kỷ ràng buộc, nhưng quân dự bị trong lúc, mặt trên hạ xuống mệnh lệnh, trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không từ chối không được. Căn cứ Phương Triệu đối với thời sự hiểu rõ, gần nhất quân đội trọng yếu hoạt động chính là sau đó không lâu kỳ đà hội nghị. Các quân khu, căn cứ cùng với bộ phận hợp tác phương đại biểu tụ hội kỳ đà, quay chung quanh khoa học quân sự cùng chiến lược bố cục mấy cái tổ chức hội nghị. Hội nghị 5 năm một lần, trình độ trọng yếu cực cao. Theo lý thuyết, Phương Triệu là không đủ phân lượng tham dự, coi như hội nghị trong lúc diễn xuất, vậy cũng là kệ kẻo giáo sư cái kia một cấp bậc người phụ trách đồng thời sắp xếp. Kệ kẻo giáo sư khoảng thời gian này cũng là đang bận kỉnh đảo hội nghị diễn xuất hoạt động, bất quá Phương Triệu thu được mộ binh lệnh, rất hiển nhiên cùng kệ kẻo giáo sư bọn họ không giống. Ở thu được mộ binh lệnh trong chốc lát, Phương Triệu liền nhận được uy tinh tư lệnh căn cứ Hoắc Ý Liè điện thoại. Hoắc Ý Liè ngày hôm qua liền đạt tới Hoàng Châu, quá tới tham gia kỉnh đảo hội nghị. Thu được mộ binh lệnh chứ? Hoặc y gì Yĩ nhìn qua tâm tình không tệ. Vừa lấy được, Phương Triệu trả lời: "Ta cho kình đảo hội nghị tra xét đội đề cử ngươi. Hội nghị cấp bậc quá cao, đối với chuyện như thế này, coi như là ta cũng chỉ có đề cử quyền không có quyền quyết định, có thể hay không lưu lại còn phải xem các ngươi thành tích khảo sát. Bất quá ta đối với các ngươi có lòng tin." Phương Triệu, chuyện như vậy, nhiệm vụ trong lúc trợ giúp không nhiều, nhưng ký quân công, hồ sơ trên cũng sẽ thêm một bút, bất luận đối với ngươi vẫn là đối với tiểu lông xuân đều là chuyện tốt. Ngươi phải chăm chỉ chuẩn bị a. Luận văn trọng yếu vẫn là kình đảo hội nghị trọng yếu. Đây đối với Hoắc Y gì tới nói quả thực chính là cái đưa phân đề, não cũng không cần động, nhắm mắt lại đều có thể tuyển người sau. Ở kinh đảo hội nghị trước mặt, cái gì diễn xuất cái gì luận văn cũng phải thấp. Phương Triệu đối với kinh đảo hội nghị cũng hiếu kỳ, lấy cấp bậc của hắn căn bản không có cách nào qua. Hoắc Y Dị vì hắn tranh thủ một cái tiêu chuẩn, Phương Triệu biểu thị cảm tạ, coi như chỉ là tra xét đội, có thể đi cảm thụ một chút cũng là rất tốt. Làm ra sau khi quyết định, Phương Triệu liền đến tìm Mạc Lang xin nghỉ. Vừa nghe Phương Triệu muốn xin nghỉ, Mặc Lang không lập tức lên tiếng, chỉ là cao mày nhìn chằm chằm Phương Triệu bởi vì còn có những người khác ở đây, phương triệu không nhiều lời, qua cho mạc lang nhìn mộ binh lệnh, trong lúc nhất thời, mạc lang khuôn mặt cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, coi như là hắn loại này cấp bậc nghệ thuật gia cũng không thể không phải nhượng, luận văn hai lần sửa chữa cảo đã hoàn thành, phát đến ngài điện tử hòm thư bên trong, ta trước tiên xin phép nghỉ một ngày, ngày mai đi tham gia cái kiểm tra, phương triệu thấp giọng nói rằng, hành, mạc lang không cam lòng nói, không phải vậy trả lại có thể nói cái gì, kệ tèo giáo sư mấy người vẫn còn ở nơi này, phương triệu lên tiếng trả hỏi sau khi liền rời đi trước lưu lại kệ kèo mấy người nhìn mạc lang âm trầm sắc rụt cổ một cái quả nhiên ngày hôm nay không phải cái tốt thời gian không nên vào hôm nay đến phương triệu rời đi mạc trạch sau khi trở lại ký túc xá đối với lông xoan vẩy vây tay lại đây ta cho ngươi nói rõ một chút thiên kiểm tra nên làm sao làm ngày kế phương triệu mang theo lông xoan đi tới mộ binh lệnh trên chỉ định kiểm tra điều tiến hành kiểm tra kiểm tra phân sơ thí cùng thi vòng 2, trọng điểm kiểm tra đối tượng vì là lông xoan đầu tiên muốn kiểm tra lông xoan khỏe mạnh tình hình có hay không có tính chất công kích có hay không phục tùng chỉ lệnh những này đều toán sơ thí cũng là yêu cầu cơ bản nhất. sơ thí sau khi chính là tìm tỏi cùng kiểm dịch năng lực đợi cuộc thi. phương triệu cũng có chính hắn cuộc thi bao quát năng lực kiểm tra cùng tâm lý kiểm tra. những này đều đối lập đơn giản nửa giờ không tới liền hoàn thành. lông xoan kiểm tra thì mọc ra 2 giờ. hết thể kiểm tra xong, phương triệu kiểm tra đều là ưu tú. lông xoan bên này các hạng thành tích cuộc thi cũng coi như hàng đầu cái kia một nhóm, thành tích tổng hợp đệ tam. phương triệu ở bạch Kỵ tinh phục quá binh dịch, từng nhiều lần bị quân báo biểu dương, vấn đề không lớn. Mà Long Xuân lúc trước ở Uy Tinh cũng có đi lính trải qua, bình thường cha xét tuyển ít nhất phải có một năm kinh nghiệm làm việc mới có thể tới nơi này tham gia kiểm tra, Long Xuân tuy rằng cũng không đủ kinh nghiệm, chính trị diện mạo vẫn là chó cảnh, nhưng Uy Tinh căn cứ đại lực đề cử, cũng có quân công tại người, cha xét đội cũng đồng ý cho một cái máy khảo nghiệm biết. Nói đơn giản một chút, có năng lực có kinh nghiệm làm việc lại có người đề cử, chỉ cần chính thẩm không thành vấn đề, đang cần chó thời điểm, cho một cơ hội cũng có thể. Chỉ là ai không nghĩ tới chó này thành tích khảo sát tốt như vậy. Kiểm tra trung tâm người cầm cuộc thi kết quả đang thảo luận. Phương Triệu vẫn được Hắn con chó kia dù sao không phải nghề nghiệp cha xét huyện, không sánh được cảnh quyển trường học hai con tinh anh, nhưng tổng thể tới nói, cũng coi như hàng đầu cái kia một nhóm, giá trị bản thân 200 triệu, cũng không tính lẫn lộn. Vẫn là điều tiểu sủng vật chó, kỷ luật phương diện làm được cũng chưa đủ tốt. Người tại sao không nói, nhân gia sủng vật chó đều có bản lĩnh này, không thể so cảnh quyển trường học đào tạo những kia tinh anh kém. Thành tích này tiến vào tra xét đội đầy đủ. Nếu như chỉ là xếp hạng mười mấy vị thậm chí đổi mới thấp một ít, bọn họ cũng sẽ do dự, dù sao nói cho cùng đây chính là điều sủng vật chó, chó chủ nhân còn là một quân dự bị có thể mặt trên nói rồi lần này an kiểm lại muốn thứ nhắc cấp bậc cao tốt tra xét khiển bọn họ không thiếu nhưng thành tích khảo sát tốt thành như vậy cũng không nhiều trong đó một nửa đều ở ngoài không gian cảng hoặc là hành tinh khác đi lính đặc sự là bạn trải qua thương thảo bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại long Xuân, tình đảo hội nghị tra xét đội duy nhất một cái chính trị diễn mạo vì là sủng vật tra xét khiển sinh ra thu được chính thức thông báo thời điểm phương triệu mới vừa trở lại ký túc xá chúng ta thông qua kiểm tra phương triệu nói long Xuân dùng sức quay đuôi cầu biểu dương Nó ngày hôm nay kiểm tra đều dựa theo Phương Triệu nói tới làm. Phương Triệu cho nó thêm món ăn, giải khóa trò chơi hạn chế, để nó tối nay chơi cái đủ, dù sao, một khi tiến vào hội trưởng chấp hành nhiệm vụ, chí ít hai tuần lễ gặp không được máy chơi game. Thông báo nam phong 3 người tân sắp xếp sau khi, Phương Triệu liên hệ Mạc Lang, nói rồi kết quả. Mạc Lang trầm mặc một hồi lâu, mới than thở, nên nhắc nhở ta liền không nói nhiều, tương quan người phụ trách hẳn là nói với ngươi hội nghị trong lúc cần chuyện giữ bí mật. Chính ngươi chú ý an toàn. Ta đối ngoại nói chính là bế quan, đã để trợ lý an bài xong xuôi. Phương Triệu trả lời, ngươi lúc nào qua bên kia. Bên kia thông báo ta ngày mai sẽ báo danh. Mạc Lang lại thán một tiếng, trong lòng muộn đến hoảng, quá suy nghĩ nhiều nói đến miệng một bên trái lại thổ không ra. Hắn cân nhắc đến mỗi cái phương diện, chính là không ngờ tới mộ binh lệnh, quấy giày hết thề kế hoạch, lại không muốn vẫn phải là thả người. Tốt vào lần này Phương Triệu đi chấp hành nhiệm vụ thời gian cũng không dài, hai tuần lễ khoảng trường. Cuối năm, internet đưa tin mỗi cái công ty lớn họp hàng năm, lễ khánh công, quảng cáo thương báo đáp sẽ mấy cái, truy tinh, xem trò vui mỗi ngày đều như ở quan hệ như thế. Chử Ba bên kia xin buổi biểu diễn thành công tin tức cũng đi ra. Sang năm hắn khả năng lục tục ở Cẩm Châu tổ chức buổi biểu diễn. Hơn nữa ngày hôm nay mới vừa phát tin tức, Chử Ba sẽ xuất hiện ở Cẩm Châu vượt họp hàng năm. Này thả trước đây căn bản không thể. Ai tình nguyện ở vượt họp hàng năm trên nghe Chử Ba mắng người, ảnh hưởng nhiều không được. Cẩm Châu cục văn hóa hay là muốn mặt. Hiện tại nếu Chử Ba có thể tự kiềm chế tiêu âm, để hắn đi vượt họp hàng năm có thể tăng cường không ít quan tâm độ. Bất quá nói đến Chử Ba, thì có người nhắc lên hàng tình cút lễ khánh công trên cùng Chử Ba cùng đại diễn xuất phương triệu. Nói đến. Từ khi hàng tình quốc lễ khánh công diễn xuất sau khi, liền không phương triệu tin tức, cũng không biết duyên châu vượt họp hàng năm có hay không phương triệu. Tục truyền, Phương Triệu bị nào đó đại lao giam giữ tả luận văn đề. Vậy cũng không đến nổi ngay cả tham gia vượt họp hàng năm thời gian đều đành không ra, hàng tình quốc lễ khánh công hắn đều tham gia. Ai còn có tin tức tin tức, đi ra tiết lộ dưới. Vương Điệp, đừng giả bộ tử. Mỗi lần giả chết đều bị vong hữu đẩy ra ngoài tiên thi, Vương Điệp biểu thị tức giận, hắn cũng muốn tranh một hơi, nhưng vạ vạ dạ rỉ chi Vương trực giác nói cho hắn hẳn là lựa chọn từ bỏ, đặc biệt là lần này. Quyên đi Ngày mai sớm thả cái nào đó diễn viên đại Liêu đi ra rời đi sự chú ý. Duyên Châu Tam Đại Công ty giải trí một trong ngân dục truyền thông quan phương tài khoản dưới, cũng không có thiếu liên quan với Phương Triệu nhắn lại. Ai, nhà các ngươi Phương Triệu đây, nên lôi ra đến lưu một lưu rồi. Như thế nào đi nữa nói Phương Triệu cũng là ta đại Duyên Châu người à, vượt học hàng năm đương nhiên phải đến ta đại Duyên Châu, chớ để cho Hoàng Châu cái kia tiểu biểu tạp cướp đi rồi. Đúng đúng đúng. Hoàng Châu liền yêu cướp người khác minh tinh. Liền ngay cả ngân dục truyền thông bên trong nghệ nhân chúng ta cũng đều ở trong âm thầm nghị luận, năm nay công ty đến cùng có hay không tìm Phương Triệu. Duyên Châu vượt học hàng năm tiêu chuẩn, mấy cái loại cỡ lớn công ty giải trí một phần, hơn nữa một phần tự lập môn hộ ca sướng diễn nghệ đại gia, vốn là cạnh tranh liền kịt liệt, nhiều hơn nữa cái Phương Triệu, bọn họ cơ hội thì càng nhỏ. Nhưng mà ngân ực cao tầng cũng ở sổ, bọn họ đúng là muốn tìm Phương Triệu a, vấn đề là hiện tại chỉ có thể liên lạc với Phương Triệu trợ lý, Phương Triệu bản thân bọn họ căn bản tìm không được. Lúc này, bị không ít người ghi nhớ Phương Triệu, đã mang theo lông xoăn tiến vào kinh đảo khu vực. Kinh đảo là Hoàng Châu vùng duyên hải một chỗ nhân công đảo, bốn phía hoàn hồ, đảo trung tâm là cái to lớn nhìn qua như điều cá voi kiến trúc vậy thì là kình đảo hội nghị hội trưởng hiện tại cách kình đảo hội nghị còn có một tuần thời gian nhưng kình đảo khu vực nhưng từ lúc nửa năm trước liền bận điệu lên phương triệu mang theo lông xoan đến báo danh trước cửa sổ nộp lên phối thương cùng cá nhân phần cuối trang phục công cụ truyền tin súng ống trang bị đợi đều là thống nhất dưới phát đang thi hành nhiệm vụ trong lúc không cùng bên ngoài liên hệ nếu là có việc gấp có thể đánh xin có khẩn cấp điện báo cũng sẽ có người chuyên truyền lời nói tóm lại hảo hảo chấp hành nhiệm vụ cái khác đừng nghĩ chương bốn đánh giá rồi kinh đảo khu nhà nghỉ một cái nào đó Tiểu Phong trà Bạch Kỵ Tinh quân khu Tư lệnh thượng tháp vào cửa quét mắt bên trong cười vang nói đều như thế đã sớm đến Bác Lạc sư môn thăm dò hạm hạm trưởng Mạc Ghi cùng với Đại giác dấu sao thăm dò hạm hạm trưởng Dô Sa ngẩng đầu nhìn mới vừa vào cửa thượng tháp một chút lại viết quá mặt đi ai nhìn thấy bạn cũ tại sao không nói chuyện thượng tháp cười híp mắt tha quá một cái ghế ngồi xuống trước đây hai người đều ở ở ngoài Bôn Ba ta hiếm thấy gặp mặt một lần Dô Sa hạm trưởng ngự khí không kiên nhẫn nhìn thấy ngươi liền tiện thượng tháp cười đến càng vui vẻ hơn ha ha ha ha Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hai người đều là ta ân nhân a. Ai để cho các ngươi lúc trước thẻ Phương Triệu xin đây? Lúc trước không hai vị này hạm trưởng ngăn lại Phương Triệu đi lính xin, Phương Triệu thì sẽ không đi Bạch Kỵ Tinh, thì sẽ không phát hiện Tân Khoáng, Bạch Kỵ Tinh quân khu cũng sẽ không như thế nhanh thành lập. Cùng thượng tháp tâm tình ngược lại, Dô xạ cùng Mạ ghi hai vị hạm trưởng lần này tới tham gia hội nghị tâm tình khá là trầm trọng, nhân giao quang hảo phát hiện, toàn thể trên đối với thăm dò nhiệm vụ phương diện có thể sẽ có thay đổi, bọn họ lần này phi thường bị động. Cũng khó trách Dô Sạ hạm trưởng tâm tình kém một mực thượng tháp trả lại hướng về hắn trong lòng đâm đau, thấy hai vị hạm trưởng đều không phản ứng chính mình, thượng tháp cũng không nao, gặp lại sau uy tinh tư lệnh căn cứ hoắc y lìa đang định tránh đi, mau mau gọi trở về, hoắc y lìa, sớm nghe nói các ngươi uy tinh gần nhất phát triển không sai à, làm sao hôm nay lại nghe người ta nói ngươi liền người khác chó đều muốn cướp, lần này hoắc y lìa đề cử phương triệu tiến vào kình đảo hội nghị tra xét đội, ở đi theo quy trình thời điểm, bạch kỵ tinh quân khu bên kia tự nhiên cũng biết, nếu như là những người khác, căn bản sẽ không đăng báo đến thượng tháp nơi đó, hắn một cái ngoại tinh chủ quân quân khu tư lệnh mỗi ngày rất bận rộn căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. nhưng phương triệu đối với bạch kỵ tinh có ý nghĩa đặc thù. bạch kỵ tinh quân khu bên kia một nhận được tin tức, liền báo danh thượng tháp nơi đó. loại này có thể mò quân công cơ hội, thượng tháp đương nhiên sẽ không cho phương triệu cản. sau khi nghe ngóng, biết là uy tinh căn cứ bên kia hoắc y tự mình đề cử, thượng tháp này trong lòng liền cân nhắc mở ra, không thể để cho hoắc ý là một người quét hết cảm. hắn trả lại hy vọng phương triệu sau đó nghệ thuật con đường đi không thông hoặc là đi phiền sau khi tiến vào chính mình quân khu đây. hiện tại phương triệu cái kia lỗ thay bao nhiêu người ghi nhớ à? cứ như vậy. Bạch Kỵ Tinh quân khu cùng Y Tinh căn cứ đều có ý định thúc đẩy, hơn nữa xét duyệt đều thông qua, lúc này mới có mộ binh ra lệnh phát đến Phương Triệu trên tay. Không phải vậy, coi như có lông xoan nguyên nhân, làm sao cũng không đến nôi đem Phương Triệu một cái quân dự bị đều đến. Lúc trước Phương Triệu ở Bạch Kỵ Tinh chuyển quân dự bị thời điểm, Thượng Tháp đem Phương Triệu biên chế nơi đó Bạch Kỵ Tinh quân khu xếp ở vị trí thứ nhất, mà không phải Duyên Châu quân khu, vì lẽ đó, Thượng Tháp sớm đã đem Phương Triệu hoa vì chính mình quân khu người. Nhưng hiện tại Hoắc Yi giờ đang có ý đồ với Phương Triệu, liền Phương Triệu chót đều môn tước, hắn liền không thể không đề phòng gặp mặt trước tiên đoán hận vì là kính hoặc y gì ở trước mặt người khác trả lại có thể runh uy phong nhưng ở thượng tháp nơi này runh không đứng lên ngoài cười nhưng trong không cười nói cái nào so với được với nhà các ngươi có khoáng chúng ta bên kia tháng ngày không dễ chịu à không càng thiết bị theo không kịp nhân thủ cũng có hạn chỉ có thể tìm phương pháp nhiều tiến cử mấy cái chó cách đó không xa phụ tinh tư lệnh căn cứ phờ lệm mình tổng nghe đối thoại của bọn họ thể diện vừa kéo vừa kéo thật muốn đem những này trong nhà có khoáng ẩm sản vật phong phú tinh tướng hàng chúng ta một thương vỡ rồi so với nghèo ai có thể hơn được chúng ta phụ tinh nếu không là Phương Triệu bọn họ đi phụ tinh xóa nghèo tiến tới phát hiện Giao Quang Hạo chúng ta phụ tinh căn cứ trả lại ở An đất đây cái này không lớn trong phòng trà đã có 7, 8 vị sĩ quan cao cấp thấp nhất quân hàm trung tướng không phải thăm dò hạ hạng trưởng chính là một tinh cầu khác chú quân tư lệnh hoặc là chấp hành nhiệm vụ đặc thù quân quân tổng kết một câu nói đều là rời đi mâu tinh ở bên ngoài dốc sức làm ở toàn bộ kinh đảo khu tương tự như vậy phòng trà cũng không có thiếu đều là đảm nhiệm muốn chức quan quân hoặc là kỹ thuật viên kỹ sư các loại trong mấy ngày kế tiếp còn có một chút nhân vật trọng yếu sẽ lục tục đến, mà toàn bộ kinh đảo khu an phòng công tác tại mọi thời khắc đều đang suốt sáng tiến hành. Kinh đảo khu nơi nào đó, Phương Triệu cầm chính mình phân đến vật phẩm tiến vào ký túc xá, này một đống đều là lần này hội nghị thành lập tra xét đội thành viên nơi ở trong túc xá trang sức, cho chó không thể so làm cho người ta kém. đứng ở bên cửa sổ trả lại có thể xem đến phần sau đại viện bên trong chuyên vì chó thiết trí huấn luyện hoạt động khu vực, có huấn đạo viên đang theo chó chơi đùa. đơn giản thu thập một phen, Phương Triệu kêu lên dò xét xong phòng ngủ long xoan, xuống nhận thức các đồng đội. Tới trước lầu một tra xét đội đội trưởng văn phòng tìm đội trưởng Triệu Siêu báo danh. Triệu Siêu trước là Hoàng Châu không càng bắt buôn lậu cục, đảm nhiệm lần này hội nghị tra xét đội đội trưởng. Triệu Siêu đối với Phương Triệu cái này công chúng nhân vật rất quen thuộc, bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là Long Soan, thành tích khảo sát có thể đi vào 3 vị trí đầu chó, dĩ nhiên chỉ là điều sùng vật chó. Còn là một tiểu bất điểm. Bất quá hiện tại cũng không phải hỏi do việc vật vênh thời điểm, Triệu Siêu giản lược cho Phương Triệu giới thiệu một chút hiện tại tra xét đội tình huống. Đội chúng ta đội viên đông đảo, bất quá tra xét huyện chỉ có 35 điệu. Thêm vào người mang đến Long Xuân, hiện tại là 36 điệu, đại gia ở chung đều cũng không tệ lắm. Lời còn chưa nói hết, liền thấy một người đi vào, đội trưởng. Cái kia hai con đối đầu nhau. Triệu Siêu dừng một chút, sắc mặt không hề thay đổi điệu đối với Phương Triệu nói, có hai con ngoại lệ, trước tiên qua xem một chút. Vừa đi, Triệu Siêu một bên cho Phương Triệu nói cái kia hai con tình huống. Nhân kình đảo hội nghị, từ cái địa phương các cương vị điều lại đây một nhóm ưu tú quân khiển cảnh khiển, hiện tại trong đội gần một nửa chó, đều là bắt buôn lộc huyện. Những này đến từ không giống địa phương không giống cương vị công tác huyện cấp tinh anh trải qua một quãng thời gian quen thuộc rèn luyện, hiện tại đã bắt đầu thích đứng tân công tác hoàn cảnh, ở chung cũng tạm được, chỉ có hai cái ngoại trừ. Ác cờ, bình thường chúng ta xưng nó ca, đương nhiên, ngươi nếu như gọi nó kim nó sẽ càng cao hứng. Thông minh, gan lớn, tự tin, đối với vấn đạo viên y dị ải lười tính tiểu, phục tùng tính được, có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ, từng độc lập điều tra quá bom. Đối với vi cấm đặc biệt là dịch nhiên dịch bạo vật đặc biệt nhạy cảm. Ca thuộc về vạn năng chó săn huyết hệ, loại cơ lớn quyền, mục dương cảnh vệ, leo cây leo tường, nhẹ dù không sợ cao, hạ thủy có thể bắt cá. Lục địa trả lại có thể chấp hành các loại cao nhiệm vụ khó khăn, là cái trời sinh chiến sĩ, cũng là cái công tác cường. Khác một cái, thứ đầu, cũng là loại cơ lưỡi quyền, cũng rất thông minh, năng lực mạnh, chính là tính khí bạo. Bình thường chấp hành tra tập công tác cùng cái khác cảnh sự nhiệm vụ, sinh động với mỗi cái bắt buôn lậu chiến khu, nhân tiếp thu quá chuyên nghiệp hộ vệ quyền huấn luyện, đối với người xa lạ rất hung, chỉ tiếp thu quen thuộc nhất cái kia mấy cái huấn đạo viên, những người khác nó không nghe. Hành động mãnh liệt, đối với hoàn cảnh thích hướng tính tự cường, nó cái này huyết hệ chó đều thuộc về quân cảnh lưỡng dụng quyền mà thứ đầu hiện tại chính là hiện tại kiến suất nhất cảnh khuyển một trong thông minh là thật thông minh chính là tính cách có chút mất cảm có lúc tâm tình biến hóa khá là kịch liệt phương triệu nghe triệu siêu ngữ khí liền biết hắn đối với này hai cái chó vừa vui yêu lại đau đầu bất quá từ triệu siêu giới thiệu thì ngữ khí có thể suy đoán hắn đổi mới thiên hướng thứ đầu thứ đầu ở các đại không cảng chấp hành nhiệm vụ nhiều cùng triệu siêu tiếp xúc số lần tự nhiên cũng so với ca muốn nhiều có loại này thiên hướng là bình thường Này hai cái thả diệt thế kỷ cũng là sức chiến đấu cao cái kia một loại hộ vệ quyền thế kỷ mới trải qua không ngừng đào tạo thay đổi dáng vẻ có chút không giống nhưng mặc kệ là thông minh vẫn có thể lực đều có tăng lên thêm một bước triệu siêu có chút phát sầu địa than thở này hai đều là chúng nó vị trí lĩnh vực vương giả bình thường vương không gặp vương chỉ có ở hội giao lưu thời điểm chạm mặt mỗi lần chạm mặt bầu không khí đều không hề tốt đẹp gì hiện tại tổ đội lại đủ với đến kinh đảo nhiều ngày như vậy gặp mặt vẫn là như cũ triệu siêu hy vọng trong đội chó đều có thể ở chung hòa thuận nếu là gặp phải tình huống thế nào cần mấy cái chó đồng thời phối hợp mới có thể chấp hành vậy phải làm thế nào vì lẽ đó hắn hy vọng ở kinh đảo hội nghị chính thức bắt đầu trước trong đội chó cũng như chiến hữu như thế ở chung như vậy mới có thể càng hoàn mỹ hơn địa hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó coi như cái kia hai điều lẫn nhau không hợp nhau triệu siêu vẫn để cho chúng nó huấn đạo viên nắm nhiều ở chung cũng may thật đánh tới đến số lần cũng không nhiều dù sao đều là được quá huấn luyện tỉ mỉ chọn lựa ra chó có tự chủ huấn đạo viên cũng ở bên cạnh lôi kéo đang khi nói chuyện phương triệu đã thấy lối đi phía trước trung gian hai cái chó coi như trước đây chưa từng thấy này hai cái đầu tiên nhìn nhìn thấy chúng nó liền có thể phân biệt ra được ai là ai trong đường đối đối diện phương triệu bọn họ bên này là ca gián chắc mà không cầm tiền, phụ họa vạn năng chó săn huyết hệ thân thể, nhìn qua vô cùng cơ cảnh, đường viền rõ ràng mặt chó trên, màu nâu con mắt lúc này liều lĩnh hung quang, mà quay lưng phương triệu cái kia, bao ngắn mũi hắc, vạm vỡ, khí thế cường hãn, trên đầu có một đống mau thoáng trưởng, nhìn qua trên đầu có cái tiểu tiêm, đây là thứ đầu. tiến vào kinh đảo hội nghị tra xét đội trước kiểm tra, thành tích xếp hạng lông xoăn thành tích phía trước hai cái, chính là ca cùng thứ đầu, ca số một, thứ đầu thứ hai. luận tổng hợp năng lực, thứ đầu vẫn là hơi hơi trên lại chút. xem tình hình bây giờ, nếu như này hai sẽ nói. Đại khái là như vậy. Ca chấm chính là số 1. Thứ đầu, lăn người em ở. Lao tử không quen. Triệu Siêu nếu là muốn cho này hai cái ở chung hòa thuận, trong thời gian ngắn có thể không đạt tới mục đích. Ở diệt thế kỷ, một nhánh nắm giữ hơn chó trong đội ngũ, đâu khuyến chỉ có một cái. Phương Triệu thấp giọng nói, "Ta đương nhiên biết." Triệu Siêu thở dài, "Yên tâm đi, chúng nó thông minh, không đánh được, hiện tại binh khí thế đây. Lông Xuân ở Phương Triệu bên chân tồn một chút, ngáp một cái, nhấc chó chảo gãi gãi Phương Triệu ổng quần. Phương Triệu nhìn Long Xuân, thấp giọng hỏi Triệu Siêu, "Đội trưởng, Chó ve đuốc cờ ở đâu một bên, chỗ ấy chính là Phi Ưng mới từ bên kia lại đây. Triệu Siêu chỉ về đường nối phía trước. Phía trước, một tên huấn đạo viên chính nắm một cái nhìn qua tính tình dịu ngoan cỡ trung khiển lại đây. Phi Ưng là chó tên. Phương Triệu vừa nãy nhìn thấy chó ve đuốc cờ biểu thị, chỉ là hắn cảm thấy phía trước bị cái kia hai cái lấp lấy, cho nên mới hỏi Triệu Siêu, muốn biết lầu một trả lại có chỗ nào có chó ve đuốc cờ, nhưng Triệu Siêu hiện ở đây sao nói, Phương Triệu cũng chỉ có thể đầu qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Cái kia hai cái trả lại ở trong đường hầm lấp lấy đây, trung gian cái kia một đoạn hiện tại thuộc về chiến khu. Triệu Siêu biết Phương Triệu đang lo lắng cái gì, an ủi, không có chuyện gì, ngươi xem Phi Ưng, các ngươi học làm là được. Phương Triệu liền nhìn thấy, tên kia vấn đạo viên năm chó, dựa vào bên tường chậm chậm đi tới. Cái kia gọi Phi Ưng chó, phủ túi người thể, thủy đôi, hầu như là dán vào tường thông qua chiến khu. Rõ ràng. Triệu Siêu hỏi. Phương Triệu suy nghĩ một chút, gật đầu. Vừa nhìn về phía Long Xuân, thấy rõ. Long Xuân đứng dậy hướng bên tường đi tới. Triệu Siêu thấy thế, tâm trạng thỏa mãn. Quả nhiên, có thể thông qua kiểm tra chó, đều rất thông minh. Nhưng rất nhanh Triệu Siêu trên mặt cười mới vừa hiện lên đến liền cứng lại rồi. Phương Triệu là dựa vào bên tường đi rồi, thậm chí hạ thấp tồn tại cảm, tốc độ không nhanh cũng không chậm, cùng vừa nãy Phi ưng huấn đạo viên gần như giống nhau. Vấn đề ở Long Xuân. tuy rằng cũng là thiếp tường đi, nhưng căn bản không giống Phi ưng như vậy lấy đó nhược tư thái, mà là vui sướng quét đuôi, chó chào tăng tăng tăng tăng điệu tiểu chạy tới. Ở đây vài tên huấn đạo viên trong lòng đồng thời một hồi hộp, còn chưa kịp cản, liền thấy nguyên bản cùng ca đối lập thứ đầu, hướng về Long Xuan một cái căn tới đi. đương nhiên là một tên kinh nghiệm phong phú mà lại thông minh ở tuyến tinh anh công tác huyện, thứ đầu sẽ không thật rưỡi tử khẩu cắn, nó chỉ là uy hiếp, lấy đó phẫn nộ. Chính hướng ve đút cờ tiểu chạy tới lông xoan bị dọa đến một ngộng, lập tức chân chó giẫm một cái, nhào tới. Ai cũng không ngờ tới này tiểu bất điểm thật sự dám về cắn a. Trong lúc nhất thời, chó sủa, người hống, gào lên đau đớn, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên hai. Trong đường núi, chiến khu bên trong, ba cái chó đánh vào nhau, tình cảnh cực kỳ hung bạo không thể miêu tả. Chương 405, không quyết tâm. Chấp hành nhiệm vụ xong xuôi trở về một tổ tra xét đội người viên, chính nói giỡn, đột nhiên nghe được một trận kịch liệt chó sủa, trong đó còn có người thanh. Chu vi chó đều căng thẳng ra tự hướng về xa xa tách ra, coi như không hướng về xa xa tránh, cũng hướng từng người huấn đạo viên bên người dính sát, một bộ thấp phẩm bất an dáng vẻ. Đánh tới đến rồi. Có người cả kinh nói, cái nào hai cái? Không đúng, nghe thanh âm như là ba cái chó. Sẽ không là ca cùng thứ đầu đánh tới đến rồi chứ? Ta liền biết cái kia hai sớm muộn muốn đánh một chiếc. Nghe thanh âm có chút không giống. Ta cảm thấy như nhìn cái khác chó phản ứng, ngoại trừ cái kia hai, cái khác không tạo được hiệu quả như thế này. trước không phải còn nói không đánh được sao? này vẫn đúng là đánh tới đến rồi. nghe thanh âm đánh trò trả lại rất hung. cái kia hai đánh nhau thời điểm cái khác chó chính là bia đỡ đạn. mau mau đi xem xem. trong đội ngũ mỗi con chó đều là phi thường quý giá, có thể đừng bởi vì cái kia hai đánh nhau mà ngộ thương cái khác chó. mang theo cha xét quyền đội viên cũng chưa qua đi, không mang chó đều tới bên kia chạy. nghĩ nếu là ca cùng thứ đầu đánh tới đến, chúng nó no vẫn đạo viên không hẳn có thể kéo, nhiều lắm cứ gọi mấy người quá đi hỗ trợ trong sân cùng trên lầu người nghe được động tĩnh cũng đều hướng bên kia vi qua. bất quá rất nhanh tiếng chó sủa đều ngừng lại, đường nói bên kia truyền đến đội trưởng triệu siêu gầm rú, nhìn cái gì vậy, đều trở lại. bị cản mở người biết được bên kia đã dẹp loạn, vẫn cứ không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ. sau khi rời đi tập hợp lại cùng nhau nghị luận, thật đấu võ, một tên tối hôm qua trực đêm đội viên lại đây hỏi, hắn vừa nãy ngủ đủ đây, thình lình nghe một trận kịch liệt chó sủa, cả kinh lập tức từ trên giường viên dưới. ai thắng? ca vẫn là thứ đầu, không biết ta trả lại không thấy rõ liền bị đội trưởng chạy về. Ai, Tiểu Lưu, ngươi mới từ bên kia lại đây, thấy rõ chuyện gì xảy ra sao? Có người nhìn thấy nắm phi ương tới được Tiểu Lưu, hỏi. Phi ương huấn đạo viên Tiểu Lưu động viên địa sở sở bị kinh sợ phi ương, đối với người hỏi lắc đầu một cái, đội trưởng không cho nói lung tung. Việc này vẫn chưa thể nói, không thể nhỏ tiết lộ một thoáng. Đến cùng là ca vẫn là thứ lầu thắng, hoặc là đánh cái hòa nhau. Một tên không phải huấn đạo viên tra xét đội viên nói rằng, Tiểu Lưu lộ ra một lời khó nói hết vẻ mặt, vẫn cứ lắc đầu, đừng hỏi. Một hồi tranh đấu, làm đến đột nhiên, kết thúc cũng nhanh. Đợi còn có người nhận được tin tức nghĩ tới đi tham tìm tỏi thời điểm, đường núi bên kia đã không gặp ảnh. Trên lầu nào đó thất, bị khiên về ký túc xá thứ đầu, lúc này chính chết nằm trên đất, khóc đến vừa kéo vừa kéo, trả lại phát sinh hổng hổ hồ âm thanh, không nửa điểm ý phong kính. Đây là vừa tức vừa giận vừa thương tâm, không có cách nào phát tiết chỉ có thể khóc. Quen thuộc nó tính tình huấn đạo viên lúc này cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, hắn ngày hôm nay chịu đến xung kích cũng đại. Hắn vốn tưởng rằng hiện ở cái đội ngũ này bên trong, có thể vượt trên thứ đầu chỉ có ca, không ngờ, cùng ca trong lúc đó thắng bại trả lại không quyết ra đến thứ đầu ra vai không được phản bị người ta chó con nhấn trên đất cắn cái cổ chó ấy đều bị cắn hai tuấn mao cũng may thứ đầu cái cổ cái kia mao tuy không dài nhưng đủ hậu nhìn cũng không nổi bật chỉ là này đả kích một chốc trả lại hoan không tới thứ đầu ngươi cũng cái khác theo người ta chó con cáo kình huấn đạo viên nói rằng ngươi là đại cẩu chó chớ cùng nhỏ bé tính toán quá nhiều nhưng nói chuyện chó con thứ đầu nước nở đến lợi hại hơn đại cẩu chó đều đánh không thắng nhỏ bé huấn đạo viên cũng tỉnh táo lại mau mau lại nói mặc kệ như thế nào đang làm việc trên chúng ta vẫn là vương giả có đúng hay không Thứ đầu nước nở động tĩnh hoan hoãn. Huấn đạo viên vừa động viên thứ đầu, vừa khổ não. Thầm nghĩ, cái kia cho con là thật là hung a. Đồng nhất tầng một gian khác trong tốc xá. Ca giao hòa chân trước nằm trên mặt đất, tư thế vẫn là cùng từ ngày, nhưng không còn dĩ vãng loại kia thu bạo, lúc này cả người đều tỏa ra một luồng phiền muộn khí tức. Huấn đạo viên ở bên cạnh nói an ủi khai đạo, ca không hề liếc mắt nhìn huấn đạo viên một chút, nghe xong một chút, cảm hướng về một bên khác rời đi, một bộ ta rất phiền, ngươi đừng ầm ĩ dáng vẻ. Nhìn thấy ca như vậy, huấn đạo viên cũng không nói cái gì nữa, chỉ là ngồi ở ca bên cạnh trong lòng hồi tưởng vừa nãy trong lối đi tình cảnh đó, ca ngày hôm nay chịu đến đả kích không nhỏ, phỏng chừng so với chấp hành nhiệm vụ thất bại thì chịu đến đả kích còn lớn hơn. thứ đầu cùng lông xoan đánh lúc thức dậy, ca là muốn đi khuyên can, sau đó muốn khuyên can không khuyên thành công, ngược lại bị lông xoan một chân đập ra, tính khí vừa đến cũng gia nhập chiến đấu. liên loại này hỗ chiến, ca cùng thứ đầu loại này loại cỡ lớn khuyển nộ lên, đánh đỏ mắt, hai tên huấn đạo viên cản đều không ngăn được, quát lớn cũng vô dụng. hơn nữa mơ hồ có chút hai đại chỉ liên hợp đối phó cái kia một tiểu chỉ tình thế, nhưng lại thiên ca bị liên tiếp đạp ra, trước đây hắn xưa nay không nghĩ tới, thân là loại cỡ lớn khuyển ca sẽ bị một con loại nhỏ khuyển đẩy đến trên đất lăn vài quẹn, cũng không nghĩ tới cường tráng mãnh liệt thứ đầu sẽ bị cái kia tiểu bất điểm nhấn trên đất cắn. Vào giờ phút này, ca huấn đạo viên trong lòng phát sinh cùng thứ đầu huấn đạo viên đồng dạng cảm khái, cái kia chó con, thật tơ mờ hung a, đến cùng là cái gì giống? Trước đây làm sao không nghe nói? Ở tại bọn hắn dưới lầu, nào đó trong túc xá. Lông xoăn một bộ làm hỏng việc dáng vẻ, rụt cổ lại đầu vi khẽ rũ xuống, con mắt cẩn thận nhìn Phương Triệu. Ngươi xem ngươi bắt nạt người ta đúng hay không? bất quá lần này không sai ở ngươi đối phương động trước khẩu Long Xuân sau đó đại gia đều ở cùng một đội ngũ bên trong chúng nó đều là người đội hữu không muốn ủy mạnh nghiêng yếu cho chúng nó lưu chút mặt mũi còn có không nên cảm thấy chính mình rất lợi hại liền có thể lười biếng công tác thời điểm phải ứng phó cẩn thận Phương Triệu chính nói chuyện với Long Xuân đây Triệu Siêu cho hắn phát ra cái tin tức để hắn mang theo Long Xuân đi trên lầu thứ đầu vị trí cái kia ký túc xá đến trước lời ta từng nói ngươi phải nhớ kỹ không muốn biểu hiện quá mức Phương Triệu căn dặn vài câu. Mới nắm lông xoăn lên lầu. Triệu Siêu đã ở nơi đó chờ, Phương Triệu mang lông xoăn vừa vào cửa, thứ đầu liền phát sinh gầm nhẹ. Lông xoăn không đắp lại, bé ngoan đi theo Phương Triệu bên chân, một bộ ta rất nghe lời ta thật biết điều dáng vẻ. Phương Triệu thấy thứ đầu con mắt macho ấy có nước mắt, trong lòng hiếu kỳ. Triệu Siêu nói thứ đầu chó này tâm tình biến hóa khá là kịch liệt, không nghĩ tới đánh thua một hồi có thể khóc thành như vậy. Thứ đầu huấn đạo viên nhận ra được Phương Triệu tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, giải thích, thứ đầu uống nước ít, trên phát hỏa mà thôi. Phương Triệu phối hợp gật đầu, thì ra là như vậy. Chăm sóc công tác huyền tâm tình hắn rõ ràng triệu siêu lúc này cũng nói ta vừa kêu khuyến y về lại đây chờ một lúc để khuyến y đi cho chúng nó nhìn trên người có thương tích đến đúng lúc xử lý phương triệu lông xoan không làm bị thương chỗ nào chứ tình hình lúc đó triệu siêu thấy rõ lông xoan có thể không giống như là bị thứ đầu cắn bị thương dáng vẻ còn ca mỗi lần một tới gần liền bị lông xoan đạp bên cạnh đi tới đổi mới không có cơ hội ngậm ăn không có không bị thương phương triệu trả lời vậy thì tốt triệu siêu ánh mắt phức tạp nhìn một chút lẳng lặng ngồi sùm ở phương triệu bên chân lông xoan Hoa hoan ngựa khi đối với Phương Triệu nói, ngày hôm nay cả cùng thứ đầu đều có chút cáu kỉnh, mới biết đánh lên. Bất quá chúng nó sẽ không quyết tâm, sẽ không giới tử khẩu cắn, ngươi đừng lo lắng. Nói đến, ta không nghĩ tới ngươi này, điểu Tiểu Long xoăn chó nổi cơn giận như thế hung. Phương Triệu, ta nói nó cũng không quyết tâm các ngươi có tin hay không. Long xoăn nếu như quyết tâm, liền không phải cắn hai miệng mau tùy ý đạp mấy đá, này thật chỉ là khinh. Bất quá những này Phương Triệu cũng không thể nói, chỉ là phối hợp địa đáp lại vài câu. Bất luận làm sao, lần này đánh nhau chính là không đúng. Ba cái chó bị kéo ra ngoài quan 10 giờ cầm đoán. 10 giờ không dài, thế nhưng chuyên môn nhằm vào quyện loại phòng tạm giam, không có cái nào con chó đồng ý ở nơi đó đợi lâu. Hiện tại chính là bận bịu thời điểm, nay ba cái có thể đều là thành tích đứng hàng thứ 3 vị trí đầu tinh anh, làm nhiệm vụ còn cần chung nó, Triệu Siêu không thể có thể đem bọn họ nhốt mấy ngày. Lần thứ nhất đánh nhau phạm sai lầm, 10 giờ tiểu trưởng phạt một thoáng, trưởng cái chi nhớ. Xử lý xong chuyện bên này, Triệu Siêu liền hướng đi lãnh đạo báo cáo công tác. Bởi vì Long Sơn dính hữu, đội ngũ liền có thể sớm vượt qua rèn luật kỳ, có thể càng tốt hơn địa vật chuyện hơn nữa xem Long Xuan Giang rốt kia phục tùng tính vẫn còn rất cao sức chiến đấu cũng vượt quá tưởng tượng chính là không biết công tác lên làm sao chương 406, trăm lẻ ngươi mò một rưỡi thử xem giam lại bế đối với Long Xuan tới nói tựa hồ cùng bình thường không hề có sự khác biệt ba cái chó phân biệt nhốt tại ba gian phòng tạm giam bên trong thứ đầu thỉnh thoảng ô ô hai tiếng nghe có chút hài hán có chút sao động sát vách ca liên tục nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì sát vách sát vách Long Xuan ngủ đến ấy đem trong đội mỗi một con chó đều làm bảo bối đối xử triệu siêu đội trưởng đi tìm lãnh đạo báo cáo xong công tác sau khi vẫn là nhịn không được tự mình sang đây xem xem thứ đầu cùng ca đều là có kinh nghiệm chó cũng không phải lần đầu tiên tiến vào phòng tạm giam nhưng lông xoan không giống hắn lo lắng con chó nhỏ này không thích đứng nếu là gợi ra cái gì tâm lý kích thích vậy thì không dễ xử lý nhưng rất nhanh triệu siêu nhìn phòng tạm giam bên trong ngủ say sưa chó con đây thực sự là một cái thần kỳ chó ở phòng tạm giam bên này làm một vòng sau khi triệu siêu lại đi tìm phương triệu phương triệu ta mới vừa đến xem ngươi cái kia tiểu lông xoan chính ngủ đây triệu siêu đùa dỡ tự hỏi nó tối hôm qua trên trào tạc đi tới, không không ngại ngùng nói trò chơi kia cho tối hôm qua trên suốt đêm trò chơi, phương triệu hãy nay cười nói, nó trước tâm tình quá phấn khởi. hiện tại bình tĩnh lại, thật không có chuyện gì, sẽ không có cái gì tâm lý phương diện thương tích, triệu siêu muốn tìm phương triệu lần thứ hai xác nhận một lần, thật không có chuyện gì, phương triệu khẳng định nói, vậy thì tốt, triệu siêu lại đây cũng không chỉ chỉ là vì long xoan giam lại bế sự, biểu hiện tưởng thật rồi chút, ngày mai có thể trên trạm gác sao? có thể, được, bắt đầu từ bây giờ, mai cho đến hội nghị kết thúc. Thân phận của ngươi liền không phải quân dự bị, chó của ngươi nó cũng không phải xung vốn. Lấy ra chiến đấu trận thái, không phải chỉ có máu thịt tung tóe địa phương mới là chiến trường, kinh đảo hội nghị trong lúc, toàn bộ kinh đảo khu chính là chúng ta tra xét đội chiến trường. Phải. Phương Triệu thái độ chăm chú, tối chào tư thế cũng phi thường tiêu chuẩn, Triệu Siêu trong lòng thỏa mãn, lại nói với Phương Triệu an bài công việc. Nói nhiệm vụ lượng trùng, thật không phải cái lớn, bởi vì hội nghị tầm quan trọng, ở chính thức bắt đầu trước tra xét đội mỗi ngày tám ban cũng, mở hội mấy ngày đó còn muốn tăng ca. Ngoài ra, Còn có thể thỉnh thoảng bị sắp xếp đi tuần tra, kiểm tra, nghe giảng bài vân vân. Long Xuân tuy rằng ở uy tinh đi linh quá, thế nhưng đã có một quãng thời gian rất dài nằm ở không phải nhiệm vụ giai đoạn, vì lẽ đó Triệu Siêu cố ý cho nó cùng Phương Triệu đều tăng thêm huấn luyện hóa. 10 giờ sau, Phương Triệu đi phòng tạm giam đem Long Xuân mang về, đi tìm đi thời điểm Long Xuân còn đang ngủ, những người khác thấy thế trả lại nói với Phương Triệu, ngươi chó này tâm nhãn thật to lớn. Ở phòng tạm giam trả lại có thể ngủ thành như vậy chó, cũng là hiếm thấy. Nay cũng không phải cái gì đáng giá khoe sự tình về ký túc xá sau khi Phương Triệu hấn Long xoan một trận để nó chạm hành lang diện bích tự xét lại. Những đội viên khác thấy thế, nguyên bản trả lại cảm thấy Phương Triệu chó này dưỡng quá tiêu căng, không hiểu tôn trọng, coi rẻ kỷ luật, hiện tại phản đổ tới khuyên Phương Triệu. Người xem Triệu đội đều không nói gì, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc. Một tên đi qua từ nơi này tra xét đội viên nói rằng, đúng vậy, nghe nói đóng 10 giờ. Muốn như vậy, tiểu tử ăn đồ ăn không, làm sao cũng phải uống lất nước, nước chứ. Có thể đừng bị đói. Tên còn lại cũng khuyên, dù sao cũng là chó cảnh xuất thân. Có thể ở lại chỗ này cũng khẳng định là có bản lĩnh, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, không gây sự là tốt rồi, những khác không cần cao yêu cầu. Chúng đội viên đồng ý. Bất quá, Phương Triệu vẫn để cho Long Xuân ở ngoài cửa tự xét lại một giờ mới bỏ vào ký túc xá. Long Xuân điểm ấy thông minh vẫn có, chỉ là có lúc không muốn động não. Bị Phương Triệu vấn một trận, cũng ý thức được sai lầm, ở bên ngoài tự xét lại thời điểm cũng chăm chú, tổn cho ấy túi thấp đầu, hai lô thai rủ xuống, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, có đội viên cứ gọi nó thời điểm, mới dùng tập kia vô tội mắt chó nhìn sang, tiếp theo sau đó tự xét lại Mặc kệ chân tướng làm sao, Long Xuân tự xét lại thái độ là bày ra đến, đến rồi, cũng biểu hiện ra phục tùng tính, cứu vãn lại không ít đội viên hảo cảm. Chờ Long Xuân tiến vào ký túc xá, đóng kín cửa, Phương Triệu gọi nó đầu một thoáng, lần này nhớ kỹ rồi. Trong đội phát thức ăn cho chó đều là tinh phẩm, chỉ là, đối với hiện tại Long Xuân mà nói, lượng quá thiếu. Khoảng thời gian này trước tiên kiên nhẫn một chút, đợi lát nữa nghỉ kết thúc. Phương Triệu nói với nó, trong lòng nghĩ làm sao nhiều hơn nữa xin chút thức ăn cho chó. Ngày hôm nay phân đến những này thẻ cũng đã là hắn xin thêm lượng kết quả, ở những người khác xem như Lông xoăn này hình thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn những này, dễ dàng không sẽ tăng thêm lượng. Ngay kế, Phương Triệu ăn mặc tra xét đội chế tạo trang phục, cho lông xoăn mặc vào Tiểu Bí danh. Tiểu Bí danh cùng Phương Triệu bọn họ những này tra xét đội viên như thế, đều viết tra xét hai chữ, trả lại mang theo cảnh đảo hội nghị tiêu chí. Đại khái ngủ được rồi, hoặc là hồi tưởng lại lúc trước ở Bì Tinh không cảng đi lính thì tình hình, lông xoăn ngày thứ nhất trên trạm gác, tương đương tinh thần. Triệu Siêu thấy thế cũng qua nói, này trạng thái tinh thần không sai, duy trì. Ngày thứ nhất trên trạm gác, ban ngày hôm nay bọn họ nhóm này tuần tra xong còn muốn đi nhà kho đi mấy chuyến trong kho hàng đều là ngày hôm nay tới được tham dự nhân viên cùng bộ phận cùng sẽ nhân viên hành lý thông qua an kiểm máy móc sau khi còn phải để tra xét khiển quá tới kiểm tra một lần Cùng không cảng sân bay bên kia gần như tiến vào kinh đảo khu vực thời điểm tham dự nhân viên cùng bộ phận cùng sẽ nhân viên bên người hành lý thiết bị đều muốn qua an kiểm trình tự đối với long xoan con chó này đến từ mục châu người gần một phần ba đều nhận ra còn lại một nhóm người hoặc là không lưu ý hoặc là bởi vì long xoan ăn mặc kinh đảo hội nghị tra xét bí danh không dám nhận Mục Châu người, mặc kệ đi nơi nào công tác, xem Mục Dương tái hiểu rõ quê hương hiện trạng là phần lớn người yêu thích việc làm. Long xoan này điều làm cho Mục Châu cải quy tắc chó, rất nhiều người khắc sâu ấn tượng. Phương Triệu không đi lưu ý những Mục Châu đó người tầm mắt, hắn đến đem sự chú ý nhiều thả đang làm việc trên. Không phải mỗi cái tham dự nhân viên đều có thể an phận thủ thường, tổng có một ít người bởi vì hiếu kỳ, ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, người như thế cha xét đội phiền nhất. Người không cách nào biết, bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì cất chó. Một tên cha xét đội viên nói với Phương Triệu, cách đó không xa Hai tên vừa tới đạt kinh đảo khu phóng viên, một lão một người còn trẻ ở nhà kho ở ngoài chỉ định khu vực chờ đợi hành lý. Sư phụ, những kia đều là kinh đảo khu trà xét quyền. Tuổi trẻ phóng viên thấp giọng nói rằng, nhìn đều rất dịu ngoan, còn có chó con đây, có chút đáng yêu. Lão phóng viên mắt đều không nhấc, hạ thấp giọng cảnh cáo, nhìn lại dịu ngoan lại đáng yêu chó, cũng không phải ngươi có thể mò. Nhận ra được tiểu đồ đệ hiếu kỳ tầm mắt trả lại không thu hồi đến, lão phóng viên vô vô đồ đệ vai, chỉ vào nhà kho bên kia nói rằng, nhìn thấy chúng nó bên cạnh huấn đạo viên không? Đúng chính là sau lưng cũng có lấy tra xét hai chữ bội thương những người kia không bằng ngươi qua ở ngay trước mặt bọn họ đưa tay trộm chó thử xem tuổi trẻ phóng viên vừa nghe đến bội thương dùng sức lắc đầu thấy tiểu đồ đệ bị làm cho khiếp sợ lao phóng viên mới lộ ra thỏa mắt cười, nhiều nghe xem thêm vớt nói được rồi chúng ta hành lý đi ra tiểu phóng viên vội vàng qua lấy hành lý dương mắt thời điểm nhìn thấy cá nhân đột nhiên trợn to mắt à nói rồi để ngươi cái khác tiêu loạn cả kinh một sạ lại không quản được miệng liền cút về lao phóng viên vội vàng lại đây thấp giọng quát lớn Tiểu phóng viên còn muốn nói điều gì, bị lão phóng viên ánh mắt bức trở lại, đến trước liền từng nói với ngươi, ở kinh đảo khu, nhìn thấy cái gì nghe được cái gì, cũng không muốn mù ở nào. Tiểu phóng viên mở lớn miệng phí hết đại kính mới khép lại, kéo hành lý theo lão phóng viên đến chỉ định chỗ ở dưới, đóng kín cửa, lão phóng viên kiểm tra một lần gian phòng, hắn biết kinh đảo khu sẽ không xuất hiện ở gian phòng sắp đặt máy thu hình sự tình, nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn là yêu thích tự mình kiểm tra một lần. Kiểm tra xong, lão phóng viên mới thanh tĩnh lại, nói một chút, vừa nãy a cái gì đây? Tiểu phóng viên nhấc lên cái này liền đến kính. Sư phụ, ta vừa nãy nhìn thấy Phương Triệu rồi, chính là cái kia diễn kịch, không đúng, soạn nhạc, quan thời gian trước còn bị quân báo biểu dương quá cái kia Phương Triệu, làm người này ánh mắt cũng khá, tiểu phóng viên không cho là mình bị hoa mắt. Hơn nữa, trả lại có Phương Triệu con chó kia, hắn siêu tập quá internet buộc đi ra Phương Triệu tin tức, cũng biết Phương Triệu con chó kia, cái kia chó con ngày hôm nay cũng ăn mặc cha xét tiểu bị danh, lão phóng viên đương nhiên cũng biết Phương Triệu, kinh ngạc một lúc liền bình tĩnh lại, vậy thì như thế nào? Chúng ta là chính kinh nghiêm túc toàn soạn báo. Không phải những kia tùy tùy tiện tiện léo nha léo nhéo ngu ký. Phương Triệu tại sao lại ở chỗ này đây? Ta đến trước trả lại ở internet thấy có người nói Phương Triệu sẽ xuất hiện ở Hỏa Liệt Điểu cuối năm báo đáp sẽ đây, nhưng hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy Phương Triệu ở tra xét đội. Tiểu phóng viên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Được rồi, thu hồi ngươi cái kia rồi giảo lòng hiểu kỳ. Ta thật vất vả có thể bắt được tham dự phóng viên chứng, chớ bị đuổi ra ngoài. Ta nhắc lại ngươi một câu, khoảng thời gian này tình đảo khu đại lao tương đối nhiều, coi như ra ngoài nhìn thấy trên bả vai giang tướng tinh cũng cái khác một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ cùng sẽ cao tầng quan quân rất nhiều, ở chỗ này thiếu tướng khắp nơi đi, trung tướng nhiều như, ngược lại chính là nhiều. chú ý một chút, ta rõ ràng, tiểu phóng viên gật đầu, hắn chính là hiếu kỳ, phương triệu nếu ở tra xét đội, cái kia hỏa liệt điều báo đáp sẽ làm sao? bên ngoài lưu truyền đến mức cùng thật sự tự, hắn trả lại thật sự cho rằng phương triệu sẽ xuất hiện ở hỏa liệt điều cuối năm báo đáp sẽ trên đây. hoàng châu hỏa liệt điều tổng bộ, cuối năm hỏa liệt điều cũng xác thực ở chủ bị cuối năm báo đáp biết, đại nô sản phẩm các minh tinh cũng đều liên hệ được, chỉ ngoại trừ phương triệu đây. Phía trên này tại sao không có Phương Triệu? Không thông báo đến vẫn là hắn từ chối. Cuối năm báo đáp sẽ chủ bị người phụ trách nhìn trên tay danh sách, hằn gương mặt. Nói cho cùng, Hỏa Liệt Điểu còn là một thương mại công ty, lấy thương mại lợi ích làm trọng, cao cấp sản phẩm bên trong, Phương Triệu cũng là cái trọng yếu phát luôn viên, cũng có thể kéo lưu lượng cùng sản phẩm tiêu thụ, cuối năm báo đáp sẽ mời trong danh sách không hẳn là không hắn. Không phải, Phương Triệu sớm theo chúng ta giải thích, nói là đằng không ra thời gian, hắn đối với nãy biểu thị tạ tội ý nghe nói là bế quan sáng tác, trả lại nghe nói Mạc Lang lão gia tự tự mình nhìn chằm chằm đây một tên bày ra tổ người nói rằng, các ngươi đây cũng tin, trước có thời gian tham gia hàng tình quốc lễ khánh công, không thời gian đến chúng ta cuối năm báo đáp sẽ, một ngày đều đặn không ra. Này nổi danh, liền nhẹ nhàng a. A, đây là ăn chắc chúng ta không dám đổi phát môn viên. Bên trong một tĩnh, Chu bị người phụ trách tầng tầng gõ bàn một cái, lạnh lùng nói, sẽ liên lạc lại. Liên hiện tại, đánh bản thân của hắn điện thoại. Tây, liên lạc không được. Kế tục đánh. Đánh tới hắn tiếp mới thôi. Chương 407, chờ mặt. Cú điện thoại đầu tiên không thành công như trước là tự động trả lời. Thứ hai điện thoại, tự động trả lời đúng là không có, trực tiếp chuyển tới Nam Phong bên kia. "Chào ngài, ta là Phương Triệu trợ lý, xin hỏi ngài là?" Nam Phong khoảng thời gian này đã tiếp nhận không ít tìm Phương Triệu điện thoại, nghiệp vụ thông thạo. Người phụ trách mặt tối sầm, đoạt lấy máy bộ đàm, "Ta là hỏa liệt điều cuối năm báo đáp sẽ người phụ trách, ngươi lập tức để Phương Triệu tiếp nghe." Vừa nghe là hỏa liệt điều người, Nam Phong trong lời nói lại chăm chú không ít, đang định giải thích, "Thực sự xin lỗi, Phương Triệu hắn." "Ta không nghe những kia, để Phương Triệu nghe điện thoại." "Xin lỗi." hắn thực sự không có cách nào. đô, không đợi nam phong nói xong, bên kia liền trực tiếp cắt đứt. nam phong giơ tay xoa xoa mồ hôi chán, hắn có chút thế phương triệu xuất ruột, vậy cũng là hỏa liệt điệu, lần này giải thích không được. sang năm nói không chắc sẽ ném mất đại ngôn, cùng hỏa liệt điệu đến tiếp sau hợp tác cũng sẽ có ảnh hưởng. nhưng phương triệu chuyện bên này thật sự không cách nào giải thích, chỉ có thể chờ đợi hội nghị kết thúc, hiện tại cái gì cũng không thể tiết lộ. nam phong dám cam đoan, hiện tại hắn nếu là đem chuyện này để lộ ra đi, không cần chờ ngày mai, lập tức hắn liền có thể nhận được phương triệu bị đá ra cùn đảo khu tin tức là đắc tội hỏa liệt điểu vẫn bị đá ra kình đảo khu không cần hỏi phương triệu nam phong sớm có lựa chọn ai vẫn là đợi ông chủ nhiệm vụ kết thúc sẽ đi qua giải thích đi ta người nhỏ lời nhẹ nhân gia không nghe. nhìn những kia theo nghệ nhân chúng ta đi chợ chạy các loại hoạt động bằng hữu các loại khoe khoang các loại tình tướng nam phong trong lòng cũng ngứa nhưng không có cách nào huyên à bên kia hỏa liệt điểu cuối năm báo đáp sẽ tổ chủ bị người phụ trách mặt lệnh lùng bắt lần thứ ba hắn nghĩ nếu là này lần thứ ba vẫn là trước mặt hai lần như thế tình huống hắn hãy cùng mặt trên kiến nghị sang năm thay đổi phát ngôn viên là Phương Triệu lỗ thay rất đặc biệt, bản thân của hắn cũng bị quân báo biểu dương quá, trả lại từng thu được hơi cao nghệ thuật thành tựu thượng, nhưng cũng không thể bành trướng thành như vậy. Đùa hàng hiệu đùa đến hỏa liệt điệu trước mặt này còn cao đến đâu? Không tới 5 phút, liền bắt ba lần điện thoại, này lần thứ ba đúng là không có tự động trả lời cũng không có chuyển tới Phương Triệu trợ lý bên kia, mà là một cái thanh âm xa lạ chuyển được. Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì? Ôn hòa nhưng không có nửa điểm nhiệt tình công thức hóa trả lời. Người phụ trách lông mày níu lại, ta tìm Phương Triệu. Để Phương Triệu nghe điện thoại. Phương Triệu hiện tại có chuyện đang không ra thời gian. Nếu là ngài có việc gấp, ta có thể hỗ trợ chuyển đạt." Người phụ trách hít sâu một hơi, trên mặt lóe qua tức giận, nói cho hắn, "Nửa giờ? Không, trong vòng 10 phút cho ta đáp lời, không phải vậy, sang năm hỏa liệt điều đại ngôn cũng đừng nghĩ đến." Lạch cạch một thoáng đem máy bộ đàm vứt trên bàn hội nghị, người phụ trách bản gương mặt. Hắn hiện tại tâm tình phi thường không tốt, liên tới, đang ngồi tổ chủ bị những người khác đều có chút nơm nớp lo sợ. Sau 10 phút, cũng không có đợi điện thoại tới. Người phụ trách tức giận tăng cấp, cho tổng bộ lãnh đạo, phó tổng đường sẵn để lại lời nói: Đêm Phương Triệu từ chối hỏa liệt điều cuối năm báo đáp sẽ cũng chơi biến mất sự tình nói rồi, cũng kiến nghị Đêm Phương Triệu đá ra sang năm hợp tác danh sách. Đường Sán cũng rất mau trở lại tin cuối năm báo đáp sẽ sự tình ngươi phụ trách là tốt rồi, chuyện nhỏ này liền không cần hỏi ta, cái khác sau này hãy nói. Ai, Phương Triệu việc này làm được xác thực. Một bên khác, Đường Sán theo tổng công ty mặt khác mấy vị lãnh đạo đến kinh đảo, vội vàng trở về tổ chủ bị bên kia tin tức cũng không kịp nói càng nhiều, hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở kinh đảo hội nghị bên này, cuối năm báo đáp sẽ sự tình thực sự không để ý tới đều giao cho tổ chủ bị người phụ trách. Được rồi, phía ta bên này đang bế bộn, đón lấy một quãng thời gian e sợ cũng không cố năm ngoái trung báo đáp biết, không đặc biệt việc trọng yếu liền không muốn liên lạc với ta. Nói xong câu này, Đường Sán liền tách ra thông tin, theo tổng công ty mấy cái khác lãnh đạo đi ra máy bay cửa máy. Lần này bởi vì hỏa liệt điều bộ phận sản phẩm liên quan đến quân sự công trình, kinh đảo hội nghị may mắn theo tới soạt cái kinh nghiệm. Không đã tham gia mấy lần đại hội, muốn tiếp tục thăng chức đó là nằm mơ. Đường Sán đây là lần thứ hai tham gia kinh đảo hội nghị, lần trước vẫn là mười năm trước, cấp được tiêu chuẩn lại đây đánh cái nước tương lần này thân phận hơi hơi cao như vậy một chút, lần thứ hai đứng ở kình đảo sân bay, đường sán tâm tình khá là cảm khái. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, lần này kình đảo so với 10 năm trước an kiểm đội mới nghiêm. Đường sán than thở, người không cảm giác sai, lần này an kiểm sát thực đổi mới nghiêm, các ngươi đều lần thứ hai kiểm tra một lần chính mình bên người mang theo vật, ngẫm lại dương hành lý có hay không mang quy định ở ngoài vật phẩm. Một tên hỏa liệt điều tổng bộ lãnh đạo nói rằng, tự kiểm một lần, đem hành lý thả trên băng truyền, đường sán một nhóm tuần biểu thị hướng về một cái lối đi khác đi tới, những nơi khác sân bay đều mang theo một luồng ở ý cảm nhưng ở đây nghiêm túc bầu không khí lan tràn đến mỗi một góc đến đây tham dự nhân viên đều theo bản năng mà thả nhẹ động tác lời nói đều lộ ra cẩn thận một tầng một tầng mắt kiểm đi cho tới khi nào song đường sán sau lưng đều bước lên một tầng hãn mấy người khác cũng không khá hơn bao nhiêu trước tiên nghỉ ngơi một chút hành lý chờ một lúc qua nắm người cầm đầu nói rằng đường sán đứng dậy đi phòng giải khát bên kia nhận mấy chén thủy đoan lại đây đưa cho những người khác cuối cùng một chén lưu cho mình vừa uống nước vừa quan sát chu vi cùng bọn họ đoàn đội gần như cũng trong lúc đó đến còn có những công ty khác người đều là người quen trước đây từng có hợp tác cười thấp giọng chào hỏi còn giống như có mấy cái mặt quen không giống hảo nhưng có chút ấn tượng đường sán vừa xem vừa ở trong lòng tìm tòi tin tức khi ánh mắt quét đến một vị trí nào đó thì đường sán sững sờ bọn họ vừa nãy đi qua lối ra hai bên trái phải đứng hai người đều năm chó đó là kình đảo khu trà xét đội người bọn họ vừa nãy từ lối ra lúc đi ra căn bản không lưu ý phương triệu chính nhìn từ sân bay đi ra tham dự nhân viên sưu tầm những người này trên người khả năng tồn tại điểm đáng ngờ nhận ra được đường sáng tầm mắt phương triệu thoáng làm dừng lại hướng đường sáng bên kia khẽ bước cằm tiếp theo sau đó nhìn về phía cái khác đến, đến giả vang nón dưới tầm mắt sắc bén phảng phất săn bắn lưng nhìn quét bãi săn nhìn ra đường sáng can đảm run lên phúc khặc khặc khặc đường sáng sang đến mặt đều đỏ làm sao đoàn đội những người khác quan tâm hỏi không không cái gì chỉ là cảm giác bầu không khí quá sốt sắng uống nước không lưu ý bị sặc đường sáng nói ngươi quá lâu không tham gia loại này hội nghị có cái cảm giác này rất bình thường tha lòng chỉ cần không có làm đối lý sự dựa theo quy định đến liền không cần lo lắng tra xét cùng cảnh vệ đem ngươi sách đi ra ngoài câu hỏi một người khác tuổi trọng đại người cười an ủi đường sán tâm nghĩ đừng nói ta hiện tại liền chỗ dạ. tâm mắt lại đi phương triệu bên kia liếc nhìn mắt xác định không nhận sai đường sán cho cuối năm báo đáp sẽ người phụ trách phát ra cái tin tức phương triệu sự tình ngươi trước tiên đừng động vội vàng chủ bị báo đáp sẽ người phụ trách thu được cái tin này thời điểm mở miệng chốc lát nhưng rất nhanh sẽ suy nghĩ mở ra đường sáng ở nơi nào kinh đảo Tại sao trước Đường Sán không nói những này, vừa tới Cình Đảo liền cho hắn phát ra như thế một cái tin tức? Xem giọng nói kia thật giống thu được kinh hải. Chẳng lẽ Đường tổng tại ở Cình Đảo xem thấy Phương Triệu? Nhưng là Phương Triệu có tư cách đi Cình Đảo? Lẽ nào là đi biểu diễn? Trong nháy mắt, người phụ trách trong đầu liền xoay chuyển mấy chục loại khả năng. Mặc kệ là loại nào, chí ít có thể suy đoán Đường Sán ở Cình Đảo đụng tới Phương Triệu độ khả thi chiếm 7 phần 10 trở lên. Nếu như dính đến Cình Đảo hội nghị, vẫn đúng là liền không thể nói lời nói thật, đổi mới khỏi nói với bọn hắn bên này giải thích rõ ràng. Đúng rồi, Phương Triệu nếu là ở kinh đảo, lại không thể tùy ý cho chuyện, cái kia trước hắn đẩy tới lần thứ ba điện thoại là ai tiếp? Hắn đối với người nào tức giận? Người phụ trách sắc mặt biến huyễn, do thanh truyền hồng lại chuyển bạch. Tổ Trú bị những người khác thấy thế, đoán không được vị này lại đang suy nghĩ cái gì. Chờ Tổ Trú bị những người khác nói xong muốn nói, sự tình cũng đều lần lượt từng cái giải quyết, người phụ trách tổng kết một phen, đối với yêu mời đi theo các Châu Phát ngôn viên sắp xếp cũng nhất nhất quyết định, cuối cùng mới nói nói cho tới Phương Triệu. Tổ Trú bị những người khác còn chờ tổ trưởng tức giận đây. Đoán vị tổ trưởng này có phải là đã hướng lên phía trên cáo trạng, muốn đá rơi xuống Phương Triệu sang năm đại luôn tư cách, vậy mà. Người phụ trách sắc mặt hòa hoãn, không nhìn ra một điểm có vẻ tức giận, trả lại mang theo nhàn nhạt phảng phất có thể chứa được 10 cái hạm đội rộng lượng ý cười, nói không chắc Phương Triệu thật sự có cái gì không tiện chỗ, chờ sau này hắn có thể dành ra thời gian, nghe một chút lời giải thích của hắn. Chúng ta không thể hà khắc đối xử hợp tác nghệ nhân, chung quy phải làm cho người ta một cái cơ hội giải thích mà. Tổ chủ bị những người khác. Ai hà khắc? Lao đại trước ngươi không phải nói như vậy. Không hổ là tổ chủ bị tổ trưởng Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Hoàng Châu, kinh đảo khu. Phương Triệu từ sân bay bên kia trở lại ký túc xá, liền thu được nối mạch điện viễn truyền cho tin tức về hắn. Hỏa Liệt điều báo đáp sẽ tổ chủ bị bên kia hiện tại là không có cách nào giải thích, chỉ có thể chờ đợi đến hội nghị kết thúc. Bất quá nghĩ đến ngày hôm nay ở vào sân nhìn thấy Hỏa Liệt điều vị kia phó tổng, hay là, sẽ sao đều không cần hắn giải thích, bên kia liền có thể biết nguyên nhân. Về ký túc xá trong chốc lát, Phương Triệu liền bị đội trưởng Triệu Siêu kêu lên. Công việc bây giờ lượng trả lại có thể thích đứng sao? Không thành vấn đề. Phương Triệu trả lời, rất tốt. Cách hội nghị bắt đầu ngày càng gần, lượng công việc sẽ càng lúc càng lớn, ngươi phải có chuẩn bị, có cái gì nhu cầu cũng có thể nhắc, dừng chân hoặc là thức ăn phương diện vấn đề cũng có thể nhắc, không nên để cho cái khác việc nhỏ ảnh hưởng công tác. Triệu Siêu nói rằng, báo cáo đội trưởng, ta xin tăng cường thức ăn cho chó phân lượng. Triệu Siêu, nói điểm khác đi. Lần trước Phương Triệu xin liền bị Quyền Y gầy bác bỏ, lần này không cần nhiều lời, vẫn bị bác bỏ mệnh. Chương 408, cái này không thể ăn, tăng cường thức ăn cho chó phân lượng xin lần thứ hai bị bác bỏ. Phương Triệu cũng không nói gì, chỉ bất quá mỗi lần đi nhà ăn ăn được càng nhiều, không, cầu hoàn toàn ăn no, ít nhất cũng đến 7, 8 phần no. Có thể mặc dù cái này 7, 8 phần no, cũng dọa mông không ít người. Mọi người đối với Phương Triệu ấn tượng, từ cái kia thính lực rất tốt minh tinh đến cái kia ăn một bữa một nồi đại dạ dày vương, cho tới phân phát đến mỗi người trong tay ngoài ngạch lương, tỉ như năng lượng tỏi, áp súc bánh bích quy, dịch dinh dưỡng các loại, Phương Triệu đều để cho lông xoán, ngược lại lông xoán thực đơn rộng rãi, tiêu hóa năng lực mạnh, ăn cái gì đều không có chuyện gì. Liền như vậy đến hội nghị bắt đầu trước một ngày, Kinh đảo sân bay nhập cảnh người đến đỉnh cao, Phương Triệu bị phân đến hành lý khu, dù sao cũng coi như cái công chúng nhân vật, tra xét đội giảm thiểu để cho hắn lộ diện số lần. Kinh đảo khu lối vào, truyền thông trong đường nối, đến từ các tin tức lớn truyền thông từng cái từng cái phóng viên, sắp xếp hàng dài thông qua tầng tầng an kiểm. Không hổ là kinh đảo khu, bầu không khí chính là không giống nhau. Một tên lần đầu đến đây phóng viên thật sâu hô hấp, giảm bớt căng thẳng lại kích động tâm tình. An kiểm rất nghiêm a, liền lá trà đều không cho mang, cũng còn tốt ta không lén lút mang đồ vật, quy định ở ngoài đồ vật có thể tuyệt đối đừng mang. Ngươi nhìn nhìn chung quanh đây, chuyên nghiệp vấn luyện người, công nghệ cao công cụ, tinh anh truy bắt buôn lậu huyền, cùng với bộ phận đặc trùng chó nghiệp vụ của quân đội, há lại là có thể dễ dàng nẹp qua đi. Các ký giả khe khẽ bàn luận, cùng truyền thông lối đi cách xa nhau chừng mười thước một cái lối đi khác. Một đội người từ sân bay tiến vào đảo khu, bọn họ đi lối đi, an kiểm chương trình cùng truyền thông bên kia không giống nhau, hành lý cũng chưa rời khỏi người tiến hành cái khác tra nghiệm, không ít người đều nhấc theo cái dương. Một tên cấp bậc thiếu tướng quan quân đi tới, tụ tinh ủy các vị mời đi theo ta nói tên kia thiếu tướng tầm mắt dừng lại ở đội ngũ phía trước một tên nhi đồng trên người, đứa bé kia trên y phục mang theo cái đầu gấu đồ án vừa đi vừa chơi một cái màu đen đàn hồi bóng hẳn là đàn hồi bóng chứ nhận ra được tầm mắt của hắn đứa bé kia hướng về hắn lộ ra cái lộ ra đồng chân mỉm cười thiếu tướng trong lòng cảnh giác đống nhiên tăng vọt trên mặt cứng đờ kéo ra cái cười sau đó xoay người ở mặt trước dẫn đường siêu cấp trí năng tiểu hùng đối với trung bình những binh sĩ kia hiếu kỳ bên trong mang theo phòng bị tầm mắt cũng không để ý mà là hiếu kỳ giống như nhìn chu vi tình cờ đánh giá một thoáng nơi này an kiếm phương tiện so với trước đây mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Hành lý trang nghiệp khu. Phương Triệu mang theo lông xoắn canh giữ ở băng truyền bên cạnh. Nếu là phát hiện hành lý bên trong có khả nghi vật phẩm, lông xoắn sẽ tìm ra. Ở đây chó công tác đều có mình am hiểu địa phương, có chó am hiểu tìm kiếm dễ đốt dễ bạo vật, có đối với khả nghi dị ứng nguyên cảm giác càng mạnh, bây giờ trong đội ngũ đã vượt qua rèn luyện kỳ, lông xoắn chính là chất xúc tác để trong đội ngũ cái kia hai con bị áp chế, trong đội mới bình tĩnh lại. Bất quá, mỗi một điều chó công tác đều là có thành tích cho điểm, chờ kinh đảo hội nghị tiếp tục sẽ rửa theo cho điểm xếp hạng tiến hành khen thưởng, những thứ này cũng sẽ ghi chép tiến vào chúng nó trong hồ sơ, vì lẽ đó, cạnh tranh vẫn có. Mấy ngày nay muốn bắt đầu tăng ca, Phương Triệu Lâm thời bị sắp xếp tiến vào đêm tuần trong đội ngũ, mãi cho đến sáng mai 8 giờ mới có thể thay ca giải lao. Hành lý trang nghiệm cùng buổi tối tuần tra, lại tới kho đi đi một vòng, Phương Triệu thời gian dành cho lông xoán thêm món ăn, không phải vậy con vật nhỏ này đói bụng cuống lên không chắc sẽ thừa dịp người không chú ý lén lút gầm rơi cái gì. Ngày thứ 2 mặt trời mọc, tăng ca xong xuôi, mở ra cái thời gian ngắn hơi làm nghỉ ngơi, giao tiếp thay ca tiếp cận 8 giờ rơi thời điểm, phương triệu mới theo cùng tăng ca các đội viên cùng rời đi kho. công việc như vậy lượng, không chỉ có là các đội viên, đám chó cha xét cũng rất mệt. lông xoăn đều có chút tinh thần nề nài, không phải mệt mỏi. điểm ấy lượng công việc đối với cái khác chó cha xét tới nói khả năng có chút áp lực, đối với lông xoăn vẫn đúng là không tính là gì. nó bây giờ nhìn đi lên cùng con khác chó như thế có chút héo, là đói bụng. chờ một lúc đi nhà ăn chuẩn bị cho người điểm ăn. phương triệu nhẹ nhàng vỗ vỗ lông xoăn đầu chó, thấp giọng nói. lông xoăn lắc lắc đuôi, cũng không nhiều cao hứng. không chỉ có đói bụng nó còn thật nhiều ngày đều không chơi trò chơi. kinh đảo khu còn nhiều cái nhà ăn, phương triệu theo đội đi tới cách kho gần nhất cái kia nhà ăn ăn cơm. đám chó cha xét cũng ăn xong thức ăn cho chó, phương triệu lại thời gian dành cho lông xoán thêm món ăn, chó này mới phân chấn một chút nhỏ. đi rồi, đi về nghỉ, tỉnh ngủ còn có nhiệm vụ đây. mang đội người xem xem thời gian, bắt chuyện đã cơm nước xong các đội viên tập hợp. ở kinh đảo khu, có rất ít cá nhân tự do hoạt động thời điểm, cha xét đội bên này trừ bọn họ ra ở lại cái kia đống lầu phụ cận, thời điểm khách phần lớn là kết đội mà đi. tăng ca tiểu đội xếp thành hàng rời đi. Phương Triệu bọn họ rời đi thời điểm còn nhìn thấy một ít tiểu bằng Hữu ở mang đội lao sư dẫn dắt đi vào căng tin. Hội nghị vừa mở liền ít nhất 3 ngày, tự nhiên không thể vẫn mở hội, bầu không khí cũng phải sinh động một thoáng, đến trường thị có độ. Từ văn trẻ đến già năm nghệ thuật đoàn, mỗi cái tuổi tác giai đoạn người biểu diễn đều có. Những thứ này sân khấu diễn viên nhỏ đám người cũng cùng cái khác diễn nghệ nhân viên như thế, là tới biểu diễn. Nhìn thấy cha xét đội chó, không ít tiểu bằng Hữu còn hiếu kỳ hướng nhìn bên này. Phương Triệu còn nghe được một đứa bé trai hướng sau lưng chen chúc bạn học gọi, nhìn, liền chó đều như thế thủ trật tự chúng ta cũng không thể bại bởi chó. Từ bên này nhà ăn trở về nhà ký túc xá, sẽ trải qua kinh đạo khu trung ương quảng trường, đội danh dự đã hàng ngũ ở đây. Đồng hồ biểu hiện sáng sớm 9 giờ đúng, tiếng nhạc tỏ khắp. Nhạc dùng cho đàn dây, tiếng địch, quân cổ, dù Dương mà đau thương, cũng có phấn chấn cường độ cùng hy vọng. Đôi điệu như ta giáp quay đầu, ấm áp gió, mang theo chiến tranh đi qua an bình. 12 châu châu kỳ, các căn cứ tinh huy kỳ, ở tiếng nhạc bên trong bay lên, kỷ niệm lịch sử loài người trên cái kia tràng quy mô lớn nhất kéo dài thời gian dài nhất sinh tồn chiến tranh vướng về những kia làm vì thế kỷ mới đến trả giá qua máu cùng sinh mệnh đám người chào ở tiếng nhạc vang lên thì tăng ca trở về tra xét tiểu đội liền nghỉ chân hành lễ cho đến vui dừng lại nghỉ mới tiếp tục trở về kinh đảo hội nghị chính thức bắt đầu rồi ít nhất kéo dài 3 ngày hội nghị trong lúc tra xét đội nhiệm vụ lượng càng nặng về ký túc xá sau khi cũng không nhiều trước tiên ngủ dành thời gian bồi dưỡng đủ tinh lực một giấc ngủ tỉnh phương triệu tiếp đến nhiệm vụ có mấy đống lầu đến tuần tra nuôi đóng lầu lầu một đều có chuyên cung cấp chó tra xét giải lao cùng địa phương có chuyên dụng chó nhà vệ sinh bằng chó trên cổ cương bài Thanh Kiết tắm bảo hộ xoa bóp toàn tự động hóa phục vụ, chó công tác đãi nộ vẫn là tương đương không sai. Tuần tra xong một đống lầu, Phương Triệu nắm lông xoăn đi chó nhà vệ sinh. Đi qua thời điểm, Phương Triệu nhìn thấy đâm đầu huấn đạo viên đứng ở nhà vệ sinh ở ngoài chờ đợi. Thấy Phương Triệu lại đây, cái kia huấn đạo viên cười chào hỏi. Đội chúng ta vừa nãy ở sát vách lầu tuần tra, người bên kia quá nhiều, ta liền nắm nó chạy bên này. Chó này quá bá đạo, đối với địa bàn so sánh chấp nhất, liền đi nhà cầu đều có thể để cái khác chó dán tường đi. Ở nó sân nhà, nó đều là có chính mình chuyên môn nhà vệ sinh, bá đạo quen rồi. Hiện tại còn muốn đem công cộng nhà vệ sinh coi chuyên môn dùng, huấn đạo viên không có cách nào, mỗi lần đều nắm nó đi tìm một cái khác nhà vệ sinh. Hết cách rồi, chó này có năng lực, lần này ở Kình Đảo khu chấp hành nhiệm vụ trong lúc thành tích cũng tốt vô cùng, phía trên đồng ý cho điểm đặc quyền, đối với nó cái kia tiểu tính khí cũng đồng ý khoan dung. Chó trên cổ chồm vào dây xích là có ruỗi, bốn tay sau khi sẽ thu về vòng cổ trên, Phương Triệu bung ra dây cột, để lông Soan chính mình tiến vào nhà vệ sinh, hắn thì lại cùng Đâm Đầu huấn đạo viên nói chuyện một chút. Bên trong nhà cầu, Đâm Đầu chính đứng ở nơi đó nghiêm túc kéo xi si. Thấy lông xoán đi vào cả kinh đánh lên, gào. Lông xoán quét nó một chút, tiếp tục ở trong nhà cầu đi lại, chọn cái vừa mắt của trống, nhấc chân tắt nó vào. Tắt xong đào đảo chảo, đối với bên cạnh nghe răng đâm đầu làm như không thấy, chuẩn bị đi nhà vệ sinh phòng riêng khu nghỉ ngơi sơ lông xoa bóp vùng lỏng một chút. Đột nhiên, lông xoán giật giật mũi, dơ lên chân chó xoay một cái, tới gần mặt tưởng cẩn thận ngửi ngửi. Ở bên ngoài chờ đợi vấn đạo viên nghe được đâm đầu gào một tiếng thời điểm liền mau mau đi vào, thấy không đánh nhau, chỉ đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Nó người được cái gì? Cái kia vấn đạo viên nói, Phương Triệu cũng nhìn bên kia, thấy Long Soán một móng vuốt đem mặt tường trên lưới sắt cào nát, từ bên trong ngậm ra một cái to bằng lòng bàn tay viên đồng hình đồ vật. Đang chuẩn bị nhổ nước bọt chó nhà vệ sinh ăn bất nguyên vật liệu lưới sắt thấp kém huấn đạo viên, lập tức cả kinh nói, thuốc khử mùi. Long Soán ngậm thuốc khử mùi viên đồng phóng tới Phương Triệu bên chân, đâm đầu huấn đạo viên móc ra liền mang theo máy an kiểm quét một vòng, không phản ứng, nhìn lại một chút bên cạnh đâm đầu, cũng không đặc biệt gì phản ứng, huấn đạo viên trên mặt vẻ cảnh giác mới rút đi. Nó ngậm thuốc khử mùi làm gì? Lẽ nào nó không thích thuốc khử mùi? vẫn là chán ghét bên trong cơ khí vận hành lúc tà âm. Đâm đầu vấn đạo viên không rõ. Cái kia vấn đạo viên vừa rứt lời, Lông Soán liền hướng thuốc khử mùi viên đồng cắn một cái, đem viên đồng sắc ngoài cắn nước Mới vừa rồi còn liên tục nhìn chằm chằm vào lông Soán đâm đầu, lúc này tầm mắt gắt gao dán mắt vào cái kia sắc ngoài vỡ tan thuốc khử mùi viên đồng, mà huấn đạo viên trên người còn không đóng liền mang theo máy an kiểm cũng trong nháy mắt tăng đỏ, phát ra đích đích đích gấp gáp tiếng cảnh cáo. Không cần nhiều lời, Phương Triệu mau mau liên hệ tra xét đội đội trưởng, báo cáo tình huống của nơi này. Cái kia vấn đạo viên như là nhìn chăm chú bom như thế nhìn chằm chằm trên đất cái kia nhỏ viên đồng, đối với Phương Triệu nói, vật này sẽ không trực tiếp nổ tung, nhưng bên trong tài liệu thuộc về tuyệt đối cấm chỉ xuất hiện ở đây. Trước tiên đừng lộ ra, ta đến bắt được người sau lưng này. Hiện tại, ta trước tiên đem vật này xử lý. Xử lý như thế nào? Phương Triệu hỏi xong liền thấy lông xoắn há mồm muốn hướng cái kia viên đồng tấn. Cái này không thể ăn. Phương Triệu ngăn cản. Đừng đụng. Cái kia vấn đạo viên cùng Phương Triệu đồng thời lên tiếng, mặt đều dò trắng. Tuy nói sẽ không trực tiếp nổ tung, nhưng vạn nhất đây Vạn nhất bên trong còn có chút những khác không biết tài liệu đây. Thu lực đột nhiên nổ tung sao làm? Lông xoan chó này nhiệm vụ năng lực cường là thật mạnh, nhưng dù sao không kinh nghiệm à? Thứ này là có thể trực tiếp cắn sao? Còn có Phương Triệu, cái gì gọi là không thể ăn? Cho chó lệnh hoàn toàn không đúng. Như vậy sẽ đối với chó công tác có sai lầm ám chỉ. Tiên kia vấn đạo viên một bụng nói muốn nói, nhưng hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm, vẫn là trước tiên xử lý tình huống trước mắt, sau đó trở lại lại trong âm thầm cho Phương Triệu chuyển thụ chút kinh nghiệm. Lạc yên xử lý xong chuyện bên này. Phương Triệu cùng tên kia vấn đạo viên nằm chó như không có chuyện gì xảy ra rời đi. kinh đảo xử lý loại sự kiện này, tướng quan nhân viên đã hành động lên, điều tra điều tra, đeo bám đeo bám. Phương Triệu tiếp tục theo đội tuần tra lầu đóng, ở những người khác không chú ý thời điểm, đẩy ra lông xoán miệng nhìn một chút, không thấy cái gì khả nghi vật thể cho cạn. Lần thứ hai căng dặn, đừng ăn bệnh. Chương 409, lật đến lưu. Tra xét đội nhiệm vụ chỉ là phát hiện nguy hiểm báo cáo, mặt sau liền không Phương Triệu bọn họ chuyện gì, kình đảo khu bên trong còn có đội cảnh vệ cùng cái khác tướng quan nhân viên phụ trách tiến một bước điều tra. Mãi đến tận ngày kế buổi trưa Phương Triệu mới từ tra xét đội đội trưởng Triệu Siêu bên kia biết được bắt được người, bị lông xoăn lấy ra đến ống tròn trong mặt không gian phân hai bộ phận, một nửa là thuốc khử mùi, nửa kia là dùng để chế bom trong đó một loại tài liệu. Nguyên tưởng rằng có thể lừa gạt qua mũi chó, lừa gạt qua liền mang theo máy an kiểm, đặt ở chó nhà vệ sinh cái này, người cá biệt không nghĩ tới địa phương sẽ tốt hơn, dù sao, chấm muốn nói, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn, ai cũng sẽ không nghĩ tới ở chó công tác trong cầu tiêu thả đổ vận. Chờ thời cơ thành thục lại để đặc biệt người lấy ra chế tác chất nổ. Đại khái lúc trước kế hoạch này sự kiện người cũng không ngờ tới, đều bị trang thành như vậy, còn có cho có thể đoán được. Bất quá, Y theo hiện tại được đến tin tức, có thể đoán ra được, vật kia là trước thời gian liền sắp đặt ở nơi đó. Dù sao vật này qua không được hội nghị trong lúc sân bay cấp bậc cao tầng tầng an kiểm, có thể xác định kinh đảo trong ngoài đều có người tham dự. Hiện tại ngoại lai nhân viên bắt được 2 cái, không biết còn có mấy người, mà tiềm tàng ở kinh đảo bên trong người còn không trào toàn. Mấy ngày nay mọi người đều phải cẩn thận, tỉ mỉ lục soát, không bung tha bất luận cái nào khả nghi địa phương. Đội trưởng Triệu siêu Triệu tập đội viên mở ra cái thời gian ngắn, có nhiệm vụ ở trách nhiệm sẽ có hội nghị ghi chép cho bọn họ xem. Can dặn một phen. Tan họp sau Triệu siêu đem Phương Triệu lưu lại đơn độc nói chuyện một chút. Phương Triệu, ngươi khổ cực điểm, mang Long Xuân nhiều chạy mấy nơi. Long Xuân lập cái này một công để Triệu siêu cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng rõ ràng tại sao Long Xuân một con sủng vật xuất thân chó có thể bị đề cử tới nơi này, chó này có bản lĩnh thật sự à? Không hổ là đem mục châu chăn dê thi đấu đều bước đến sửa quy tắc chó. Liên loại này chó. Không quan tâm ở các lớn truy bắt buôn lậu chiến khu vẫn là ở Đặc biệt bộ đội tác chiến, cái kia đều là vô cùng được ham nên. Theo Phương Triệu cốt tải. hơn nữa, làm qua chó chăn ra súc chó, không đủ huyết tính. Đáng tiếc, Phương Triệu lỗ thay là tốt, nhưng có một số việc không phải tính lực tốt liền có thể làm được, vẫn phải là dựa vào chó. Bất quá, Triệu Siêu cũng biết, để Cử Long Xuân cùng Phương Triệu tới người, khẳng định đã sớm nhìn chúng Long Xuân, nhưng nhân gia đều không thể từ Phương Triệu bên này cướp đi chó, hắn thì càng không thể nào. Hiện tại cũng chỉ có thể cho Phương Triệu nhiều hơn điểm nhiệm vụ, hết cách rồi. Ai để người ta con kia chó là thật là lợi hại đây, biết lắm khổ nhiều. Tình huống bây giờ, sân bay máy an kiểm không thể chuyển tới môi đống lầu, rất nhiều nơi cũng không tiện đi lục soát, lục soát hiệu suất cũng có hạn. lông Xuân, cái kia mũi linh, ngươi nắm nó mang đội nhiều chạy một chuyến. đương nhiên, ngươi có cái gì ngoài ngày nhu cầu cũng có thể nhắc lên, trong đội tận lực thỏa mãn. Đội trưởng, Phương Triệu nói, cái gì? Thêm món ăn sao? Thêm. Đặc sự là bạn Triệu Siêu cắn răng lướt qua đội Y Y đặc phê ngoài ngày lương, cho ăn người ăn đều có. Phê xong Triệu Siêu vẫn chưa yên tâm nhắc nhở Phương Triệu. Ta biết ngươi rất có thể ăn, bất quá chó của ngươi không hẳn cùng ngươi như thế, một khi phát hiện nó có cái gì không khỏe, mau mau đưa đội y ở bên kia đi. Rõ ràng. Phương Triệu gật đầu. Còn có, nhìn kỹ chút, đừng làm cho nó loạn ăn đồ ăn, người ăn đồ vật không thể loạn cho cho ăn, có vài thứ coi như lượng không lớn cũng không thể cho cho ăn. Biết, ta nhìn chằm chằm. Phương Triệu nói, ngươi trong lòng có đoán là tốt rồi. Triệu Siêu nghĩ đến Phương Triệu nuôi chó thời gian cũng không ngắn, cơ bản nuôi chó kiến thức hẳn là hiểu rõ, thấy Phương Triệu thái độ nhận thật không có quá lo dáng vẻ, tâm trạng an tâm một chút lại vừa nghĩ kinh đảo khu có thể người tiến vào đều không phải ngốc điếc tố chất đều tương đối cao sẽ không ném loạn đều đồ vật vì lẽ đó cũng không có gì có thể làm cho Long Xuan an bệnh liền Triệu Siêu yên tâm đặc phế ngoài ngạch lương rất nhanh sẽ đến Phương Triệu đem chính mình cái kia phần cũng cho Long Xuan hắn nói bụng có thể đi nhà ăn thêm món ăn Long Xuan trạng thái tinh thần hơi hơi tốt hơn một chút cũng không tổng nhìn chằm chằm con khác chó chó buồn phía trên phải cho Phương Triệu thêm nhiệm vụ ở Phương Triệu bên này đồng ý sau khi Triệu Siêu từ trong đội điều bảy người lại đây trong đó năm cái tuổi cùng Phương Triệu xê xích không nhiều mặt khác hai cái tuổi lớn một chút, phân phối như vậy cũng có triệu siêu chính mình cân nhắc, phương triệu tư lý tiện mang một ít tuổi trẻ đội viên cũng còn tốt, đội viên cũ hắn không di chuyển được, còn phân đi qua cái kia hai cái lớn tuổi cũng là lo lắng trong đội ngũ những người trẻ tuổi kia không kinh nghiệm, xuất hiện tình hình không biết ứng đối ra sao. Kinh đảo hội nghị ngày thứ hai, trưa 3 giờ chiều, phương triệu chính mang đội tăng ca tuần tra tòa nhà, thu đến triệu siêu quần thông báo, đông nam góc phát hiện khả nghi người, hiện tại chính hướng về 15 lăm đóng đi qua, phương triệu hiện tại vị trí khu vực cũng ở kinh đảo đông nam pháp vi nhận được tin tức các đội viên vội vã hướng về bên kia đi qua. Triệu Siêu nói tới khả nghi người có thể trà trộn vào đến, có thể tách ra quản chế cùng đảo khu đội cảnh vệ, có thể thành công chạy trốn đuổi bắt, có chút bản lãnh. Triệu Siêu vừa nay ý tứ là để Đông Nam góc khu vực chấp hành nhiệm vụ tra xét đội người mang chó đi qua hiệp trợ đội cảnh vệ đuổi bắt. Phương Triệu bọn họ tiểu đội không phải cách đến gần nhất, nhưng cũng ở cái phạm vi này, bên này mấy đống lầu đã tuần tra xong xuôi, chưa phát hiện dị thường, liền hướng về Triệu Siêu nói tới phương vị chạy tới, chạy không bao xa, gặp gỡ hội nghị trong lúc lâm thời thêm rào chắn thẳng tắp khoảng cách không tính xa, có thể tránh khỏi rào chắn phải tốn nhiều chút thời gian. Một tên lớn tuổi chút đội viên quả đoán chỉ về phía bên trái, từ cái kia một bên nhiễu. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Phương Triệu đã vượt qua đi tới, cao hơn 5 mét rào chắn, bất quá trong chớp mắt, người đã đến mặt khác. Theo sát ở Phương Triệu mặt sau, cũng có hai tên tuổi trẻ đội viên theo lật, leo lên liền rất xuống. Mặt sau đang chuẩn bị theo cùng nhau lật rào chắn chúng đội viên. Có công cụ sao? Loại này phòng leo rào chắn không tốt bỏ. Từ rào chắn trên trở xuống đến người còn lại nói, nếu không là tương thử. Hắn còn thật sự cho rằng loại này rào chắn lật lên đến rất nhẹ nhàng đây. Vừa nãy ngón tay đều suýt chút nữa bẻ gãy. Cái này rào chắn thiết kế cùng dùng sơn, có thể không tốt bỏ. Mặc dù là lâm thời dùng hoạt động rào chắn, cũng không phải dễ dàng có thể vượt qua đi. Có công cụ vẫn được, không công cụ tay không đi lật, quá khó. Trong đội ngũ một ít láo kinh nghiệm đáng người nhiều thử nghiệm mấy lần có lẽ có thể thành công. Nhưng muốn như vừa nãy Vương Triệu như vậy lưu loát vượt qua đi, thật không có mấy người có thể bảo đảm. Phân đến Vương Triệu trong đội ngũ người đa số so sánh tuổi trẻ, huấn luyện vẫn được, năng lực cá nhân chỉ có thể tính trung thượng lứa tuổi hai vị kia kinh nghiệm là có, năng lực cá nhân còn thiếu một chút. Hơn nữa, coi như có thể bò, bọn họ cũng không thể như Phương Triệu như vậy đem chó bò xuống chính mình đơn độc hành động. đã lật tới mặt khác Phương Triệu cùng các đội viên nói, ta hãy đi trước, các ngươi đi đường vòng đổi tới. một tên lớn tuổi đội viên trả lời, rõ ràng, người hãy đi trước, cho ta giúp người dắt. không đợi nói xong, các đội viên liền phát hiện, Long Xuân đã từ rào chắn phía dưới chật hẹp khe hở trôi qua, đứng ở Phương Triệu bên cạnh. những đội viên khác, cái này rào chắn ai thiết kế, làm sao có thể ở đáy dưới lưu lại kẽ hở đây? Giao chắn phía dưới khe hở cũng là lông xoăn loại này, loại nhỏ khuyển có thể vừa vặn chen đi qua, những người khác thực sự quá miễn cưỡng. Coi như gầy lùn điểm có thể miễn cưỡng chen đi qua, cũng không thể đem chó bỏ xuống chứ. Bọn họ cái này trong tiểu đội có thể đều là lớn cỡ chủ khuyển Hiện tại không phải nhiều lúc càng khái, đến mau mau đội theo người. Không năng lực hiệu suất cao lật rào chắn, cũng không cách nào cùng loại nhỏ khuyển như thế chen khe hở, bọn họ cũng chỉ có thể ra tốc đi đường vòng, như vậy so với cứng lật rào chắn còn muốn hiệu suất một điểm. Chỉ là, Phương Triệu một cái chủ đánh văn nghệ thanh niên, lật rào chắn làm sao lật đến như vậy lưu. Chương 410, hắn cái kia lốt hai. Phương Triệu tìm tới Triệu Siêu thời điểm, Triệu Siêu đang đứng ở một đống lầu trước theo người trò chuyện, sắc mặt không thế nào tốt. Lầu chu vi đều là đảo khu cảnh vệ. Chờ Triệu Siêu trò chuyện xong xuôi, Phương Triệu mới đi tới. Người vào bên trong đi tới. Phương Triệu hỏi. Triệu Siêu giơ tay khổ não xoa xoa cái chán, tổng hợp thí nghiệm lầu, trong lầu 70% địa phương không cho phép thí nghiệm ở ngoài động vật tiến vào. Cảnh vệ đã đi vào một số người, cũng liên hệ trong lầu công tác nhân viên phối hợp. Hiện tại cái này nhà lầu chỉ có tiến không ra. Thí nghiệm lầu là đám chó cha xét không muốn nhất đi địa phương, coi như cho phép chúng nó đi vào, trạng thái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong lầu bầu không khí, khí tức đều sẽ khiến chó cha xét căng thẳng. Phương Triệu để lông xoăn trước tiên lưu lại ở bên ngoài nhà, để cha xét đội một tên đội viên hỗ trợ nắm, hắn thì lại theo Triệu Siêu cùng nhau đi vào. Nhà này thí nghiệm lầu chia làm 3 cái đơn nguyên, mục tiêu nhân vật từ một đơn nguyên bên kia tiến vào, phong lầu sau khi, hiện tại trọng điểm lục soát một đơn nguyên. Trong lầu công tác nhân viên thu đến mệnh lệnh, đều ở lại từng cái văn phòng hoặc phòng thí nghiệm giảm thiểu ra ngoài, cũng cảnh giác xa lạ nhân viên. Phương triệu bọn họ tiến vào lầu, trước mặt lại đây một cái ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc người, đối phương đeo ngược bài biểu hiện hắn ở trong lầu thân phận không thấp, trên mặt cũng nhìn không ra căng thẳng bất an vẻ, trái lại có vẫn chưa che lớp ghét bỏ, loại này ghét bỏ cũng không phải là châm đối với Phương triệu mấy người, mà là lẹn vào người. Các ngươi hiệu suất cần tăng cao, người hiện tại đều còn chưa bắt được, loại này không có khuẩn phòng đột nhiên phát hiện ngoại lai khuẩn lạc cảm giác buồn nôn. Các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Triệu siêu dừng một chút, không trả lời, mà là cho cùng vào Phương triệu mấy người giới thiệu. Vị này chính là đương nhiệm tổng hợp thí nghiệm lầu một đơn nguyên người phụ trách sinh hóa virus chuyên gia, tim nỉ cỡ là tiến sĩ. Ở đây, thí nghiệm lầu lầu quản cùng học sinh nhà ký túc xá loại kia lầu quản, tính chất là hoàn toàn khác nhau. Thân phận của hắn tương đương với công ty CEO, trong lầu thêm cái phòng thí nghiệm hạng mục cũng là vị này lầu quản chủ trì. Cha xét đội cùng đảo khu cảnh vệ cùng tương quan nhân viên điều tra nghị muốn ở trong lầu lục soát, còn cần hắn cho quyền, không phải vậy trong lầu có nhiều chỗ ra vào không tiện. Đương nhiên, tình hình dưới mắt, vị này lầu quản vẫn là tương đương phối hợp trong lầu các nơi quản chế vô tới video cũng đều giao ra đây chỉ là đối với siêu tầm hiệu suất không thế nào thỏa mãn các ngươi có thể trực tiếp gọi Tán Nít tiến sĩ Nít vị này lầu quản năm nay cũng mới hơn 50 tuổi ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực có thể nói là tương đương tuổi trẻ ở cái tuổi này có thể nắm giữ thân phận bây giờ địa vị không nói những khác nghiên cứu khoa học năng lực không thể nghi ngờ bất quá Triệu Siêu không nói đúng lắm Nít vị này lầu quản nghiên cứu khoa học thực lực sát thực rất châu lấy thực lực của hắn cùng thành quả nghiên cứu 10 năm trước cũng đã có thể chủ trì thêm cái trọng điểm hạng ngũ trở thành đảo khu thí nghiệm lầu đơn nguyên lầu lầu quản. Về phần tại sao đến hiện tại vừa mới lên làm lầu quản. Vị này đắc tội quá nhiều người. Nít Tiến sĩ không biết Triệu Siêu trong lòng đang suy nghĩ gì, trước hắn đã làm vì đội cảnh vệ người giới thiệu qua trong lầu phân bộ, hiện tại lần thứ 2 cho Triệu Siêu mấy người nói đơn giản nói. Hội nghị trong lúc, nơi này gửi có ít nhất 3 loại trình độ nguy hiểm cực cao virus, thế nhưng không cần lo lắng, xin tin tưởng trong lầu bảo an hệ thống, hơn nữa, có thể bị mang vào virus cũng đã đánh hạ. Nói tới trong tay hạng mục, Nick Tiến sĩ rất có hứng thú. Sinh hóa Vì rút những thứ này vẫn luôn là đứng đầu lĩnh vực. Không chỉ có là bởi vì diệt thế kỷ vụ tai nạn kia, còn có di dân kế hoạch đưa ra, cần nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh, khai phá chất giải độc các loại, tăng cao sức phòng ngự. Cũng là do vì những thứ này, cái này nghiên cứu lĩnh vực có thể bắt đến kinh phí nhiều, bồi dưỡng nhân tài nhiều, thành quả cũng làm người mừng rỡ. Tất cả có thể bị dùng cho vũ khí sinh hóa vật, đều là bị cấm chỉ sử dụng. Thế nhưng, nhân loại chưa bao giờ đình chỉ đối với chúng nó nghiên cứu. Bởi vì diệt thế kỳ cái kia tràn gặp nạn, mọi người nói đến những thứ này biết sợ, sẽ sợ hãi nhưng nhất định phải khắc phục. Nít tiến sĩ a rồi a rồi a rồi nói một trận, nhìn càng nói càng hưng phấn, rất nhiều nói cái liên tục khuyên hướng. Triệu siêu lên tiếng ngăn cản. Bọn họ hiện tại làm sao có thời giờ nghe Nít a rồi những thứ này, chỉ cần biết được trong lầu đại thể tình huống là tốt rồi. Trước đi vào trong lầu tìm tòi đảo khu bọn cảnh vệ, hiện tại vẫn không có lục soát người, quản chế cũng chỉ vô tới mục tiêu nhân vật mới vừa vào trong lầu cái kia một đoạn, sau đó liền không gặp ảnh. Thí nghiệm lầu cũng không phải khắp nơi đều lắp quản chế, có nhiều chỗ bởi vì bảo mật tính chất cũng sẽ không lắp đặt bất kỳ quản chế phương tiện mà mục tiêu nhân vật hiện nhiên cũng là cái am hiểu tránh né quản chế người. sát thực vướng tay chân. xem ra quản chế có thể cung cấp trợ giúp có hạn. triệu siêu khẩn cao mày. nít tiến sĩ vây vây tay, có thể giúp ta đã giúp, ta hiện tại rất lo lắng, xin mời thông cảm một cái vi rút nhân viên nghiên cứu bệnh tích sạch sẽ. triệu siêu liếc mắt nhìn hắn, chỉ nhìn nít trên mặt vẻ mặt, ngoại trừ nhìn ra rõ ràng hơn căm ghét ở ngoài, vẫn đúng là không nhìn ra nơi nào lo lắng. bất quá dưới mắt tình hình này, triệu siêu cũng sầu, hắn liên hệ mang đội tới đội cảnh vệ đội trưởng, bên kia cũng không phát hiện đầu mối gì. Ngươi khẳng định là ở trong lầu, còn giấu ở nơi nào? Trong thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm ra được. Lâu lớn như vậy, đến lục soát tới khi nào đi? Tiêu hao thêm một phút, liền thêm một phần không xác định, thêm một phần nguy hiểm. Không phải vậy, vẫn là thả chó đi vào lục soát. Kịp thời khí không đáng tin thời điểm, Triệu Siêu đã nghĩ đến chó. Nít lầu quản không trả lời ngay, suy tư một lúc mới nói, trong lầu có mấy tầng, cũng phải cần mặc đặc biệt quần áo, còn có các loại tiêu độc chương trình, đối với người là không có gì, nhưng đối với chó liền khó nói chắc. Nơi này cũng không có cho chó chuyên dụng quần áo các người nếu như không tìm được càng hiệu suất cao hơn phương pháp, mang chó đi vào cũng được, nguy hiểm các người chịu trách nhiệm. còn có, trong lầu rất nhiều nơi đều có tự làm sạch chương trình, coi như ưu tú nhất truy bắt buôn lậu khuyến lại đây cũng chưa chắc có thể người được nổi. phương triệu vẫn nghe nít lầu quản cùng triệu siêu nói chuyện, tầm mắt nhìn chằm chằm quản chế màn hình, nghe đến đó, mới nói với triệu siêu, lông xoăn liền ở bên ngoài phụ cận tra xét tiểu đội người hẳn là cũng đến, có thể trước tiên dẫn chúng nó lục soát một chút không cần dườm ra chương trình mấy tầng, đồng thời, nếu như trong lầu quản chế đều có ghi âm, ta có thể thử một chút, ta thính lực không sai. Một tên đội cảnh vệ đội viên lúc đầu, chúng ta đã phân tích qua quản chế ghi âm, trong lầu tạp âm quá nhiều, nghị muốn phân tích mục tiêu hành động tuyến đường, độ khó không nhỏ. Trong lầu các loại máy móc vận chuyển âm thanh qué dày quá lớn, coi như tầng tầng loại bỏ, cũng không xác định cái nào là mục tiêu hành động âm thanh, cái nào là tạp âm. Ta có thể thử xem." Phương Triệu nói. Triệu Siêu ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, đồng ý. Để đội viên đem bên ngoài chờ đợi chó tra xét mang vào, tìm đòi không cần rườm rà chương trình mấy tầng, Phương Triệu thì lại căn cứ trong lầu quản chế âm thanh, từ mục tiêu nhân vật lén vào mở ra bắt đầu truy tung. Này không phải là Phương Triệu lần thứ nhất làm chuyện như vậy, không nói đời trước. Lúc trước ở Huy Tinh, Phương Triệu hay dùng loại này phương pháp truy tung qua sát thủ. Trong lầu quấy dày âm thanh sát thực rất nhiều, Phương Triệu đem trong thai bắt lấy âm tần tín hiệu, từng cái từng cái đập bỏ ra, ở trong đầu phân giải, phân tích, lấy ra tin tức cần. Lại đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn lẻn vào nơi này, sẽ đi những địa phương nào, tách ra những địa phương nào. Siêu phàm tính lực, phong phú truy tung, tránh hiểm, đào mạng các loại kinh nghiệm, để hắn hiện tại đi cái này điều quý tích, hầu như cùng lẻn vào người đi quý tích trùng hợp. Hơn nữa. Phương Triệu truy tung tốc độ, cũng không so lẹn vào người chậm. Triệu Siêu phái đi qua theo người, cùng với đội cảnh vệ vài tên đội viên, theo theo, liền theo không kịp. Trong lầu tổng phòng quản lý, Triệu Siêu cùng đội cảnh vệ đội trưởng há to mồm nhìn quản chế trên màn ảnh hình ảnh, phía trên có quản chế vô tới thực tế mọi lúc hình ảnh, cũng có phương Triệu định vị đồ cùng di động con đường. Đội cảnh vệ đội trưởng thật vất vả khép lại sắp kinh sợ rơi cảm, chỉ vào quản chế hình ảnh, hắn lỗ tay này. Chẳng trách bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Triệu Siêu cũng là lần thứ nhất sâu sắc ý thức được phương Triệu lỗ hai còn nhiều thần kỳ, chẳng trách chẳng trách hắn một cái dự bị quân dịch âm nhạc nghệ thuật ra làm sao sẽ bị đề cử tới đây hắn tính lực rất tốt nít tiến sĩ hỏi người không biết hắn ta còn cho rằng các ngươi làm nghiên cứu đều đối với lỗ hai của hắn cảm thấy hứng thú đây triệu siêu nói nít lắc đầu hắn là sinh hóa cùng vi rút nghiên cứu phương hướng bình thường cũng ít quan tâm nghiên cứu ở ngoài tin tức đối với phương triệu vẫn đúng là không biết triệu siêu dùng hai câu khái quát phương triệu cái kia thần kỳ lỗ hai lập xuống công lao bây giờ hắn cũng bị mọi người kịch xưng là để tính bây giờ nhìn lại vẫn đúng là không quyết đại Hắn thật có thể nghe được người khác không nghe được âm thanh. Lỗ tay này so với cơ khí cũng còn tốt dùng a. Triệu Siêu hoàn toàn là thói quen nghề nghiệp, trước hết từ công tác tính thực dụng đi suy nghĩ. Chỉ bất quá, Nít Lầu quan quan tâm trọng điểm cùng Triệu Siêu hoàn toàn khác nhau. Đang nghe Triệu Siêu đối với Phương Triệu đánh giá sau khi sắc mặt liền tương đương khó coi. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải hoàn toàn cách âm, khoảng cách gần trong phạm vi người khác nói chuyện hắn kỳ thực đều có thể nghe được. Nít nghiêm túc gương mặt hỏi. Trên lý thuyết giảng là như vậy không sai. Nói cách khác, hắn có thể nghe được không ít phòng thí nghiệm cơ mật. Nít lầu quản lại hỏi, Triệu Siêu nói lắp, lấy lại tinh thần, cũng rõ ràng Nít lầu quản ý tứ, lắp đặt quản chế địa phương xác thực không có quá nhiều cần bảo mật, cung cấp cho Phương Triệu âm tần cũng không có quá mức tin tức trọng yếu. Thế nhưng, Phương Triệu hành động bí tích trên trải qua mấy cái khu vực, đều thuộc về không có quản chế khu, đều là dính đến trọng yếu nghiên cứu cơ mật. Mà Phương Triệu từ về mặt thân phận giảng, chỉ là dự bị quân dịch lại đây, thuộc về công nhân tạm tuyển tính chất, có chút tin tức không phải hẳn có thể tiếp xúc. Trang trách Nít lầu quản sắc mặt kia trong nháy mắt chuyển âm, hắn ký qua hiệp nghị bảo mật. Triệu Siêu chỉ có thể nói, dù sao cũng là đội viên mình, Phương Triệu như thế làm cũng là vì mau chóng nắm lấy mục tiêu. Triệu Siêu đến che chở, những kia không tính, ta cần chính là ta thí nghiệm lầu trong chính xác đến hạng mục, chính xác đến môi trường nuôi cấy phương pháp phối chế cấp bậc cao hiệp nghị bảo mật. Nít Lầu quan tâm mắt gắt gao nhìn trầm trầm quản chế trên màn ảnh Phương Triệu di động con đường, lạnh lùng nói, một phần hiệp nghị bảo mật, mà theo Phương Triệu tiếp tục nhanh chóng di động con đường, hai phần hiệp nghị bảo mật, chỉ chốc lát sau ba phần, bốn phần, Nít Lầu quan mặt càng ngày càng gương. Nhìn quản chế Bình trên phương triệu hành động con đường, thầm nghĩ, tiểu tử kia đến cùng có nghe hay không đến nghiên cứu của ta cơ mật. Nghe được bao nhiêu? Mặc kệ nghe không nghe, ngược lại những kia hiệp nghị bảo mật cũng phải ký rồi. Chương 411, ôn Hòa Thí nghiệm lầu một đơn nguyên lầu 5B khu một gian bên trong phòng nghỉ ngơi. An mặc màu trắng đồng phục làm việc tuổi trẻ thí nghiệm viên, cái chán có dòng mồ xuống, môi cùng sắc mặt như thế tái nhợt, cả người bởi vì hết sức sợ hãi run lẩy bẩy, giọt lớn giọt lớn không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, chợt rơi xuống đất. Ở cổ của hắn một bên, sắc bén nhận tỏa ra khí lạnh. Trên cổ đều bước lên từng cái từng cái nội ra gà. cầm dao người ánh mắt nhăm hiểm, lộ ra da thịt như là bị nước nóng nóng qua giống như mang theo quỷ dị đỏ, từng cái từng cái máu ban chảy ra, hô hấp run rẩy. Cầm dao người chính là bị đảo khu cảnh vệ đuổi bắt mục tiêu, bị hắn uy hiếp tuổi trẻ thí nghiệm viên là nít lầu quản một tên học sinh, năm nay bởi vì thành tích ưu dị, tranh chấp ở lại đảo khu cơ hội, tuy rằng hiện tại lấy hắn tư lịch, tới đây chỉ có thể làm điểm vĩ vạn, đi theo hạng mục tổ tổ trưởng bên người đánh đánh tương du, nhưng cái này đã đủ hắn huyền rượu. Ngày hôm nay hắn cùng ngày xưa như thế làm xong phân tới tay chuyện, qua tới bên này nghỉ ngơi một lúc, mới vừa vào đến liền thu đến lầu quản nít đại nhân thông báo, để mọi người đều tận lực chờ ở trong phòng, đồng thời phối hợp lục soát. Có tình huống dị thường lập tức báo cáo. Mười phút trước có cảnh vệ lại đây hỏi do qua, hắn nói tất cả bình thường, vẫn chưa nhìn thấy nhân vật khả nghi. Cảnh vệ còn để cho hắn ở trong phòng thời điểm khóa kỹ cửa, hắn cũng nghe theo. Vậy mà cảnh vệ vừa đi, hắn đem cửa khóa kỹ, xoay người liền phát hiện tủ lạnh bên trong đi ra một cái người. Tuổi trẻ thí nghiệm viên cảm giác mình ngày hôm nay vận may thực sự là kém bạo. Thí nghiệm không thuận, lại đụng tới chuyện như vậy, hắn phản kháng qua, chỉ là quanh năm chờ ở trong phòng thí nghiệm, lại khuyết thiếu rèn luyện, mới vừa lấy dũng khí làm điểm động tĩnh liền bị đánh, hiện tại đầu còn đau, chỉ là sợ hãi để cho hắn lơ là loại kia cảm giác đau đớn, thậm chí cũng không biết cái chán đã chảy máu. Tuổi trẻ thí nghiệm viên coi chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng thời gian từng phút đi qua, kẻ xâm nhập không có muốn lập tức ý muốn giết hắn, cũng không có muốn trốn khỏi dáng vẻ, càng không có hỏi liên quan tới phòng thí nghiệm bất kỳ cơ mật, xung huyết hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cửa. Ban đầu sợ hãi đi qua, dần dần tìm về một điểm lý trí tuổi trẻ thí nghiệm viên không dám trực tiếp đến xem kẻ xâm nhập dùng dư quang nhìn một chút đối phương cầm dao tay đối phương cánh tay nhỏ trên máu ban để cho hắn con người đột nhiên co rụt lại lại miết thấy đối phương trong một cái tay khắc cầm phong kín bình mới vừa dừng lại nước mắt lại mở ngăn loại kia phong kín bình hắn quá quen thuộc làm cái này một tên vi rút nghiên cứu phương hướng người mỗi ngày đều sẽ gặp được loại kia phong kín bình đó là chứa bệnh độc nhưng hiện tại đối phương trong tay phong kín bình mở ra nói cách khác cái này bên trong phòng nghỉ ngơi đã ô nhiễm thời gian gần đủ rồi cầm dao người mỗi một lần hô hấp cũng giống như là chịu đựng nỗi thống khổ không thôi. đang khi nói chuyện, máu tanh sông thẳng ít hầu, phun ra ngụm máu lớn, nhìn bay đến chính mình vết máu trên người, thí nghiệm viên hàm răng đều đang run rẩy. đối phương lộ ra cái điên cuồng cười, cũng không nhiều lời, dùng một khối khăn lau ngăn chặn thí nghiệm viên miệng, lại cho thí nghiệm viên đầu một quyền, đem nguyên vốn đã đình chỉ chảy máu vết thương lại đập ra máu. phong nghỉ ngơi ngoài cửa, phương triệu truy tung đến nơi này bên trong sau khi dừng lại, hắn giơ tay hướng về phía hướng hắn bên này tới đội cảnh vệ các đội viên đánh cái lùi về sau giấu tay. Ở quản chế bên trong thấy cảnh này, Triệu Siêu cùng đội cảnh vệ đội trưởng tao mày, nghi ngờ không thôi. Hắn có ý gì? Đội cảnh vệ đội trưởng hỏi. Khả năng là nghe được cái gì? Triệu Siêu vừa dứt lời, Thu đến Vương Triệu phát tới tin tức, sắc mặt đột nhiên biến. Đội cảnh vệ đội trưởng cũng bị kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liên hệ tầng lầu kia bên trong theo phương Triệu người, nhượng bọn họ tạm thời không muốn tới gần, chờ đợi mệnh lệnh. Đồng thời, thay đổi vị rút phòng hộ phục khác một tiểu đội nhanh chóng hướng bên kia đi qua. Không kịp. Nít lầu quản khởi động tầng lầu kia cách ly chương trình. Sau một khắc, Phương Triệu phía trước cái kia phòng nghỉ ngơi cửa mở ra, ý thức đã có chút mơ hồ thí nghiệm viên đã không thấy rõ trước mắt tình hình, hắn biết mình bị làm khiên thị chặn ở mặt trước, cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra, trong lòng hắn rất gấp, hắn biết vi rút giật tán hậu quả, hắn nghĩ hô to, nói cho mọi người nơi này chuyện đã xảy ra, để nít lầu quản khởi động sát độc cùng cách ly chương trình, nhưng cứ gọi không lên tiếng, hắn chỉ nhìn thấy phía trước tựa hồ có bóng người, sau đó ầm, thí nghiệm viên cảm giác sau lưng cặp kia như tử thần ma chảo giống như tay, ngưng ra, sau lưng hắn bị tra xét đội cùng đội cảnh vệ đuổi bắt mục tiêu chán bay máu, chết không nhắm mắt. Tòa nhà phòng quản lý, hai vị đội trưởng mới vừa dự định thúc tay bắn tỉa vào chỗ, liền thấy quản chế trong màn ảnh Phương Triệu giơ tay một phát súng. Triệu Siêu thay nghe bên trong truyền ra Phương Triệu tiếng nói, báo cáo đội trưởng, mục tiêu đã bị đánh gục. Triệu Siêu, đảo khu đội cảnh vệ đội trưởng. Triệu Siêu mang theo tra xét đội bình thường đều là hiệp trợ truy tung bắt lấy, có việc đều là đội cảnh vệ xông về phía trước, rất ít đụng tới động thủ so với đảo khu đội cảnh vệ còn nhanh hơn tình huống. Mà vừa nay cái tia tình thế, động thủ liền cần rất lớn dũng khí cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Kinh nghiệm lao đạo đảo khu đội cảnh vệ viên đám người biết, đụng tới tình huống như thế có thể một lần đánh gục liền trực tiếp đập chết. Nhưng tra xét đội đội viên so sánh với đó sẽ ôn hòa một ít. Coi như có tra xét đội viên tải bắn súng tốt, nhưng có thể sẽ bận tâm chặn ở mặt trước thí nghiệm viên, hoặc là còn muốn có phải là lưu lại mục tiêu một cái mạng để đến tiếp sau thẩm vấn, mà do do dự dự không dám nổ súng, bỏ qua thời cơ, tạo thành tổn thất lớn hơn. Đứng đến có chút xa nhưng rõ ràng xem thấy Phương Triệu gọn gàng nổ súng tình cảnh đó cảnh vệ tiểu phân đội các đội viên trong lòng, à, ôn hòa. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Hiện tại mục tiêu đã bị bắn gục, virus giật tản đã không chế ở trong phạm vi nhỏ. Khu vực này tất cả mọi người đều bị mang đi cách ly. Nít lẩu quan rất nhanh bắt đến loại vi khuẩn này tin tức. Một số tìm đường chết người lộng đi ra một loại hợp thành virus, không thể tính hoàn thành phẩm, chỉ là cái bán thành phẩm. Thông qua không khí truyền bá, xâm nhập dịch cảm cơ thể năng lực có hạn, nhưng bị nó thành công xâm nhập tới nói cũng rất phiền phức. Lúc phát tác căn cứ không giống thể chất, ngắn thì mấy phút đồng hồ, lâu là mười mấy hai mươi ngày. Căn cứ chúng ta bắt đến thí nghiệm dữ liệu, dài nhất hai ngày, thời kỳ ủ bệnh rất khó đo lường chỉ sợ ngươi cần ở đây bị cách ly một tháng. Nói cách khác, coi như kình đạo hội nghị kết thúc, ngươi cũng không thể trở về đi qua đoạn. Hoang nên gia nhập ngày kỷ niệm lưu thủ đội ngũ. ở thế kỷ mới, ngày kỷ niệm là mỗi một năm trong trọng yếu nhất ngày lễ, đi làm tộc đám người đều có hiếm thấy nghỉ dài hạn, cũng là một năm bên trong tốt đẹp nhất đoàn viên tháng ngày. đến kình đạo khu trước đây không lâu, phương triệu cùng phương lão thái gia trò chuyện thời điểm, lão thái gia còn để phương triệu năm nay về duyên châu cùng nhau qua tiết. hiện tại tình hình này, e sợ không có cách nào trở lại. còn đến cùng phương lão thái gia bên kia giải thích bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Nếu như trần đoán xác thực lây nên virus, có thể không chữa trị. Tỷ lệ tử vong làm sao? Phương Triệu hỏi. Có thể trị, lây loại vi khuẩn này tử vong tỷ lệ không cao lắm, chỉ có 17. Nít Lầu còn nói. Vẫn ở bên cạnh trầm mặc Triệu Siêu nghe nói như thế suýt chút nữa nhảy lên. Tỷ lệ tử vong 17% đã rất cao. Cũng chính là nít bang này cả ngày tiếp xúc chí mạng virus người mới sẽ cảm thấy cái này số liệu thấp. Thân là cha xét đội đội trưởng, Triệu Siêu nhìn bị cách ly Phương Triệu, trong lòng hổ thẹn. Phương Triệu mới không tới 30 tuổi, còn là một công nhân tạm tuyển, nếu như không phải tình huống nguy cấp, hắn cũng sẽ không để Phương Triệu hướng phía trước đi. Lần này đội cảnh vệ những người khác cũng còn tốt, là do Phương Triệu nhắc nhở, chi tiểu đội kia cũng không có tới gần, mục tiêu bị bắn gục sau khi, cách ly cũng nhanh, bọn họ lây bệnh độc độ khả thi rất thấp. Hiện tại tình cảnh nguy hiểm cũng chỉ có Phương Triệu cùng cái kia sưu sẹo thí nghiệm viên. Vị kia thí nghiệm viên thương thế thế nào? Phương Triệu hỏi. Không quá đáng lo, tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng may mắn chính là, hắn bởi vì thí nghiệm cần ngày hôm qua tiêm vào qua hai loại chất giải độc. Cái này hai loại chất giải độc lại vừa vặn đối với loại này hợp thành virus có nhất định dự phòng tác dụng, dược hiệu kỳ 24 giờ, hiện tại còn không quá giờ. Bất quá cách ly quan sát vẫn là cần, hắn coi như thương tốt cũng phải cùng ngươi như thế bị cách ly một tháng. Hai người các ngươi, còn có tầng lầu kia cảnh vệ tiểu đội, đều muốn gia nhập ngày kỷ niệm lưu thủ đội ngũ. Nít lầu còn nói. Triệu Siêu trong lòng cảm giác cái náy càng sâu. Nít ý này là, tình cảnh nguy hiểm cũng chỉ có phương triệu một cái. Nhân ra một cái văn nghệ vào người nguyên bản sống đến mức hào hào, bị kêu đến chấp hành nhiệm vụ, còn bị cách ly. Cách ly cũng coi như chỉ cần không nhiễm bệnh, một tháng rất nhanh sẽ đi qua. Nhưng nếu là nhiễm bệnh, Triệu Siêu muốn an ủi Phương Triệu, đang chờ mở miệng, liền nghe Phương Triệu lại hỏi, bị đánh gục người kia, tiếp xúc virus thời gian hẳn là không, dài. bây giờ nhìn lại, hắn là tiến vào cái kia phòng nghỉ ngơi sau khi mới mở ra virus phong kín bình. Virus nơi nào đến? Nick Lầu quản gật đầu, hiện tại đo lường đến kết quả, chỉ có cái kia một mảnh bị ô nhiễm, vì lẽ đó, hắn đúng là ở tiến vào cái kia phòng nghỉ ngơi sau khi mới mở ra phong kín bình, loại này phong kín bình mở ra cũng cần thời gian. Virus nơi nào đến không biết. Đó là điều tra cuộc chuyện. Về phần tại sao hắn phát tác nhanh như vậy, là bởi vì nguyên bản hắn liền được qua thuốc kích thích, thần kinh bắp thịt quá độ hứng phấn, sau đó tế bào cùng bộ phận chức năng dị thường. Sự tình không đúng." Phương Triệu nói, còn không kết thúc. Không đợi Triệu Siêu cùng nít hỏi nhiều, hai người gần như cùng lúc đó nhận được thông tấn. Vừa nãy đội cảnh vệ đội trưởng ở hỏi do tên kia bị thương thí nghiệm viên một ít chi tiết nhỏ cái vấn đề sau, cũng có dự cảm không tốt, để thí nghiệm lầu mặt khác 2 cái đơn nguyên lầu lại tự tra một lần, sau đó, liền thu đến thí nghiệm lầu 3 đơn nguyên bên kia thất lạc một bình siêu cấp vị rút hồi đáp. Ba đơn nguyên bên kia quản lý không cẩn thận, bị người chui chỗ trống, lầu quản chắc là phải bị tuất xuống, nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu ai trách nhiệm thời điểm. Triệu Siêu lập tức liên hệ đội ngũ người, đem tra xét trong đội am hiểu phương diện này chó điều lại đây. Nít lầu quản sắc mặt cũng không tốt, bất quá còn không đến mức tá bạo. Thất lạc vậy cũng là một loại hợp thành virus, bất quá thuộc về siêu cấp virus cấp bậc, nếu như virus giật tán, toàn bộ kinh đảo khu tất cả động vật có xương sống đều sẽ đem gặp suy sẹo. Thế nhưng, loại này cấp bậc virus, phòng kín bình đều là nhiều tầng mã hóa, chất liệu đặc thủ, muốn cưỡng chế mở ra cần không ít thời gian hiện tại đảo khu bên trong lục soát cường độ triệu vi rút người căn bản không có thời gian mở ra nhưng nếu để cho hắn thoát đi hậu quả khó mà lường được cũng may phát hiện đúng lúc đảo khu các cửa hải hiện tại đã đóng kín triệu siêu nhìn về phía phương triệu nhà ngươi lông xoan mượn dùng một chút không ít chó cha xét chỉ nghe huấn đạo viên mệnh lệnh lông xoan chỉ là một con chó không phải chức nghiệp xuất thân nó thông minh nhưng không có cái gì cái nhìn đại cục không có cái gì ý thức trách nhiệm nó chỉ nghe phương triệu triệu siêu chỉ có thể đưa nó mang tới phương triệu trước mặt Lông Xuân nhìn thấy Phương Triệu đã nghĩ xông về phía trước, đụng tới kính an toàn còn nghĩ muốn nhấc chào đi bắt, bị Phương Triệu ngăn cản. Lông Xuân mang Triệu siêu đội trưởng đi lục soát người, tìm tới thất lạc một bình virus, đừng làm cho tặc dời đi kính đảo. Lông Xuân ngồi sùm ở kính an toàn trước dầm gì, không muốn. Phương Triệu đứng thân, nhìn phòng cô lập kính an toàn ở ngoài Lông Xuân, ta hiện tại không ra được, để Triệu siêu đội trưởng mang ngươi làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại mang ngươi chơi mới trò chơi. Bởi vì có cái khác người ở, Phương Triệu không dám nói đến quá rõ, bất quá Lông Xuân rõ ràng Phương Triệu ý tứ. Túi hai lô thai trong nháy mắt dựng lên, quang đuôi, nhìn Phương Triệu, đi tới Triệu Siêu trước mặt. Triệu Siêu hồi tưởng Phương Triệu vừa nãy nói với Long Soan, phân loại một thoáng. Một, Tìm tới thất lạc cái kia bình vi rút. Hai, Không cho trộm vi rút người rời đi đảo khu. Không lộ cái gì, cũng không có vấn đề. Chương 412, nó biết. Triệu Siêu nắm Long Soan rời đi sau khi, Phương Triệu ngồi ở phòng cô lập lặng lặng nghĩ chuyện. Cách hắn chỗ không xa, còn có cái khác phòng cô lập, là đồng dạng bị cách ly quan sát đội cảnh vệ các đội viên. Chỉ bất quá so sánh với Phương Triệu yên tĩnh, bên kia bầu không khí liền muốn sao động nhiều lắm biết còn có nguy hiểm phần tử giấu ở đảo khu bên trong thậm chí còn trộn một bình siêu cấp virus bọn họ sao có thể ngồi được thường thường xử lý chuyện như vậy bọn họ quá rõ ràng virus xuất ra hậu quả chỉ là hiện tại lại lo lắng bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở phòng cô lập bên trong làng gấp thử lưu thử lưu thử lưu nít lầu quản bưng bát mì đi tới ngồi ở phòng cô lập phía trước vừa ăn mì vừa nhìn bọn họ nít lầu quản ngươi còn có tâm tình ăn mì một tên cảnh vệ như là thấy cái gì thần kỳ mới vật trùng Người dĩ nhiên ở chính mình phòng thí nghiệm ăn mì, một người khác cảnh vệ cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn còn nhớ bọn họ tiểu đội mới vừa vào lầu lục soát người thời điểm tên này lầu quản đã nói hắn có bệnh thích sạch sẽ, thân từ mở bệnh thích sạch sẽ. Nếu như là đời trước lầu quản, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trong phòng ăn mì tình huống, ngoại trừ giải lao, nơi khác căn bản không cho phép xuất hiện đồ ăn vặt các thứ, chớ nói chi làm mì loại này tà vật, quả thực chính là ô nhiễm, vị này lầu quản không được. Đối với cái kia một lưu kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, nít lầu quản mặt không biến sắc lại ăn một miếng, mới chậm rãi nói. Nơi này cũng không phải phòng thí nghiệm, nơi này là cách ly tầng, phòng cô lập ở ngoài không gian đều thuộc về tự do hoạt động khu, không khí hệ thống tuần hoàn sẽ hiệu suất cao thanh trừ mùi kim lấy sắt trùng tiêu độc. Thử lưu thử lưu thử lưu. Ăn mì sao? Mùi vị này thực sự là làm người mê. Nít lầu quản hỏi phòng cô lập bên trong người. Bị cách ly bọn cảnh vệ. Thời điểm như thế này cái nào có tâm tình ăn mì? Loại này chỉ có thể chờ ở chỗ này làm nắm bắt gấp cảm giác thật là làm người nôn nóng. Bình tĩnh. Nit nói. Ai gặp phải chuyện như vậy đều bình tĩnh cũng rồi. Một tên cảnh vệ nói, "Nít lầu quản nghiêm đầu." Đội cảnh vệ người theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Phương Triệu đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh. "Chúng cảnh vệ." Bọn họ cũng không cho là Phương Triệu là thật sự nội tâm bình tĩnh, bọn họ càng tin tưởng Phương Triệu là bởi vì chịu đến xung kích quá lớn, dù sao bị cách ly trong đám người, liền Phương Triệu chính mình tình cảnh nguy hiểm nhất, có khả năng nhất lây bệnh độc chính là Phương Triệu. Nhưng nói thế nào lần này Phương Triệu cũng giúp cứu bọn họ một hồi, không biết làm sao an ủi thời điểm vẫn là giữ im lặng. Nít lầu quản một điểm đều không có muốn trừng mặc ý tứ, bưng nghị bắt tiếp tục mệ hoạch các ngươi hiện tại cần đồ ăn, đồ ăn có thể bổ sung năng lượng, cũng là hóa giải căng thẳng cùng nôn nóng thuốc hay. ngài không có chút nào lo lắng sao? một tên tuổi trẻ cảnh vệ không nhịn được hỏi. nít lắc đầu, lo lắng là có, nhưng vô dụng, ta làm tốt phận sự chuyện liền đủ rồi, cái khác giao cho người chuyên nghiệp. các ngươi muốn tin tưởng các ngươi đồng đội, bọn họ không rác rưởi như vậy. hiện tại tình hình này, bọn họ coi như trong thời gian ngắn không bắt được người, cũng sẽ không nhượng người chạy đi. vạn nhất đây, lại một tên đảo khu cảnh vệ hỏi. hắn mọi việc đều yêu thích hướng về chỗ hòng nghĩ. lầu quản vô cùng khẳng định nói lấy đảo khu lực lượng vũ trang, không có vặn nhất. Trừ phi người có thể đột nhiên biến mất. Một bên khác, hành động nhân viên đã từ thí nghiệm lầu ba đơn nguyên bên kia xuất phát, tra xét đội điều tới 7 con chó hiệp trợ lục soát, trong đó bao quát đâm đầu cùng ca cái này hai cái át chủ bài chó. Long xoăn một chó trước tiên, hiện tại không phải Triệu Siêu mang theo nó, là nó kéo Triệu Siêu, có lúc hiểm Triệu Siêu chạy được chậm còn quay đầu lại gọi hai tiếng rủ. Mặt sau theo đảo khu bọn cảnh vệ nắm thái độ hoài nghi. Thế có đủ, tốc độ rất nhanh, nhưng này chó đúng là đang truy tung sao? Không phải chạy lung tung. Hắn lẩm men theo mùi chạy, xem mặt sau những kia chó đều là đồng dạng con đường. Quản chế bên kia cung cấp manh mối cũng cùng con đường này trùng hợp, sẽ không có sai. Cũng không phải mỗi cái địa phương đều có quản chế, đồng thời bộ phận quản chế cũng xuất hiện vấn đề, có vài chỗ tồn tại năm mười giây dừng lại, quản chế bị người làm vì quá dày. Tình huống cụ thể thế nào, có tương quan nhân viên đi giải quyết, Triệu Siêu bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là mau chóng đem thất lạc cái kia bình vi rút tìm trở về. Long Xuân chạy chạy đột nhiên dừng lại, trên mặt đất huỷ người, người. Làm sao ngừng? Theo sát đội cảnh vệ đội trưởng nhìn về phía Triệu Siêu. Triệu Siêu lắc đầu không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Long Xuân. Long Xuân trên mặt đất trung quanh người một cái, sau đó ngẩng đầu, động động mũi, gầm gừ gừ. Triệu Siêu cùng đội cảnh vệ đội trưởng nhìn nhau, chuyển cái thang rẽ xuống chỗ này treo đỉnh chủ bàn. Ở đây. Đội cảnh vệ đội trưởng hưng phấn không thôi, mang găng tay, đem trụ trên bàn bảy đặt một cái vi rút phong kín bình cẩn thận bắt xuống, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định phong kín bình là thất lạc cái kia một cái, không, có hư hao cũng chưa hề mở ra. Nhựa người đem chứa đựng bình lấy tới, đem phong kiến bình để vào, phong tốt. Thật là gian trá, biết truy tung nhiều người vây chặt lực lượng quá lớn, đem đóng kín đồ vật mang không đi ra ngoài, trước hết dấu ở trên đỉnh, vẫn đúng là có thể né qua tuyệt đại đa số chó trà xét lục soát. Đội cảnh vệ đội thật sâu hô hấp, cười nói: "Thật là siêu cấp virus mới là truy tung trọng điểm, không đổi tới người có thể, nhưng virus nhất định phải tìm về." Hiện tại đã lỏng ra hơn nửa khẩu khí. Chó đều men theo mùi trọng điểm đi lục soát người, ngoại trừ bộ phận thiên phú dị bẩm chó, còn lại truy tung thời điểm vẫn đúng là sẽ bỏ qua nơi này. Chó này không sai. Thật là lợi hại. Đội cảnh vệ đội trưởng xem bảo vật như thế nhìn một chút lông xoăn. Triệu Siêu trên mặt lóe qua đất ý, nhưng rất nhanh lại mang theo ưu sầu, lần này nhờ có Phương Triệu. Nếu như không phải hắn tìm tới người, chúng ta còn sẽ không như thế nhanh phát hiện làm mất đồ vật, thời gian nhiều đi một phần liền nhiều một tầng biến số. Bây giờ tìm về vi rút chó cũng là Phương Triệu. Đội cảnh vệ đội trưởng tán thành gật đầu, thật đến cho hắn ký một đại công. Vạn nhất, ta là nói, vạn nhất Phương Triệu đến thời điểm thật sự lây bệnh độc, không thể chịu nổi. Xuyệt. Triệu Siêu làm nhanh lên cái cấm tiếng dấu tay, tầm mắt liếc nhìn bên chân chó. Nguyên bản trẻ nhạt đứng ở bên cạnh Long Xuân nghe được đội cảnh vệ đội trưởng lời nói lỗ thai hơi động, nhìn về phía hai người, không biết làm sao, tựa như hừ hừ hai tiếng, đột nhiên đứng dậy liền muốn trở về chạy. Triệu Siêu kéo lại dây xích, dừng lại. Long Xuân, đội cảnh vệ đội trưởng cũng giúp đỡ kéo. Ai? Nó làm gì? Còn có thể làm gì? Nó phải đi về. Đừng tưởng rằng chó liền nghe không hiểu tiếng người. Ngươi nói chủ nhân hắn khả năng nhiễm bệnh muốn chết, nó dĩ nhiên muốn chạy về đi. Triệu Siêu quát. Thường thường tiếp xúc thông minh chó, Triệu Siêu biết, có rất nhiều thông minh hơi cao, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện. Hoặc là thường thường cùng người tiếp xúc độc vật, đều có thể nghe hiểu tiếng người, không nói toàn hiểu, ít nhất hiểu một phần. Đâm đầu cùng ca cái kia hai con ác chủ bài chó liền thuộc về thông minh bên trong thông minh chó, có thể hiểu không ít lời nói. Trước xem Vương Triệu nói chuyện với Long Xuân, hắn không nghĩ Long Xuân có thể hoàn toàn nghe hiểu, nói dài như vậy, nó khẳng định không nhớ được, chỉ cần nhớ tới then chốt từ là được. Bây giờ nhìn lại, Long Xuân thật có thể nghe hiểu không ít. Ngoại trừ có thể nghe hiểu không ít lời nói, Triệu Siêu không ngờ tới Long Xuân khí lực còn rất lớn, một mình hắn kéo không dừng. Long Xuân, dừng lại! Đây là mệnh lệnh, đừng quên Phương Triệu cho nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành. Nhận ra được dây xích trên lực đạo giảm nhỏ, Triệu Siêu lại tăng thêm sức. Phương Triệu cho chỉ thị của ngươi, tìm virus, tìm người. Hiện tại chỉ tìm tới virus, còn không đuổi bắt đến người. Long Xuan dừng lại, nhìn về phía Triệu Siêu. Triệu Siêu không tách ra Long Xuan tầm mắt, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành. Long Xuan, Phương Triệu hiện tại còn rất an toàn, không có nhiễm bệnh. Chúng ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Đi, chúng ta đi truy bắt cái tiệt trộm virus người. Nói Triệu Siêu chỉ chỉ phía trước. Chộp vi rút người chính là từ cái phương hướng này đào tẩu. Bọn họ bên này bởi vì phát hiện vi rút phong kín bình mà dừng lại, những người khác đã mang theo chó tiếp tục đuổi theo. Long Xuân rủ xuống hai lô thai, từng bước một đi tới Triệu Siêu bên chân, cặp kia mắt chó, hoa Đức vừa đáng thương, nhìn ra thấy Triệu Siêu lòng mềm nuối. Hít thở dài, Triệu Siêu đứng thân, giơ tay dự định cho Long Xuân một cái thích xoa xoa. Chỉ là Triệu Siêu tay còn không đụng tới đầu chó, Long Xuân đột nhiên hướng hắn cắn lại đây, không cắn người, chỉ là đem Triệu Siêu trong tay dây xích cho đột lại. Sau đó, giặt ra chân chó hướng về phía trước chạy đi. Lần này không phải trở về chạy, mà là hướng về truy tung phương hướng. Đứng ở một bên đội cảnh vệ đội trưởng đều xem sử sốt. Triệu Siêu chửi nhỏ một tiếng, nhảy người lên vỗ vỗ đội cảnh vệ đội trưởng, nhìn cái gì, còn không mau đuổi. Đoạt lại dây xích lông xoăn, quả thực là thoát cương hoang dã. Chó, hai vị đội trưởng ở phía sau dùng sức đuổi, cũng chỉ là phát hiện khoảng cách song phương vẫn còn tiếp tục kéo lớn. Rất nhanh, lông xoăn liền vượt qua phía trước đuổi bắt đội ngũ. Đội cảnh vệ cùng tra xét đội người chỉ cảm thấy thân ảnh kia một cơn gió tựa như hô, liền đi qua, cảnh đều không cách nào chặn lại mới vừa đó là thi đấu chuyên nghiệp chạy thi đấu chó. một tên cảnh vệ nói không đó là trước chức nghiệp chó chăn gia súc hiện lâm thời chó tra xét chức nghiệp chó cảnh. một tên tra xét đội đội viên giải thích tầng hầm nơi nào đó một bóng người nhanh chóng phóng chạy như linh hầu giống như tránh khỏi chứa ngại vật ở hắn trong hai, loại nhỏ hai nghe không ngừng truyền lên tiếng chỉ đạo hắn nên đi bên nào trốn mỗi một nơi có bao lâu thời gian chạy trốn Đông rừng hai nghe truyền đến thử thử âm thanh như là bị quấy rầy thử thử tiếng càng ngày càng rõ ràng hai nghe truyền đến tiếng nói đã nghe không rõ biến hóa đột nhiên mà lại cấp tốc tăng cường, hắn chỉ cảm thấy trong thai vù một tiếng, như là ừ thai mở rộng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thời gian phảng phất trở nên chậm chậm, tất cả cảm giác trong nháy mắt chỉ đột. Sau lưng, có cái gì đang nhanh chóng tới gần. Trong đầu trống rỗng, tâm nhìn đột nhiên bóng tối. Triệu siêu mấy người đuổi tới đây thời điểm, phát hiện Long Xuân nằm trên đất, sợ đến mặt nhợt nhạt. Cũng may Long Xuân còn có hô hấp, tim đập cũng bình thường. Long Xuân rất nhanh sẽ tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Con khác chó cũng đều chỉ là tại chỗ đảo quanh. Mùi ở đây biến mất rồi. Một tên tra xét đội viên nói, được đến kết quả này, ai cũng không hài lòng. Dĩ nhiên có thể ở tầng tầng bao vây phía dưới biến mất. Chà rõ, tại sao vừa nãy nơi này một đám lớn quản chế sẽ xuất hiện 10 giây trục chốc? Tại sao tất cả thông tấn lại đột nhiên tách ra? Có phải là đối phương sử dụng bí mật gì vũ khí, hoặc là cái gì không muốn người biết thủ đoạn? Nhiều mặt kinh nộ. Truy tung không có kết quả, Triệu Siêu cũng chỉ có thể mang đội trở về. Không đội bắt đến người, cũng may đem Vi rút tìm tới. Vừa nãy đến tổn cùng xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy một người Làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Triệu Siêu không nghĩ ra. Nói không chắc nó biết. Đội cảnh vệ đội trưởng chỉ chỉ cùng ở bên cạnh Long Xuân. Như là nhận ra được đang nói nó, Long Xuân ngẩng đầu nhìn hướng về đội cảnh vệ đội trưởng. Hướng về phía cặp kia trong suốt vô tội mắt chó, đội cảnh vệ đội trưởng lắc đầu, quên đi, hỏi nó cũng vô dụng. Long Xuân túi đầu tiếp tục đi, lần này đàng hoàng theo đội ngũ. Đi tới đi tới, đánh cái nấc, thân đầu lưỡi chạm miệng. Chương 413, người đâu? Triệu Siêu vẫn lưu ý Long Xuân bên này, trước bị Long Xuân chạy qua một lần, lần này thì càng phải chú ý nhìn thấy Long Xuân đánh ngất liếm miệng hành vi Triệu Siêu liên tưởng đến trước Long Xuân ngã trên mặt đất tình hình lo lắng nói nó trước có phải là ăn qua cái gì chẳng lẽ có người đầu độc hắn hoài nghi Long Xuân ăn người khác ném ra có độc mồi ăn mới ngất trong đội một người khác huấn đạo viên quan sát một chút Long Xuân trạng thái tinh thần cùng chạy bộ tư thế lắc đầu nói không nhìn ra có gì thường gì bất quá sau khi trở về vẫn phải là cẩn thận kiểm tra một chút đảo khu nào đó đóng đặc thù kiến trúc trong lầu tụ tinh quỹ người bị sắp xếp tại nơi này dừng chân văn phòng trong đó trong một gian phòng tiểu hùng nguyên bản nhảm chán nhìn tin tức Sáng thế kỷ, toàn hệ liệt hắn đã xem xong, muốn nhìn buổi hòa nhạc, điện ảnh các loại cũng đều đã xem qua, ở kinh đảo bên trong khu vực cũng không có thể tùy ý lên mạng, hắn bởi vì bản thân đặc thù nguyên nhân, hành động bị hạn chế, mỗi ngày ngoại trừ xem chút tin tức tuyệt tập, cũng chỉ có thể cùng sủng vật tiểu phú quý vui lùa một chút. Đột nhiên, cái này siêu cấp trí năng, cùng với siêu cấp trí năng trong mắt trí chướng cơ khí sủng vật, chơi đùa động tác cùng nhau mở rừng. Tiểu Hùng tay run lên, tinh tế đi nhận biết nghe được loại kì quỷ dị âm thanh. Ma tiểu phú quý, lần thứ 2 đoàn thành bóng, tắt máy. Gần 10 giây thời gian trôi qua sau, Tiểu Hùng cũng không đến xem để phòng ngự trạng thái tắt máy tiểu phú quý đi chân đất cộc cộc đát chạy đi gõ sắt vách cửa phòng Thúy Hoa nơi này quá nguy hiểm chúng ta vẫn là trở về đi thôi đảo khu tổng hợp thí nghiệm lầu một đơn nguyên cách ly tầng những người khác không phản ứng gì đang nghĩ sự tình Phương Triệu lại nghiêng thai lắng nghe thanh âm rất kỳ quái nhưng có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc Phương Triệu cũng quan sát những người khác vẫn chưa từ trên mặt bọn họ nhìn ra cái gì biến hóa đến nít lầu quản cũng không có nhận được cái gì khẩn cấp cho chuyện vì lẽ đó Phương Triệu dự định yên lặng xem biến đổi lại sau một lát. Nít lầu quản nhận được triệu siêu bên kia thông tấn sắc mặt quái lạ, Vi rút tìm tới chỉ là trộm Vi rút người không có thể bắt lại, như là thật sự đột nhiên biến mất rồi như thế, vẫn đúng là biến mất rồi. Cách ly bọn cảnh vệ cũng đều bị tin tức này kinh sợ đến, lại như Nít lầu quản đã nói như vậy, lấy đảo khu lực lượng vũ trang, tầng tầng bao vây phía dưới, coi như trong thời gian ngắn không bắt được người cũng không đến nỗi thật làm cho người trốn không còn thấy bóng dáng thâm hơi. Thấy bọn cảnh vệ từng cái từng cái tràn đầy nghi vấn, Nít cũng không có ý định giải thích thêm, hàn đuôi với những kia không hứng thú quá lớn chỉ cần biết được vị rút tìm trở về là tốt rồi cái khác những kia để điều tra cục đi đau đầu đúng rồi phương triệu nit pay đầu hướng phương triệu cười nói triệu đội nói lông Xuân lần này lập công phương triệu trong lòng đột nhiên nhảy một cái giờ khác này kinh sợ lớn hơn mừng bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào không biểu hiện ra chờ triệu siêu đem lông Xuân dắt tới thời điểm lông Xuân liền tranh công tựa như quăng đuôi chạy chậm đến phương triệu trước mặt không vào được phòng cô lập ngay khi kính an toàn trước ngồi xuống đặc biệt mạnh mẽ đều vài tiếng phương triệu không phát hiện lông xoan trên người có rõ ràng vết thương nhìn qua tinh thần cũng không sai, liền đem tầm mắt xê dịch về triệu siêu. triệu siêu thở hổn hển, phương triệu, ngươi chó này, khí lực rất lớn. vừa nãy chúng ta dự định dẫn hắn đi thú y yểm bên kia làm cái tỉ mỉ kiểm tra, nó không phối hợp, thẳng đến bên này lại đây, không phải ta kéo nó, là nó lôi ta. đem long xoan lập công quá trình nói đơn giản nói, triệu siêu cũng nói long xoan không biết nguyên nhân gì cũng ở chuyện nơi đó. triệu siêu là ở phương triệu nơi ở căn phòng cô lập này bên cạnh phòng nói chuyện với phương triệu, cũng điều việc riêng tư hình thức, âm thanh truyền không đi ra ngoài nguyên bản trong suốt tính an toàn cũng biến thành ván trưa sơn một khối, ngăn trở cách đó không xa đội cảnh vệ viên đám người hiếu kỳ tầm mắt. Lần này chế tạo sự kiện chính là Đế quốc Minh nhận người. Phương Triệu đột nhiên hỏi. Triệu Siêu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, người tiếp xúc qua bọn họ ở Bạch Kỵ Tinh đi lính thời điểm tiếp xúc qua. Phương Triệu nói. Triệu Siêu nhớ lại trước xem qua Phương Triệu hồ sơ, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng biến thành nu hòa. Lúc trước Phương Triệu ở Bạch Kỵ Tinh đi lính trong lúc gặp phải khủng bố tập kích, phát động người chính là Đế quốc Minh nhận người. Phương Triệu còn đánh chết mấy cái phần tử khủng bố, lập qua công là bọn họ. Triệu Siêu nói. Phương Triệu cao mày trong mắt lóe ra tức giận. Lại là cái nhóm này đồ hỗn trướng. Thấy Phương Triệu không nói, Triệu Siêu mang theo chút cảm khái nói, Phương Triệu đừng suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ kết thúc sau khi, việc này liền không có quan hệ gì với ngươi. Đó là chúng ta chuyện, ngươi liền thanh thản ổn định đi văn nghệ vòng phát sáng tỏa nhiệt. Đương nhiên, đặc thù lúc ngươi cùng chó của ngươi đều sẽ bị mộ bình, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên có rèn luyện đường giảm bớt. Triệu Siêu lo lắng Phương Triệu nghĩ quá nhiều, nguyên bản liền bị vi rút uy hiếp, hiện tại lại tăng thêm khủng bố tổ chức hai mươi mấy tuổi vẫn là đừng chịu đựng áp lực quá lớn hắn cũng không nhắc tới lây không lây càng thêm buồn phiền thấy triệu siêu như vậy phương triệu cũng không lại tiếp tục cái đề tài này cẩn thận hỏi long xuân lần hành động này chuyện trọng điểm là té xịu thời điểm triệu siêu biết đến cũng không nhiều hắn chạy tới thời điểm long xuân cũng đã ngã xuống đất trên biết đến hắn đều nói với phương triệu người xem một chút bây giờ nên làm gì làm sao để nó phối hợp kiểm tra ta chỉ sợ nó bị người hạ độc đừng đến thời điểm nghĩ cứu cũng không kịp triệu siêu lo lắng nhưng cũng vẫn là vì long xuân nhiều nói rồi hai câu Nó đương thời nghe được ta cùng đội cảnh vệ đội trưởng bên kia nói chuyện, biết đại khái ngươi lây virus, tình cảnh nguy hiểm, vì lẽ đó lần hành động này cuống lên chút. Cũng may virus cũng tìm trở về, không ra đại sự, ngươi cũng không cần trách cứ nó. Long Xuân như thế cái tiểu bà bối, Triệu Siêu bảo hộ cũng không kịp, đương nhiên không hy vọng Phương Triệu quá đáng gian dạy. Ta rõ ràng. Phương Triệu gật đầu, nói: "Đội trưởng, có thể làm cho ta theo chân nó đơn độc nói chuyện một chút sao?" "Được." Triệu Siêu đi ra tới khách, đợi tới báo cáo xong công tác sang đây xem nhìn cách ly đội viên đội cảnh vệ đội trưởng. Thấy Triệu Siêu đi ra đội cảnh vệ đội trưởng đem hắn gọi qua một bên, phương triệu bên kia tình huống thế nào, cũng còn tốt, cảm giác không có nhiễm dấu hiệu. hiện tại hắn chính hơn cho đây, triệu siêu nói, đội cảnh vệ đội trưởng hạ thấp giọng, phương triệu người kia, đương thời bắn giết mục tiêu, cái kia thủ pháp không phải người mới có thể làm ra đến. triệu siêu nghe được là việc này, cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn vui cảnh không thành vấn đề, sớm có người điều tra. có nhớ hay không bạch kỵ tinh mới vừa phát hiện khoáng sản đoạn thời gian đó gặp được đến tập kích sự kiện, đương thời vừa vặn là phương triệu đi linh kỳ. Đội cảnh vệ đội trưởng đối với sự kiện kia có ấn tượng, đúng. Ta nhớ tới cái kia, vì lẽ đó, Phương Triệu ở khủng bố tập kích sự kiện bên trong lập công chuyện là thật sự. Không phải phía trên vì đứng cọc tiêu lấy tấm gương mà khuyết đại. Ta trước cũng cho rằng khuyết đại, nhưng chuyện lần này chứng minh tiểu tử kia là thật là lợi hại. Tê đội cảnh vệ đội trưởng hít sâu một hơi, nếu như không phải từ nhỏ huấn luyện, vậy hắn chính là trời sinh ăn cơm tối. Chờ hắn bình yên vượt qua cách ly kỳ, thật thả hắn trở lại hôn cái gì văn nghệ vòng. Ta có biện pháp gì? Hắn không muốn lưu lại a. Còn có hắn con kia chó, ta còn muốn có ý đồ đây. Có thể nhân ra huy tinh căn cứ tư lệnh đều không có thể lấy được tới tay, ta có thể làm sao? Triệu Siêu cũng phiền muộn. Phòng cô lập bên kia. Cách kính an toàn, Phương Triệu nhìn ở phòng khách đi tới đi lui lông xoan. Nơi này không quản chế, lại đây, nghe răng ta xem một chút." Phương Triệu nói. Long xoan quăng đuôi thử răng dán lên kính an toàn, để Phương Triệu có thể rõ ràng hơn xem hàm răng của nó. Phương Triệu cẩn thận liếc nhìn nhìn, không phát hiện khả nghi cho cạn. Long xoan hừ hừ hừ, nghe thật đáng thương. Phương Triệu nói với nó, "Ta chỉ là ở đây cách ly, không nguy hiểm đến tính mạng, không cần lo lắng." Qua mấy ngày chờ hội nghị kết thúc, để Nam Phong bọn họ lại đây đưa ngươi đón về. Long Xuân lui một bước, dẩm gì, không vui. Phương Triệu tạm thời không quản nó tiểu tâm tình, lại hỏi: "Trước té xỉu?" Vương gừ. Long Xuân dùng sức quay đuôi, cả người lộ ra cố đắc ý sức lực. Phương Triệu nhíu mày: "Già bộ." Long Xuân ngẩng đầu đỡ ngực, dùng sức quay đuôi: "Người đâu?" Phương Triệu hỏi. Long Xuân há to mồm: "Phương Triệu, không phải ta nghĩ ý đó chứ?" Chương 414: Chỉ ăn thức ăn cho chó. Phương Triệu hít một hơi thật sâu, trầm mặc không nói. Thấy Phương Triệu không phản ứng, Long Xuân cho rằng Phương Triệu không hiểu, đem miệng chó trương đến càng to lớn hơn, hướng kính an toàn gần kề, làm cho Phương Triệu nhìn ra thấy rõ ràng hơn rõ ràng. Phương Triệu, được rồi, ngậm miệng. Dùng sức lau mặt, Phương Triệu hỏi, ngươi làm sao ăn vào đi? Lớn như vậy một người, biến mất không để lại một điểm vết tích, liền Long Xuân cái này hình thể căn bản không làm được. Long Xuân ngửa cổ, ánh mắt nghi hoặc thêm mờ mịt. Lần này là thật mờ mịt, không phải giả bộ. Xem Long Xuân dáng dấp như vậy, nó hẳn là chỉ biết là nó đem cái kia truy tung mục tiêu ăn. Ngược lại nó nhận được mệnh lệnh là không cho mục tiêu ra kinh đảo, trực tiếp ăn đi cũng là một loại biện pháp. Nó còn tưởng rằng lập rất lớn công, chạy Phương Triệu nơi này tranh công đến, đến rồi, cho tới làm sao ăn? Không ấn tượng, không biết, không hiểu. Phương Triệu lần thứ hai hít sâu, ta đến cùng nuôi con gì a? Phương Triệu phản ứng như thế, để lông xoăn cái kia cố đắc ý kình dần dần lạnh đi xuống, đứng ở nơi đó cẩn thận mà nhìn Phương Triệu, lo sợ bất an. Lúc này Phương Triệu tiếp tục trầm mặc nhìn kính an toàn ở ngoài chó. Con chó này, nó đối với sự vật không có rõ ràng nhận biết lực, hoặc là nói nó xem bất cứ sự vật gì góc độ cùng người không giống xa lạ người ở trong mắt nó cùng nông trường chuột chũ không khác biệt gì nó có rất nhiều không biết năng lực rất thông minh nó còn đang trưởng thành thông minh càng ngày càng cao lần này còn biết giả vờ ngây ngốc né qua ngỡ vực kết hợp triệu siêu cùng phương triệu giảng giải những chi tiết kia phương triệu có thể đoán được sự tình đại thể phát triển lông xoăn nghe được hai vị đội trưởng nói chuyện cho rằng phương triệu có nguy hiểm đến tính mạng nghĩ trên đường trở về bị triệu siêu kéo liền một kích động sái kế đoạt dây xích chính mình chạy đi lần theo mục tiêu muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về Phương Triệu tiến vào tra xét đội sau khi mang theo lông xoăn trải qua mấy lần huấn luyện hóa, huấn luyện lão sư nói cho Phương Triệu, ở kinh đảo, đối với liên quan khủng bố người, một khi phát hiện đảo bên trong tra xét, cảnh vệ các loại có thể trực tiếp đem đánh ngủ. Phối súng liền cho người gặp phải tình huống khẩn cấp lúc xử trí quyền lợi. Đảo khu cửa hải qua an kiểm không phối hợp tra nghiệm đều có thể ngay tại chỗ đập chết, chớ nói chi là liên quan đến virus sự kiện, còn có khủng bố tổ chức tham dự ở bên trong. Mỗi lần kinh đảo hội nghị trong lúc, tổng sẽ phát sinh một ít chuyện, qua tới tham gia hội nghị rất nhiều người cũng không biết bình tĩnh phía dưới sóng lớn mãnh liệt ôn hòa an bình đánh đổi không nhỏ. Tuy nói liên quan khủng bố những người kia chết không hết tội, nhưng một mã quy nhất mã, an thịt người không phải việc nhỏ. Hiện tại không phải diệt thế kỷ, thế kỷ mới có thế kỷ mới quy tắc. Phương Triệu hiện tại cũng rõ ràng ý thức được một điểm, Long Xuan chó này kích động lên chuyện gì đều làm được ra. Hiện tại còn ở cách ly kỳ, Phương Triệu không tiện nói với nó quá nhiều, hỏi cũng không tốt hỏi kỹ, Triệu Siêu sẽ không cho quá nhiều thời gian để cho hắn nói chuyện với Long Xuan. Gõ gõ cách ở trước mặt kính an toàn, Phương Triệu trầm tiếng đối với Long Xuan nói, bắt đầu từ bây giờ ngoại trừ thức ăn cho chó cùng nước những khác đều không cho ăn mãi đến tận ta cách ly kết thúc phương triệu đơn giản nói với lông xoan một chút triệu siêu liền đến thúc dục. nói tới thế nào rồi triệu siêu hỏi mới vừa khuyên ý lìa lại thúc dục, nói không thể lơ là bất luận cái nào khả năng uy hiếp đến chó cha xét sinh mệnh chi tiết nhỏ phương triệu đè xuống trong lòng các loại nghi ngờ nói đội trưởng có thể hay không để cho khuyên ý lìa liền nhận lấy nơi này làm kiểm tra lông xoan quá mức gạt thủ phương triệu đến nhìn chằm chằm, để ngừa phát sinh biến cố gì Trong lòng cũng suy nghĩ chờ một lúc nếu là kiểm tra ra cái gì khó mà giải thích kết quả, giải quyết như thế nào. Khi chiếm được Triệu Siêu khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Phương Triệu lại hỏi, cũng phải cho nó hút máu. Đúng. Triệu Siêu gật đầu. Phương Triệu, nó sợ tiêm. Lông Xuân cặp kia vô tội mắt cho nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu mặt không biến sắc. Triệu Siêu cười nói, chẳng trách, mỗi lần hút máu cũng phải ngươi ở bên cạnh nhìn. Lý giải lý giải, rất nhiều chó đều như vậy, thế nào cũng phải muốn chủ nhân ở bên người mới có thể phối hợp, không phải vậy liền làm ậm ịt. Không để ý tới Long Xuan ở bên kia hừ hừ hừ, Phương Triệu ấy nấy đối với Triệu Siêu nói phiền phức. Khuyển Y Nhi đã sớm chờ, nhận được Triệu Siêu thông báo rất nhanh sẽ mang theo thùng dụng cụ lại đây. Ngay khi Phương Triệu trước mặt cho Long Xuan làm cái thân thể kiểm tra, hút máu cũng rất thuận lợi, có Phương Triệu nhìn, vẫn chưa xuất hiện một châm cuốn lên đi kim tiêm con tình huống. Phương Triệu liên tục nhìn chăm chăm vào Khuyển Y Nhi động tác, chờ kết quả kiểm tra. Không đại sự, chỉ là kim loại nặng có chút siêu. Khuyển Y Nhi nói, khả năng là mới vừa ăn cái gì kim loại nặng siêu đánh dấu đồ vật cái này siêu đánh dấu tự nhiên là y thì theo lông xoan trước kết quả kiểm tra để phán đoán tiến vào tra xét đội thời điểm từng làm kiểm tra có ghi chép được đến kết quả này triệu siêu rất giật vẫn ta liền biết chắc có người đầu động. cũng may không nghiêm trọng ta cho nó mở điểm thuốc cho chó đồ ăn thời điểm cho nó ăn chút là tốt rồi Khuyến y rìa rời đi sau khi triệu siêu cùng phương triệu nói đến làm sao sắp xếp lông xoan vấn đề hiện tại phương triệu bị cách ly lông xoan không thể vẫn ở lại chỗ này vì lẽ đó phương triệu để triệu siêu làm nhiệm vụ thời điểm mang theo lông xoan tuần tra ra xong nhiệm vụ liền để lông xoan trở lại phương triệu bên này Bởi vì phải thời gian dài cách ly, Phương Triệu sẽ không vẫn lưu lại nơi này cái nhỏ hẹp phòng cô lập bên trong, sẽ có chuyên môn cách ly nhà trọ lầu, hắn cùng gái khác bị cách ly người cùng nhau, ở cách ly nhà trọ bên trong chờ một tháng. Bọn họ không phải phạm nhân, không chỉ có còn có công, đãi ngộ khẳng định sẽ khá hơn một chút. Cách ly nhà trọ bên kia cũng có phòng khách, Long Xuân làm nhiệm vụ sau khi liền chờ phòng khách. Triệu Siêu mỗi ngày bận rộn, nhiệm vụ thời gian ở ngoài không nhiều nhàn rỗi đi bảo vệ Long Xuân, bất quá, chỉ là ở làm nhiệm vụ sau khi đem Long Xuân mang tới phòng khách, thuận lợi chuyện, làm lỡ không là cái gì. Đàm luận tốt làm sao thu xếp lông xoăn sau, Triệu Siêu liền nắm lông xoăn rời đi. Hắn Lâm thời nhận được thông báo, có hai nơi kho bên kia lại muốn kiểm tra một lần, chỉ có thể để lông xoăn lại thêm ca. Tốt vào lần này kiểm tra kho không nhiều, đi một chuyến cũng phải không được quá lâu. Nắm lông xoăn đi kho trước, Triệu Siêu lo lắng lông xoăn chịu đói, trước tiên cho lông xoăn cho ăn. Phương Triệu đã nói lông xoăn dễ dàng đói bụng, Triệu Siêu biết có chút chó đúng là như vậy, lại thêm vào lông xoăn lần này lập công lớn, Triệu Siêu cố ý đi tìm nhà ăn bên kia muốn một cái móng heo lớn, nấu tốt lấy tới. Bình thường trong đội chó ăn thức ăn cho chó đều là thịt băm cùng rau dựa các loại điều phối tốt đưa tới, có lương khô có lương ướp. Bất quá, ở thức ăn cho chó ở ngoài, nếu như là công, cũng sẽ cho một ít tưởng thưởng, tỉ như đâm đầu bình thường tại này cái truy bắt buôn lậu chiến khu là công, liền sẽ có người đưa nó một cái móng heo lớn, nó thích ăn móng heo. Trong đội con khác chó cũng ăn móng heo, Triệu Siêu cảm thấy lông xoăn hẳn là cũng sẽ thích. Nhưng mà, khi Triệu Siêu đem móng heo lớn lấy tới thời điểm, lông xoăn chỉ là ngồi xổm ở chó bát bên cạnh nhìn. Triệu Siêu để nó ăn, nó tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trong bát, hừ hừ hừ, nhưng không ăn. Vừa bắt đầu triệu siêu cho rằng Lông Xuân không để ý tới chủ nhân ở ngoài những người khác cho ăn. Nhưng chờ hắn đổi thức ăn cho chó, Lông Xuân liền bắt đầu ăn. Triệu siêu cảm giác mình tìm tới nguyên nhân, cùng các đồng đội tán gẫu ngay sau đó còn nói, đã sớm nghe nói có chút sùng vật chó chỉ ăn thức ăn cho chó, không nghĩ tới là thật sự, ta cho Lông Xuân làm lớn như vậy một cái móng heo, nó dĩ nhiên không ăn. Không đúng à? Mấy ngày trước ta còn xem Phương Triệu cho nó một khối nhỏ bánh bích quy đây. Một tên tra xét đội đội viên nói, đó chỉ là số ít tình huống, hơn nữa nhân gia chủ nhân cho ăn, làm sao đều sẽ ăn một chút điểm sẽ không ăn nhiều. ngươi nhìn Long Xuan ăn rất nhiều bánh bích quy sao? Triệu Siêu hỏi. còn thật không có. bất quá chúng ta đội thức ăn cho chó bên trong, cũng có móng heo chứ. Long Xuan ăn thức ăn cho chó vì sao không ăn móng heo? liên chạm đều không động vào. một người khác đội viên đưa ra chính mình nghi vấn. có thể là bởi vì Long Xuan là loại nhỏ chó, miệng nhỏ, gặm bất động. đội trưởng ngươi còn cố ý chọn cái lớn, nó cũng không biết từ đâu mà ăn. ta thầm thầm trong nhà nuôi tiểu sủng vật chó chính là như vậy, quá vật lớn nó đều thiếu kiên nhẫn đi cắn cũng chỉ là thăm dò mấy lần liền không có hứng thú đến nhượng người tức thành nhỏ phân nó mới ăn sùng vật chó đều là luông chiều tới cái kia đội viên nói dưới cái nhìn của bọn họ lông xoan bình thường chính là làm sùng vật chó nuôi tuy nói có bộ phận mục châu chăn dê trải qua nhưng đó chỉ là trong đó một đoạn càng nhiều thời điểm chính là chó cảnh thân phận lông xoan hiện tại chó cha xét thân phận cũng chỉ là tạm thời chờ kinh đảo hội nghị kết thúc nhiệm vụ hoàn thành nó trở lại tiếp tục làm nó chó cảnh vì lẽ đó mọi người đối với yêu cầu của nó cũng không như vậy nghiêm triệu siêu vừa nghĩ cũng là xung vật chó chính là tùy hứng, lông xoan làm cái kiểm tra còn ma ma tức tấp, không giống chó nghiệp vụ của quân đội chó nghiệp vụ như vậy phục tùng mệnh lệnh, còn sợ tiêm, này điểm gan nhỏ. bất quá, chỉ cần có năng lực, có thể hoàn thành nhiệm vụ, tùy hứng điểm cũng không sao cả. triệu siêu đem cái kia khen thưởng dùng móng heo lớn cắt thành nhỏ phân bỏ vào lông xoan chó trong bát, lông xoan như trước không động vào. sau đó triệu siêu đem móng heo xoan nát trộn thức ăn cho chó bên trong, lần này lông xoan ăn, liền. tra xét đội mọi người rất nhanh đều biết phương triệu con chó kia chỉ thích thức ăn cho chó, những khác lớn điểm nổ vật. Trạm đều không đọc vào. Chương 415, nhà ta tiểu Triệu a. Phương Triệu ở thí nghiệm lầu cách ly quan sát 2 ngày sau, liền cùng những người khác cùng nhau, rời đi đến cách ly nhà trọ bên trong. Mỗi ngày sẽ có người đến kiểm tra phòng, kiểm tra thể thu có hay không dị thường, ngươi có thể ở đây văn phòng, ba bữa cơm thời gian có thể hẹn trước, không tiện quay rối thời điểm có thể sớm nhắn lại. Chú ý chuyện hạng Phương Triệu mấy người sớm hiểu rõ qua, cách ly nhà trọ quản lý lần thứ 2 giản lược nhấp nháp. Có cái gì nhu cầu ngươi cũng có thể nói. Cách ly nhà trọ quản lý nhìn về phía Phương Triệu. Chất giấy vở ghi Phương Triệu nói: "Quân công quy quân công, nghệ thuật là nghệ thuật, coi như cũng bị nốt tại kình đạo một tháng, hắn vẫn phải là đem còn lại tốt nghiệp luận văn hoàn thành mới được, không phải vậy Mạc Lao gia tự cho nhiệm vụ không hoàn thành được, tốt nghiệp phải kéo dài thời hạn." "Chỉ có những thứ này." Quản lý Kinh ngạc hỏi. "Tạm thời chỉ có những thứ này." "Được, trong vòng 10 phút sẽ có người đưa tới cho ngươi." Quản lý đem Phương Triệu yêu cầu nhớ kỹ sau, liền đi xuống một văn phòng. Không cần 10 phút, sau 5 phút, một tên công tác nhân viên đem Phương Triệu cần đồ vật đưa tới. Là một bộ đầy đủ văn phòng phẩm đồ dùng đều là kinh đảo bên trong chuyên dụng văn phòng đồ dùng, vợ ghi trên còn ấn kinh đảo tiêu chí, bút trên cũng có, văn phòng phẩm bên trong túi còn có thước đo các loại thường dùng công cụ, trực tiếp thành bộ lấy tới. Gian phòng không lớn, bố trí cùng trong khách sạn một người đánh dấu không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một cái nhỏ phòng tập thể hình, cùng với một cái đơn độc phòng tiếp khách. Long Xuân ra xong nhiệm vụ thời điểm, Triệu Siêu sẽ đem Long Xuân dắt tới đây. Trong phòng cũng có đơn giản điện tử giải trí thiết bị, bất quá nơi này có mạng lưới hạn chế, máy vi tính chỉ có thể liên kết nội mạng. Nhìn lại một chút bên trong video và âm thanh tài nguyên, sáng thế kỷ. Toàn hệ liệt đều có, trước đây Tăng Ca không thể xem xong bọn cảnh vệ lần này có thể ở cách ly trong lúc xem cái đủ. Hội nghị trong lúc, cùng bên ngoài thông tấn cần xin xét duyệt, bất quá chờ kinh đảo hội nghị kết thúc sau khi, liền không nhiều như vậy hạn chế, nhưng thông tấn vẫn là sẽ bị nghe lén, cái này đã sớm báo cho qua bị cách ly người. Kinh đảo hội nghị so với nguyên kế hoạch nhiều mở ra mấy ngày, chờ bế mạc sau khi, Phương Triệu liên hệ Nam Phong, đem Long Xuân tiếp về Hoàng Nghệ Tiến Tu Sinh ký Tộc Xá, mỗi ngày để Nam Phong qua đi xem một chút, dắt ra đi lưu cái công là tốt rồi, còn lại chuyện, Phương Triệu đã cùng Long Xuân nói riêng qua ăn cho chó đặt vị trí nó cũng biết trong túc xá cũng không có thiếu chữ hàng. Phương Triệu còn cố ý từng căn dặn Long Xuân, không cho phép ăn ký túc xá những vật khác, không cho phép ăn vỏ. Không phải vậy sau đó không cho phép chơi trò chơi. Long Xuân rời đi cành đảo khu ngày ấy, đâm đầu con kia chó vừa khóc. đương nhiên không phải là bởi vì chiến hữu tình, càng sẽ không không nữa. Hội nghị kết thúc sau khi, chó cha xét công tác thành tích xếp hạng cũng định ra đến. Long Xuân bởi vì ở hội nghị trong lúc biểu hiện ưu dị, còn lập công lớn, tổng thành tích muốn cao hơn một bậc, mà ca lại lấy yếu ớt ưu thế vượt qua đâm đầu liền bị đẩy ra người thứ ba đâm đầu lại tức khóc lúc ra cửa hai cái nước mắt tương đương rõ ràng huấn đạo viên đối ngoại giải thích ho lại tới phát hỏa cha xét đội những người khác rời đi kinh đảo trước còn tới cách ly nhà trọ nhìn bên này nhìn phương triệu theo cách ly thời gian ngày lại ngày trôi qua phương triệu lây bệnh độc độ khả thi cũng đang không ngừng hạ thấp vì lẽ đó mọi người đến thăm phương triệu thời điểm bầu không khí cũng coi như ủng dung chờ kinh đảo chuyện bên này kết thúc người lục tục rút đi đảo bên trong đóng kín cấp bậc cũng hạ rồi phương triệu liên hệ bên ngoài dễ dàng hơn chút chỉ là như trước có bộ phận hạn chế Trước tiên liên hệ mặt Lang. Bên này còn có một số việc phải đến hơn nửa tháng mới có thể trở về đi. Phương Triệu không thể nói quá rõ ràng, có một số việc vẫn không thể nói ra. Mặt Lang không truy hỏi, lão nhân ra người có một số việc vẫn là rõ ràng. Chỉ cần xác định Phương Triệu an toàn, biết Phương Triệu hiện tại có rất nhiều thời gian đặt ở luận văn cùng tác phẩm trên, lão gia tử liền thật cao hứng. Vừa vặn, ngươi vậy cũng là chuyển sang nơi khác bế quan, còn không ai dám đi qua phía ngươi. Gần đây Internet liên quan tới Phương Triệu đề tài còn rất nhiều, cũng có Hoàng Châu phóng viên giải trí muốn tìm tìm Phương Triệu tung tích. Càng có lớn mật người trực tiếp chạy mặt lang nhà ở phụ cận thủ người. Phương Triệu không thể lên mạng, không biết bên ngoài náo thành cái gì loại, Nam Phong nói không nghiêm trọng, để cho hắn không cần lo lắng bên này, Phương Triệu cũng là không đi quan tâm. Internet, ở kinh đảo hội nghị trước liền có không ít người nói tới Phương Triệu, các châu vượt học hàng năm tuyên truyền hưởng ực, các châu minh tinh danh nhân đám người cũng đều dồn dập lộ diện, nhưng không thấy Phương Triệu. Có người suy đoán, Phương Triệu vắng chỗ duyên châu vượt năm dạ hội, chẳng lẽ cũng đi kinh đảm ở hội. Phương Triệu phát hiện giao quang hảo có công, được đến ra sân tư cách cũng nói còn nghe được. Hồi trước thì có đồn đại Nào đó mạng lưới danh nhân muốn đi Kình Đảo mở hội, ngay sau đó lại chuyển mộ mụ diễn viên cũng muốn đi Kình Đảo, mụ mỡ nào đó ca sĩ nghi là bởi vì Kình Đảo hội nghị biểu diễn mà từ chối Châu Vượt năm dạ hội mời. Như thế vừa nhìn, không chắc Phương Triệu vẫn đúng là chính là đi Kình Đảo. Bất quá, dù sao liên quan đến Kình Đảo hội nghị, internet không dám nghị luận quá mức, có chút tin tức phát ra ngoài liền đá chìm biển lớn, vì lẽ đó phần lớn người căn bản liền không biết gần nhất Kình Đảo cũng phải tổ chức hội nghị. Rất nhanh, theo các Châu Vượt năm dạ hội kết thúc, không mấy ngày Kình Đảo hội nghị cũng bế mạc, một phần tham gia Kình Đảo hội nghị Minh Tinh mạng lưới danh nhân đám người, dồn dập sai ra chính mình ở kỉnh đảo dự học chứng, hoặc là lấy tiêu chí vật làm bối cảnh bức ảnh. Hội nghị kết thúc rồi, có thể đi ra khoác lác bức rồi. Không tại bảo mật pháp vi, bọn họ đều có thể huyễn một làn sóng. Nhưng mà, Phương Triệu bên kia như trước không có động tĩnh. Vắng chỗ Hỏa Liệt Điệu Đáp Tạ hội, vắng chỗ Duyên Châu vượt học hàng năm, Hoàng Châu vượt học hàng năm cũng không thấy hắn ảnh, Hoàng Châu Nghệ thuật Học viện học sinh dạ hội cũng không xuất hiện, người đâu? Chẳng lẽ bị phong giết? Có người lại đoán. Cái kia càng không nên à, trước tiên không nói Phương Triệu có hay không bị phong giết môn nhân coi như bị phong giết có thể phong sát như thế hoàn toàn hiện tại liền bóng người đều chưa thấy hoàng châu nhiều như vậy năng động ký giả là trang trí tại sao chính là không có người tin tưởng phương triệu đang bế quan dù sau hắn hiện tại còn ở tiến tu kỳ mặt lang đại sư cũng nói phương triệu đang bế quan viết luận văn người đây cũng tin cái gì cũng có thể chính là không thể bế quan nhà ai bế quan có thể bế rơi tất cả vượt họ hàng năm cùng hỏa liệt điệu trọng yếu báo đáp hội ai có gần này ở các loại thật thật giả giả tin tức bay đầy trời thời điểm lại có người truyền phương triệu tiếng nói lớn bị hỏa liệt điệu rút lui chứng cứ, hỏa liệt điểu báo đáp hội đều không tham gia, như thế không nể mặt hỏa liệt điểu, hỏa liệt điểu có thể chịu. Theo tin cậy tin tức sưng, hỏa liệt điểu một năm mới ít nhất phải đổi đi hai vị người phát uôn, bị đổi đi trong đám người khẳng định liền có phương triệu. Với bắt đầu nói như vậy chỉ là phần nhỏ người, nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tin tưởng loại này suy đoán, liền ngay cả không ít châu một đường minh tinh có môi giới công ty cũng bắt đầu động tác, dự định đem phương triệu tiếng nói lớn đột tới. Internet suy đoán, hỏa liệt điểu khởi đầu là không thèm để ý, nhưng mắt thấy đám người này đem sự tình nói tới cùng thật sự như thế. Cũng gốc, ai nói đổi người phát ngôn. Ngược lại tuyệt đối không là chúng ta nói. Rất nhanh sẽ bị hỏa liệt điểu chính thức bác bỏ tin đồn. Đại ý là, một năm mới bên trong đế thính hệ liệt còn có sản phẩm mới đi ra, bọn họ như trước hợp tác với phương triệu, chính thức lên tiếng, mấy người liền bối rối. Hỏa liệt điểu lúc nào tính khí tốt như vậy. Phương triệu vắng chỗ mỗi năm một lần trọng yếu báo đáp hội, hỏa liệt điểu đều nhận đi qua. Trên Internet lại là một vòng bàn tán sôi nổi. Nhân cơ hội rội nước bẩn cũng có, nhưng phần lớn đều là nhỏ truyền thông, đại truyền thông hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình con đường hỏi thăm chút tin tức chỉ cần biết được phương triệu ở kình đảo từng xuất hiện, bọn họ liền không dám nói lung tung. cái này cũng là tại sao nam phong để phương triệu không cần phải lo lắng nguyên nhân. ở trong vòng, làm sao đen làm sao thổi, bất quá là trong vòng náo như tôi, các truyền thông cũng dám thò một chân vào. nhưng liên quan đến chính trị liên quan đến quân sự, bọn họ cũng không dám tùy ý lên tiếng. đối với internet động tĩnh cũng không biết chuyện phương triệu, lúc này đang theo phương lão thái gia cùng lão thái thái tiến hành video trò chuyện. nguyên dự định năm nay đi duyên châu cùng hai lão cùng nhau qua tết, không nghĩ tới sẽ bị ở lại kinh đảo cách ly làm vì phòng hai lão suy nghĩ lung tung, phương triệu đến với bọn hắn nói một chút. Lão thái gia gần nhất cũng quan tâm tin tức, vừa bắt đầu hắn cũng tin tưởng phương triệu là vì tiến tu tốt nghiệp mà bế quan đi tới, nhưng nhìn internet phân tích, trong lòng theo hoài nghi, hiện tại nhận được phương triệu thông thấn, lão thái gia cao hứng vô cùng. Tiểu triệu a, có thể coi là nhìn thấy ngươi. Lão thái gia tràn ra ý cười mặt, đang nhìn đến phương triệu bên kia một cái nào đó tiêu chí sau, nụ cười cứng đờ. Chen ở bên cạnh lão thái thái vốn định nói cái gì, lâm mở miệng tới nói xoay một cái, tiểu triệu, gần đây thân thể có tốt? rất tốt hắn được nhiều ngủ đến ngon. Phương Triệu còn đứng lên để hai lão cố gắng nhìn một chút, chứng minh hắn không trô nào bị thương. "Ai, vậy thì tốt vậy thì tốt." Lão thái gia tiếng nói có chút run lên, "Ngươi lúc nào có thể trở về? Còn đến hai mươi mấy ngày, tiết nối chính là không thể trở về đi với các ngươi cùng nhau qua Tết. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về là được." Lão thái gia vội vàng nói. Nói lão thái gia trên mặt lại mang theo cười, cùng Phương Triệu nhỏ nước bọn bọn họ ngừng lại hôm nay Tết hết năm sắp xếp hoạt động, Phương Triệu liền ở bên kia nghe, thỉnh thoảng đáp lời hai tiếng. Phương Triệu rút ra thông tấn là có thời hạn, nhìn màn ảnh góc trên bên phải đếm ngược, lão thái gia không nói những người khác, há miệng, mới nói một câu, "Tiểu Triệu, phải cố gắng à. Hừm, ta hiện tại rất tốt, mới vừa rồi còn ở máy chạy bộ trên chạy 2 giờ." Phương Triệu nói, cho chuyện kết thúc. Lão thái gia trên mặt cười hoàn toàn biến mất, nước mắt dừng không được hướng bên ngoài bạo. Video thời điểm, Phương Triệu bên kia có cái không lớn kình đạo tiêu chí, ngấp lại gần nhất nói trên internet đến Phương Triệu vắng chỗ các loại dạ hội hoạt động chuyện, nhìn lại một chút Phương Triệu tình cảnh bây giờ, hắn bao nhiêu có thể đoán được điểm. Dù sao đã từng cũng ở quân đội đi lính nhiều năm, biết không ít chuyện, bọn họ quá rõ ràng mỗi một lần loại này cấp bậc hội nghị bình tĩnh tầng ngoài phía dưới có thế nào nguy cơ. Phương Triệu bị điều qua đi chỗ nào? Gặp phải cái gì? Hiện tại như là bị cách ly a. Nghĩ đến Phương Triệu khả năng gặp phải chuyện, Lao Thái gia đau lòng đến không được, làm gì đều không nhắc lên được kỉnh. Mãi cho đến ngày kỷ niệm, ngừng lại bên trong các nơi tiếng cười cười nói nói, đều là mang nhà mang người đến thăm lão nhân. Hàng năm mấy ngày nay đều là náo nhiệt nhất thời điểm, bầu không khí sướng sướng. Con cháu bọn hậu bối sang đây xem nhìn hai lão. Phương Lão Thái gia trên mặt mang theo cười, kỳ thực không hăng hài lắm. Hàng năm thời điểm như thế này, đám con nít so tiền lì xì, lớn bọn nhỏ so thành tích, người trưởng thành so với sự nghiệp, đàm luận gia đình. Nghe có người nhắc lên Phương Triệu, Lão Thái gia viền mắt nóng lên liền muốn bắt đầu khóc. Nhà ta tiểu triệu a, Lão Thái Thái, ho, tết lớn khóc cái gì khóc? Lão Thái gia đem cái kia cố lệ ý lại biệt trở lại. Chương 416, sợ chó. Nương lại bên trong người đều biết năm nay Phương Triệu lại không trở về cùng hai lão cùng nhau qua tết, nhìn thấy Phương Lão Thái gia héo héo dáng vẻ. Không ít người đều suy đoán là không phải là bởi vì Phương Triệu không trở về dẫn đến ông lão này có tình tự. Một bên khác, Phương Triệu không hy vọng có thể hoàn toàn che giấu Lao Thái gia cùng Lao Thái thái, dù sao hai lão đều là người từng trải. Lao nhân gia làm bộ không biết, không nghĩ biểu lộ ra, Phương Triệu cũng phối hợp. Có rất nhiều chuyện đều là không thể nói, trong lòng rõ ràng là được, nói ra càng thêm buồn phiền. Bị cách ly ở kình đảo thời gian một tháng bên trong, Phương Triệu viết tốt nghiệp luận văn, sửa chữa tác phẩm, làm vì tốt nghiệp làm chuẩn bị. Cũng nhìn vài cuốn sách, La Mạt Lang mới đề cử, ngồi xem xong một quyển còn đến viết cảm tưởng. Internet các loại phòng ba đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Phương Triệu vượt qua phi thường bình tĩnh một tháng. Đối với hắn mà nói, một tháng này cũng không khó nào. Chờ Phương Triệu từ cách ly nhà trọ lúc đi ra, còn bị cùng được thả ra bọn cảnh vệ kêu lên ăn bữa cơm, chúc mừng thuận lợi vượt qua một cửa. Cách ly trong lúc nhìn, sáng thế kỷ duyên châu thiên, người, còn tìm Phương Triệu muốn ký tên chủ bệnh chung. Người rất may mắn. Thí nghiệm lầu một đơn nguyên nít lầu quản nhìn thấy Phương Triệu thời điểm nói, khoảng cách gần tiếp vi rút nguyên nhưng không có lây, ở rất nhiều người xem ra, Phương Triệu xác thực đủ may mắn. Kinh đảo khu đã chống rông rồi rất nhiều, cũng không như trước như vậy nghiêm. Còn mở ra du khách ngắm cảnh khu. Nãy qua các du khách đội ngũ, Phương Triệu từ một cái khác lối ra rời đi tỉnh đảo. Nam Phong ba người đã chờ. Xe là Nam Phong mượn bằng hữu, chờ Phương Triệu lên xe sau khi, Nam Phong nói khoảng thời gian này tình huống. Trước Phương Triệu ở đảo bên trong thông tấn không tiện nói quá nhiều, hiện tại rốt cục đi ra, đến tỉ mỉ hồi báo một chút, chứng minh hắn cái này người phụ ta còn kiêm lấy còn môi giới bộ phận công tác, không lười biếng. Ông chủ, đón lấy người cái gì sắp xếp? Hoa Liệt điều người cho ta đánh mấy lần điện thoại, hỏi ngươi dự định. Nam Phong nói: Lấy lớp tu nghiệp tốt nghiệp sự tình làm chủ, Hỏa Liệt Điểu sản phẩm mới muốn đi ra. Phương Triệu hỏi: "Đúng, nói là vì kỷ niệm giao quang hào phi thuyền vũ trụ phát hiện, thiết kế trên có chút giao quang hào đặc điểm, tạm định là đế thính hệ liệt, Hỏa Liệt Điểu đã thả ra tin tức, không ít người đều biết. Hỏa Liệt Điểu bên kia hợp tác đương nhiên sẽ tiếp tục, nếu Hỏa Liệt Điểu biểu hiện thành ý, Phương Triệu cũng không có lý do cự tuyệt, liên hệ Hỏa Liệt Điểu bên kia tương quan người phụ trách, nói chuyện sản phẩm mới chuyện hợp tác, chi tiết nhỏ phương diện ước cái thời gian bàn lại, đàm luận tốt ký hợp đồng." Chờ Phương Triệu cùng Hỏa Liệt điểu bên kia trò chuyện kết thúc, Nam Phong nhìn một chút Phương Triệu sắc mặt, thấy Phương Triệu cũng không có biểu hiện ra bất kỳ không vui dáng vẻ, liền nhân cơ hội đề nghị, "Ông chủ, chúng ta hiện tại có phải làn lên mua lượng xe nanỳ? Trước dùng đều là xe của công ty, hoặc là vì một số hoạt động mà đi cố ý thuê. Có lúc cần dùng máy bay, cũng đến xin. Hiện tại trước tiên không nói máy bay, thế nào cũng phải mua chiếc xe chứ? Bình thường phải dùng lên." Nam Phong tiếp tục cho Phương Triệu phân tích, "Lão bản ngươi xem, hiện tại thân phận ngươi cũng tới đến, đến rồi, sau đó nhất định sẽ đi được càng cao." Ta cũng không phải nói theo người so với phô trương cái gì, dùng cái xe tổng không đến nỗi cùng công ty người mới đi cấp chứ. Coi như không cần công ty tài nguyên, tự trả tiền taxi, vậy cũng phiền phức ghê còn có. Ta nghe qua, các ngươi lúc vì luận văn hoặc là cái khác học nghiệp trên vấn đề đi tìm đạo sư, cũng là đến chung quanh chạy. Ngươi hiện tại ở Hoàng Châu nổi tiếng cũng cao, đi ra ngoài ngồi xe buýt bị người nhận ra sao làm? Rất phiền phức, vẫn chưa thể mang chó. Nếu như dự họp hoạt động, không địa phương thay y đi phục hóa trang giải lao, đương nhiên những thứ này đều là có thể giải quyết, nhưng ngươi cũng không địa phương y he Nở tính sáng tác ga, chạy tới chạy lui trên đường đến lãng phí bao nhiêu thời gian à? Lão bảng ngươi nói đúng hay không? Cũng đúng. Phương Triệu gật đầu, biết Nam Phong đã có ý nghĩ, liền hỏi, ngươi xem trọng xe hình, ai, ta cũng không cần dùng đến một loại rất khác loại, biết điều thực dụng mới là tốt đẹp nhất. Liền mua rất nhiều minh tinh bình thường dùng cái kia loại xe nạn y, ta có cái bằng hữu, bọn họ đoàn đội chính là chuyên cấp người cải trang xe cộ máy bay, có giấy chứng nhận, hợp pháp cải trang. Được, cùng hòa liệt điều bên kia đàm luận xong sau khi liền đi xem một chút. Phương Triệu trước về Hoàng Nghệ Học Viện một chuyến trong túc xá nhìn qua vẫn là như cũ chỉ là thức ăn cho chó hết rồi lông xoan xông lại rầm gì một là nhìn thấy phương triệu trở về cao hứng hai là nhắc nhở phương triệu mua thức ăn cho chó thứ ba phương triệu đã nói phải cho nó chơi mới cho chơi còn không thực hiện đây nó chờ đã lâu ở ký túc xá kiểm tra một vòng thỏ cũng ở cát nước bên trong sống cho thật tốt phương triệu ở internet đặt trước thức ăn cho chó liên hệ mục châu nông trường bên kia lại phát một nhóm đồ ăn lại đây về trường ngày thứ nhất phương triệu không rời trường cho lông xoan rơi xuống mấy cái mới cho chơi cùng mấy vị đạo sư giao lưu xuống sáng tác trên vấn đề, luận văn giao cho mặt làng, nói chấm dứt nghiệp kế hoạch, đệ trình tốt nghiệp xin. Phương Triệu là đang tiến hành lớp tu nghiệp cái thứ nhất đệ trình tốt nghiệp xin người. Nghĩ bắt đến lớp tu nghiệp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trước tiên cần phải xin, mà chỉ có luận văn số lượng cùng chất lượng đều đạt đến yêu cầu, xin mới có thể thông qua. Phương Triệu hiện tại luận văn số lượng cùng chất lượng cũng đã đủ rồi, hiệu suất này để cùng giới những người khác cảm thấy áp lực. Thân xin sau khi thông qua, sẽ an bài biện hộ cùng với tốt nghiệp buổi hòa nhạc. Bất quá những kia đều là tháng 6 chuyện. Sớm nhất biện hộ cũng đến ở cuối tháng 5, hiện tại mới tháng 2, thuật nhìn thời gian đầy đủ, nhưng tốt nghiệp buổi hòa nhạc cũng phải tiêu hao không ít tâm lực, đặc biệt là lấy Phương Triệu hiện tại quan tâm độ cùng tiếng tăm, học viện đối với hắn yêu cầu chỉ có thể càng nghiêm ngặt. Ngày thứ hai, học viện bên này không chương trình học, Phương Triệu cùng Hỏa Liệt điểu tương quan người phụ trách hẹn cẩn thận thời gian, nói chuyện mới thương hiệu người nổi tiếng hợp tác. Phương Triệu sẽ là năm nay sản phẩm mới đế thính hệ liệt sản phẩm người phát ngôn, ngoài ra, Hỏa Liệt Điệu phương diện còn hy vọng Phương Triệu có thể ở hắn tốt nghiệp buổi hòa nhạc trên đánh quảng cáo. Hoàng nghệ ở tiến tu sinh tốt nghiệp buổi hòa nhạc chẳng là có thiết trí quảng cáo khu, nhưng dù sao cũng là lấy nghệ thuật làm trọng, quảng cáo khu vực cũng không lớn, phân lượng cũng nhẹ, không cẩn thận không hẳn có thể nhìn thấy. Nhưng Phương Triệu không giống nhau. Hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc, coi như chỉ là trang sức tính quảng cáo nhỏ bài, Hỏa Liệt Điệu cũng đồng ý đầu tư một lần. Hỏa Liệt Điệu người cũng có chính mình ý nghĩ, coi như không tin Phương Triệu âm nhạc trình độ, cũng phải tin tưởng Mạt Lang chứ. Phương Triệu sau lưng có thể đứng Mạt Lang một đám đại sư. Đương nhiên, Phương Triệu người này vẫn rất có tài hoa không phải dựa vào có môi giới công ty chất lên thành đống người thiết lập ra. lại nói có môi giới công ty cũng không cái kia bản lĩnh. thập nhị luật lớp tu nghiệp đó là muốn vào liền có thể đi vào sao? suy nghĩ thêm thập nhị luật lớp tu nghiệp khủng bố thầy giáo lực lượng. đi học trên đường còn nhiều vị danh sư phụ đạo không chứa bất kỳ lượng nước loại kia chân chính cấp đại sư nghệ thuật gia phụ đạo. chỉ cần người muốn học muốn tiến bộ ở nơi đó một năm học được so với phần lớn người ba năm học được đều nhiều. bất quá thập nhị luật lớp tu nghiệp đi vào khó nghĩ ra được cũng khó. đi vào lúc đến trải qua cuộc thi nghĩ thuận lợi bắt đến chứng nhận tốt nghiệp đi ra phải dựa vào luận văn cùng tác phẩm. lại ở nơi đó cũng vô dụng. cấp đại sư các đạo sư phụ đạo thời gian chỉ có một năm, một năm kỳ vừa qua, ngoại trừ một số có hợp tác hạng mục tiến tu sinh, cái khác siêu kỳ không có thể thuận lợi tốt nghiệp, liền không trước đây lãnh ngộ. đàm luận xong hỏa liệt điều chuyện hợp tác, phương triệu về ký túc xá để tốt văn kiện, mang theo lông xoăn đi nam phong để cử cái kia giúp cải trang xe cộ hội sở. nam phong đã mua xong xe, cùng hắn nói như thế, cái kia ngoài xe đồng hồ xem không hề đặc sắc, ở quay chụp căn cứ tùy ý chọn cái đoàn kịch, các diễn viên dùng mười chiếc xe thì có tám chiếc là cái này loại. Bình thường trên đường cũng có thể nhìn thấy không ít, chợ hàng dọn nhà cũng hữu dụng loại này xe. Lúc này, Nam Phong vị bằng hữu kia đang cùng Nam Phong xác định cái trang lưu cầu. Động cơ cùng sàn xe các loại những cái này đều sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi sửa, ngươi nhìn lại một chút phụ gia hạng, những thứ này còn không xác định. Còn có, âm hưởng hệ thống ngươi nói chính các ngươi mua, ngươi trước tiên cần phải để chúng ta biết các ngươi mua loại nào, còn không mua tới nói ngươi trước tiên báo cái loại, chúng ta đến tiến hành kỹ thuật thiết kế, xem làm sao sửa thích hợp. Âm hưởng hệ thống. Hỏa liệt điều đế tính Z hệ cái kết hình. Nam Phong nói: Đây là hắn sớm cùng Phương Triệu thương lượng kỹ càng rồi, bọn họ đi tìm Hỏa Liệt Điểu mua có thể đầu bộ nửa giá, tiện nghi không ít tiền đây, còn có tác phẩm, đây là người phát ngôn phúc lợi. Đế thính Z hệ bộ kia xe chở âm hưởng hệ thống mới vừa lúc đi ra, thì có người nói Phương Triệu chính mình cũng vô dụng, dựa vào cái gì thương hiệu người nổi tiếng. Hiện tại tốt, rốt cục có thể dùng tới. Một bên phụ trách ghi chép người, nhìn nam phong một chút. Hỏa Liệt Điểu Đế thính Z hệ bộ kia có thể không rẻ, đơn mua âm hưởng tiền có thể mua rất nhiều cái này loại xe. Bọn họ hội sở rất hiếm thấy đến có người đem cấp bậc này âm hưởng hệ thống phóng tới bình thường xe trên. Nam Phong bằng Hữu kia biết nội tình, cũng không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục hỏi, chống đạn đẳng cấp đây, các ngươi có thể thay đổi cao cấp nhất là được." Nam Phong nói. "Lão bản của các ngươi làm cái gì muốn như thế cao chống đạn cấp?" Bằng Hữu kia cười hỏi. "Ai, danh nhân buồn phiền." Nam Phong cũng đùa giỡn tựa như nói. Hắn đương nhiên không thể nói thật tình. Chính nói, bên ngoài lái vào đến một chiếc xe sang trọng, đem tóc nhuộm thành mãễn mãễn xám người trẻ tuổi một mặt sầu khổ xuống xe. Cho ta đem trên xe những kia hố cho bình. Hội sở chúng công nhân nhìn sang, chỉ thấy chiếc kia loại loại xe sang trọng sắc ngoài nhiều rất nhiều nhỏ ao hãm, hẳn là bị cái gì vật cứng đập ra đến. Chỗ ngồi ở phía sau xe xuống tới một cái ăn mặc gấu đồ án quần áo tiểu Hải tử, chơi trong tay màu đèn cầu nhỏ, mãn vô tình nói, "Là ngươi nói để ta tùy tiện chơi, ngươi nói ngươi xe rất cứng." Tụ tinh quỹ quản lý trưởng con đạn gỗ ạ xịt hiện tại tương đương hối hận, hắn nhìn thấy cái kia hùng Hải tử chơi bóng thời điểm còn tưởng rằng đó chỉ là cái mẻ mại đàn đuôi bóng, nào có biết đập một cái liền một cái hô a. Hắn thích xe a liên như thế pha tướng. Lúc này, lại một chiếc xe chạy qua đến, không có tới gần, mà là ở bãi đậu xe bên kia dừng lại. Cửa xe mở ra, lông xoăn từ bên trong xe nhảy xuống, run lên lông, tò mò nhìn về phía chu vi. Tiểu hùng cái kia cố mới vừa bay lên đến hung hăng tỉnh trong nháy mắt không còn, nhảy đến đạn gỗ sau lưng, cẩn thận quan sát. Đạn gỗ vừa nhìn, trong lòng ha ha ha cười lớn, tiểu hài này bình thường nhìn không sợ trời không sợ đất, nguyên lai sợ cho a. Không quan tâm trong lòng lảm sao sảng khoái, đạn gỗ trên mặt vẫn là bãi lấy ra một bộ bảo vệ trẻ nhỏ dáng vẻ, a ha, đừng sợ đừng sợ. Có gì đáng sợ chứ, chó này lại không ăn thịt người. Mới vừa xuống xe liền nghe nói như thế Phương Triệu. Chờ nhìn rõ ràng người đến, đàn gỗ nụ cười dần dần đọc lại. Hắn nhô tới đến, hắn cha đã nói, mang hùng hài từ thời điểm, rời xa Phương Triệu. Chương 417, vẫn là người sao? Đàn gỗ gấp đến độ mồ hôi đều đi ra. Không phải nói Phương Triệu bế con à? Đều biến mất đã lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Hoàng Châu năng động ký giả thực sự là một đám thùng cơm. Đàn gỗ đi ra trước còn hỏi mấy cái giữ liên lạc năng động ký giả. Xác Định Phương Triệu vẫn là không xuất hiện, hắn mới gan to như vậy mang theo Tiểu Hùng cái này chung quanh chạy. Hiện tại tình huống này, làm sao bây giờ? Phương Triệu ở sau khi xuống xe, tầm mắt chỉ là từ trên người đạn gỗ đã qua, dừng lại ở Tiểu Hùng trên người. Tiểu hài này có chút kỳ quái. Nhận ra được Phương Triệu ánh mắt, Tiểu Hùng lộ ra một cái ngại ngùng cười, trong mắt mang theo hưng phấn cùng kích động, giống như là muốn lập tức đánh lại đây, nhưng nhìn thấy lông xoăn, mới vừa bước ra chân lại thu hồi. Cùng lúc đó, Phương Triệu nghe được một cái âm thanh, lúc trước hắn ở phụ tinh thời điểm nghe thấy qua, đến từ giao quang hào tín hiệu. Phương Triệu ánh mắt chuyển thành kinh ngạc. Tín hiệu ngắn ngủi xuất hiện lập tức ngừng. Lần này không phải cầu cứu, càng như là một cái thăm dò, sắp thực đáp án, liền ngừng. Mà Tiểu Hùng biểu hiện càng hưng phấn, chỉ là vừa nhìn thấy đứng Phương Triệu bên chân Long Xuân, lại thu về đi. Phương Triệu đem dây xích đưa cho Tả Du, để Tả Du đem Long Xuân dắt qua một bên đi. Tả Du lôi kéo thử, không kéo động. Phương Triệu túi người sờ sờ Long Xuân đầu chó, vỗ nhẹ hai lần, ra hiệu nó cùng Tả Du trước tiên ở bên trên chờ. Long Xuân lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Long Xuân vừa đi, Mới vừa rồi còn trốn sau lưng đạn gỗ tiểu Hùng liền nhảy tung tăng chạy đến Vương Triệu trước mặt. "Xin chào, ta là Tiểu Hùng." "Xin chào, ta là Phương Triệu." Phương Triệu tìm cái ghế đưa tới. "Ta biết ngươi, ta xem xong ngươi diễn, sáng thế kỷ, buổi hòa nhạc ta cũng nhìn, trò chơi video cùng tống nghệ chương trình ta đều nhìn." Tiểu Hùng ngồi ở Phương Triệu đưa đến trên ghế, lắc lư chân, một mặt vui vẻ, bị lập tức quên ở một bên đạn gỗ. Tiểu Hùng lúc này đã não tàn loạnแฟน phụ thể, đem hắn xem qua Phương Triệu tất cả phim nhợ cùng buổi hòa nhạc đều lấy ra thổi một lần. Phương Triệu thỉnh thoảng đáp lại một thoáng tiểu hùng, vừa phân tích trước mặt cái này người không không mà là người thật. Tuy rằng nhiệt độ, mạch đập, hô hấp, tim đập các loại biểu hiện cùng người thật không khác, ngụy trang đến gần như hoàn mỹ, nhưng dù sao không giống. Phương Triệu có thể nghe ra trong đó sai biệt. Nhìn qua như cái người thật, kỳ thực là cái cơ giới thể, nhưng thực sự quá giống người thật, đặc biệt là loại kia nhỏ bé tình cảm biến hóa. Nếu như không phải Phương Triệu thính được tốt, còn thật sự không cách nào lập tức phân biệt ra được, nhiều nhất chỉ có thể có loại cảm giác kỳ quái đây chính là tụ tinh quý từ dao quang hào trên mang đi người lúc đó bọn họ chỉ biết là tụ tinh quý từ dao quang hào trên mang đi một chút không thể đối ngoại công khai hạt nhân kỹ thuật hoặc là hộp đen loại hình đồ vật coi như là phương triệu cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy một cái người ở phương triệu suy tư nên dùng thế nào thái độ đối mặt cái này vị đặc thù nhỏ phết thời điểm ở đàn gỗ tính toán chính mình bóng ma trong lòng diện tích thời điểm tiểu hùng còn ở nơi đó phát biểu chính mình sự kích động sáng thế kỷ diễn đến quá tốt rồi ta thích nhất duyên châu thiên phối nhạc cũng rất tốt xem thời điểm khóc mấy lần đây Sau đó đều khóc đến không nước, khó chịu. Phương Triệu dừng một chút, uống nhiều nước. Khóc đến không nước mạnh mẽ bù nước chứ. Đúng nha. Tiểu Hùng một mặt xuống bái. Đạn gộ. Hai tử, ngươi thông minh rơi mất. Loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin. Không khóc nổi uống nhiều nước. Nước mắt đó là uống nước liền có thể uống đi ra. Không nên là biểu lộ cảm xúc cả.